có ta cái này thể chất đặc biệt, ta thật sự sống lại Âu Dương nói hắn đã nghĩ tới một cái lý do tốt. hắn còn chứng kiến, nếu như hắn tại thời kỳ đầu thể lực suy yếu lúc chết đi, là hắn có thể đủ phục sinh. cái này hoàn toàn quyết định bởi tại, hắn phục sinh xác suất càng cao, hắn phục sinh xác suất lại càng cao. một khi hắn đến tinh thần lĩnh vực, chỉ cần trong thân thể của hắn có bất hủ linh hồn, là hắn có thể không ngừng mà phục sinh, mỗi lần hắn phục sinh, ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại. Người Nam hài này thật sự rất may mắn, làm cho người kinh ngạc Chu Nhân Long nhãn có tinh xảo ánh đèn lấp lóe cũng không biết làm như thế nào nghĩ là ma quỷ thượng đế trưởng thành phụ hộ. Âu Dương Thần nhìn xem hung ác ma quỷ pho tượng, thần sắc thành kính. Chu Nhân Long mỉm cười nhỏ giọng nói lần này người làm được rất tốt. Nói cho ta biết, ban thưởng là cái gì? Linh thạch, vẫn là cái gì? Âu Dương chân cười xấu hổ, có chút xấu hổ nói nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên hy vọng sư phụ có thể cho ta một cái cơ hội. Dạng gì khảo nghiệm? Ngươi muốn trở thành ta ác ma chi môn chủ nhân, còn có tuần lễ này vương tử. Chu Nhân Long cười, Âu Dương Thần lại nhịn không được tê cả da đầu. Đây là một cái đáng sợ thời khắc mặc dù không phải nguyên thị tốt đẹp nhất thời khắc nhưng lại để cho những cái kia người nói chuyện trong lòng sinh ra sợ hãi. bất quá Âu Dương Trân cũng không sợ, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên hung hăng, dùng ngữ khí nghiêm túc nói Đại môn chủ nhân, ta muốn trọng khải mà pháp chi môn. mặt khác, ta hy vọng có một ngày có thể đem Đại môn chủ trên thân người xiềng xích giải khai. Chu Nhân Long lấy làm kinh hãi, lúc này cơ thể vậy mà khẽ run lên, cuối cùng phát ra một hồi làm cho người giận cả tóc gãy tiếng cười. Trương Thần, ngươi có thể giúp ta giải khai cái này gông xiềng sao? Ha ha, ngươi biết là ai giúp ta mặc lên gông xiềng? Âu Dương Thần không có để ý, càng thêm kiên định ánh mắt, chỉ là ở trên mặt viết xuống không sờn lòng chữ. Giờ này khắc này, hắn lấy ra lúc đầu tinh thần cùng Thiên Khải làm đấu tranh. Ta không quan tâm hắn là ai, coi như hắn là một thiên tài thì sao? Chúng ta phải dùng ý chí của mình đánh vỡ thiên địa công xiềng. Siêu việt thế giới này, nếu như ngươi không sợ thiên đường, vì cái gì ngươi sợ người loại? Chủ nhân, ngươi là trên thế giới người có quyền thế nhất. Nhìn thấy ngươi bị vây ở chỗ này, ta nội tâm cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cho nên từ ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta liền đương thuận một cái cực lớn nguyện vọng. Sớm muộn ta sẽ đem ngươi từ nơi này gông xiềng bên trong giải phóng ra ngoài." Chu Nhân Long nhìn qua Âu Dương Thần ánh mắt, thật lâu không nói, trong lòng không ngừng thở dài. "Ta thật hy vọng là cái đại chu nhà người. Qua rất lâu, Chu Nhân Long thở dài nói ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng mà ma môn thiếu gia có thể, đại chu vương tử không thể, dù sao ngươi không phải ta đại chu người. "Nếu như ta nhường ngươi làm vương tử, ta sẽ lâm vào hỗn loạn tương bừng." Âu Dương Thần nghe xong câu này có chút không thể tưởng tượng nổi lời nói ta đại chu không phải liền là chính giáo hợp nhất sao? "Với ta mà nói, thay đổi cơ chế, đây là quá nhiều phân liệt." Tín đồ cảm thấy sai. Chu Nhân Long cười lạnh nói cái chế. Vậy sẽ không tới, dù sao trẻ tuổi môn chủ không có nghĩa là là môn chủ, nếu như ngươi qua một đoạn thời gian liền chết làm sao bây giờ? Nói thật, ta trưởng quản ma pháp chi môn đã 200 năm, trong đó hai cái trẻ tuổi đại sư đã chết, có thể ngươi là cái thứ ba, bất quá còn tốt có mặt nạ đồng xanh. Hắn tử dưới đất thế giới mang đến cái mặt nạ này, là cái bảo tàng, ta cảm thấy Long Bang tuần lễ này sẽ không phát hiện. Phi, ta muốn đem ngươi từ trong gông xiềng giải phóng ra ngoài, nhưng ngươi tình nguyện ta chết trên thế giới này tại sao có thể có dạng này một cái người bảo thủ? ta sẽ không bao giờ lại vì ngươi làm tiếp một cái chiếc lồng đem ngươi nốt ở trong lồng nhưng lâu dương chân ngữ khí rất chân thành đại sư môn là đúng các đệ tử đem cố gắng làm việc lấy giành được đại chu nhân dân tán thành ngươi có thể lý giải ha ha mặt khác 35 thiếu gia vừa tới tham gia ngươi tăng lễ cũng không cần ta triệu hoán ngươi muốn tiếp nhận khảo nghiệm của bọn hắn tiếp đó liền đi chu nhân long vừa mới nói xong hắn liền hướng bên ngoài nhìn thanh âm của hắn bắt đầu ở cửa ra vào vân vong thanh niên đại sư khảo nghiệm ma môn liên hệ đệ tử trương thần Còn lại 35 môn đã đầy đủ một lát sau, Âu Dương chân lại tới lớn trên giàn đài. Lúc này tất cả khảm hợp thể đều bị rời đi, linh đường cũng đã biến mất, ngoại trừ ngẫu nhiên có tiền giấy tại xa pha phủ, cái này cho thấy đã từng cử hành qua tăng lễ. Những cái kia ma môn giáo đồ đã từng như vậy bi thương, bây giờ lại trở nên lạnh lùng. Mặt tối đại sư, thủ tướng, Úy Linh bộ lạc, trẻ tuổi chủ nhân, gió, ma quỷ ngành trẻ tuổi chủ nhân muốn đi phương đông. 35 nhà phân điểm trẻ tuổi các chủ nhân đều tụ tập tại trên sân ga, mọi ánh mắt đều tập trung ở Âu Dương thần trên thân, lạnh lùng như băng. Thật giống như bọn hắn nửa tiếng trước không khác qua. Tấm này thần kỳ môn, quá chân thực. Âu Dương Thần nhìn xem hơn 50 cái hình thủ kỳ quái đồ vật, chuẩn bị khóc không ra nước mắt tới. Lúc này, mỹ thể bộ cùng khí quan khôi lỗi bộ đã đem con rối lấy ra. Cái kia con rối bốn cá bắn tung tóe, tất cả thi thể đều đang chảy nước bọn. Nhìn thấy Âu Dương Thần tới gần, đông bộ đông đưa trên người quái vật răng ra bắt đầu run run, toát ra đáng sợ phong tình. Âu Dương cố ý đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác sư hình, tới gần chút nữa. Nhưng mà, tại một bên khác, một cái người nào chết lão nhân hướng ta đi tới. Cái gì? Âu Dương vấn đạo. Lão nhân không có trả lời, chỉ là lấy ra một cái kính lút cẩn thận nhìn xem Âu Dương Thần, tiếp đó từ trong ngực lôi ra 7, 8 cái chuỗi mắng tiểu nhân ngay trước mặt Âu Dương Thần. Đi cá thúc thúc. Âu Dương Thần tâm mắng, vội vàng rời xa cái kia giá một chút. Nhưng mà, lão nhân cũng không có nhả ra, chỉ là nằm trên mặt đất, phủ phục tại Âu Dương Thần sau lưng, dùng kính lút bắt đầu tìm kiếm giống Âu Dương Thần đồ vật, doa đến Âu Dương Thần bước nhanh hơn. Sư huynh, đây là ta ma môn sự kiện, về sau chớ có trách ta vô tình. Viên Thanh Điền nhìn thấy Âu Dương Thần, cũng làm một mặt nghiêm túc. Đối với đan thời kỳ khí thế không giữ lại chút nào. Chen Hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm những cái kia sặc sỡ đám người. Nếu như hắn muốn trở thành ma pháp môn sơ cấp chủ nhân, hắn hôm nay nhất định phải đánh bại 35 cá nhân. Âu Dương thần nổ một ngụm vận đột khí, đi tới đại bình đài trung ương. Tại trong tấm này thần kỳ môn, hắn chỉ có thể dùng huấn luyện thân thể, giống như tại Bạch Hổ trên thân chỉ có thể dựa vào khí lực huấn luyện. Trên thực tế, đi qua trước đó lôi đỉnh tẩy lễ, thể năng của hắn huấn luyện mới bước ra một bước, thì đến bên trong kết đan. Một phương diện khác, vị này 35 môn đại sư, ngoại trừ viên thanh điền Còn lại đại bộ phận cũng là nửa bước kim đan tu bổ mà thành, mà hắn xa không phải như thế. Đọc đến nơi đây, hắn nhìn xem này một đám hình dáng kỳ quái, khóe miệng khẽ nghiêng, trong mắt lóe ra một tia sáng. Một đám người kỳ quái cũng nhìn xem hắn, ánh mắt của bọn hắn đang tiêu đốt. Xem hắn cái kia vênh váo hung hăng ánh mắt, có phải hay không là vị này dáng người cao quý đại sư, một người trẻ tuổi, muốn đánh 35. Nói thật, mọi người đều biết, cái này ngay cả thân thể một cái mạch đập cửa nhỏ đại sư đến đan cuối kỳ, bọn hắn một đuối một, không, có người nào là đối thủ của nó. Cho dù ở bánh xe trong đại chiến cũng có trình độ nhất định lo lắng. Nếu như là 35 tuổi, bọn hắn sẽ không để ý để cho tự đại cuồng biết ác ma chi môn là cái gì. Song phương ánh mắt tiếp xúc sau, Âu Dương Thần đột nhiên kêu to các ngươi những người này. Nghe đến đó, Thiếu gia Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, biểu tình trên mặt dần dần kích động lên, tất cả mọi người đang chờ một tiếng kia cùng một chỗ. Các ngươi những người này, từng cái từng cái tới. Không cần trên ngang. Âu Dương Thần nói xong, chỉ vào viên thanh điển. Ngươi, Tiểu Viên, ngươi tới trước rất nhiều tuổi trẻ môn chủ nghe xong đây hết thảy đều lộ ra ngại sắc. Một cái tiếp một cái, ngươi tại sao còn muốn để cho thế giới ánh mắt nhìn thấy ngươi bá chủ, đáng chết, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Viên Thanh Điền văn ngạn nghiêm túc đứng tại trên giảng đài, đối mặt với Âu Dương Tham sĩ một phần lễ vật, nói đại sư huynh, tức giận. Sau khi hoàn thành, Nguyên Thanh Điền hình dạng dần dần biến mất. Cung lần trước thất bại so sánh, lần này lực công kích của hắn tăng lên mấy lần. Cho nên lần này hắn cho chính mình định rồi một cái mục tiêu nhỏ, đó chính là cho người giả tạo thành một điểm khó khăn, tốt nhất là để cho người giả bị thương tổn. Dù sao, hắn bước vào đan biên giới nhưng cũng là định cấp kim bài đan. Hệ thống, kinh thiên trụ ở nơi nào? Trái bên trên 13 mét ảo. Phanh. Âu Dương Thần trực tiếp một quyền đánh về phía, viên thanh điền bay trở về ứng, Rớt xuống trên mặt nhẫn. Viên thanh điền một cái đong đốc, lần trước ít nhất còn có một cái động tác, cái này còn chưa bắt đầu động đâu, Kaka đem hắn đánh ra. Ngươi hôm nay là nghiêm túc sao? Âu Dương Thần cười lạnh nói, trận chiến tranh này quá trọng yếu, không thể phạm sai lầm, cho nên hôm nay hắn muốn để những người này biết, cái gì mới thật sự là ổn định không phát tay. Cái tiếp theo. Tại hạ một người vẫn tưởng ngành phong huyết tượng. Trung Đông huyễn tưởng hệ sư phụ tự giới thiệu, con mắt đột nhiên lóe ra tia sáng. Tiếp xuống một giây, Âu Dương Thần xuất hiện tại một khối vô tận tảng đá phía trước, thiên địa bảo tàng, cùng với đủ loại thần bí thuốc trường sinh bất lão sách, ngoài ra, còn có 70 hoặc 80 cái ngư nữ nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cùng bái. Ngươi có thể cảm giác được ta đang suy nghĩ gì, để cho ta chấn kinh, thực sự là quá thần kỳ. Cho nên vấn đề là, hệ thống, đây là nơi nào? Phải hậu phương sau em mở nghe được cái này, Âu Dương chân lại hướng về hệ thống phương hướng cơ một quyển, một cái xinh đẹp nhất ngư nhân bay thẳng ra ngoài, thế là ảo giác lập tức biến mất. Phong ma một mắt lam, một mặt ngưỡng mộ chi tỉnh rơi xuống đất. Phương Đông đương đương tại hạ mê người cá mê người cá nhỏ môn mà ra, bước chân cực mê người. Trên người bố không ngừng khiêu động, mơ hồ có khả năng rời người. Tay con mắt, lan đi. Chương 82, Quốc đô. Suy nghĩ một chút ở đây, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất, thực tình tin tưởng, chúng ta là tới gặp thiếu gia. Mặc dù trước đó cũng được xưng là thiếu gia, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lấy trước kia chỉ là thiếu gia trên người đầu thứ nhất chi liên, bây giờ là thiếu gia toàn bộ môn. Nhìn xem tất cả mọi người đều muốn đầu hàng, Âu Dương Thần trong lòng sảng khoái vô cùng, từ nay về sau, hắn chính là dưới một người trong vạn người thần kỳ đại môn. Càng quan trọng chính là, hắn phía trên người kia vẫn bị nhốt rồi. Ngay tại hắn cao hứng bừng bừng thời điểm, thứ nhất dẫn bóng quanh quần chủ nhân lòng âm thanh. Từ hôm nay trở đi, Trương Thần trở thành ta Đạt Châu Ma môn sơ cấp sư phó, do Trương Thần dẫn dắt. Hắn sẽ mang theo chín nguyên bảo bối, bao quát kính hiếu, kinh đô đại môn 3 đến 9 bộ chủ nhân chu phong, cùng với 36 cái kim đan tiến vào lãnh thổ đại tẩn, triệt để tiêu diệt Ngô Tâm gia tộc còn sót lại. Những thứ này môn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Tại nhiều năm như vậy cùng Vô Tâm Tông giáo đấu tranh sau đó, là thời điểm kết thúc nó sao? Cùng lúc đó, tại Vĩ Đại Cấm. Thô Tâm lão nhân quỳ gối một cái máy truyền tin phía trước, nhìn rất sợ. Ngươi nói chúng ta U Linh Khôi Lối đã bị phá hủy? Một cái âm trầm âm thanh từ thông tin tín hiệu bên trong truyền tới. Ta không muốn bởi vì sự bất lực của ngươi mà chường phạt ngươi. Ta sẽ không bởi vì sự bất lực của ngươi mà chường phạt ngươi. Ta sẽ không bởi vì sự bất lực của ngươi mà chường phạt ngươi. Ta sẽ không bởi vì sự bất lực của ngươi mà chường phạt, phạt ngươi, vừa vận tương phản. Hắn trở nên càng ngày càng kinh hoàng, hơn nữa lập tức bắt được đường hầm đầu đại nhân. Ta không có ý định ở tại ta tổ phòng trong phế tích. Bây giờ tại cái này nguy cấp thời khắc, ta vẫn hy vọng các hạ có thể vì cứu hái rơi ra viện trợ chi thủ. Nói xong những thứ này, thu tâm lão tổ tiên tựa hồ đã mất đi một nửa sinh mệnh, ta toàn bộ thân thể trở nên mềm yếu bất lực. Loại tà ác này sự tình là nhân loại cấm kỵ, dù cho đại nhân xem như thủ tướng bị phát hiện cùng loại tà ác này sự tình có liên quan, cũng nhất thiết phải chịu đến trừng phạt. Hắn mới vừa nói một đoạn này, giống như ở trên mũi đao khiêu vũ nếu như người trưởng thành xuất phát từ giết hại tâm, như vậy hắn tuyệt đối là tỉnh táo. nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. nếu như hắn không tìm kiếm trợ giúp, hắn nhất định phải chết. ngươi đang uy hiếp ta sao? thông tin tín hiệu bên trong truyền đến một hồi cười trộm. cái này sơ ý khinh thường lão nhân lập tức mồ hôi đầm đìa, toàn thân phát run, nói ta không dám. ngươi nói cho người khác biết chuyện sao? không. ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù là phá hủy ta sơn môn môn đồ, cũng không biết ma tượng là cái gì, cũng không thể mở ra ma tượng cầm đoản hệ thống. nếu như không phải là bởi vì linh hồn buộc phạt ta, ta. Xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, ta sẽ phái người đi ngư lý, ngươi liền dựa vào chính ngươi thông tin tín hiệu đột nhiên nổ tung, hóa thành cho tàn. 36 người ma thuật sư bắt đầu tụ tập, Âu Dương Thần đang tại trước mặt Chu Nhân Long lùi lại. Chu Nhân Long nhìn xem Âu Dương Trần, không có một chút biểu lộ. Tên đồ đệ này đánh bại khác 35 thiếu gia, hắn không kinh ngạc một chút nào. Qua rất lâu, Chu Nhân Long nói một cách đơn giản hiện tại cũng là ma pháp của ta môn thành viên cao cấp, ma pháp của ta môn đã nhận ra ngươi trung thành. Có một số việc ta hẳn là nói cho ngươi. Tỷ như trên người của ta đầu này dây xích khởi nguyên Âu Dương Thần nghe đến mấy câu này, hết sức chăm chú, chuẩn bị lắng nghe. Hắn muốn nhìn một chút hay có thể khóa lại cái này thần giới đại môn mười nhiều năm trước, nhân tộc cùng tiên tộc biên giới xảy ra ma sát, ta xem như nhân tộc vương quốc đặc Châu tự nhiên tưởng phái tăng lữ đến giúp đỡ. Nhưng mà một năm kia, huấn luyện của ta đến thời khắc mấu chốt, cho nên ta lưu tại cửa ra vào, chỉ phái ba cái đệ tử cùng đi với ta. Ta ba cái đệ tử không có người nhỏ yếu như vậy, trong đó cường tráng nhất thậm chí có thể truy tố đến Nguyên Thị Nam đầu. Hắn lúc đó cũng là ma môn thiếu gia cũng là Chu Triều Thái tử. Âu Dương Thần nghe xong lời này trong lòng minh mạch, ba người kia chắc chắn không có trở về, bằng không ngay cả thân thể như thế nào chính mình mà đập. Ngươi có thể tưởng tượng, ta tất cả tiền tuyến học sinh đều bị giết, không chỉ có như thế, còn có mặt khác hai cái cùng đi với ta đệ nhất sư nguyên thị cũng không trở về nữa. Một phương diện khác, bọn hắn đều không phát hiện chút tổn hao nào mà về tới Đa Kim. Dưới loại tình huống này, đương nhiên, ta không tin. Ta vừa mới phá vỡ loại này hoảng hốt trạng thái, cho nên ta tự mình đi tới đại hạn, điều tra một chút đồ đệ nguyên nhân cái chết. Cuối cùng ta biết, đại đô đệ của ta bởi vì Lâm trận lui bước, gặp nhân tộc tổn thất trọng đại, hắn bị trực tiếp cá đa quyết, mà những người khác đều tại biên cương chết trận, mặc dù hắn nghe Tiêu Vô Hữu đại sư nói, hai nước bên ngoài còn có một cái thế giới rộng lớn hơn, đại hạ tên lần thứ nhất bị nâng lên. Đại hạ là nhân loại tứ đại vương triều, vương thất là nhân trung chi vương hậu duệ, nhân trung chi vương là dân tộc chúng ta bên trong thứ nhất đăng cơ. Ngoại trừ tứ đại triều đại, còn có toàn bộ người địa cầu 72 cái vương quốc. Chúng ta vĩ đại Chu triều cùng vĩ đại triều tấn, thuộc về 72 cái các nước chư hầu chúng ta tại thời kỳ hòa bình phân biệt thống trị đến thị tộc chiến tranh thời điểm đại chu cùng đại tấn đều thuộc về đại hạn Âu Dương gật gật đầu thế giới thật sự rất lớn nhưng mà nhân loại sẽ rất lớn lại càng không cần phải nói địa tinh có thể còn có những chủng tộc khác ta không cho rằng đồ đệ của ta sẽ biết sợ chiến đấu lại càng không cần phải nói lao nhân Âu Dương chân nghiêm trang nói hắn chưa hề nói những thứ này nói nhảm nhân dân đại môn một mực là yêu chiến cùng không sợ tử vong có thể trở thành người trẻ tuổi dân công tức người nhát gan đại môn ai tin tưởng đâu tỷ như chính hắn bây giờ cũng là ma môn dạy đại sư coi như thiên thần chính mình dám hô mấy câu cũng giống như mình người sẽ khiếp làm sao đó là không có khả năng chu nhân long gật gật đầu tiếp đó ta lén lén đi điều tra chiến tranh đích sắp phát hiện một chút vật kỳ quái nhưng ở ta triệt để tra ra chân tướng phía trước đại hạ hoàng đế cho ta một cái phí công tội danh trừng phạt ta tại trên bức tường này 100 năm nguyên lai like là phía trên con trai của lão bản ăn bài khó trách sáu âu dương thần trong lòng nội vắng chạy suy nghĩ ra vào chuyện rõ ràng đây chỉ là vấn đề thời gian nếu như không phải như vậy sẽ phát sinh cái gì? Chu Vi tiến vào nguyên khí, đại chu cùng kim tranh chấp không có bất ngờ, chỉ cần hai nước nhân dân ở giữa tranh chấp có thể bình ổn lại, liền không có sinh hoạt tại trong sự sợ hai ý đồ. Cái này cùng vô ý thức tông giáo có liên hệ gì sao? Âu Dương thần nghĩ đến càng nhiều, lại càng thấy phải đây là có thể, bởi vì thời cơ quá xảo hợp, hơn nữa đại hạ cũng không có tử trong ma môn được lợi, duy nhất đáng giá chất vấn vấn đề là, là cái gì có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Trương thần, nếu như ngươi lần này đi đại kim, nếu như ngươi gặp phải một cái vô tâm lão tổ tông nói cho hắn biết nếu như mười nhiều năm trước chuyện phát sinh cùng hắn có liên quan, như vậy hắn chỉ cần nói ra khi đó trận tướng, ta nguyện ý để cho hắn đi, thậm chí để cho hắn đi một lần Âu Dương chân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Chu Nhân Long nhược có chút suy nghĩ nói lấy, trong mắt tràn đầy mỏi mệt mỏi, rất rõ ràng chuyện này đã trở thành chấp niệm của hắn, cho nên hắn tình nguyện buông tha một. Cái tốc địch một lần, cũng muốn biết chân tướng. Âu Dương thần trịnh trọng hứa hẹn, trong lòng thật cao hứng. Quỷ môn quan sẽ không bị đánh vào liền có thể dừng lại, này đối Thiên Vân Tông tới nói là có lợi nhất của diện. Dạng này, Thiên Vân Tông liền có thể trường kỳ phát triển. Lại suy nghĩ một chút, Âu Dương Thần Tâm tình lại trở nên trở nên nặng nề. Nếu như sơ ý sơ suất có thể để cho đại hạ cao cấp quan viên ngậm miệng một lần, có thể bọn hắn còn có thể lại ngậm miệng. Mà bây giờ hắn là ma quỷ chi môn chủ nhân, nếu quả như thật không có ra vẻ ý đồ, lần này cũng sẽ không nhắm chuẩn chính mình đi. Dù sao hắn muốn vì chính mình sinh hoạt tại dạng này một cái bi thảm trong hoàn cảnh phụ trách. Loại tình huống này thật sự rất khó khăn. À, ta cả sợ thân phận đối phương có thể sẽ sợ, nhưng ta là tôn nhỏ. Không, ta nhất thiết phải trở nên càng cường đại, tại đi đại tấn phía trước ta nhất định phải đạt được thần kỳ hoàng kim Âu Dương Thần quyết định ở ngoài ngàn dặm nghe rất xa xôi thế nhưng là không có cái gì mạnh kết đan có thể còn bay một ngày một đêm độ vận chúng ta cần hai ngày thời gian tụ tập hắn hẳn là có thể kịp thời bắt kịp trái chu nhân long cho rằng ngọn núi không gian Âu Dương Thần liền không có dừng lại tìm hệ tiểu môn chủ quyết tâm quyết tâm lúc này đang cùng khác tất cả hình thủ kỳ quái người khoác lác nói mình là duy nhất hai cái cùng tiểu môn chủ không tổn thương người người còn không có thổi song liền bị Âu Dương Thần kéo ra ngoài ý chí sắt đá ta muốn hỏi ngươi một sự kiện cái gì là ma pháp hoàng kim Làm ta nghe được ma pháp Hoàng Kim cái từ này lúc, Thiết Tâm con mắt đột nhiên trở nên hưng phấn lên, trả lời nói Vạn Hoa Thần Hoàng Kim là trên thế giới này thập đại luyện kim tài liệu, là chúng ta luyện kim thuật sĩ thần ngư vật chất ngọc tượng. Có truyền luôn nói Vạn Vật Chi Thần Hoàng Kim bản thân không phải thể rắn, cũng không phải đặc biệt tinh thần, nhưng nó có một cái đáng sợ nhất đặc thù, chính là tất cả mọi thứ đều ở trong thân thể của mình chuyển hóa. Khi Vạn Hoa cẩm gấm đạt đến số lượng nhất định, nó liền sẽ thôn phệ khắc tinh luyện vật, cướp đoạt khắc vật chất đặc tính, tiếp đó đem những đặc tính này dung nhập trong cơ thể của mình, ăn đến càng nhiều, Vạn Hoa cẩm gấm thì sẽ tăng mạnh chính là bằng vào đặc điểm này, Vạn Hoa Thân Kim lấy được thân kim tên Âu Dương giữ Yên lặng. Hệ thống thật sự chưa từng có phạm sai lầm, thế giới này còn có so Vạn Thần Kim càng thích hợp đổi chính mình cái này giàu có luyện kim thuật sĩ tài liệu sao? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cảm thấy hơi nóng, tiếp đó hắn hỏi vàng là dạng gì? Nếu như ngươi muốn tìm nó, ngươi sẽ chú ý cái gì? Quyết tâm gãi đầu nói ta không cách nào nói cho ngươi nó dáng dấp ra sao. Luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất 10 cái vật phẩm, cũng là có thể gặp mà không thể cầu bảo tàng. Chúng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Ma thần Hoàng Kim là khó khăn nhất tìm được, hoặc có thể liền tại trên một cái mỏ kim loại Âu Dương Thần nghe xong cái này nhỏ nhẹ gật đầu, trầm trọng vô vô thiết tâm bả vai nhường ngươi chủ nhân mang nhiều mấy người mang theo thiết bị đi tới thần kỳ trước cửa. Khi lúc hắn tới, ta sẽ mời hắn giúp ta chế tạo vận mệnh hộ thân phụ, làm khen thưởng. Tuyết sẽ không nhường ngươi nhạc khí bộ môn thất vọng nói xong câu đó, Âu Dương Thần trực tiếp hướng tây đi. Thiếu môn chủ, thiệt ăn mừng không tham gia sao? Cái kia tại sau khi chết truyền ba ý chí sắt đá âm thanh. Đừng đi, ta một hồi lại cùng hảo. Câu nói này truyền ra, Âu Dương Thần cả người đã đến chân trời. Tại mấy vạn dặm anh bên ngoài, vận mệnh của hắn Thần Ngư tài liệu các loại lợi hắn, nơi nào có thời gian tham gia cái gì chúc mừng hoạt động. Hắc, hắc, ổn bạc. Cái này không tệ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần nụ cười dần dần nổi lên vận sóng. Đại Chu Tây giới, là một mảnh hỏa diệm sơn mênh mông vô bờ, phàm nhân thấy cảnh này chỉ có thể trố bước, liền một chút tăng lữ cũng không dám tới gần. Bởi vì trên hỏa diệm sơn khói đặc ngòm manh, rất dễ lạc đường. Hơn nữa một đoạn thời gian rất dài không có đi ra khỏi núi lửa, lực lượng tinh thần của bọn hắn không cách nào chống cự thiêu đốt khí thể, cuối cùng chú định tử vong. Hắc Hỏa khoáng, Hắc Hỏa Khổ A Ngạc Tinh quan sát, Hắc Tinh quan sát một Âu Dương Thần hệ thống, đi tới Hỏa Diệm Sơn, đã góp nhặt số lớn khoáng thạch tài liệu, dựa theo ý nghĩ của hắn, đây đều là tương lai vạn thần điện khẩu phần lương thực. Nhìn xem tòa này Hỏa Diệm Sơn, Âu Dương con rút lại cổ, do dự một hồi, từ cất giữ giới chỉ đi ra ngoài chu tức môn chủ nhân cho hắn món kia Phượng Dực lông Vũ áo khoác. Nó rất sức tưởng tượng, không giống nam nhân, nhưng nó đối lửa có rất mạnh sức chống cự. Mặc vào Phượng Dực Vũ y sau đó, cái kia thiêu đốt nhiệt tình quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Âu Dương Thần trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc này nương nhiều một điểm tựa hồ đối với chính mình không có thương tổn, tối đa cũng chính là để cho sư phó con cái người xấu tên mà thôi. Hắc, Hạo Dương thần khinh khách mà cười, bắt đầu tìm kiếm 32 ngọn núi lửa. Mặc dù trên hỏa diệm sơn thiêu đốt hỏa diễm, nhưng mà quang hoàn cực kỳ bạc nhược, không phải luyện tập bắn cá điệp. Cho dù là Âu Dương Trần, thiên thần, cũng không thể từ không trung bổ sung, nhiều hơn dựa vào chính hắn chứa đựng sức mạnh. Hắn rất nhanh liền tìm được 32 cái. Núi lửa chỉ có 100m cao, nhưng cả tòa núi cũng là màu đỏ sẫm, cả tòa núi giống như một cái siêu cấp hỏa lô, nhiệt độ rất đáng sợ. Hệ thống, ma pháp hoàng kim ở nơi nào? ở phía trước 48 mét. 6. Nghe được hệ thống đáp án, Âu Dương không nói tiếng nào. Trước mặt 48 mét là núi lửa bên trong, đây là hắn cũ sinh hoạt. Rõ ràng cái này thần kỳ hoàng kim cũng không có nghĩa là nhặt nhạnh chỗ tốt, là đi thẳng đến cái này cực đoan chỗ, muốn có được nhất thiết phải tiến hành cực đoan hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Âu Dương lão sư thật sâu thở dài, con mắt cũng biến thành kiên định. Xem như ma pháp môn tân chủ nhân, loại này khó khăn khó mà chính mình độc lập sinh hoạt sao? Hệ thống, ngươi nói cho ta biết. Một bên nào nhiệt độ tương đối thấp. Bên trái là 30 mét nghe được hệ thống trả lời, Âu Dương Thần cắn chặt răng, trên thân dần dần tản mát ra màu vàng ánh sáng. Khối thứ 3 trùng dương khối vàng, tăng thêm y phục trên người hắn, hắn không tin hắn ngăn cản không nổi một tòa tiểu hỏa sơn dụ hoặc. 10 phút sau, một bóng người từ miệng núi lửa xuất hiện, toàn thân là hỏa, không nói một lời, bay về phía phương đông. Kế tiếp, cả tòa núi lửa bạo phát, có 100m dài, nhưng mà miệng lại có gần 50 mét kinh khủng, từ trong dung nham phun ra hoàng ngạc, phát ra điên cuồng gầm rú. Nghe phía sau âm thanh Âu Dương Thần Đầu cũng không dám trở về. Cái này chỉ hỏa ngạc trí ít có nguyên thị bản lĩnh, nếu như nó không có bị trong tiệm mấy món lễ vật lừa gạt đến, nó hôm nay có thể liền muốn ở đây bị sám hối. Nhưng may mắn chính là, ổn bạc hoàng kim nơi tay. Âu Dương Thần cảm giác quảng trường chứa vật vọng, tàn mát ra màu tím nhạt vật thể, Âu Dương Thần trong lòng rất hài lòng. Khối này thần kỳ vàng, giống như hắn, có càng thêm chính trực khí chất, không chỉ không có ẩn nút, cũng không có biến thành một cái hình dáng kỳ quái, cho nên vung bước tại cá sấu trên đỉnh đầu, một đôi ta chán ghét khảo thí thị lực của ngươi, ngươi có thể tới lấy nó là bảo tàng của ta. Loại tính cách này ta thích, về sau ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao Hải Dương. Chương 83: đừng khinh thiếu niên nghèo. Chu Nhân Long người này hơn 10 năm trước vì tìm ra mấy cái đệ tử nguyên nhân cái chết, bước lên bị vây ở chỗ này hơn 100 năm nguy hiểm, rõ ràng cũng có một loại tính tình, không phải cấp đồ vật của mình. Càng quan trọng chính là, ta nghĩ luyện tập sinh mệnh pháp bảo, hắn không phải cánh cửa này chủ nhân biểu thị. Chân tướng cùng hắn nghĩ nghĩ, nghe được kim thần bốn chữ, Chu Nhân Long ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiếp đó trực tiếp cho Hầu Dương thần một cái chữ vật vòng. Ma pháp của ta vòng cửa cảnh ngắt liệt nó tự nhiên nguyên liệu ít nhưng tinh luyện nguyên liệu lại cực kỳ phong phú đây là ta bảo tồn nhiều năm chất bảo ta hy vọng ngươi không nên cố phụ kỳ vọng của ngươi không phải mỗi người đều có thể tìm được chính mình vận mệnh pháp bảo Âu Dương Thần cầm giới chỉ nhìn xem bên trong tinh luyện tài liệu trong lòng không khỏi xúc động Nguyên Thần kinh người tài phú thực lực chính xác không tầm thường cơ hội đạt đến chính mình tài phú một phần mười Âu Dương Thần cảm tạ hắn đồng thời chuẩn bị rời đi lúc này Chu Nhân Long liền nghĩ tới một ít chuyện đối với kinh đô không xa cá Chu Phong nói ngươi cùng hắn cùng đi tìm máy móc chủ nhân điên a phòng ngừa sự cố phát sinh Nghe được cái này, Âu Dương Chân Thực đột nhiên cảm thấy, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn đâu? Đó là ý gì? Máy kia chủ nhân sẽ tự mình đi cướp đoạt sao? Nhưng là bây giờ, Kinh Đô Chu Phong cùng cái hồ cũ cùng với hắn một chỗ, hắn không có gì đáng lo lắng. Có ba người đi tới lao bản nhà, Âu Dương Thần đơn giản giải thích hắn mục đích tới nơi này. Cơ bộ chủ Sắt Điên nghe được vạn hoa thần kim bốn chữ cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Âu Dương Thần luôn cảm thấy trong ngay mắt cơ bộ chủ đột nhiên sáng lên mấy điểm. Nhìn thấy Sắt Điên không có phản ứng, Chu Phong mở miệng Kinh đô hai người nhìn qua rất đoan trang, con mắt một mực đặt ở sát bị điên trên thân, một giọt cũng không dám động. Sát thương, ta đệ nhất sư cũng có một cái đặc thù giá luyện thủ, ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng đi chu phong lúc này nói. Sát điên gật đầu một cái, không có phản đối, một đoàn người cấp tốc đổi chỗ, đi tới chi thứ nhất gia đình. Có một cái đặc thù an bài, một cái phi thường cường liệt hỏa diễm quan hoàn, mặt khác, một cái lớn vô cùng nóng chảy hoàng kim lò luyện. Cùng nhiệt thiết cùng nhìn thấy lò cười, tiếp đó chỉ ra, ngọn lửa rừng rực bắt đầu xuất hiện tại lò bên trong. Cùng lúc đó, lò rèn phía trên xuất hiện một cái hình thủ kỳ quái vật thể. Vòi phun khẽ nghiêng, chiếu lấp lánh nóng kim loại dịch như là nước chảy tiến vào lò rèn. Cái bình này, là Sinh Mạng Pháp Bảo Âu Dương Thần cảm thấy loại kia trên dưới lưu động, trong lòng có chút im lặng, Sinh Mệnh Pháp Bảo khiến cho hắn lần thứ nhất gặp được. Hai tử, đừng nhìn, đem thần kỳ vàng bỏ vào nhìn xem lò luyện phảng phất đã biến thành nhấp nhô dung nham, sát điên cuồng chỉ nói. Tiếp đó Chu Phong cùng Kinh Đô Khánh Thọ cũng càng thêm thần trường, phân biệt đứng tại thiết cuồng chung quanh, một bộ chuẩn bị tấn công bộ dáng. Ngươi đang làm gì? Để ta vô cùng gấp gáp. Nhìn xem vui buồn thất thường Tam Nguyên thị trưởng, Âu Dương Thần trong lòng hùng hũng hồ hồ, luyện ra một cái pháp bảo, thật sự. Nhưng hắn từ trên mặt nhẫn gỡ xuống thần kỳ vàng, bỏ vào lò luyện. Rất nhanh, một cái kỳ quái tràng cảnh xảy ra, thần ngư tia sáng nham tương rất nhanh hướng kim thần hội tụ, không lâu, lò luyện biên giới bắt đầu xuất hiện số lớn xỉ than, rất rõ ràng, những thứ này vật chất bị thần ngư còn sót lại hấp thu. Quả nhiên. Vạn vật tất cả kim thiết nhân thì thảo nói, tiếp đó hắn chứa đựng vòng đốt sáng lên, vô cùng vô tận giá luyện tài liệu cùng ma pháp vũ khí bay ra, cũng không lâu lắm liền đem lò lấp kín. Cái này Âu Dương Thần trong mắt lấp loè không thể tưởng tượng nổi tia sáng. Chỉ là cái này tổ máy lao bản từ ngắn gọn tài liệu có thể không thua kém chu nhân lòng với hắn mà nói. Nam nhân này như thế khẳng khái sao? Căn bản là không có quỷ, đúng không? Chầm tư phút chốc, toàn bộ lò sôi trào, một lát sau, hộ thân phủ cùng luyện dầu nhà máy nguyên liệu đều biến thành màu đen phế liệu. Lúc đầu tử kim chi thần lần này đã biến thành một cái quả cam, tản mắt ra một tia kinh tâm động phách vượt sóng. Hai tử, ngươi cũng có tiền tiết kiệm sao? Đem nó toàn bộ bỏ vào, bỏ lỡ cơ hội này Lần sau ngươi muốn cho thần kỳ hoàng kim nuốt vào tài liệu khác, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, bởi vì khi đó thần kỳ hoàng kim đã là không thể phá vỡ, không có ai tại Đạt Châu đại tân có thể tinh luyện nó. Sắt thép cùng nhiệt nhạc dạo vẫn như cũ bình thản, nhưng mà đầu chọc càng ngày càng lóe sáng. Âu Dương thần gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ta có thể hay không xin lỗi không tiếp được một chút sáu. Ta chỗ này còn có chút tích xúc, để phòng mọi người nhìn thấy ta chê cười ta. Nghe được cái này, Sắt Điên cuồng chân mày hơi nhíu lại, quay người rời đi, ta không thể tin được ma pháp môn tân chủ nhân như thế tự hào. Nhưng mà hắn cũng không để ý điểm này quá nhiều người tại ma pháp môn thượng biểu hiện ra kỳ quái tính cách tiểu thiếu gia thế này chỉ có thể coi là bình thường chu phong người rượu lúc này kinh đô trong mắt chỉ có sát điên không có một câu nói cùng ra ngoài đợi ba người sau khi rời đi âu dương thần ánh mắt chính là lóe lên bắt đầu đem dung luyện thiết bị tài liệu đổ vào lò luyện ta phía trước truy tung đến tinh luyện nguyên liệu đi vào ta tại đi hỏa diệm sơn trên đường tìm được đồ vật đi vào ta trộn 10 cái cất giữ vòng tinh luyện nguyên liệu ta không quan tâm đi vào đi hàng trăm ta chưa bao giờ dùng qua ma pháp vũ khí ta không quan tâm ta tìm được chu nhân long cho ta tiền tiết kiệm đi vào đi tất cả mọi người đi vào phanh theo một tiếng vang thật lớn thần kỳ vàng đột nhiên bành trướng gấp trăm lần đột nhiên đã biến thành màu đỏ vàng Âu Dương Thần không đợi phản ứng kết thúc toàn bộ lọ đều biến thành xì than tiếp đó vạn hoa thần kim không ngừng mà phun ra khí thể cảnh kình, mạnh mẽ năng lượng phân tán bốn phía xông thẳng tiến luyện kim thuật sĩ cái đỉnh bị tạc trở thành phế tích Âu Dương chân thân bên trên có bảy tam cá vết thương thấy cảnh này Âu Dương Thần trợn mắt hốc mồm cầm trong tay mười mấy cái chữ vật vong tại chỗ chuyện gì xảy ra Sát điên nhanh chóng trở lại lò bên trong, nhìn xem lò đã biến thành xì than, lại nhìn xem cái kia màu đỏ vàng, không ngừng mà run rẩy. Màu vàng vạn thần điện bên trong phát ra kinh khủng cơn sóng, tại trong mắt bắn ra một vệt ánh sáng. Bất quá cái này quang rất nhanh liền biến mất, sát bị điên biểu lộ lại khôi phục bình thường. Nhưng mà Âu Dương đã gần như sụp đổ, cái kia bộ phận người sở hữu đầu chọc đột nhiên xuất hiện, bây giờ nó cơ hồ bị chiếu sáng, nhưng hắn không thể không làm bộ chấn định tự nhiên. Nhờ vậy, Tiểu Nhị, ngươi đầu trọc trước đây thật lâu liền bán rẻ ngươi. Chúng ta có thể hay không đi thẳng vào vấn đề? Nói chuyện xảy ra chuyện gì? Ngươi làm muốn ăn cướp ta vẫn thế nào? Ta có thể rất mềm yếu, nhưng ta sẽ tiếp nhận. Ngươi có thể hay không đừng có lại dạng này rủa người. Nhìn xem bộ môn người phụ trách Chu Phong, kinh đô khí thế cơ hồ không cách nào khống chế bạo phát đi ra, hướng về sắt điên cuồng nát bấy. Mặt không biểu tình, từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một cái mới tiểu lò, đem thần kỳ vàng đặt ở phía trên, tiếp đó hắn nhìn xem Âu Dương Thần nói ngươi tích huyết càng nhiều, ngươi lại càng có thể thoải mái mà sử dụng nó, người khác thì càng khó đem nó lấy đi. Âu Dương Thần cũng tại trong lòng Hắn thật sự không biết cái này sát điên muốn làm cái gì, nhưng tất nhiên đối phương nói huyết càng nhiều thì càng khó bị cướp, vậy hắn còn khách khí làm gì. Âu Dương thật không chút do dự trực tiếp cắt vỡ chính mình động mạch, huyết giống suối phun một dạng phun ra ngoài. Hôm nay, hắn muốn để những người này biết đây là có chuyện gì, còn có nhắc nhở những cái kia muốn người bắt hắn, nếu như ngươi mạo phạm hắn sẽ như thế nào. Quả nhiên, Âu Dương Thần vừa nhìn thấy máu chảy thành sông, ba cái nguyên thị ánh mắt bên trong lập lòe một tia kinh ngạc. Đây là duy nhất có thể làm đến sự tình, bất luận kẻ nào cũng có thể làm được, hơn nữa thời tiết đã rất lạnh. Âu Dương Thần đưa tay phải ra đi phun máu, con mắt đều nhìn chằm chằm sát điên, cái này ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Đồng thời, tay trái hắn từ cất giữ trong vòng lấy ra một cái hồng thâm ra, phanh, dùng sức căn xuống tới, giống như là nhai củ cải đầu dạng, giết người ý tứ lộ rõ trên mặt. Chu Phong mười diệu lúc, kinh đô đều bị Âu Dương Thần hung manh chấn kinh, vị mẫu thân này tại tinh thần xúc động phía dưới, huyết phun so bình thường lượng còn nhiều, không biết còn tưởng rằng là đang giết heo. Thiết cùng nóng, một phương diện khác là mặt bộ kệ, ngoại trừ đầu trọng, đây là sáng tỏ. Một lát sau, Âu Dương Thần cuối cùng rút tay về sát mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng trong ánh mắt hung ác lại không chút nào lùi bước. hắn chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, liền hung tàn mà nói. nhìn qua đầy người máu tươi thấm ướt vạn hoa kim, sát điên thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó đống nhiên vung lên, chậu kia hình ma pháp bảo tàng lại xuất hiện, khuyên đảo đại lượng thần ngư dung nham bao quanh vạn hoa kim. hoàng kim không cần rèn đúc thành người mong muốn bộ dáng, nhưng nó nhất thiết phải lưu tại nơi này, lặng lặng tiêu hóa ngươi hấp thu thần tính. đại khái cần bảy ngày, bảy ngày sau chính là ngươi bẩm sinh quyền lợi, Âu Dương bị giải trước. cùng lúc đó, sát điên buông lỏng cảnh giác. Tựa hồ máy móc chủ nhân là cái có điểm lạ nhân vật, hơn nữa không có ý tưởng dư thừa. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức muốn cảm tạ hai chữ, suy nghĩ một chút như thế nào đền bù cái này thiết bị chủ nhân. Dù sao, bọn hắn tổn thất nhiều như vậy tinh luyện nguyên liệu, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Tiếp đó, đột nhiên, tình huống cải biến. Ta Nguyên đứa bé sơ sinh hô hấp đột nhiên một phát, Âu Dương Thần trực tiếp lui ra phía sau 7, 8 bước, Âu Dương Thần cứ như vậy trở lại thần minh bên cạnh, lại phát hiện sát điên đang hướng về Kim Hồ Dung Nham mà đi. Không nên ngăn cản ta. Hiện tại hắn đầu chọc đã phai màu mặt của hắn điên rồi, mà ở sau lưng của hắn, Chu Phong Châu núi gắt gao bắt lại hắn cánh tay, một phân tiền cũng không để hắn động. Nguyên thị mùi nhấc lên một hồi phong bạo, cuốn đi trung quanh sát, rất rõ ràng, bây giờ bọn hắn toàn lực ứng phó, ngươi không thể ngăn cả ta. Để ta dung nhập, ta muốn trở thành cái này tác phẩm nghệ thuật linh hồn. Sát điên cùng tiếng khóc, Âu Dương thật sự rất cảm xuống. Gia hỏa này đang nói cái gì? Biến thành Trư Thần Hoàng Kim, đây không phải là tự sát sao? Nghe xong hắn mà nói, Chu Phong gầm thét lên lão đầu, không nên kinh cử võ động. Ta vẫn cần ngươi tại cửa ra vào chờ ta." Kinh Đô cái hồ cũ nói, "Ngươi biết như thế nào bảo trì hữu dụng, vì tinh môn làm việc sao? Có thể trở thành tinh thần pháp bảo." "Ta rất vinh hạnh. Ta bất kể cửa gì, thả ta ra, ta muốn đi vào." Sát Điên cuồng la lên cùng dãy rủa. Âu Dương Thần nhìn qua phương xa run rẩy, trong đầu không ngừng xuất hiện một bộ phận này chủ yếu tiến vào linh hồn, bay ra nửa đêm dùng chơ chuỗi chẳng cảnh. "Mẫu thân của ta, không thể để cái này thiết hán tiến vào linh hồn. Đại môn chủ nhân dự liệu được ngươi sẽ làm như vậy, cho nên hắn để ta ở chỗ này chờ." Để tránh xảy ra bất chắc. có chúng ta tại, ngươi không trốn thoát được lão chu. Nếu như ngươi là huynh đệ, thả ta ra. Thả ta ra. Sát điên rồ còn tại gào thét, lúc này một hồi khí tức kinh khủng đột nhiên đánh tới, trực tiếp đánh trúng hắn, đem hắn đè ngã xuống đất, khiến cho hắn tê liệt. Cùng lúc đó, từ xa cá truyền đến Chu Nhân Long thanh âm tức giận. Sát điên rồ, ngươi lại tại nói hiệp nói vượng, ta muốn đem linh hồn của ngươi mang vào nhà vệ sinh. Nghe được cái này, sát điên cuồng trên mặt điên cuồng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tràn đầy không cam lòng cùng đau đớn, lệ nóng rưng trọng, váy bị nhướn Môn thần, ngươi vì cái gì không muốn giúp ta? Ô, ô, ô Âu Dương nhìn thấy cái này, không phản bắt được. Sự thật chứng minh, phòng ngừa Chu Nhân tại miệng rồng xảy ra bất chắc, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. hắn cho là đây là vì phòng ngừa có người muốn cướp của hắn, nhưng hắn tựa hồ có chút không kiểm soát. Nhưng cái máy này chủ nhân thật là một cái nhân vật hung ác. Nói tự sát liền tự sát, không chút do dự, chính bọn hắn so ra, tựa hồ càng hỏng bét. Trương Thần, ta tới cá lý hỏa lô, ngươi không cần lo lắng, hiện tại mau đem cái người điên này đưa đến Đại Kim Lôi đó ta không có thời gian buộc hắn Âu Dương Thần nghe xong Chu Nhân Long chỉ thị, trần trừng gật đầu một cái. Tiếp đó ta hướng về lò bên trong nhìn một chút, thấy được vàng. Lúc này, Vạn Vật Chi Thần đang từ từ hấp thu máu của mình, bên trong tinh thần tựa hồ càng ngày càng phong phú. Để tâm linh của hắn có một tia linh cảm. Chỉ là không biết cuối cùng để chủ cơ quan chết vẫn là còn sống Kim Tiêu Hóa Thần sẽ lộ ra cỡ nào lưỡi đao sắc bén. Âu Dương Thật mang theo mặt nạ rời đi Ma Pháp môn thứ nhất chi nhánh. Tại phía sau hắn, theo sát lấy Chu Phong cùng bảy Nguyên Bảo Bảo môn tiểu sư phụ, còn có ba người trẻ tuổi ngoại trừ bộ y tế thằng bé kia. Cuối cùng, còn có ma pháp sư 36 trong sách này 100 cái vàng kim đàn mặt người. Hơn 100 cái cường tráng người đạp mất hết tính người bước chân, Minh Ngông Hạo đã đãng rời đi đại môn. Đã bao nhiêu năm? Truyền thống môn đã có nhiều năm không có tụ tập năng lượng lớn như vậy. Lúc này, không đếm xỉa tới tông môn bị phá hủy, mọi người buông lỏng, dù cho nguyên thị không thiếu, nhưng xem như kim hòa thượng cuộc sống vẫn chưa tới một nửa. Tại loại này vô tình trạng thái dưới, không có khả năng có nhiều như vậy mãnh liệt phản đối ma quỷ chi môn người. Đây chính là vì cái gì trận đấu này? Sẽ thành công. Suy nghĩ một chút những thứ này, hơn 100 người tự nhiên là cao cao tại thượng. Thế là hoàn toàn rời đi ma quỷ môn đệ nhất chi phạm vi, 100 nhiều người đồng thời bay lên bầu trời, bay thẳng hướng về phía tân quốc thủ đô. Vũ tín tông môn bị phá hủy, vì để tránh cho bị phá vỡ, bây giờ tất cả còn lại binh lực đều tập trung ở thủ đô. Cuộc chiến tranh này mục đích là tiến công tân đều, triệt để tiêu diệt ngũ tâm tông. Âu Dương cảm nhận được sau lưng mạnh mẽ hữu lực khí tức, cảm thấy mình sinh mệnh đạt đến đỉnh phong. Cả cái nguyên thị bên trong cường tráng nhất người cùng 100 cái hắn hoàng kim tát mãn đều dưới sự chỉ huy của hắn, trong bọn họ ai dám chống lại hắn. Hệ thống, cái này 50 mét khu vực, ai là xinh đẹp nhất nam hải? Chính ta chính là chủ nhân. Ha ha. Nhìn thấy sắp tiến vào đại tấn địa bàn, Âu Dương Thần trong lòng bắt đầu có chủ ý tốt nhất vẫn là sống sót. Thiên Vân Tông cần đầy đủ phát triển thời gian, tuyệt đối không nên để Vô Tâm Tông làm tầm vấn. May mắn chính là, chủ nhân Long Chi phía trước cho mình ra lệnh, chỉ cần lão hồ đầu nguyện ý nói ra ngay lúc đó trấn tướng, ngươi liền có thể lựa gạt ở một con ngựa giống chu nhân long dạng này người tự nhiên khinh thường với lừa gạt thô tâm láo tổ tông cho nên hắn không có trao quyền tự mình có vứt bỏ lời hứa của hắn ta hy vọng những cái kia chân chính thô tâm sự tình âu dương thần trong lòng cầu nguyện chỉ cần âu dương thần hứng hở, cho rằng bằng vào tài ăn nói của mình hẳn là đủ thuyết phục không đếm xuể tới tổ tiên nói ra chân tướng sợ không phải tùy tiện sinh hoạt như vậy hắn sao có thể nói cũng không thể nói hoa bốn nửa ngày sau một đám ác ma chi môn chủ nhân thấy được vĩ đại kim thành dưới đường đi tới giống như mây đen bao phủ đồng dạng tại đại tấn trên lãnh thổ tùy ý bay lượn cái này khiến tất cả mọi người đều rất hưng phấn. nhìn xem quen thuộc thủ đô, Âu Dương Thần kích động trong lòng. lần trước hắn tới này bên trong là cẩn thận, không nghĩ tới lại đến chính là cái tư thế này. thiếu gia, ta giống như đã bỏ đi kinh thành đại trận, trực tiếp toàn diện thủ vệ cung điện Chu Phong nhìn qua kinh thành tường thành. nếu mảy, Âu Dương Thần gật gật đầu. tiến thành sông hộ thành trận kinh thành cũng không yếu, nhưng kinh thành lớn như vậy, lúc nào cũng cậy mở, tiêu phí vật liệu đá nhất định rất nhiều. dưới loại tình huống này, tốt nhất đem tất cả tảng đá đều đặt ở cung điện bảo vệ dưới. nhưng ý vị này thủ đô tất cả tăng lữ cùng bình dân ngoại trừ hoàng cung đều bị vứt bỏ thô tâm tổ tiên thật sự rất tàn nhẫn thủ đô mấy triệu người cứ thế từ bỏ Âu Dương tự nhủ người biết thủ đô không giống khác thành phố lớn bởi vì nó có nhiều như vậy năng lượng tinh thần tăng lữ tỷ lệ cao vô cùng chỉ là bọn hắn đại bộ phận cũng là địa vị thấp tăng lữ thiếu gia làm sao bây giờ muốn giết người do người độc dược bộ đại sư nhìn xem thủ đô một đám người thất kinh kiệt kiệt kỳ quái cười trong mắt tràn đầy sát khí Âu Dương thần lườm hắn một cái bay qua kinh thành cao giọng nói kinh thành người nghe ta lần này tới đây chỉ là vì vô tâm sống sót Chỉ cần ngươi không chủ động đi tìm chết, ta Trương Thần lấy thần môn thiếu gia danh nghĩa, một châm cũng không mang theo ngươi đi. Chương 84, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thanh âm này truyền đi, quốc đô hỗn loạn đột nhiên đình trệ, rất nhiều người đều xuống ý thức nhìn xem Âu Dương thần thần. Âu Dương chân thậm chí thấy được địa phương quen thuộc người quen. Trên mặt của hắn viết đầy khủng hoảng. Nếu như lại có hỗn loạn, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Chu Phong cùng kinh đô khai giảng học sinh Âu Dương thần sau lưng xuất hiện mạnh mẽ hữu lực nguyên thị, thanh âm của bọn hắn lan xa tứ phương. Lần này, quốc gia hoàn toàn bình tĩnh. Không người nào dám động một sợi lông. Đi hoàng cung, phá hư trận liệt Âu Dương thần một điểm xa bị trận pháp hoàn toàn vây quanh cung điện, lệnh trật tự. Ác ma chi môn tất cả chủ nhân không nói một lời hướng cung điện bay đi. Âu Dương thần mệnh lệnh, đại sư ma pháp môn cùng không có dị nghị, thiếu sư không muốn giết vô tội, bọn hắn có thể hiểu được. Mặc dù đại chu người không biết, nhưng bọn hắn những thứ này ma môn cao tầng rất rõ ràng, cái này tiểu môn chủ vốn chính là đại kim người. Người nơi này tương lai cũng là ta người Âu Dương nói, tư thủ đô nhìn xuống phía dưới một mắt. Nếu như chúng ta ở đây tạo thành đại quy mô thương vòng, tương lai rất khó chế phục đặt thật người có thể hiểu được sao biết chu phong cùng khai giảng kinh đô tại phía sau bọn họ văng vọng âu dương chân đối với cái này gật đầu một cái minh mạch tốt ngươi cũng hỗ trợ phá trận nếu như cái kia không phải cố ý lao tổ tông xuất hiện nhớ kỹ cho ta biết đúng vậy nhưng mà an toàn của thiếu chủ Yên tâm ta không phải là buồn ta quen thuộc quốc gia này lại càng không cần phải nói bọn họ âu dương chân nhìn xem 34 tuổi thiếu gia cười chu phong cùng khai giảng kinh đô liếc nhìn nhau hướng cung điện phương hướng bay đi đám vợ cả vừa đi Âu Dương chân lập tức bắt đầu hưởng thụ. Đi tới nơi này quốc gia thủ đô cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi không làm thấp đi chính ngươi một điểm, ngươi sẽ không ở buổi tối mặc y phục hoa lệ đi đường sao? Cân nhắc đến điểm này, hắn bay thẳng hướng về không xa cá Hoa Nguyệt cao ốc. Cùng trước kia Hoa Nguyệt lâu so sánh, trùng kiến sau Hoa Nguyệt lâu càng hùng vĩ hơn, thủ đô xuất hiện nhà thứ nhất thanh lâu. Nhưng đi vào, Âu Dương khuôn mặt liền trở nên đen Bởi vì tại cái kia cửa ra vào, có một khối trên bảng hiệu mặt viết tên ta, thần chi tử, Âu Dương Thần, chu diệt cái này chỗ không tầm thường. Ngoài ý liệu là, hắn sau khi đi Cố Khánh Thành còn tại cùng thanh danh của hắn đối nghịch. Trong Hoa Nguyệt lâu các cô nương trông thấy một đám hình thù kỳ quái đổ vật đi đến, tự nhiên dọa đến hồn phi phách tán, liền Cố Thanh Thành đều đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Ma môn giáo đồ sẽ không theo nàng giảng đạo lý, bọn hắn sẽ không nói quốc gia pháp luật, cho dù bọn họ bây giờ giết hết bọn họ, chết cũng của bọn họ là phi công. Tại Cố cô Thanh trong lòng sợ hãi tới cực điểm, Ma môn thiếu gia đầu đột nhiên chỉ hướng nàng. "Ngươi, tới." Cố Khánh Thành dùng cái này, ngón tay dùng mình một cái, miễn cưỡng lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười, sau đó từ trong đám người từng bước một đi ra. Âm thanh nu hỏa cái này sáu. Đại nhân, ngài muốn cái gì? Âu Dương Thần nhìn xem nàng vẻ mặt sợ hãi, trong lòng rất thoải mái. Hừ, còn có nữ nhân này. Tới, nói vài lời ta nghe được lời Hữu Ích Âu Dương đang nói. Cố Thanh Thành nghe vậy trên mặt cứng ngắc, cuối cùng vắt hết óc đem đủ loại khen người lời khen nói một lần, nói thẳng làm đầu lưỡi, quỷ tử môn thiếu gia thỏa mãn gật đầu một cái. Ngươi muốn đem tảng đá đóng lại sao? Âu Dương chân tựa lưng vào ghế ngồi, đứng phía sau 34 vị thiếu gia, thần khí 10 phần. Cái kia đại nhân ở nói đùa chú ý khách thành Lao đi Thái Dương mồ hôi, vụng về đáp. Đánh cái này trẻ tuổi chủ nhân quổng. Âu Dương nói tiếp, "Chú ý Khánh Thành nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đi tới Âu Dương Thần sau lưng, bắt đầu trọng truy đánh trả, cứng rắn không quá lớn, cũng không quá tiểu, chỉ sợ chọc giận đại nhân vật." Nhìn xem nàng Ôn Thuận bộ dáng, Âu Dương Thần ở trong lòng len len sảng khoái, cuối cùng hôm nay báo thủ. Cứ như vậy, Âu Dương Thần tại Hoa Nguyệt Lâu ở mở giờ, đem Cố Thanh Thành phiêu đến đủ trắng, lúc này Chu Phong cuối cùng từ cung điện phương hướng bay trở về. "Thiếu gia, ma trận pháp không phải hư, mà là Tô Tâm lão tổ tông lộ diện nghe nói như thế." Âu Dương Thần bỗng nhiên đứng lên nói đi, xem cái kia thô tâm láo tổ tông chú ý khánh thành nghe vậy trong mắt lóe lên một tia giải thoát cuộc ôn dịch này rốt cuộc phải rời đi nguyên lai tưởng rằng thiên vân tông thịnh nhi tử âu dương thần thần đã quá hư không nghĩ tới hôm nay gặp gấp mười người nhưng mà tại đám người tán đi không lâu sau ác ma âm thanh lại từ môn bên trong truyền đến ngươi làm được rất tốt cùng ta chủ nhân cùng đi cung điện hoàng cung bây giờ bị thật dày tinh thần che chắn bao vây âu dương thần thâm treo ở cung điện bầu trời nhìn qua vô tâm láo tổ tông tinh thần che chắn ánh mắt rất có vài phần phiền muộn ngươi có phải hay không hủy ta để cho ta không có ý nguyện sống tiếp. Tại quốc vương trong cung điện, lao tổ tông âm thanh cũng không chấm thấp, nhưng bọn hắn ở giữa phẫn nộ chỉ cần là người liền có thể nghe được. Nếu không phải là chủ nhân đứng tại chủ nhân sau lưng, hắn đã sớm nhảy ra đánh hôn mê mặt chủ nhân. Âu Dương Thần không có trực tiếp trả lời, mà là nói khẽ lao tổ, hơn 10 năm trước, ta ma môn giáo đồ trên người có ba cái đệ tử chết bởi tiền tuyến hai đoàn thể ở giữa chiến tranh, các ngươi có quan hệ sao? Đại Môn Chi vương nói, nếu như cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra trận tướng, Đại Môn Chi vương nguyện ý tha thứ ngươi, thậm chí tha thứ Đại Môn Chi vương. Ta không biết người đang nói cái gì, hai nước nhân dân ở giữa chiến tranh không liên quan gì đến chúng ta Âu Dương Trân nghe được cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn tiếp tục nói lão tổ, ta một mực tại trong ma pháp môn tuân thủ lời hứa, cái này chú ngữ có thể kéo dài bao lâu. Ngươi thật muốn cùng cái này thô tâm tổ tiên cùng chết sao? Thô tâm lão tổ nghe xong bầu trời âm thanh, nở nụ cười, cả giận nói ta không có ý định sống ở cửa thành bị hủy một khắc này, nó đã biến mất rồi. Âu Dương thần thở dài, sau lưng cố thanh thành kịp thời chạy đến nện cho mấy lần. Lão tổ. Ngươi biết vì cái gì ngươi không thể đột phá nguyên thâm châu sao vô tâm lao tổ bộ mặt biểu lộ cứng đờ, trong lòng âm thầm gờ trách không thôi. Nam hải này là cái gì sóng náo lộ? Mà ta một nguyên bảo bảo phong cường trắng cũng nghĩ nhường ngươi cái này tiểu tử chưa dứt sữa tới chỉ đạo bồi dưỡng. Tại sao có thể có vô liêm sỉ như vậy người? Âu Dương chân còn chưa kịp trả lời, liền lại mở miệng. Lao tổ, ngươi tu hành quá vong tình lộ, xem trọng chính là đánh vỡ tình nghĩa, nhưng mà tại trước ngươi, cơ thể gò bó quá nhiều, lại trọng diệp, không phải cố ý, ngươi sao có thể đánh vỡ tình nghĩa đâu? Không phải cố ý lao tổ nghe xong cái này tao mày không nói lời nào quá vong tình tâm ta là thiên đường tâm dạ ngươi muốn chặt đứt tất cả liên hệ mới có thể bước vào tinh thần cảnh giới mà sơ ý là ngươi lớn nhất mối quan hệ ta giúp ngươi đem sơn môn mở ta tôi giúp ngươi mở ra nhưng muốn hay không hoàn toàn vô tình quyết định bởi ngươi sau đó nói xảy ra chuyện gì ta nhường ngươi đi nhường ngươi đi ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi không có tâm từ đó trở đi không có phiền não quá quên tâm bình tĩnh linh tu phục bất hủ ta nghĩ thời điểm lúc đó ngươi nhất định có thể đi vào nguyên thần. Khi ngươi trong tương lai trở thành một bất hủ người, ngươi sẽ phát hiện ngươi không quan tâm đồ vật, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng chỉ là bất hủ trên đường phụ dung sớm nở tối tàn, mặt của hắn đều đỏ. Cái gì? Ta nên cảm ơn ngươi hủy cuộc sống của ta sao? Trên thế giới tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là mồ hôi đầm địa. Bởi vì gia hỏa này nói lời để cho hắn cảm thấy rất khai sáng. Lúc hắn cùng Chu Nhân Long Bảo Bảo mới bước lên Nguyên Sân Phong, về sau Chu Nhân Long trở thành Nguyên Sâu, hắn vì không cố túng tung, không thể không sử dụng loại thủ đoạn này. Từ đó về sau hắn chẳng hề làm gì có thể vô tâm sinh hoạt thật là chính mình thiết lập bất hủ con đường chứa ngại sao không có khả năng không có khả năng a nếu như ngươi nói cho chúng ta biết lúc đó xảy ra chuyện gì như vậy sẽ có một đầu rộng lớn thiên không chi lộ đang chờ ngươi nhưng mà nếu như ngươi không nói ai nói ngươi không quan tâm liên hệ quá sâu chú định sẽ không quá cao hơn xe lửa đi quốc gia không phải ta nói tổ tiên ngươi là kiệt xuất một đời nếu như ngươi làm quyết định sai lầm ta vì ngươi cảm thấy khổ sở ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy thu tâm lão nhân nghe vậy Ánh mắt đột nhiên hung mãng, nội giận đùng đùng Nam Hải. Không nên quay rời tư tưởng của ta. Nói xong câu đó, không cẩn thận lao tổ tông càng là cũng không quay đầu lại tiến vào hoàng cung. Âu Dương Thần nhìn xem thân ảnh này, hơi nhíu lên lông mày. Cái này sơ ý khinh thường lão nhân rõ ràng dao động, nhưng hắn vẫn không có cho ra cái gì ám chỉ hắn ý tứ. Chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên, không có sinh tồn ý đồ, sự kiện kia không có bất cứ quan hệ nào, khả năng này rất nhỏ, bằng không không có ý đồ tổ tiên liền sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Thứ hai, hắn không có bị bức đến tiết lộ. Theo lý thuyết hắn còn có thể đánh bạc. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng bỏ ra một tầng bóng ma. Tại hai cái này quốc gia nội bộ, Thô Tâm Tổ Tiên tuyệt đối không có truy tìm quyền. Nếu có truy tìm quyền mà nói, đó chính là Đại Hạ Vương Triều. Không, nhất định phải nhanh chóng thoát ly biên đội. Không thể kéo dài được nữa. Cái này Thô Tâm Tổ Tiên tuyệt đối là đang kéo dài thời gian. Âu Dương Thần đột nhiên nghiêm túc nhìn một chút, nhắc tới đánh gãy đội hình, hắn tự nhiên nghĩ tới đậu xanh. Nhưng mà lúc này quái vật trong túi đậu xanh còn đang ngủ, đầu cùng tứ chi đều rút vào trong mai rùa, tất cả đều bị động lực bọc lại. Dưới loại tình huống này, hắn thật sự không dám động đậu xanh, hoặc tổn thương đậu xanh, tạo thành không cách nào vãn hồi ảnh hưởng, tiếp đó hắn khóc đến quá muộn. Mấy cái lao tiền bối, cái này hoàng cung trận pháp muốn phá bỏ, còn cần bao lâu? Âu Dương thần thần nhìn xem mấy cái viên anh trắng người. Không ngủ được, đại khái 5 ngày Chu Phong trả lời. 3 ngày, ngươi có thể làm được không? Không có khả năng, trừ phi ngươi có chân chính ma pháp vũ khí, nhưng ta không phải là đặc biệt am hiệu tổ chức Chu Phong lập đầu. Tiếp đó, không xa cá, con rối bộ chủ nhân đột nhiên nói, ta không có ma pháp môn. Nhưng ta có đại tấn vương triển 36 phiến. Cùng ta khôi lỗi bộ môn đấu tranh nhiều năm thần phong môn, giỏi về biên đội, môn nội có một chút cực kỳ cường đại phá toái bảo vật, một cái bể tan cảnh phong truy. Âu Dương Thần nghe được, con mắt lóe lên một cái. Thần phong môn căn bản không có tính toán dùng một cái tay xanh môn, thay vào đó là nguyên lai 36 vị trí cự hình kiếm môn, lực lượng tương đương cường đại. Kiếm môn đại sư bản thân liền là một cái người tàn nhẫn làm sư phụ của hắn, kiếm môn đại sư tiến vào nguyên thị thời điểm chính là hắn tiết lộ tin tức này đến mức kiếm môn sau đại môn tới bị Tô Tâm tông phái phá hủy. Dạng người như hắn muốn đem vật kia từ cầm trong tay đi ra cũng không dễ dàng. Có hay không phá phong truy, đại khái mấy ngày liền có thể phá trận." Âu Dương lạnh giọng hỏi. "Vật kia là nổi tiếng hủy diệt tính vũ khí. Nó phá hủy ta rất nhiều mà pháp môn. Trong mắt của ta, nó hẳn là đủ đem phá hư thời gian rút ngắn đến không đến 3 ngày." Con rối đại sư thì thảo nói, bởi vì con rối còn bao gồm rất nhiều hình thái, cho nên hắn là tốt nhất 36 cái. Nhưng hắn phần lớn đọc lướt qua hơi chậm liệt, đối với loại này đại quy mô biên đội là bất đắc dĩ. Âu Dương thần thần nghe xong cái này gật đầu, tiếp đó hít sâu một hơi. Nhìn một chút chúng đại sư môn, nguyên thị là kiên cường mỗi người mấu chốt sức mạnh, một người không thể động, nhất định muốn lưu tại nơi này, để phòng ngừa vô ý thức sinh hoạt đột phá một trăm cá nhân, trong đó 96 cái tạo thành một loại nào đó mạnh mẽ hữu lực phương trận, cản trở trên cung điện chống không không khí. Theo lý thuyết, chân chính chơi bời lưu lồng giả, chỉ có 4 cân gánh cùng bọn hắn tuổi trẻ chủ nhân. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần nói thẳng ngươi các tiền bối đều ở nơi này thủ vệ, ta mang theo 4 cái kim đan cùng rất nhiều thiếu gia đi trước thần điện môn, mượn dùng một chút phá phong truy. Sau đó nói Bốn người Kim Đan đã chủ động đứng tại Âu Dương Thần sau lưng. Mượn. Nếu như ta không mượn đâu. Chu Phong không phản bắt được. Không mượn. Hủy hắn. Âu Dương Thần vung tay lên, thẳng đến thần phong môn phương hướng bay mất, trước lúc rời đi cuối cùng thả đi Cố Thanh Thành. Bởi vì thô Tâm tổ tiên đang kéo dài thời gian, hắn một khắc cũng không thể dây dưa. Thiếu gia. Cái kia trước thần môn chủ nhân là nửa bước nguyên bảo bối mạnh. Nhìn xem xa cá bóng lưng, Chu Phong mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy xuống. Nghe phía sau âm thanh Âu Dương Thần sau lưng nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái đồ vật, trong lòng sinh ra một cái tiểu anh hùng, lơ tiếng trả lời nửa bước nguyên bảo bảo thế nào, không cần khi dễ nhỏ yếu hải tử. Nghe được không cần khi dễ trẻ tuổi cùng hư nhược người những thứ này hình dáng kỳ quái không khỏi khiến người hưng phấn. Nữ yêu phía đông lắc lư càng thêm cuộn cong lại nàng hoa lan ngón tay trẻ tuổi chủ nhân thanh âm nhu hòa nói chúng ta thật muốn giết chết một cái nửa bước hải như sao? Nhưng mà bọn hắn còn chưa có kết hôn A. Ngươi một cái nữ hải tử về nhà không cần luôn cãi nhau cùng giết người, có thể làm ít một chút, làm ít một chút. Âu Dương Thần thần cũng không có trở về. Nhưng Âu Dương Thần Thần nói ra lời nói này sau hắn hối hận, nghe được cái kia thanh âm yếu ớt, hắn vô ý thức tưởng rằng nữ nhân lại là vì quên Đông đu Dây. Quả nhiên, tiếp xuống một giây, đột nhiên an tĩnh lại, tiếp theo là phương đông đương đương tiếng nhẹ nào. Thiếu gia, ngươi là người thứ nhất đem nhân ra gọi là nữ hải người, chỉ cần thiếu gia nguyện ý, mọi người liền có thể. Nghe đến đó, Âu Dương Thần Thâm nghe không bảo, đột nhiên một tiếng ra tốc, xông thẳng ra mấy trăm mét. Sau khi một đoạn thời gian rất dài, Âu Dương Thần đột nhiên đem đám người đưa đến trên mặt đất, thần phong môn sơn môn xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cự nhân Người đi xem một chút thần phong môn tình huống, không cần đả thảo kinh sợ. Đúng vậy. Viên Thanh Điển rời đi. Ước chừng 10 phút sau, thân ảnh của hắn từ trong hư không lại xuất hiện. Đại sư huynh, thần phong môn chủ nhân không tại cửa ra vào. Hắn một cái đệ tử nói hắn phải dùng bốn loại kim dược công kích thanh mục câu dương chân nghe nói như thế, nhíu mày. Thanh mục cũng là 36 lệ bên trong như nhau, nhưng không tồn tại, 36 lệ kết thúc lúc, thần phong môn cùng này không quan hệ. Vì cái gì kia muốn công kích thanh mục? Tiền bối, ngoại trừ thanh mục tông, hôm trước thượng quan giam hoàn phá hủy một cái môn phái nhỏ mang về rất nhiều đồ vật Âu Dương Chân đột nhiên minh bạch. Chương 85, ít ngồi lại giếng. Âu Dương Chân đứng ở phía trước, chặn phần lớn áp lực. Cái thượng quan kiếm là nửa bước viên anh mạnh, bên trên lực phải cùng tiến nguyên anh tiểu không hữu phía trước không sai biệt lắm. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu không biết đường nào thời điểm, người thần kỳ, Âu Dương thần lộ ra mỉm cười. Mấy tháng sau, ta cuối cùng có dũng khí khiêu chiến người mạnh mẽ như vậy. Tiếc ngôi duy nhất chính là sư phụ không nhìn thấy một màn này. Ta phụ trách tiền tuyến, ngươi phụ trách quấy nhiều khống chế nhìn xem khí thế bừng bừng thượng quan kiếm toàn diện bộc phát. Âu Dương Thần Thân đi tới đại lộ một cái cửa nhỏ miệng, đám người nghe được cái này vô cùng sáng suốt trở về, nhưng cùng lúc ở phía sau, bọn hắn đều chuẩn bị xong chiến đấu. Viên Thanh Điền trốn vào hư không, Phong Huyễn bắt đầu thi triển ma pháp, thi thể chế tác bộ thẩm lâm triệu hoán bốn cái như bạch ngọc cơ thể, mà con rối bộ dương mặc lập tức làm mười mấy cái khác biệt lớn nhỏ đồ vật, có chút quái dị. Nhìn xem đám hải tử này thái độ nghiêm túc, thượng quan kiếm không nhịn được cười. Thật sự, không biết dạng này. Thấp giọng nói một câu nói, sĩ quan kiếm hung hăng giống một cước, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái nhẫn vàng tại dưới chỉ chớp lóe phía dưới tam cái màu vàng ánh sáng đột nhiên xuất hiện bay về phía tam cái nhìn thấy màu vàng ánh sáng sắp đánh kích mấy người mấy cái con rối đột nhiên tại trước mặt mấy người bị ngăn trở có ai không có ai không sau khi một loạt nổ tung ma quỷ chi môn tuổi trẻ chủ nhân bị đánh ngã xuống đất nhưng mà không có ai thụ thương trên sàn nhà khắp nơi đều là con rối dữ mặc hôm nay đã vậy còn quá hào phóng đột nhiên nửa người cũng không cần phương đông loạn trà loạn trạng mà nhìn xem trước mặt con rối mạnh vụn trong mắt có một tí sợ hãi đến nửa bước nguyên bảo mạnh thủ hạ Trước đó hắn bất kể thế nào nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ biết là bảo kim bom tại trong thân thể của hắn, khi đó hắn liền sợ tại chỗ bị thương nặng mà chết. Dương mặc bốn cái chân một mực hướng phía sau đổ, ánh mắt băng lãnh vô tình. Bởi vì người trẻ tuổi này nghĩ tại nửa bước bên trong giết chết nguyên thị, ta không thể ngăn cản hắn. Nghe được Dương lời nói, Âu Dương ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó lạnh xuống, không chần chờ nữa, hắn phóng tới thượng quan kiếm. Hắn biết hắn không thể lại để cho gia hỏa này sử dụng ma pháp vũ khí, bằng không đám thiếu gia này liền không chịu nổi. Cảm mến mượn ý, 6C cơ bạn còn rối. Nói không cần là không cần tại chính thức kiếm quang trên đường, mạnh định chuyển hướng nhẫn văng đỉnh, hướng Âu Dương Thần liên tiếp bắn ra bảy kim. Đến đây đi. Âu Dương Thần thấp giọng hô một tiếng, chín bàn kim bại cửa thứ 3 trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Lục đạo kim quang đánh vào trên người hắn, nhưng mà đạo thứ 7 kim quang mãnh liệt như thế, khiến cho hắn tạng phủ run rẩy, trong nháy mắt một loại cảm giác đáng sợ tràn đầy thân thể của ta. Thượng Quan Kiếm, lao đầu tử cùng ngươi quyết đấu. Vu thuật bộ tiểu môn chủ nhìn một chút Thượng Quan Kiếm, trên đầu không lưu vài gọn tóc bỗng nhiên rơi mất một sợi, tiếp đó hắn rũi ra năm đấm bỗng nhiên đem dưới háng của mình nhấc kích. Phanh, trứng gà từ thanh âm bên trong bay ra ngoài âm thanh. Chủ nhân, huynh đệ, lão nhân gia, tận lực ga, phun ra một câu nói. Bộ phép thuật tuổi trẻ đại sư nằm trên mặt đất nhấp nhô, nhưng rất nhanh liền bị khống chế con rối. Tinh linh sợi tơ kéo đến đằng sau. Cùng lúc đó, thượng quan kiếm thối đống nhiên lắc một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên tím xanh, nghiến răng nghiến lợi, nói dã ác. Nhưng câu nói này còn chưa nói xong, ở sau lưng hắn trên bầu trời, viên thanh điền đột nhiên xuất hiện, một cây chủy thủ đâm về cổ của hắn. Tại quá khứ, thượng quan kiếm vô ý thức muốn tách rời khỏi lại phát hiện hai chân của mình bị hai cỗ thi thể nghiêm trọng lôi kéo, hai cỗ thi thể này giống như điên dại, không ngừng tấn nuốt thân thể của mình qua hoàn. Lan Đi, Quan Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh khí bộc phát, trực tiếp đong đưa thi thể bay ra, nhưng mà, viên thanh điển sau lưng lại đột nhiên tiêu thất. Chính là U Linh. Thượng Quan Kiếm len lén lén kêu không tốt, vô ý thức rũa ra thân thể ngăn tại trước người. Quả nhiên, ở trước mặt hắn có một thanh trùy thủ cắm ở trong trống rỗng. Trùy thủ vô cùng kỳ quái, nó xuyên thấu khí chưởng, trên tay hắn tạo thành không thể nhận ra cảm thấy vết thương. Trong chốc lát, Một loại không cách nào hình dung độc tố bắt đầu ở trong cơ thể hắn lan tràn. Đáng chết. Thượng quan kiếm trên mặt tất cả đều là lục sắc, dùng cây cỏ đem viên thanh điển bay mấy trăm mét, tiếp đó cấp tốc từ cất giữ trong giới chỉ lấy ra mười mấy viên thuốc nuốt vào. Phanh. Độc dược mỗi lần bị ức chế, Âu Dương chân tiểu tại sau lưng của hắn đánh một quyền. Hắn so nguyên thị nhanh nửa bước một kích này rung động hắn toàn bộ thân thể. "Là ta xem không dậy nổi các ngươi những thứ này, quát con giản trưởng quan dáng người chững chạc, bộ mặt biểu lộ hung ác." Âu Dương thần lúc này cũng có chút chấn kinh, 30 người liên hợp lại thật sự có một bộ May mắn hắn không có ngạo mạn mà chọn 35 người, bằng không ta sợ sẽ phải gánh chịu một chút thiệt hại. đương nhiên, môn này không giống với loại này đánh nhau chết sống là, Viên Thanh điển không thể dùng dao găm của hắn, Thiếu gia Vu Thuật Bộ cũng sẽ không trực tiếp đối với sinh mạng căn hạ chú. Cái nào hoa con? Chúng ta là tương lai ác ma Chi môn môn chủ, cùng chúng ta kể vai chiến đấu là vinh hạnh của ngươi. Âu Dương Thần gạt ra một cái mỉm cười, biểu tình trên mặt có chút ngạo mạn. Rất bao nhiêu gia nghe được con mắt này cũng loé ánh sáng, trong lòng chiến tranh càng ngày càng cao. Nếu như bọn hắn hôm nay giết Nguyên Thị liền sẽ hướng Tinh môn phát tin tức về đặc biệt là những cái kia không có đạt thành thứ nhất hải nhi duy tu môn nhập chủ bọn hắn làm sao dám có thể hắn sẽ bị dọa đến mất việc để bọn hắn làm người giữ cửa trời sắp tối rồi một bên khác là tân quốc kinh thành một cái quần áo mộc mạc nhân vật tránh khỏi hết thể tiến vào Tân vương cửa cung cảm giác tại quốc vương cung điện cái nào đó trong đại sảnh lão nhân đối với cuộc sống sinh ra hoài nghi lúc này một cái màu vàng thuốc trường sinh bất lão đột nhiên đi vào đại môn lão tổ bên ngoài có người tự xưng là khương vương đệ tử muốn gặp ngươi nghe nói như thế vô tâm lão tổ nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt vừa chờ mong vừa sợ hòng. Trải qua thời gian rất lâu, hắn run rẩy hỏi đến đây đi. Sửa chữa cái gì? Nhìn rất trẻ trung, tu được cao hơn ta, nhưng không phải Tiến Nguyên Bảo Bảo. Kim Đan trưởng lão biểu tình phức tạp đường hầm. Tại nhỏ như vậy niên kỷ, tú vi là như thế cao, đến mức tại bất luận cái gì một quốc gia cũng không có vật như vậy. Không muốn vào Nguyên Bảo Bảo. Không muốn vào Nguyên Bảo Bảo. Thu Tâm Lão tổ tiên thấp giọng nói mấy câu, trên mặt sầu lo dần dần biến mất. Để cho hắn đi vào đúng vậy. Lão nhân trả lời nói, quay người phải ly khai, không lâu liền mang theo một cái xuyên y phục vải bố cầm chương kiếm, sắc mặt băng lãnh người trẻ tuổi đi đến, người quá không cẩn thận, người trẻ tuổi này ngữ khí rất lạnh lùng, chính là, xin hỏi khương vương đại nhân gần nhất như thế nào, không phải cố ý lao tổ tông thái độ rất cung kính, dù sao đây là thượng đế học sinh hắn không chỉ có là đại hạ tể tướng vẫn là lên ngôi quốc vương, chủ nhân của ta rất tốt, ta gọi khương nhiên, ta là phụng chủ nhân chi danh tới truyền lời người trẻ tuổi vừa nói vừa lấy ra một cái quyển trục hình dáng đồ vật, lao nhân bị xuống, chuẩn bị lắng nghe, người trẻ tuổi nhìn thấy cái này chậm rãi mở ra quyển chuột, gàn từng chữ sơ ý. Người uy hiếp người quốc vương này, tội của hắn, hẳn là bị xử quyết. Câu nói này một cái thô tâm lão tổ tiên sợ run một chút, đột nhiên đứng lên, nhưng mà quyền trục đột nhiên phun ra kiếm khí, nơi đó khí thể thông qua kiếm, tinh thần bảo hộ, vô tâm thân thể của lão nhân mềm mại khôi giáp sụp đổ trong nấy mắt, cùng vô tâm lão nhân đóng băng ở nơi đó. Phúc. Một lát sau, thảo lao tổ tông nằm trên mặt đất, toàn thân một phân hai nửa, ngay cả thể nội nguyên em bé cũng là dạng này. Quan trọng nhất là, nguyên thị lần này rơi xuống kẻ đầu tê, ước, chịu không được một chút xíu xung kích. Ngươi, ngươi bên cạnh cái kia Kim Đan lão nhân nhìn một hồi thảo lão tổ tiên thi thể kinh ngạc nói: "Thiếu niên nhìn hắn một cái, sau lưng kiếm đột nhiên từ trong vỏ đi ra, một tiếng kiếm minh truyền ra, màu vàng thuốc trưởng sinh bất lao rơi xuống đất. Nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, người trẻ tuổi mặt không biểu tình, thật giống như cái gì cũng không làm. Trong giếng ít xanh, quá hoang đường, nhiều hơn nữa một người, ta liền có thể rời đi cái này bẩn thỉu địa phương." người trẻ tuổi nói, chậm rãi đi ra cung điện, biến mất ở trong bóng đêm. Sau 2 giờ, trời hoàn toàn tối. Thanh Ngục tông sơn trước mặt đao kiếm khó mà hình dung. Hôm nay hắn triệt để biết cái gì gọi là con kiến cắn chết voi. Không biết độc tố ở trong cơ thể hắn tích lũy càng ngày càng nhiều, đến mức lực lượng tinh thần của hắn hơi chút chậm chạm, một cái thân thể sức mạnh chỉ có thể đưa đến 50 60 tác dụng. Mà ở trước mặt hắn, cái con rối này Nam Hải dùng sợi tơ liên tiếp 30 nhiều người, thời khắc mấu chốt chắc là có thể đem người kéo ra ngoài. Đương nhiên, cường đại nhất là cái kia mang mặt nạ Nam Hải, hắn cơ hồ là không thể phá hủy, hắn bị đả kích đủ để giết chết các tu sĩ khác mấy chục lần. Nhưng người này chỉ là không chết, không chỉ có không chết. Hơn nữa còn sẽ đem rất nhiều linh đan rượu dược thiên tài bảo đưa cho người khác, trong đó màn cố sự để cho chính mình, cái này nửa bước nguyên bảo bối đều thở dài không bằng. Thiếu gia, ta lưu lại bể tan thành phong truy, ngươi chợt để cho ta đi như thế nào mặc dù tại trước mặt một đám tiểu hài tử riêng phần mình bị thương, thế nhưng giống như một cái con mắt như dã lang lại làm cho thượng quan kiếm trái tim băng giá, lúc này, hắn cuối cùng thừa nhận mình là cái hèn nhát. Sự tình đã đến một bước này, tại sao còn muốn nói nhảm âu dương hít vào một hơi thật dài, lạnh giọng nói, trận chiến tranh này tiêu hao hắn rất nhiều tài nguyên, nếu như vậy đeo lên quan đao đi. Ai tới bù đắp tổn thất của hắn đâu? Thượng Quan Kiếm nghe vậy con mắt lập tức trở nên hung ác lên, tiếp đó hai chữ bay về phía bầu trời. Lúc này mấy cái kia đã bể tan tành cơ thể lại xuất hiện dưới chân hắn, hung ác bắt lại hắn chân. Một đống thi thể xông vào đầu của hắn, để cho ý hắn biết đến một chút không chính xác chỗ. Lúc này hắn đã không còn ở vào trạng thái đỉnh phong, đủ loại ảnh hưởng trái chiều bắt đầu đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ngoài ra nơi xa còn có một vị lão nhân trên mặt đất đầm đầm đầm, mặc dù không có tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đến thân thể của hắn một ít bộ vị nhạy cảm. Hoàn toàn bên trong gãy mất tâm lý của hắn công năng, lại qua nửa giờ, viên thanh điển chủy thủ từ phía sau lưng đâm vào thượng quan kiếm, thượng quan kiếm thân tạo hình mông địch đình trệ, Âu Dương Thần nhìn thấy giờ khắc này đối với thân thể của mình một quyền đánh vào trên đầu, ngoài ra người khác cũng cho hắn một kích chí mạng, nhưng ở trong ném mắt thượng quan kiếm liền sẽ bị đánh không còn xuất lại một chút cạn, thượng quan kiếm vừa chết đám người như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất, hô hấp trầm trọng, mặc dù mỏi mệt nhưng ánh mắt của mọi người đều rất sáng. Hôm nay bọn hắn một đám người trẻ tuổi không có đạt đến kết đan thời kỳ. Vậy mà cắt đứt chủ yếu cấp độ trưởng hán. Đây đối với chúng ta tại mẹt Tre tất cả mọi người tới nói cũng là cái đả kích. Âu Dương thần thần đem thượng quan kiếm kho giới chỉ nhặt lên, một tia chớp, lập tức giống một ngọn núi tài liệu đem trồng chất tại 30 nhiều người trước mặt. Vị quan quân này không chỉ có cầm đi nhà mình bánh trưng đồ vật, còn cấp đi mấy cái tiểu bánh trưng, hắn trong nhà từ không cần nói nhiều, ngược lại vượt xa khỏi hôm nay thiệt hại. Âu Dương chân đem trăng cái rồi bỏ vào phòng chứa đồ, sau đó nói Dương Mặc, ngươi hôm nay thua nhiều nhất, ngươi lấy trước. Dương Mặc là con rối ngành chủ quản, hôm nay tất cả con rối đều đi sức mạnh có thể muốn hạ xuống 80%. Tiểu Môn chủ, chờ còn yêu môn lại phân, ta bây giờ muốn cất tỉnh dương mặc bốn cái gậy chân hai đầu, nằm trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt tự mãn, không biết đang suy nghĩ gì. Những người khác cũng gần như chỉ có tạo thân bộ đại sư Thẩm Lâm thi thể, ngồi ở chỗ đó, đem thi thể khí thể đưa đến mấy cố bệ tan cảnh trên thi thể, tu bổ nhục thể. Ta có thể giúp ngươi sao? Âu Dương thò người ra hỏi. Không, cố thi thể này chỉ có ta ngay cả thi thể một mạch thi khí mới có thể chữa trị. Hắc hắc Thẩm Lâm biên cười vừa nói. Âu Dương Thần đã chú ý tới những thi thể này cùng lông mày của hắn có chút tương tự. Thẩm Lâm nói những thi thể này là thiếu gia lúc kiểm tra người nhà. Lúc đó, hắn cho là đây là một cái nói đùa, nhưng về sau chứng minh là thật sự. Khi một đám quái thai không dễ dàng. Chương 86, bất ngờ cục. Nhìn xem trong mắt Thẩm Lâm sâu đậm thống khổ và bi thương, Âu Dương Thần không tin là tại vị này thiếu gia trước mặt đem người nhà của mình giết trở thành cương thi. 89/10, trong nhà sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là, về sau không nên kêu bọn hắn hình thủ kỳ quái Âu Dương Thần thần nhìn xem cái này nằm dưới đất thiếu gia. Trong lòng hạ quyết tâm, chính là cuộc chiến đấu kia, 30 nhiều người không có rớt xuống dây xích, không ai chạy, tất cả mọi người đều không có hy sinh, cuối cùng một người cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Đồng đội như vậy đáng giá hắn tôn trọng. Nghỉ ngơi ước chừng sau một tiếng, Kim Đan mạnh mấy phiến ma môn cũng quay về rồi, bởi vì bọn họ đối thủ là một con đường chết kẻ chạy trốn, Âu Dương Thận cũng không có tiếp tục truy cầu tâm linh, trực tiếp hạ lệnh trở về Kim Đề. Dọc theo đường đi đều có người ở nói giỡn, bởi vì trận chiến đấu này chiến lệnh hoàn toàn biến mất, đồng thời, một đám thiếu gia cũng từ trong đấy lòng nhận ra Âu Dương Thần lãnh đạo tại thủ đô thời điểm là ban ngày trong cung đại trận vẫn như cũ lập lòe cường đại tinh thần tiết sáng Âu Dương Thần đem phá phong truy giao cho Phong Cầm một ngẫu bộ chủ nhân một ngẫu bộ chủ nhân nhìn phía xa một đám hoàng kim tiên tử cùng khoác lác đại vương cuối cùng thật sâu thở dài cầm lấy xé do cái ruồi đem nó ném xuống mặt tinh thần trong hàng ngũ yếu ớt nhất một chỗ trong chốc lát nơi đó tinh thần chi quang bắt đầu giảm đạo khi Thô Tâm tu đạo sĩ tại hàng ngũ lớn nhìn thấy cái này hắn là chấn kinh đồng thời bắt đầu bổ khuyết tảng đá kéo co tranh tài kéo dài ba ngày ba ngày sau linh hồn phá thoát toàn bộ cung điện tại tất cả ma pháp môn chăm chú hoàn toàn bại lộ. nhưng mà Âu Dương biểu lộ cũng rất nghiêm túc. thì ra hắn cho là cái kia thô tâm láo tổ tông trên đường sẽ ở trong bể tan cảnh đội hình lộ diện đồ hàng, không nghĩ tới thẳng đến bể nát, cái này thô tâm láo tổ tông không còn xuất hiện. có phải hay không thô tâm láo tổ tông thật muốn cùng mình bọn này mỹ nhân ngư chết lưới rách? một hồi lực lượng tinh thần bùng phát, trong cung một loạt sáu bảy bay ra thân ảnh, cũng là vô tâm tông nguyên bảo mạnh. đối với một màn này, ma quỷ chi môn đám người sớm đã chờ mong, mấy trăm quả kim đan trong nháy mắt hợp thành một cái hàng ngũ lớn đem toàn bộ thế giới bắt đầu phong tỏa, những thứ này nguyên bảo bối lần nữa cường đại thời điểm cũng vật ra. Thừa dịp công phu này, thần kỳ chín nguyên môn đem các bảo bảo tụ tập cùng một chỗ, không lâu, liền bắt được một cái nguyên thị đến tìm Âu Dương Thần. Tô Tâm lão tổ tông, nhìn xem cái này viên bảo mạnh, Âu Dương Thần lạnh lùng hỏi. Chỉ là những con số kia hắn đã nhìn qua, không có người nào là Vô Tâm lão, mà ma quỷ cửa là chuẩn bị Vô Tâm lão không có sử dụng tới chàng. Lão phụ thân 6. Lão phụ thân, hắn nga xuống nguyên thị bi thương mà trả lời. Cái gì? Âu Dương thật không dám tin tưởng. Tu tâm tổ tiên vậy mà nga xuống, là xe ngựa đại vũ, tự sát sao? Bên trong cung điện này còn có ai có thể giết hắn? Hắn chết như thế nào? Ta không biết. Coi chúng ta phát hiện hắn, lão kiểu cùng nguyên thị đã chia làm hai nửa, nhưng mà tại trước khi chết hắn, hắn tựa hồ gặp một cái không thấy tâm hơi người hít sâu một hơi, con mắt đọc lại. Đây là hắn không muốn làm nhất chuyện. Một lát sau, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, hô to bắt sống trong cung điện tất cả thổ tâm tăng lữ, đừng giết bất luận kẻ nào. Ngay tại hắn nói những lời này thời điểm, xa xa một vị cơ thể chế tạo ngành trẻ tuổi chủ quản đem một cái tiểu thái giám đưa đến trước mặt hắn. "Ca ca, người này nói muốn gặp ngươi tiểu hoạn quan nhìn xem Âu Dương Thần hung ác khuôn mặt không khỏi dùng mình một cái, nhưng một lát sau vẫn là lấy dũng khí từ trong dạ lấy ra một cái chữ vật vọng cho Âu Dương Thần. "Đại nhân, đây là mấy ngày trước một cái không biết chuyện tổ tiên cho ta, hắn nói nếu như hắn có cái gì bất chắc, hắn sẽ đem nó cho ngươi, hắn hy vọng ngươi cùng ma môn giáo đồ có thể giữ lời hứa." Âu Dương Thần nghe được cái dạng này, đem giấy chỉ giao cho trên tay. Bốn phương tám hướng đều có một bạn sách lửa, còn có chút đồ hỗn tạp. Âu Dương thần lấy ra sách lụa, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Ngày đó đứa bé kia nói lời để cho ta chịu đến dẫn dắt, nhưng muốn chân chính quên cảm thụ của mình thực sự quá khó khăn. Nếu như đứa bé kia có thể nhìn đến cái này tơ lụa sách, liền nói rõ ta ngã xuống, nhưng ta không nghĩ tới ta còn có thể sống sót Âu Dương tâm thở dài. Người sắp chết lời nói cũng là thiện ý, cái này thu tâm lão tổ tông cuối cùng đều chính mình vì tiểu bằng hiu. Nam chớ, tội mổ là cái gì? Ta nghĩ ta muốn đem mình đánh chết, nhưng mà vì không có sống tiếp ý đồ, cái này viên bảo phong vẫn là cố nén. Âu Dương lắc đầu, nhìn xuống. Hơn 10 năm trước chuyện phát sinh không liên quan gì đến ta hắn nói. Khi Chu Nhân Long tiến vào linh giới lúc, ta vô cùng sợ, không thể không đi đại hạ tìm kiếm tiến vào linh giới phương pháp. Trùng hợp ta gặp đại hạ Chi Vương Điện Hạ hắn để cho ta dưỡng một cái tà ác đạo vật. Hiến Hiền, Hiến Mục, đây là người của ta loại giấy phép, nhưng mà vì thu được tà ác sức mạnh mà đại quy mô sát lục người khác, đây là nhân loại không thể nào tiếp thu được. Nhưng ta biết, một khi đem Vương Điện Hạ đưa ra điều thỉnh cầu này, nếu như ta không đồng ý, đây tuyệt đối là một con đường chết, cho nên dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, ta đồng ý thỉnh cầu của hắn. Giang Vương thật cao hứng nhìn thấy đây hết thảy đáp ứng vì ta làm một chuyện. đương nhiên, ta ý nghĩ đầu tiên là mời hắn giúp ta đánh vỡ loại tinh thần này, nhưng mà loại tinh thần này rất dễ dàng đánh vỡ, cho dù hắn không giúp được ta, cho nên ta chỉ có thể thỉnh cầu suy yếu đạt châu Ma Môn sức mạnh. Khương Vương vui vẻ đồng ý yêu cầu này, ta thương lượng với hắn rồi một lần, rất nhanh liền đặng nghĩ ra một cái kế hoạch. Lúc đó, hai cái rưỡi chủng tộc biên giới ma sát Giang Thị ngồi lên cao vị, dễ dàng treo cổ tất cả Ma Môn giáo đồ, đồng thời cũng cho một cái người ưu tú nhất đối với nhát gan chiến tranh xương hảo, bởi vì ta cùng hắn đều biết. Nếu như chỉ là một hồi đơn giản chiến tranh mà thôi, Chu Nhân Long có thể sẽ không đi cẩn thận điều tra, nhưng mà cuộc chiến tranh này tên, Chu Nhân Long chắc chắn chịu không được. Trên thực tế, chính như chúng ta suy nghĩ, Chu Nhân Long tiến vào nguyên sâu, một khắc càng không ngừng đi đại hạ, thông qua các phương diện hiểu rõ cuộc chiến tranh kia tình huống. Căn cứ vào nhân tộc quy tắc, bốn hướng không thể tùy ý quan hệ riêng phần mình vương quốc nội chính. Nhưng mà, khi Chu Nhân Long đến đại hạ, Giang Vương rất dễ dàng đối phó hắn. Nhưng dù sao cũng là ngư quân chủ, không thể tùy ý giết người, cuối cùng cho hắn cấm trăm năm sự phạt. Tiếp đó ta mang theo một cái quan tài trở về, trong quan tài chứa một cái tà ác sinh vật, gọi là âm tà, âm tà là thông qua hấp thu một người tâm tình tiêu cực mà trưởng thành lên, tại ta nhất định cư xuống phía trước, cần bồi dưỡng 100 năm. Mà đi ra một ngày, cần hấp thu mấy triệu huyết dịch ngưng kết thành chân chính cơ thể, nếu như nhân loại cao tầng phát hiện, dù cho quốc vương cũng sẽ nhận trừng phạt. Nhưng về sau, thi thể trong nội tung bị phá hủy. Nếu như ta chết đi, nhất định là bởi vì điện hạ phái người tới giết ta. Chuyện hôm nay phát sinh ta không trách bất luận kẻ nào. Ta chỉ cần cầu ngươi giữ lời hứa, cách ta xa một chút đến nỗi cái này phòng chứa đồ bên trong những vật khác bọn chúng đều đã chứng minh khương vương trong lúc vô tình ẩn giấu những cái kia tà ác đồ vật khi ngươi nhận được bọn hắn chiếu cố tốt chính ngươi nhìn tớ lùa bản thảo sau âu dương sắc mặt có chút không tốt tiếp đó hắn trực tiếp từ hắn chứa đựng vòng bên trong lấy ra lệnh truyền lệnh bài đem chọn chuyện nói cho chu nhân long chu nhân long nhận được tin tức sau thời gian dài chờ mặc sau đó không biết bao lâu chỉ trả lời một câu lời nói để cho không có ý định sống ở trong một con ngựa mười năm sau đó lại hủy không có ý định sống nhận được đao bán này âu dương thần cũng không kinh ngạc Chu Nhân Long không phải loại kia không chút kiên kỵ anh hùng, mà là giống hạng vũ kiếp trước nhân vật như vậy anh hùng. Nếu như không phải, hắn cũng sẽ không bị giam ở nơi đó. Cùng lúc đó, tại trên ngọn núi đạo thứ nhất Ma Môn chi nhánh, Chu Nhân thở phào nhẹ nhõm, giống như là buông xuống gánh nặng gì. Cái này đích xác là Khương Vương kế tác, Ha ha, người lao ta kia, hắn ẩn giấu rất nhiều tà ác đồ vật một bên là thanh y một vị lao nhân. Tại trị liệu Chu Nhân Long vết thương trên vai. Đang nghe xong Chu Nhân Long lời nói sau, hắn trừng phạt ngươi bị vây ở chỗ này một năm. Nhưng đầu này xiển xích một mực tại tổn thương ngươi nội tâm sinh mệnh 100 năm qua đi, dù cho ngươi có thể thoát khỏi cái bẫy này, ta chỉ sợ ngươi đã mất đi nó. Ngươi không phải ở chỗ này sao?" Chu Nhân Long cười nói. Ở trước mặt hắn lao nhân không là người khác, chính là Thanh Nam, ma môn y học bộ 36 cái phân bộ viện trưởng, hắn tại đi đại hạ trên đường không cẩn thận cứu được hắn. Nếu như không phải Thanh Nam, hai bên bờ quan hệ liền sẽ trở lại nguyên anh lĩnh vực. "Hắc, hắc, ta hẳn là hết sức nỗ lực rõ ràng lời trong miệng nói muốn tận lực, con mắt đều rất kiêu ngạo, rõ ràng đối với y thuật của mình rất có lòng tin." Phong y tế tuổi trẻ chủ nhân trốn ở phía sau hắn nhút nhát nhìn xem hắn xử lý vết thương mỗi ngày sống sót ngươi cũng là quỷ môn quan người khác đừng vẫn mãi là nhát gan như vậy chính là năng lực bên trên ngươi có phải hay không so cái khác thiếu gia kém nhìn xem đệ tử e lệ dáng vẻ thanh nam nhịn không được trách mắng một câu tiểu nam hải không nói gì nhưng mà ánh mắt của hắn có chút xấu hổ lúc này chu nhân long thần sắc đột nhiên thay đổi mạnh địch vươn tay ra ngay sau đó núi liền bị tạc ra một cái động lớn một cái dài hai mét tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất Kiếm thật lớn rơi trên mặt đất, cực lớn khí tức bắt đầu khuếch tán, toàn bộ sơn mạch đều tùy theo chấn động. Chu Nhân Long kinh ngạc nhìn xem cự kiếm, lẩm bẩm nói cái này vạn biến thần kim vậy mà sớm tiêu hóa tất cả thành kính, trở thành pháp bảo sáu. Chỉ là Trương Thần Nam Hải kia đến cùng nuốt vào bao nhiêu thứ? Cho tới bây giờ lực lượng kinh khủng. Thanh nham thấy cảnh này cũng rất kinh ngạc thứ này có chút vượt ra khỏi hộ thân phù phạm bị, nhưng mà không có linh hồn, nếu có linh hồn, liền sẽ có linh bảo linh bảo thành phố. Cái kia gọi Trương Thần Nam Hải, thực sự là Chu Nhân Long nạp vá khẩu không trả lời được hiếm thấy đệ tử của hắn còn không có đạt đến linh bảo thành trình độ. Chu Nhân Long nhìn thấy trong núi gần như sụp đổ, liền đưa tay nắm chặt cái thanh kia cự kiếm. Bắt. Thanh âm rung động càng lúc càng lớn, không đợi Chu Nhân giải phản ứng lại, cái này cự kiếm vậy mà trong nháy mắt đã biến thành đại kích. Một hồi là đại đao, một hồi là cự kiếm. Vạn hoa thần gió, không ngoài sở liệu thần bí. Chu Nhân trong mắt Long lập loè một tia hâm mộ, thứ này vừa đi vừa về biến hóa, hắn chỉ có thể gọi là vạn hoa thần vượng cái tên này. Đâm. Hắn còn chưa kịp cười mấy cái giá áo liền từ cái thanh kia cự kiếm trên trôi kiếm bắn ra ngoài, đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Một hồi huyết, huyết không có rớt xuống đất, đã biến thành vụ bằng, khi nó rớt xuống đất, đột nhiên một chút đốt, cuối cùng đã biến thành một mảnh cho tàn. Chu Nhân Long cấp tốc vung ra cái thanh kia cự kiếm, dùng hắn linh khí đem không khí từ trong ngự kiếm tách ra. lúc này mặt của hắn toàn bộ màu đen, trong miệng nhịn không được mắng trương thần nam hải này đến cùng đối với cái này vạn biến thần kim nuốt cái gì? bên trong đã có nước đá thuộc tính, còn có hỏa thuộc tính, ngoại trừ đánh vỡ ác ma, phong ấn tinh thần, cắt máu các loại thuộc tính cũng đều chuẩn bị xong. hừ. Vạn hoa thần rõ bị linh khí đánh bại trên không trung, nhưng mũi kiếm chỉ hướng đại kim phương hướng. Chương 87, Nịch thiên chưa hẳn không được. Nhìn thấy cái này, Thanh Nam trị liệu Chu Nhân Long thủ bên trên vết thương, cười nói dạng này một cái thông linh công cụ, ngươi tại sao muốn sở nó, ngươi nhìn nó như vậy vội vã đi tìm đại kim, có lẽ là cảm thấy chủ nhân cũng rất khó à. Chư thần, Nam Hải kia khó chơi sao? Đừng lúc nào cũng thần bí như vậy. Cơ hồ tất cả người có quyền thế đều ở bên cạnh hắn. Hắn có thể có bao nhiêu khó khăn ở chung. Chu Nhân Long nhìn qua rất khiếp sợ thanh âm tức giận nói: nhưng mà hắn nói đến càng nhiều, vạn hoa thần lại càng phát run run, giống như hắn muốn đi ra ngoài, bay thẳng hướng đặc kim. Thanh nhang xem xét liền cười không nổi. Chu nhân long càng tức giận hơn, hắn nói ta vừa rồi chính là nói như vậy sáu. Nhưng là bây giờ xem ra, vận mệnh bảo tàng, bởi vì quan hệ máu mủ, có khả năng thường xuyên sẽ cảm giác được cái gì. Cho dù là thật sự, ta có thể làm cái gì? Ta là ma pháp môn đại sư, ai có thể giúp hắn? Đến nơi cái này bảo tàng, không có người có thể đưa cho hắn không? Có, dương vương, ngươi cầm kiếm thanh nhang nhìn phía sau đổ để nói. Chúng sinh nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí bắt được chu kiếm, Vạn biến thần bỗng nhiên đình chỉ run rẩy, an tĩnh lại. Sống sót, đi thôi, đem thanh kiếm này đưa cho ngươi trưởng bối Lục Nham không để ý đến Chu Nhân long chấn kinh, Lai Đặc nói, "Đúng vậy, chủ nhân." Trời sinh mỗi lần đắc một thanh âm, Vạn hoa thần phong tựa hồ minh bạch ý tứ của nó, thậm chí trực tiếp bám vào trên người mình. "Cái này, cái này?" Chu Nhân lớn lên khai nhăn dưới đầu lưỡi, hắn chinh phục không được bảo tàng, bị hài tử đeo ở trên người, làm sao có thể chứ? "Chủ nhân, ngươi thật sự cho là hắn là đứa bé sao?" Ra đời mỗi người cũng có thể là một người sơn oa em bé, trên thân không có một chút tức giận, trời sinh cũng sẽ không bị cự tuyệt bà bối, nơi nào giống ngươi. Đến nỗi vấn đề an toàn, ngươi không cần lo lắng, Nam Hải này tại thành hình phía trước, bị mạnh tới đâu cháng nam nhân đuổi cả ngày, cũng không có chuyện gì phát sinh. Hán thổ Nguyên Tố cũng tại trước mắt người thanh nam nói, viện y học thiếu gia dạo qua một vòng, cùng bạn hoa thần phượng nhất lên biến mất ở cùng một nơi. Chuyện này, chúng ta trở lại ma pháp chi môn tin tức nói cho Chu Nhân Long, Âu Dương Thần trực tiếp quyết định. Đối với những cái kia tu tâm tu sĩ, tự nhiên cũng muốn trước tiên tu hồi. Chờ một đoạn thời gian lại học sẽ thả vấn đề. "Thiếu gia, người gấp gáp như vậy sao?" Chu Phong kinh ngạc hỏi. "Ta không cho rằng ta ở chỗ này quá lâu là ý kiến hay Chu Phong nói, tao mày, suy nghĩ lão nhân chết. Trong ma môn người tới cũng nhanh, rút lui đến cũng sắp, đám người hoàn toàn biến mất ở phương xa, đại tấn quốc đô dân chúng mới hoàn toàn trở lại thần nơi đó. "Bọn hắn sao có thể không cho rằng người này tại ma pháp môn là trung thành như thế, nói không khai thác một trầm, không khai thác một trầm. Chỉ có Cố Thanh thành tại hoa nguyệt trên đài có chút không vui, không biết như thế nào rơi xuống, trước cửa tấm biển bị người cầm đi trở về Đại môn trên đường Âu Dương Trân dẫn dắt tất cả trẻ tuổi chúng đại sư bay đến phía trước không biết thế nào hắn tâm bị một tầng bóng tối bao phủ cái kia thảo lão tổ tông lời nói đương nhiên lớn phần lớn là thật sự nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng như là hắn bị thuốc ép bất đắc dĩ các loại Âu Dương Trân bất tin tưởng hắn có như thế tốt ý đồ. mà yêu thi hủy chuyện này vô tâm lão tổ tông cũng chỉ là vội vàng nhất lên không có tường thuật ai biết hắn có hay không đã nói với người khác là hắn hủy thi thể tuyệt đối đừng nói cái lao tật này nếu như không phải là vì Thiên Vận Tông ta bây giờ nhất định muốn thuyết phục môn chủ tiêu diệt vô tâm tông âu dương chân ở trong lòng âm thầm mắng nếu như cái kia tóc đỏ quốc vương bị chọc giận truyền thống môn không chống được mười năm làm sao bây giờ thời điểm đến chẳng lẽ sẽ không có ý định giáo phái phục hưng sao đương nhiên đây hết thề đều không liên quan gì đến ta mười năm sau ta tại trên thế giới là không thể chiến thắng ta là thiên vân tông hoàng đế nhi tử mà không phải một cái tại ma pháp chi môn người Hác âu dương chân tưởng đến trong đầu hắn cục diện rồi dám khoe miệng của hắn nhịn cười không được Sau khi chết mấy cái trẻ tuổi môn chủ còn tại cùng mấy cái kim đan cường nhân khoác lác so sánh. Ta cho ngươi biết, cái kia trước thần môn chủ nhân nửa bước nguyên bảo bối đã tu luyện, quá tuyệt vời. Ta cũng có thể cùng Nguyên thị cạnh tranh. Quá đáng khích lệ, quá đáng khích lệ, ta chỉ đánh hắn 7 8 lần, chủ yếu là bởi vì thiếu gia là tốt lãnh đạo. Một đám người vừa nói vừa bay, rất nhanh liền bay qua một tòa sân mạch. Nhưng ngay tại khi đó, tình huống có biến. Giữa thiên địa đột nhiên dâng lên một mảnh sương mù, mãnh liệt nhất bầu không khí từ mặt đất dâng lên, một đám người chưa kịp phản ứng, liền chui tiến vào trong sương mù nhìn xem trước mắt tình hình Âu Dương Thần không nhìn thấy năm ngón tay trong lòng khanh khách vang rội trên một điểm này tự nhiên sương mù không có khả năng ngăn trở hắn ánh mắt sương mù nhất định là nhân tạo báo thủ tới nhanh như vậy sao Âu Dương Thần đứng gác hô tất cả mọi người đến ta bên này tới rất nhanh một đám thiếu gia tụ tập ở bên cạnh hắn nhưng mà mẹ che tất cả kim sắc huynh đệ cùng nguyên thị đều không thấy cùng ta xuống Âu Dương Thần lạnh lùng nói lấy Âu Dương Thần mà nói tiếp đó chậm rãi bỏ vào dưới đáy nhưng mà ngã rất lâu cứ thế không có đụng tới mặt đất cường đại ma pháp trận liệt Âu Dương Thần trong lòng âm thầm rủa cuối cùng dứt khoát trực tiếp khứ trừ lực lượng tinh thần kết quả cái này linh tính rút lui lại phát hiện chính mình vậy mà bay đến trên không Phốc. Âu Dương chân sau khi hạ xuống rốt cuộc tìm được phương hướng Trung Quanh thiếu gia lúc này cũng rơi vào trên mặt đất nhìn xem Trung Quanh nổ vụ có chút khẩn trương dáng vẻ kaka làm sao bây giờ Viên Thanh tiên nhìn thấy Âu Dương Thần ánh mắt ngưng trọng Đại gia đi theo ta chớ cùng ném đi Âu Dương chân hô rất bao nhiêu giang nghe vậy cái này tiếp theo cái kia dán tại Âu Dương Thần cách đó không xa hệ thống linh khí mỏng chút một bên nào bên trái 50m. Âu Dương Thần nghe được trả lời Âu Dương Thần, Âu Dương Thần trong lòng thoáng có chút bất an, lúc này hệ thống không có đối với hắn nói bất kỳ lời nói, đây là rất lý giải. Âu Dương chân cơ một quyền, kết luận là tay trái của hắn, liền bắt đầu hướng bên trái đi. Hệ thống, một bên nào linh khí mỏng manh điểm. Phải phía trước 50m. Âu Dương Thần tại hệ thống dẫn đạo phía dưới, dẫn đám người chậm rãi đi về phía trước. Nhưng mà tiếp xuống thời khắc, tình huống đột nhiên cải biến, một hình bóng từ cự ly ngắn thoáng qua, ngay sau đó một cái kinh tâm động phách kiếm khí dùng ý chí giết chết Âu Dương Thần thật là cường tráng, cảm thấy kiếm khí đói khát cường độ, Âu Dương thần thần nhịn không được cảm thán. Thời khắc thế này hắn cũng không quan tâm rất nhiều, ngay cả thân thể luyện tập khí thể chữa trị đồng thời bộc phát, một hồi bộc phát, hoa lệ cực quang trực tiếp gặp thành kiếm kia khí, phanh, một lần nổ tung, Âu Dương thần bị trực tiếp điện giật lui về phía sau mấy bước, cảm giác bàn tay bị xé nứt, nhìn xem máu trên tay tích, Âu Dương thần ánh mắt đạt đến cực hạn, người nổ súng chắc cũng là nửa bước nguyên thị, nhưng so thượng quan kiếm cường mấy lần, vì đối phó thượng quan kiếm, hắn chỉ dùng luyện kiếm sức mạnh, tại rất nhiều tuổi trẻ đại sư dưới sự giúp đỡ vẫn là đầy đủ thuận lợi cái kia trong bóng tối người cầm trong tay một thanh kiếm bước bách hắn dùng hết toàn lực thậm chí để cho hắn thụ thương nhưng may mắn chính là tất cả thanh niên đại sư bây giờ đều tại nhìn trung quanh không có ai chú ý tới hắn còn tại luyện tập kỳ tú dường như là đại hạ người hai nước nội bộ không có cường đại như vậy nửa bước nguyên anh Âu Dương thần nghĩ thầm trong lòng bắt đầu truy tung bên người nửa bước nguyên anh tiến cường bên phải 35 mươi mét nghe được câu trả lời này Âu Dương thần không có đả thảo kinh xả chỉ là yên lặng đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trong cái hướng kia một giây sau một thanh kiếm khí từ phía bên phải bắn ra, Âu Dương Trân đã chuẩn bị xong, nhất kích mất mạng. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm sư phó tại ngay cả thạch bộ trong đám người cũng ở đó cái phương hướng đánh một quyền, phanh, xảy ra nổ tung. Lần này Âu Dương Trân chỉ là lui ra phía sau một bước, không có bị thương nữa. Kaka, thi thể của ta có thể người được vị trí của hắn, người dẫn chúng ta ra ngoài chuyên tâm. Thẩm Lâm cúi người nói, sau lưng hai cỗ thi thể càng không ngừng người người cái mũi. Hảo, Âu Dương Trân hẳn là một người, tiếp tục dùng hệ thống dẫn đường. Thẩm Lâm nhất thẳng tại báo cáo vị trí của hắn. Bên trái 100 bước, phía bên phải 45 bước. Mỗi lần Thẩm Lâm báo cáo một cái phương hướng, lực chú ý của mọi người đều biết chuyển hướng cái hướng kia. Nếu có tập kích, Âu Dương Chân Hội ngăn chặn phần lớn người, những người khác chia sẻ một phần nhỏ, có thể hoàn toàn chống cự thần bí kẻ tập kích. À, các ngươi những người này, thật thú vị mê vụ từ một tiếng trong lúc cười khẽ, sau đó một thanh kiếm trực tiếp từ trong hư không bắn ra, trực tiếp bắn về phía Âu Dương Thần. Cho dù ở trong sương ngủ, kiếm vẫn sáng tỏ mà long lẫy, kinh khủng sóng lớn làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn đều rất tuyệt vọng chỉ là một cái kiếm khí liền sẽ như thế khó mà kháng cự cái này ma bảo thân công kích được thực chất lại là dạng gì kinh khủng người trở về Âu Dương thần thấp giọng quát lấy Kim quang trên người giàu đến cực hạ. tiếp đó hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước bất quá thanh kiếm kia sắc bén tới cực điểm cho nên tại phòng ngự phía dưới cũng chỉ là để cho kiếm hơi lệch hướng một điểm phương hướng xụi một tiếng vang trầm kiếm đâm thẳng Âu Dương chân phần bụng đâm xuyên qua phần lưng của hắn Âu Dương thần tại chỗ phun ra miệng đầy huyết tiếp đó hai chữ từ chứa đựng giới chỉ bên trong lấy ra bảy tám người mới bảo tiến vào bụng đáng chết tại trong mê cung này quá bị động, không chờ hắn đem thuốc trường sinh bất lão nuốt vào trong bụng, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm hoảng sợ, ca ca cẩn thận một chút. sau đó là lưới dao tiến vào thân thể âm thành, thầm thầm nhìn lại chỉ thấy thầm lâm trước ngực xuất hiện một cái động lớn, mà ở trước mặt hắn, bốn cái hành thi đang bị một thanh kiếm đâm xuyên. thang đến lúc đó kiếm sức mạnh mới hoàn toàn tiêu tan, một lần nữa trở lại trong sương ngủ, hắc, thầm lâm phun ra một ngụm máu lớn, thì da có chút tái nhợt giống người chết khuôn mặt trở nên càng trắng bệnh. Âu Dương trầm trầm ý thức được muốn cho hắn ăn thiên tài bảo lại bị thẩm lâm cử tuyệt. ca ca, thứ này đối ta thân thể là độc dược. người kia ở bên trái, một trăm bước có hơn thẩm một lúc nói lời này cơ thể trực tiếp mềm xuống. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này không để ý thân thể mình hư thối, mau đem hắn cõng trên lưng. bị đâm xuyên hành thi tựa hồ không có hiệu quả gì, vẫn yên lặng theo ở phía sau. người kia ở bên phải tám mươi bước xa, trưởng quan, ta sắp chết, thanh kiếm này sắp giết chết ta, nó đang tại phá hư ta bắc kinh, ngươi nhất thiết phải lập tức rời đi cảm thấy sau lưng mơ hồ khí tức. Âu Dương Thần tâm tình trầm trọng, nhưng mà lần này không phải dây dưa tại hệ thống dưới sự chỉ đạo hắn chạy so sau lưng thiếu gia cũng lặng lẽ đi theo một câu nói cũng không nói nhưng mà mỗi người đều chú ý tới thẩm phương hướng không khí ngột ngạt đến trình độ nhất định thân rừng ngươi còn có cái gì không muốn thực hiện nguyện vọng sao ca ca giúp ngươi âu dương thần thấp giọng nói hắn tiếp cận 50 bước sau không bất luận cái gì nguyện vọng xem như ma môn tín đổ ta muốn bái ngay cả địa mạch đem bị sơn tặc giết chết giữ ở bên người hơn 10 năm một ngày này ta cũng coi như ngược lại nguyên tội thẩm lâm đi xem một cái nguyễn tượng nhìn thấy xa xa quần sơn Âu Dương Thần Ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, bay thẳng ra ngoài. Sau lưng rất bao nhiêu già cũng là dạng này. Kaka, có thể cùng ngươi chiến đấu với nhau là vinh hạnh của ta, chỉ là đáng tiếc. Không nhìn thấy ngươi chấn hương Ta Ma Môn nói xong câu đó, Thẩm Lâm Tử trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó mạnh địch phất tay, một cỗ khói bay ra. Cùng lúc đó, thi thể ánh sáng linh hồn mang cũng đột nhiên ảm đạm xuống, đã biến thành một bộ thông thường thi thể. Khi khói rơi xuống người bình thường trên thân lúc, lập tức sinh ra phản ứng, nhưng mà trong nháy mắt, bốn người đều không thấy. Cùng lúc đó, Âu Dương thần sau lưng cũng đột nhiên sáng lên, lúc đầu mùi hôi biến mất, thay vào đó là một điểm mùi thơm. Âu Dương chân đi tới trong núi rừng, sau lưng không có mưa hay. Nhìn lại trong sương ngủ, một thân ảnh chậm rãi đi tới, mặc áo gai, cầm một thanh kiếm. Thơ ơ. Chương 88 tiếp kiếm. Nhìn xem bóng người này, Âu Dương thâm thâm địa hấp nhất khẩu khí, con mắt cơ hồ không chế không nổi lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh. Ngươi trở về, người này ngươi không cách nào ngăn cản nghe được Âu Dương chân thoại. Thiếu gia không nói gì, chỉ là lẳng lặng lui về, rất nhanh liền lui một bước. Mạch thanh niên nhìn thấy cái này, không có ngăn cản hắn, chỉ là thản nhiên nói không nghĩ tới cái này bận chỗ cũng có viên anh tu sĩ phía dưới có thể thu ta một thanh kiếm không chết, thậm chí có thể đi ra cái này viên anh tu sĩ không thể đi ra mê vĩnh trận, thực sự là đáng sợ, người rất lợi hại, đại hạ, Âu Dương Thần không để ý tới tán dương hắn, lạnh giọng hỏi, ta gọi khương nhiên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, một câu nói đi ra, đem chạy về kiếm ra khỏi vỏ, một cái nguy hiểm kiếm khí vượt qua mấy chục mét, hướng Âu Dương đặng dưới đầu, Âu Dương thâm hoành thân chất lễ, nhưng mà mạnh kiếm khí đâm trúng gương mặt của hắn, đau đớn khó nhịn. Phanh, phanh một tiếng, mặt đất từ ba em mở sâu hẹp trong khe trực tiếp đào lên. Nhìn xem cái này khe rãnh, Âu Dương Thần lập tức từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một bộ không tệ khôi rắc mặc lên người. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ. Dù cho đối mặt tai nạn, hắn cũng không có chán nản như thế. Dù sao, cướp bóc thời gian không giống với người là, không nên chết, không có cái gì trí tuệ có thể nói. Khương nhìn thấy Âu Dương Thần tránh thoát một kích này, không còn hổn nôn loạn ngữ, một bước đi đến Âu Dương Thần trước mặt, một kiếm đâm ra Âu Dương Thần, tốc độ cực nhanh. Âu Dương Thần nhìn xem sắc bén thần kiếm, chỉ có thể vô ý thức chùn tránh. Nhưng mà, Giang Chi kiếm chạy tới chỗ kinh người, Âu Dương Thần cũng chỉ là đạo thoát kiếm ma chưởng, mà không có đạo thoát kiếm khí độc. Kiếm cường bạo từ trên người hắn bay qua, khôi giáp của hắn gãy, máu tươi tuôn ra. Cái này cũng là hắn thể chất sức mạnh, nếu như chỉ là nhất kích thì sẽ là hai kích. Âu Dương đem vết thương bọc lại, mau trở về. Sinh mệnh lực lượng cường đại bắt đầu tụ tập, vết thương khép lại đến thật nhanh. Ma pháp luyện thành thân thể một cái mạch đập, đúng là một cái nho nhỏ năng lực tùy tiện khen một câu, tưởng nhiên không nên tha đồng thời vọt đến Âu Dương Thần bên cạnh. Xa xa nhìn xem rất nhiều thiếu gia thấy vậy nóng đổi, muốn giúp đỡ lại vào không được. Cùng thượng quan kiếm so sánh, mã một người trẻ tuổi lực công kích càng mạnh hơn, dù cho chỉ là một lần tùy ý công kích, bọn hắn cũng không cách nào toàn lực chống cự. Nếu như chúng ta đi lên, chỉ có thể trở thành thượng cấp gánh vác. Nhưng mà, vu thuật cùng chú ngữ ngành trẻ tuổi chủ nhân ngồi dưới đất, chỉ có vài quầng tóc hoàn toàn dụng. Tiếp đó hắn lấy ra một cây chùy thủ, đâm bị thương chân của mình. Xuyệt. Dao đâm vào thân thể âm thanh. Huyết phun ra ngoài. Đáng người vô ý thức nhìn phía xa mai thanh niên, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia mã nghệ thiếu niên trước ngực một chút ngọc truy đột nhiên sáng lên một cái, một đạo kỳ quái hắc quang trong nháy mắt bắn ngược. Vũ chú hệ tiểu môn chủ bị hắc quang này đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm màu lớn, cả người nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Khương Tuệ Hồ cảm giác được cái gì, lạnh lẽo hừ một tiếng nói điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám làm thiên thu. Nói xong, liền đem một thanh kiếm giao cho Âu Dương Thần chặt đi xuống. Thừa dịp vừa rồi cơ hội, Âu Dương từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra dựng tiến nơi đó bảo kiếm, chuẩn bị chống cự một hồi oi bức, lợi kiếm tức giận đến khắp nơi đều là, Âu Dương Thần trực tiếp bị thanh kiếm này nện trên mặt đất vài thước, thẳng đến không có đầu gối. Đồ Long Đại Hiệp bị nhất kích mất mạng. Âu Dương Thần sâu thấy vậy tâm âm thầm cớ trách, luôn cảm thấy thanh Long môn Lâm Cẩm Hồ chính mình. Thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại, mạnh bao nhiêu? Kết quả đụng thành dạng này, không may dừng tiến ngoài ý muốn chết, hắn nghĩ trả hàng lại làm không được, chỉ là một cái thông minh công cụ, có can đảm ngăn cản ta xương bạch phong. Sông thật thấp mà quát to một tiếng, đột nhiên phát lực giận dữ, kiếm trong tay ép tới gắt gao. Âu Dương Thần trên tay tựa hồ thật dạy đồ long giả thế mà phát ra trầm trọng chi chi âm thanh rõ ràng đến biên giới đã đứt ra. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi phải giết ta. Âu Dương Thần cắn chặt răng mắng một trận, mạnh địch giậm chân. Một tiếng vô hình tiếng sấm lập tức truyền đến Giang Nhiên trên chân. Phanh, phanh, phanh. Một hồi nóng bức tiếng vang, Giang thân hình cứng lại một hơi. Đúng lúc này, Viên Thanh điển xuất hiện tại phía sau hắn, dùng một cây chùy thủ đâm về cổ của hắn. Song không nhìn thấy đằng sau, tay trái bàn tay đằng sau trụ đi ra, Nguyên Thanh Thiên tướng bị thổi ra mấy trăm mét xa, huyết điên phun so. Nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Âu Dương Thần thừa cơ hội này đem chân của mình từ trong hố kéo ra ngoài, không có chờ hắn có động tác kế tiếp, Thương trường kiếm bỗng nhiên xoay tròn, đồ long giả ứng thanh sổ đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lại một thanh kiếm. Đâm. Âu Dương chân cánh tay trái duỗi thẳng, rơi trên mặt đất. A, đây là ta xuất sinh đến nay lần thứ hai chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hôm nay ngươi để cho ta rất tức giận. Âu Dương Thần nhìn ta bay múa cánh tay, con mắt đỏ ngầu, nổi giận đùng đùng mắng. Tiếp đó hắn từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một bình lớn thiên linh bội dịch rút vào trong bụng, sức sống mãnh liệt tán phát ra, cánh tay trái lập tức có thể thấy được mắt thường gia tốc. thấy cảnh này, thương nhiên lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn không có nói nhảm, tiếp tục tăng ngang, kiếm trên không trung lưu lại quang ảnh. Âu Dương Thần nhìn thấy đây không phải tránh né, một quyền muốn gặp mặt. đâm, một tiếng sét đùng đoàng ti âm thanh, Âu Dương Thần cánh tay phải cũng bị cắt đứt, nhưng bay lượn cánh tay lại bị hung hăng đánh trúng vào giang nhiên một quyền. cương đầu bị nghiêng lệch mà đánh trúng, khoe miệng chảy ra một vệt máu. Âu Dương Thần cánh tay phải cũng càng ngày càng lớn, hắn cũng không có cảm thấy chấn kinh mà là lộ ra một vòng mỉm cười tàn nhẫn. À, rất tốt. Không nghĩ tới ở nơi như thế này sẽ gặp phải mạnh như vậy đối thủ, chỉ là không biết ngươi có thể trưởng thành bao nhiêu lần. Ngươi muốn biết Âu Dương Thần con mắt nội điên, hôm nay hắn thật là tuyệt vọng. Dù cho đánh tận thế, hắn cũng không có liều mạng như thế. Xé mở nó. Hai người thế là triển khai một hồi thân mật tay không võ thuật. Âu Dương Thần lấy cơ thể cứng rắn vai phương pháp chân quý, chỉ cần không phải bộ vị mấu chốt, cũng không cần né tránh. Vài phút bên trong, trên mặt đất liền dính đầy vết máu. Quan trọng nhất là thi thể mỗi bộ phận. Đủ loại đủ kiểu thịt đều bị từ trên thi thể cắt đi. Một phương diện khác, tự nhiên, mặc dù có chút bối rối, không giống trước kia, nhưng cuối cùng thụ thương không nghiêm trọng lắm. Âu Dương Thần nắm tay để dưới đất, thở hổn hển, mặt nạ sớm đã tổn hại, ánh mắt giống một thất cô độc lang. Mặc dù hắn bình thường cũng không miễn cưỡng gần gáp, nhưng đến lúc tuyệt vọng nhưng xưa nay không do dự, tỉ như lần thứ nhất nhảy xuống vách núi, tỉ như đoàng ngang, cũng là dạng này. Tại trong cái này thế giới bộ kệ mẫn sinh sống 16 năm, một khi có động lực, trong lòng của hắn liền có một cái vô tình nhi tử. Âu Dương Thần nhìn thấy chính mình khôi phục càng ngày càng chậm lấy ra một bình thiên linh linh dã thủy, nhưng lần này đem lại không có cho hắn cơ hội uống, sa vung lên kiếm, kiếm khí dâng lên, trực tiếp đánh vỡ cái bình. Tiếp đó Âu Dương Thần không có chờ phản ứng Âu Dương Thần, hắn bị đá một cái bay ra ngoài, Âu Dương Thần bị đá ra mấy trăm mét bên ngoài. Đi, người đi mau. Âu Dương Thần khó khăn từ dưới đất bò dậy, hướng nơi xa một đám trẻ tuổi môn chủ hô. Một đám người nhìn thấy Âu Dương Thần cái kia thương tâm biểu lộ một mực bao hàm nước mắt, nhưng Âu Dương Thần cái tia đáng sợ ánh mắt, để cho bọn hắn không sợ chống lại mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền hướng ngôi phương hướng bay đi. Trọng thương viên thanh điển cùng vũ thuật chú hệ thiếu gia cũng bị bọn hắn toàn bộ mang đi. Nhìn qua sau lưng rời đi đám người, Âu Dương thần như chút được gánh nặng, trực tiếp nằm trên mặt đất, có chút nhìn không chớp mắt. Hắn cảm thấy hôm nay ở đây sẽ rất lạnh. Tại trước khi chết hắn, hắn rất hối hận chưa có về nhà thăm hỏi phụ mẫu. Hệ thống, phương viên 50 mét bên trong có đồ vật gì có thể giết chết vật kia sao? Không có hệ thống, ai là 50 mét phạm vi bên trong kém cỏi nhất người. Không hề nghi ngờ là người chủ trì. Chúc mừng người chủ trì thành tựu bọn hắn cũng sẽ không chết ban thưởng một cái truy tung phương viên 10.000 rặm anh cơ hội Âu Dương chân cười khổ nói, chúc mừng ngươi. Có người đang tại chết đi. Một vạn rặm, tương đương cả khái, nhưng lần này lại có gì hữu dụng đâu? Không cần nói một vạn rặm, đó là toàn bộ thế giới. Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nhìn thấy Giang Nhiên bay về phía chính mình, Âu Dương thần ném ra một cái bị mất chữa vật vòng, xem cái này Giang Nhiên có thể hay không nhặt lên. Ai có thể nghĩ tới Khương Nhiên Di kinh quyết định giết người, không nhìn những cái kia cất giữ vòng, tới tìm hắn. Nếu như ngươi sinh ra ở đại hạ Ngươi sẽ trở thành một cái anh hùng vĩ đại, nhưng nếu như ngươi tại dạng này, một cái bẩn thỉu chỗ mạo phạm chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ chết." Khương dùng kiếm chặt xuống Âu Dương chân đầu. "Hắn không tin ta. Nếu như ta đem hắn chém đầu, hắn làm sao có thể không chết?" Nhưng lúc này, nơi xa có một đứa bé đang chạy, phát ra thanh thúy hải tử âm thanh. "Huynh đệ." Cầm lấy kiếm, Ôi! Vệ vừa mới lấy ra Vạn Hoa Thần Phong, Vạn Hoa Thần Phong bay về phía Âu Dương thần, thừa dịp hắn không sẵn sàng liên tiếp bảy, tám cái lăn, nằm rạp trên mặt đất. Âu Dương thần nghe được bọn nhỏ âm thanh, tối đầu, nhìn xung quanh nơi xa, hắn trông thấy một thanh khổng lồ hồng kim bảo kiếm bay lượn trên không trung. hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến. phanh. một tiếng vang thật lớn, kiếm trực tiếp rơi vào trên giang nhiên trưởng kiếm trong tay, giang nhiên khiếp sợ lui mấy chục mét. lúc này, cự kiếm tại trước mặt Âu Dương chân chân trọng trọng nhất kích, phát ra một hồi vui sướng kiếm ngân vang âm thanh. nhìn xem cái này quang lưu, tản mát ra một cô mánh liệt hồng kim cự kiếm, Âu Dương thần nước mắt chảy xuống. ta trước đó chưa từng thấy, nhưng mối liên hệ này để cho ý hắn biết đến. đây là hắn cùng với bẩm sinh tới quyền lợi. Âu Dương lực giấy rủ đứng lên, bắt được chuôi kiếm một thanh kiếm nơi tay, Âu Dương Thần cả người khí thế biến hóa, Vạn Hoa Thần phân chấn ra một tiếng long hát hổ gầm kiếm âm thanh, cương đại kiếm khí hướng bốn phía lan tràn, đem trung quanh cây tối chấn động đến mức xoát xoát vang dội. Nó tiềm tàng tùy ý làm bậy, ngạo mạn tự đại. Thừa cơ hội này, Âu Dương Thần lần nữa lấy ra một bình thiên linh nhuận ra lộ, uống một hơi cạn sạch. Trong thân thể linh khí lập tức hồi phục, cực lớn lực lượng tinh thần rất nhanh tràn vào Vạn Hoa Thần rõ, để cho Vạn Hoa Thần phượng trên thân kiếm tia sáng càng thêm loáng mắt. Ở, Âu Dương Thần hít sâu một hơi, nhìn phía xa khinh nhiên, nao ánh mắt lần nữa ngưng kết. Khương Kinh Ngạc nhìn thấy Vạn Hoa núi thần, pháp bảo này không giống những cái kia điệu thấp pháp bảo, không che giấu mình chấn động mãnh liệt, hơn nữa nhìn nhìn nó, kỳ thực là trước mặt nam nhân pháp bảo. Ta không mang ma pháp hộ thân phủ. Cái này là vừa làm sao? Vậy mà để cho ta gặp phải thần binh chúa cứu thế loại sự tình này, có thể thật sự rất thú vị. Thi Thao nói một câu nói, Khương nhiên biểu lộ lần nữa trở nên lạnh lùng. Cho dù ở đại hạ, hắn cũng là anh hùng, hắn so với hắn bất luận cái gì huynh đệ đều chịu đến chủ nhân sủng ái. Không chỉ có bởi vì hắn rất có thiên phú, cũng bởi vì hắn rất dũng cảm, trấn định tự nhiên. Bằng không, sư phụ liền sẽ không để hắn mang theo quyển trục tới đây, bên trong có cuối cùng sát lục, đi giết cẩm cái kia không có tim không có phổi lão đầu. Ta muốn thấy đến ngươi thần kỳ vũ khí, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Nói xong, sung lần nữa vọt đến Âu Dương Thần trên thân, đem trong cuộc đời xương bạch kiếm hướng Âu Dương Thần thẳng cắt mà đi. Âu Dương Thần cảm thấy cầm trong tay vạn hoa thần gió háo chiến tâm tình, không chút do dự, một kiếm gặp nhau. Xoang. Vừa mới xảy ra nổ tung, kiếm hương vị khắp nơi đều lạ. Lần này, hắn cũng không lui lại một bước. Tường Đông Dạng không có lui bước nhưng mà trong tay hắn xương bạch kiếm lại là phát ra bì thương hò hét cảm thấy sinh mệnh mình bên trong bảo tàng sợ hãi sông trong mắt lóe lên chút hoài nghi khi hắn còn tại hành khí chủ nhân của hắn liền vì hắn chuẩn bị xong sinh mệnh bảo tàng hắn bảo tàng không cần nói cũng biết mẫu chốt là thanh kiếm này 10 năm trước ngay tại trên tay hắn hắn chưa bao giờ rời đi dưới loại tình huống này không phải đối kháng địch nhân vừa mới lấy được kiếm thật lớn cái này đại kiếm bản chất là cái gì không chờ hắn nghĩ rõ ràng Âu Dương chân cùng một thanh kiếm hướng hắn vọt tới Cương Nhiên nhìn thấy cái này không thể làm gì khác hơn là chống cự Phain, lại một tiếng vang thật lớn. Khương Sắc mặt đột nhiên trắng ra, ánh mắt của hắn xem xét, trong mắt chấn kinh đã biến thành lộng lẫm sợ hãi. Hắn cực kỳ trọng yếu bảo tàng, xương trắng chi kiếm, bị từ một lỗ hồng cắt ra. Tại tư tưởng cùng tâm linh của hắn ảnh hưởng dưới, hắn bị trọng thương. Cái này, là không thể nào. Ngươi đánh dám, ngươi đánh ba ba thiên tài như vậy đều nhanh tắt máy, cái gì cũng không khả năng. Hôm nay, ta muốn để các ngươi biết, dùng Phùng Thụy pháp bảo đi khi dễ người khác là không đúng. Âu Dương Thần trước khi ra cửa trong bụng tràn đầy hỏa bây giờ thấy giang nhiên cái này biểu tình khiếp sợ lập tức ở thoải mái trong lòng rất nhiều miệng liền tự xưng lão tử nói thật hắn vẫn là một người văn minh nhưng hôm nay thật là cái ác bá đây là một cái bẩn thỉu miệng nhìn lão tử hôm nay sẽ không chém chết người âu dương thần mắng một trận liên tục thanh kiếm rút ra vạn biến thần cao hứng phi thường một hồi phun ra lửa một hồi thả ra hơi lạnh đánh cương nhiên gấp gáp thấy cảnh này âu dương thần linh cơ động một cái một kiếm chặt đi ra dây leo lâu mát hoàn toàn bị thần lôi đánh bại cường đại sấm sét chợt lói lên vây tạc tại trên cương khí tràng trên người cương hậu lui vài mét Nhìn thấy cái hiệu quả này, Âu Dương Thần có chút không vừa ý có thanh kiếm này nơi tay, những thứ khác công kích tựa hồ yếu hơn, hoặc trực tiếp cắt đứt thật sự. Phanh, phanh, phanh. Mấy bút sau đó, xương bạch kiếm lại xuất hiện một lỗ hổng. Chương 89, huyết tế. Thấy cảnh này, Thương trực tiếp hướng phía sau chạy tới, một câu nói không nói liền từ cánh tay bên trong móc ra một khỏa đan dược nuốt vào trong bụng. Nhưng mà trong náy mắt, sắc mặt của hắn vừa đỏ nhuận, hắn cái kia hư nhược thần khí lại khôi phục khỏe mạnh. Nhưng mà trong mắt của hắn hung thủ biến mất mấy phần, thay vào đó là mấy phần sợ hãi. Một phương diện khác vận mệnh bảo tàng không biết tài liệu gì, sức mạnh to lớn đến cực hạn, mà hắn xương bạch kiếm đã hư hao, bây giờ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Mà ở trước mặt người này thật là có chút quái dị, thân thể cường tráng không cần phải nói, thiên tài cũng là rất nhiều bà bối, nhất là bình kia tản ra sinh mệnh lực chất lỏng, để cho hắn có chút nóng mắt. Tính mạng của người này không phải bị giết chết ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của ta, xung không chút do dự quay người bay lên. Âu Dương Thần thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sợ, tiếp đó lập tức đuổi theo. Một đám người trẻ tuổi từ đằng xa lén lén nhìn xem trận đấu, nhìn thấy tình cảnh này bọn hắn không tự chủ được kinh hoàng, trường quan không nên đuổi bọn hắn, trường quan đừng xung động, nhưng chỉ có một cái từ đáp lại bọn hắn, đây không phải một cái thân sĩ báo thủ, người này ta nhất thiết phải giết hắn. Sau một tiếng, đem chạy đến trên thảo nguyên một nơi nào đó, sắc mặt âm trầm, xương bạch kiếm tổn thương khiến cho hắn tốc độ đại đại giảm bớt. Một phương diện khác, Nam Hải Ma Pháp vũ khí tựa hồ có phá hư không khí đặc tính, tốc độ quá nhanh, hắn không thể thoát khỏi. Hơn nữa Nam Hải khí tràng tựa hồ cũng là vô cùng vô tận, lấy tốc độ tối cao phi hành một giờ vốn không muốn giảm tốc. ngươi biết, cho dù hắn cái này nửa bước nguyên thị, ở giữa cũng nuốt vào rất nhiều thuốc trường sinh bất lão bổ sung sức mạnh, mà phục dụng thuốc trường sinh bất lão quá trình, tốc độ nhất định rất chậm. ngươi thật sự muốn cùng ta cùng một chỗ lưới rách sao? ngươi biết thân phận của ta sao? Khương nhìn xem thế ở trước mặt ta cách đó không xa Âu Dương Thần, lạnh lùng hỏi. Âu Dương Thần thầm không nói gì, bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc, ánh đèn lấp lóe. Kẹn cụt mỏ thần lôi chắc chắn mặc dù đối với cái này, Khương chạy tạo thành tổn thương không lớn, nhưng bấy giờ địch nhân như vậy đủ rồi, trước đó không cần phải dùng đi ra bởi vì hắn không thể thương tổn gian nhiên, bây giờ cái này bốn cái vô danh tiểu tốt, tay của hắn cùng vạn hoa thần phong, tự nhiên có thể không cố kỹ chút nào dùng. ngươi là cơ thể luyện tập khí thể song trọng huấn luyện, khó trách không thành nguyên anh có thực lực như vậy, nhưng song vẫn dù sao không phải là phương pháp chính xác, tương lai lại bởi vì phân tâm, cuối cùng chẳng làm nên trò chúng gì. cảm nhận được thiên lôi áp lực, song bỗng nhiên ý thức được, Âu Dương Thần Kiếm chỉ lấy khương nhiên, chậm rãi đi về phía trước, con mắt lạnh giá đến cực điểm, đồng thời cường đại thiên thể bản chất phát huy đến cực điểm chung quanh quang hoàn giống như vòi rồng tụ tập tại trong thân thể của hắn, cương nhiên con ngươi hơi hơi co vào, trong lòng sinh ra một kia dự cảm, người này đến cùng là dạng gì quái vật, luyện thân đến trên trời không nói, luyện khí chất cũng là khoa trương như vậy, cái này nuốt tức giận tốc độ đại khái cũng là mấy cái nổi danh tiên thiên tinh thần cơ thể có thể so sánh nhân loại A. Có khả năng hay không người này cũng là dị bẩm thiên phú thực thể, đem một cái tự nhiên linh hồn ở lại đây dạng một cái bẩn thiểu chỗ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không chờ hắn tiếp tục suy xét, Âu Dương Thần liền cầm lên kiếm giết Âu Dương Thần, đồng thời. Bầu trời như sấm một tiếng, không ngừng mà hướng hắn xuống bom. Tiếng sấm mặc dù không thể hoàn toàn đánh vỡ khí tràng của hắn, thế nhưng là có thể để cho hắn toàn thân run lên. Sau một giờ, Âu Dương ngậm đệ vơ vạn hoa phong tượng thần hướng tưởng nhiên phóng đi. Một giờ này, hai người không chỉ có cạnh tranh thực lực, hơn nữa còn cạnh tranh nội tình. đủ loại đan dược không ngừng nuốt vào, cứ thế đang đánh cờ đối thủ sẽ gặp phải tốt nhân tài. Nhìn xem hồng kim cự kiếm, Giang Nhiên chỉ có thể thúc giục xương trắng phản kháng. Đáng chết! Một tiếng thanh thúi tiếng vang, sông sắc mặt tái nhợt, hắn nhận ra xương trắng bị hung hăng đánh một cái. Ai có thể nghĩ tới tại Đại Hạ Vương Triệu như thế nổi danh thương trắng chi kiếm lại ở chỗ này bị trấn áp. Hắn không có chờ được kiếm, đương mùa người khó có thể tin tràng diện phát sinh lúc, cái kia màu đỏ vàng, phảng phất bền chắc không thể gãy kiếm ngoài ý liệu chuyển qua một cái góc, đâm vào bờ vai của hắn. Đâm. Một cái đao sắc bén đâm vào thân thể âm thanh vang lên, Khương nhiên nhìn xem đột nhiên trở nên cực kỳ thống khổ. Bởi vì hắn cảm thấy trong thân thể có 7, 8 loại không cách nào giải thích sức mạnh, hắn khí quan bị điên cuồng mà phá hủy. "Ngươi đáng chết." Khương thấp giọng quát đi ra, con mắt đột nhiên trở nên hung mãnh vô cùng. Kim Đan cơ thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, nhìn xem dạng này, còn muốn muốn nổ tung. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Thần thần đột nhiên tránh ra hào quang bảy màu, đem hắn Kim Đan ba động áp chế xuống. Đây là thần kỳ thuốc trường sinh bất lão sao? Khương sợ hết hồn, không hiểu đấu, nhưng lời của hắn bị bầu trời lôi ép xuống. Tại lôi quang phía dưới, Âu Dương Thần biểu lộ rất lãnh đạm, hồi tưởng lại trước đây chẳng cảnh, trong lòng của hắn sát ý cơ hồ không cách nào ức chế. Khương nhiên là đúng. Hôm nay, dùng máu tươi của các ngươi, hiến tế ta thần minh. Cùng đi Âu Dương Thần uống một chén rượu. Âu Dương thần tay chịu đến bạn hoa bỗng nhiên rung động, tiếp đó một đao chém ngã, đem tính cả xương bạch kiếm cùng một chỗ chạy, một phân thành hai. Tưởng nhiên thi thể rất nhanh bị đủ loại phá hoại lực lượng hóa thành cho tàn, trên mặt đất chỉ còn lại một cái cất giữ vòng cùng mấy món chất bảo. Âu Dương chân thu hồi hắn cất giữ giới chỉ cùng cá nhân chất bảo, trực tiếp bỏ vào trong túi. Hắn cũng không vội tại nhìn thấy ẩn nút vòng bên trong có cái gì, sau một phen đánh nhau sau, hắn không thể không nghỉ ngơi một chút. Hắn ôm bạn hoa thần phòng, nằm ở trên đồng cỏ, nhìn xem trời xanh, hắn tâm là trống không. Hắn nhớ tới chính mình đã từng bị tổn thương hắn sợ nếu như hắn còn muốn làm như vậy, hắn có thể cũng không dám. may mắn mà có ngươi, tiểu bảo bối Âu Dương thần sợ lên vạn hoa thần phượng kiếm cơ thể, kinh hồn tăng đảm. vạn hoa thần phong tựa hồ thật cao hứng, hơi lắc đầu, tiếp đó hướng Âu Dương thần kim đan vị trí chui qua, nhưng rất nhanh liền bay ra, tựa hồ có chút mở mịt. giống như tại nói nhà của ta đi đâu, chính ta chính là màu vàng rực hoàn Âu Dương thiếu lấy giảng giải. vạn hoa thần phong tựa hồ nghe đã hiểu câu nói này, tiếp đó trực tiếp đầu nhập Âu Dương thần cánh tay phải. vạn hoa thân phong dần dần an tĩnh lại, Âu Dương lão sư mạch suy nghĩ hỗn loạn, lấy ra một tờ thông tin bài. Tới cửa báo một cái tủ sắt, hắn nhắm mắt lại. Vô tận mỏi mệt xông lên đầu, Âu Dương Thần suy nghĩ bắt đầu hồi tưởng lại Thẩm Lâm Di ngôn. Cái này khiến hắn nhớ tới hắn phụ mẫu. Ta đã có một hồi không có đi ra, nên về nhà. Một khi ý nghĩ này xuất hiện, nó cũng sẽ không tiêu thất. Điên Vân Tông, ta muốn về nhà một hồi. Giống như đem đầu treo ở trên thắt lưng quần nghĩ tới đây, Âu Dương chân tháo xuống mặt nạ, khôi phục nguyên trạng, ngủ thiếp đi bốn. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, trời xanh đã đã biến thành một khoảng sáng chói ngôi sao, Âu Dương Thần tinh thần hoàn toàn khôi phục lại, nhảy dựng lên hướng về đại kim gả châu phương hướng bay đi trên không trung Âu Dương thần cuối cùng lấy ra khương nhiên cái kia chứa đựng vòng bắt đầu kiểm tra cẩn thận ta không thể không nói cái này khương nhiên tài phú là phi thường phong phú mặc dù tổng lượng không thể cùng quan kiếm so sánh nhưng chất lượng là phi thường cao vô luận là đan dược vẫn là một chút đặc thù pháp bảo cũng là tinh phẩm liên hạ một cái cấp bậc linh thạch đều không nhìn thấy cũng là thuần túy linh thạch trừ cái đó ra còn có một cái thông tin lệnh bài cùng một cái thân phận lệnh bài ta lấy đứng dậy phần chứng nhận trên đó viết đại hạ hoàng đế tam phẩm triều đình thị vệ trở về hoàng gia vệ đội tay đổ vào, Âu Dương thần thẩm vụng trộm mắng một câu, lại đem cái lệnh bài kia ném vào trong đổ trong tiệm vòng. Trời đã nhanh sáng rồi, quen thuộc tế tỉnh đập vào tấm mắt, khói mù tan đi. Một lát sau, hắn thấy được Thạch Xuyên huyện hình dáng. Kể từ chúng ta rời nhà sau, Thạch Xuyên huyện liền không có như thế nào biến qua, nhưng hắn không có bay trở về nhà, mà là ở tại trong bóng tối quan sát. Nhìn thấy mấy cái kia thân ảnh quen thuộc, Âu Dương thần mở to mắt mỉm cười. Phụ thân của hắn Âu Dương Sơn, tại trong sân rộng chơi nông cụ, mẹ của hắn. Mẹ của hắn cùng mấy cái phụ nữ tụ tập tại thạch đầu thôn chung quanh tiêu thừa mai và sống cùng nói chuyện phiếm, nhìn vô cùng hài hòa. Đến nỗi người ra đen kia, hắn tứ chi vươn ra mà nằm ở trong chốn heo, tiếng ấy như sấm. Âu Dương thần nhẹ nhàng ném tới môn thượng, gõ cửa một cái, tiếp đó cao nói ba ba. Mụ mụ, ta trở về. Trong viện, Âu Dương Sơn tần nu hành động đột nhiên đình chỉ. Tiếp đó, Âu Dương San một bước liền mở ra môn. Nhìn xem phía trước thật nhiều cao lớn như tử, Âu Dương San có chút không dám tin tưởng. Đã mấy tháng, biến hóa quá lớn. Ba ba, nương ha ha, ta trở lại thăm một chút, hút, không nên kích động. Trong miệng nói không kích động, Âu Dương Thần chính mình cũng tương đương kích động, trước khi chết, tối xuất hiện tại trong đầu ta vẫn là phụ mẫu thân ảnh. Hắn hối hận không có nghĩ qua về nhà tiểu trọng, người đứa nhỏ này Tần Nhu cũng đi tới, nhưng phút chốc trở mặc. Hàn huyên đi qua, Tần Nhu nhịn không được hỏi tiểu trọng, lần này trở về ở vài ngày. Sống thêm mấy ngày, ta không biết Âu Dương Thần vừa nói, một bên hái được một sân quả đào ăn hai cái tiếp đó hỏi đường, mấy tháng này lớn đen bi lớn. Nó có thể có thay đổi gì, chính là lớn lên một điểm, ăn nhiều một điểm nếu như trước kia gia đình hoàn cảnh chúng ta thật sự không đủ sức sao ta đi xem một chút Âu Dương Thần đã ăn xong quả đào thân thể lắc lư một cái đã đến chuồng heo trong chuồng heo người da đen lão đầu còn tại bơi lội nhưng Âu Dương có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ là nửa hiếp hơn nữa hắn trong bóng đêm thấy rất rõ ràng trực trực trực rất rõ ràng trí tuệ đã mở ra nhưng vẫn là nghĩ rằng ngu con lợn này đúng là hết chữa nhìn thấy cái này Âu Dương Thần từ chứa đựng vòng bên trong tìm được một cái đặc thù bán hạ giá quái vật sửa chữa nhân tài bà bối là lớn bữa tối cái kia lão hấp người loạn trà loạn trạng mà bỏ lên còn buồn ngủ dáng vẻ nhìn xem Âu Dương Thận tiến vào chuồng heo thiên tài bảo kho nó không hề giống trước kia phản đối mà là từng bước từng bước đi qua giống như thông thường như heo ăn hết lúc ăn cơm rộng lớn bụng chiếu sáng ánh đèn tiếp đó lao hấp thậm chí há miệng ra nói chuyện Âu Dương chân con trai ngốc trở về không ta phải giả ngu bằng không thì hắn nhất định sẽ giày vò ta mặc kệ như thế nào hắn đều muốn bị an bài ổn thỏa thẳng đến hắn rời đi chớ quên dự tính ban đầu Phương Đức vẫn luôn là chỉ cần tâm là kiên định dù cho trong thân thể có một cái chữa trị càng thông minh ta cũng có thể hôn ăn hôn chết hác thế nào đáng chết, ta sao có thể nói chuyện? người da đen dùng mình một cái, nhìn xem Âu Dương Thần Ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Mông điệu Nhân đứng lên, dùng một đôi móng bưng kín miệng của hắn. Ác Kiệt Âu Dương Thân Ngân thí mà cười, Lão Hắc không ngừng mà trở về, nhưng sau khi trở về phát hiện mình mang theo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tiếp đó trực tiếp đi dã truồng heo. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Hừ hừ, ngươi là giả bộ. Phanh, Âu Dương chân chụp người da đen kia cái mông, Lão Hắc đơn giản tới địa bên trên một chuyến, yên lặng giả chết. Nửa giờ sau. Âu Dương San cùng Tần Nhu đều một mặt khiếp sợ nhìn thấy Phan ngồi dưới đất, trên mặt thủy khuất, toàn thân lộ ra một vẻ đen đẻ. "Tiểu Trọng, lao hắc đây là cái gì?" "Không có gì, con lợn này thay đổi tốt hơn." Hắc hắc Âu Dương Thần một phương diện nói, lấy ra một chút thuốc ôn hòa tài hoa cho phụ huynh. Âu Dương Sơn Tần Nhu nhìn xem so cánh tay còn to nhân sâm, cảm thấy không hiểu trần kinh. Đứa con trai này ra ngoài mấy tháng, trở về vậy mà đối với loại tình huống này tốn nhiều tiền. "Tiểu Trọng, thứ này, ngươi không cần sao?" Âu Dương San có chút do dự. "Xin yên tâm, các cha mẹ, thứ này ta không thiếu." ăn những thứ này, cam đoan các ngươi trưởng thọ. Không, cũng có thể sống được càng lâu. Chương 90, điều lệnh tới. Âu Dương thần sáng sớm ngay tại Minh Tượng, nhưng cũng không lâu lắm lông mày của hắn liền nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy cái kia trương nhất giờ anh chụp. Quả nhiên, một lát sau, có người gõ cửa. Âu Dương San vô ý thức nghĩ thoáng môn, nhưng Âu Dương thần ngăn trở. Phụ thân, ta tới nói xong." Âu Dương chân đi đến cửa trước, mở cửa. Hai cái mặc quần áo trắng nữ nhân và một cái run rẩy lão nhân xuất hiện. Âu Dương San thấy lão nhân, rất kinh ngạc nói: "Chí huyện, ngươi là thế nào tới?" Lão nhân nghe xong lời này đang không thể nói, chỉ có thể cười khổ. Âu Dương Thần, hắn không biết, chẳng qua là cảm thấy tại trước mặt người trẻ tuổi này không tầm thường, một bên nào là người xấu, không tưởng tượng được chuyện. Một cái mặc quần áo trắng nữ nhân nhìn thấy xa xa áo đen, lông mày nhíu lên, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí hướng về áo đen đi qua. Bất quá kiếm khí này vừa bị Âu Dương Thần vung một cái đi ra liền trực tiếp ép vỡ giật tát. Đi qua phía trước một hồi chiến dịch, lại thêm mấy ngày nay huấn luyện, thể năng của hắn huấn luyện đã tiến hành đến chấm dứt gian trung kỳ. Tiểu Hà. Không nên vọng động một nữ nhân khác khẩu súng tay kéo đến phía sau nàng, sau đó nhìn Âu Dương Thần, vô cùng lễ phép nói cái này đạo giáo bằng hữu, chúng ta là quần quân đệ tử, chỉ là ta nguội nguội cỡ nào vô lễ, xin tha thứ ta, chúng ta tới đây là vì tìm một cái tin tức, không biết các bằng hữu gặp qua loại này tín vật sao? Nói nữ nhân kia từ cánh tay của nàng bên trong lấy ra một cái bằng gỗ nguyên thủy vật kỷ niệm, Âu Dương Trân nhìn thấy bảng hiệu này, hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. đương nhiên, hắn thấy được cái này đại tệ, nó bị đặt ở triệu gia trong bảo khố, nghe nói triệu gia tộc tộc trưởng cướp bóc ở đây, tổn thất rất nhiều người. Hắn về sau lấy được nó, bởi vì sợ bị hiểu lầm, hắn đốt đi nó. Nghĩ tới đây, hắn nhìn rất không bị giằng buộc, trịnh trọng lắc đầu nói còn không có trông thấy đâu. Cái kia nữ sinh gọi tiểu, hắn lại vung lên lông mày, chúng ta một đường nghe ngóng, biết được giết cả nhà chúng ta điên rồi liền ở lại đây. Người giết hắn thời điểm không có lấy đi hắn đổ vật sao? Không, ta chưa thấy qua hắn Âu Dương còn nói, giống như một người da đen không sợ nước sôi tựa như. Người Tiểu Hà Tiềm thức nghĩ đưa tay, nhưng nhớ Kị Âu Dương thần phía trước một tay bóp nát kiếm khí của nàng động tác, nàng không có lựa chọn nào khác không thể làm gì khác hơn là hắc vào trong bụng đúng lúc này, huyện trưởng cuối cùng nhận ra Âu Dương chân thân phận, thấp giọng ngươi. Ngươi, bên ngoài quá loạn, ta phải ở nhà ở vài ngày, nhìn ta một chút phụ mẫu nghe được cái này, quan tòa bịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói chủ tử, hai nữ nhân này không phải ta cố ý mang về, là các nàng bất ta, Thiên vân Tông Thịnh Tử, đây là thân phận gì a? khi thành chủ cùng những người khác vật vừa ý đế chi tử, bọn hắn không thể không quỳ phía dưới, lại càng không cần phải nói một cái tại lầu hai phóng độc tức giận tiểu quan viên, nhìn thấy huyện lệnh bộ dạng này chân thành vẻ mặt sợ hãi, Âu Dương thần trong lòng minh bạch. Đây cũng là chủ nhân phía dưới chiêu mộ người, để cho huyện lệnh biết thân phận của hắn. Không có thương tổn, không coi là phạm quy Âu Dương thần phất phất tay, nhìn một chút vị kia càng có lễ phép nữ đồ đệ. Ta không thể không nói, nữ nhân này bề ngoài không chỉ có thuần mỹ đến cực hạn, giống như Bụi Trần Tiên Tử, không nhiễm Bụi Trần, khí chất của nó càng thêm siêu phàm thoát tục, mà cái kia nho nhỏ hòa sen lại đứng chung một chỗ, phảng phất là thần thánh, cao quý sức phán đoán ở giữa khác biệt. Càng quan trọng chính là, nữ nhân kia quá cao, hắn cảm giác không thấy loại kia chiều sâu, chỉ là trung quanh hắn quan hoàn, không tự chủ được hướng nữ nhân kia dựa sát vào. Mà nàng bị màu trắng mạng che mặt bao bọc tại kiếm sau, một cỗ cường đại gợn sóng che dấu, Vạn Hoa Thần Phong nếu như không có truyền đạt ra một loại cảnh giác cảm xúc, hắn căn bản là không có chú ý tới. Cảm nhận được những thứ này, Âu Dương Thần trong lòng có chút đoan trang, trực tiếp hỏi Hách Nhiên Nhiên là trường học đại hạ sao? Thanh lệ nữ tử nghe xong lời này khẽ gật đầu. Bởi vì chúng ta giải đại hạ, chúng ta hy vọng đi tới nơi này chiếm giữ một cái cao vô cùng vị trí. Ta nhất thiết phải nói cho ngươi lời nói thật, chúng ta là đại hạ, tới đây truyền đạt tin tức trọng yếu. Thuận tiện nói một chút, ta đang tìm ta phái đi một trưởng lão di tử. Nhưng mà về sau phát hiện hắn đã bị giết, ta rốt cuộc tìm được nơi này, muốn đem ta lưu lại vật kỷ niệm mang về, xem như đối với hắn ghi chép. Ta thật sự không nhìn thấy bất luận cái gì tượng trưng. Ta nghĩ cái người điên này biết hắn đã tạo thành phiền thái rất lớn, hơn nữa từ bỏ nó Âu Dương nói, mang theo một loại chân thành thái độ. Quần quần hai cái nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt thông cảm. đương nhiên là có khả năng. Thanh lệ nữ nhân than nhỏ khẩu khí, lại một lần nữa nhìn xem Âu Dương thần, khẩu khí tương đương ôn hòa. Tốt ta, đạo sĩ, theo nó đi thôi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện khác nhưng mà tiếp tục những ngày này đến cùng là ai đang quản cấm? Tại ta đi kinh thành phía trước, ta phát hiện kinh thành thành viên hoàng thất đều trốn, trừ cái đó ra, nghe nói người vô tội đều đã chết. Khi Âu Dương Tỷ Tỷ cùng ta bốn phía nghe ngóng lúc, chúng ta thu được khác biệt đáp án. Cái này thật sự để cho ta tiến thối lương nan. Ta không biết nên đem tin tức nói cho ai. Sau một lát, hắn chỉ nói là bây giờ cái này đại kim. đương nhiên, Ta Thiên Vân Tông là chủ nhân đại kim. Ta Thiên Vân Tông vốn là đại kim cánh cửa thứ hai. Trong lúc lơ đãng cùng hoàng thất cái vấn đề sau, Ta Thiên Vận Tông là trước mười đại môn trình hợp. Đại kim xuống lại, ngay tại góc rẽ. Thanh lệ nữ nhân nghe vậy không có quá nhiều nghi vấn. Âu Dương Thần có thể cảm giác được nàng lạ thường, nàng cũng có thể cảm thấy Âu Dương Thần lạ thường. Nhất là sau lưng nàng kiếm phát động chiến tranh, cũng rung động tâm linh của nàng. Muốn biết thanh kiếm này gọi là tảng sáng, nàng từ nhỏ đã tại trong hạo nhiên kiếm phái bí mật nghệ thuật lớn lên, 17 năm qua chưa bao giờ rời đi vỏ kiếm, bình thường cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ cùng trước đây người trẻ tuổi khai chiến. Điều này nói rõ cái này, một ngày Vân Tông Thịnh Tử Nguyên Thụy Sinh mệnh Chi Bảo cũng nhất định rất kiên cường. Pháp bảo có thể phán đoán một người là mạnh lại yếu, Thiên Vân Tông có thể bồi dưỡng được dạng này một cái cường đại thánh đồng, tuyệt đối không phải mềm yếu. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp nói làm phiền ngươi mang bọn ta đi Thiên Vân Tông, đây là giữa hai tộc chiến tranh, không thể dây dưa. Âu Dương Thần nghe được trong lòng một hồi hoa lạp tâm thanh, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý giờ này khắc này, hắn không thể nhận trở về hắn đã nói. Trong nhà chỉ đợi mấy ngày, tiếp đó hắn lại không thể không rời đi, cái này khiến hắn có chút không muốn rời đi. Cáo biệt phụ mẫu sau, Âu Dương Thần đem bị ép đem lão Hắc kéo vào quái vật trong bọc. Bằng không hắn mua đi một phút Cái này Hắc Ám đều biết đem chính mình ăn hết. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn sợ có một ngày sẽ có một đám người đem lão Hắc người đuổi đi ra, khi thời cơ tới, hắn không cách nào ngừng. Mặc dù đai đen đi, nhưng Âu Dương Thần là mấy cái cao cấp hộ thân phù để lại cho cha mẹ của bọn hắn, còn có những vật kia, dù cho phụ Mâu đứng bất động, hội ngân sách thời kỳ tăng lữ cũng không có thể ra sức. Tại đi Thiên Vân Tông trên đường, Âu Dương Thần cũng dần dần ý thức được Hạo Nhiên Kiến Tông là cái đại nhân vật. Đây chính là cả nhân loại theo đuổi cự nhân tinh thần. Liên đội 4 đều phải cho siêu cấp phái mặt mũi mà cái kia thanh lệ thân phận của cô gái càng thêm thần kỳ, tên là Hạ Hi Song, chính là hạo nhiên kiếm tông thịnh nữ, đại đệ tử, ta kìm lòng không được. Có hạo nhiên, kiện tông dạng này lại học thánh đồng, thánh nữ cũng là tinh thần tồn tại. Âu Dương Thần Phi Phi, ánh mắt dần dần hèn mọn, giờ khắc này hắn tựa hồ về tới trạng thái như cũ, vừa mới ra thôn, chính mình hôm nay vân tông thịnh tử, tại trước mặt nữ nhân này có chút không lấy ra được, bởi vì hoàng đế tại ký tỉnh, hắn không có bay bao lâu liền thấy Thiên Vân Sơn, không cẩn thận sụp đổ, Tiêu Không Hưu cũng không có lưu lại bạch hổ phái tất yếu. Hai ngày trước trở lại thiên Vân phái, cái này Âu Dương Thần Thần lấy được xác nhận. Dây leo rã ở tại trước sân môn, hiểu không có đã đứng ở nơi đó chờ, tại phía sau của hắn, còn có thanh thủy, rõ ràng Lăng Môn chủ rõ ràng hoành cùng mấy ngày Vân Tông Kim Đan trưởng lão. Ta không thể không nói, hiện tại Nhược Thủy cũng tiến nhập Nguyên Anh thời kỳ sư phụ nhìn thấy tiểu không có, Âu Dương Thần có chút hổ thẹn. Hắn không biết cái mùa hè mang về này là chúc phúc vẫn là nguyên rủa. Đây là hai cái tộc đàn ở giữa chiến tranh vấn đề, nếu như cái này mùa hè bị thúc ép Đem xương giá đại sư đưa đến tiền tuyến, như vậy hắn không phải tương đương với Đem xương giá đại sư bản sao? Tiêu lo không có nghĩ đến, vui mừng liếc Âu Dương Thần một cái sau, liền hướng hạ xương túi người chào. Thiên vân nhà Tiêu Hoàng Đế, gặp được nhân loại sứ giả vô ưu vô lự. Tiêu Hoàng Đế không cần quá nhiều lễ phép, ta chỉ là tới truyền đạt một cái cùng mục đích, chính là vì mỗi cái đại gia tộc luyện một cái mạch đập khí hạ lao sư cười nói, sau đó lấy ra một cái quyển chủ, mặt của hắn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Lúc này, hai cái này bộ lạc sẽ phát động một hồi đại chiến hắn nói ta đem mệnh lệnh tất cả Kim Triệu bộ lạc ngừng hết thảy tranh chấp, trao tặng bọn hắn xem như thứ nhất bộ lạc tham chiến đặc quyền, chiêu mộ tất cả Kim Triệu tăng lữ, đồng thời trong vòng ba ngày đến tiền tuyến cùng ác ma chiến đấu, chống lại mệnh lệnh giả đem bị không chút lưu tình xử tử hạ hi, song trịnh trọng kỳ sự tử cất giữ trong vòng móc ra một cái kỷ niệm tệ, kỷ niệm tệ đặt ở hách nhiên kiến tông trên đỉnh, khác ba phương hướng viết tại cái khác ba trường học trên tên. Hơn nữa ở giữa tiêu ký là một cái to lớn người chữ, nhìn rất đoan trang. Nhìn xem cái này vật kỷ niệm, tiểu ngô không biết vì cái gì, nước mắt tràn mi mà ra. Tiếp đó hai tay cung cung kính kính tiếp nhận vật kỷ niệm, âm thanh trầm thấp thiên vật tông, tiểu nô đúng vậy. Nhìn thấy sư phụ tiết lộ loại tâm tình này, Âu Dương Thần chấn kinh Âu Dương Thần không hiểu thấu nhị tim. Lúc này, chứa đựng vòng thuộc về chu nhân long khối kia thông tin lệnh bài phát sáng lên, một đầu tin tức truyền đến Âu Dương Thần trong đầu. "Già thần, đại hạ lại tới. Ta đã đem các đệ tử của ta triệu tập đến tiền tuyến. Ta nói cho tất cả mọi người, ngươi đã chết hơn nữa còn muốn vì ngươi cử hành một cái khắc tang lễ, nhưng mà ngươi không thể trở về tới nếu như ngươi đi đại hạ ngươi có thể liền không về được." Âu Dương Thần mặt không biểu tình, lại có vô số con mẹ nó ở trong lòng chạy. Vừa nghĩ tới mình tại mẹ che tử vong, vừa nghĩ tới chính mình hoa lệ tang lễ, hắn liền không nhịn được khóe mắt run rẩy. Chương 91, không dám không theo. Hạ độ sương truyền đạt mệnh lệnh sau liền trực tiếp lưu lại Thiên Vân Tông, dường như là muốn cùng tu sĩ cùng tiến lên tiền tuyến. Mà Thiên Vân Tông các vị cấp cao thì đều đi nhức đầu điện, không chỉ có tiêu bên trong tây, tất cả trưởng giả đều rất hưng phấn đặt lệnh. Có vật này, biểu thị tán thành ta Thiên Vân Tông đại kim đầu vị trí. Một cái cao cao tại thượng trưởng giả nhìn xem cái kia tiêu ký, lệ rơi đầy mặt. Tiểu ngũ hưu đem cái này vật kỷ niệm đặt ở chủ giáo tượng nặng phía trước cung phụ. Mấy ngàn năm sau, ta cuối cùng nhận được người địa cầu phát lệnh, thỏa mãn tộc trưởng nguyện vọng. Đời ta cũng sẽ không vì tiểu không có cảm thấy tiếp nối hắn nói. Cách đó không xa, giống thủy, ta suy hắn. tiểu ngũ cảng, hắc cười ngây ngô, không nói lời nào. âu dương thần thấy cảnh này, không biết làm sao, cảm thấy mình rất có quyền thế. địa cầu pháp lệnh thật sự có cường đại như vậy sao? đến mức sư phụ cầm tới nó sau, hắn trực tiếp cảm động đến nước mắt chảy xuống sáu. tiểu ngũ năm nhìn thấy âu dương thần trên mặt hoang mang không hiểu từ xưa đến nay hắn mỉm cười giảng giải nói môi khi nhận được nhân tộc luật lệ bộ lạc không có bị triệt để tiêu diệt, chiến hậu liền sẽ đều không ngoại lệ mà trở thành bá chủ. ngoài ra, nhân tộc sắc lệnh đại biểu đối với cả nhân tộc tán thành. Hán Vinh Quang không cách nào dùng mấy chữ giảng giải. Các ngươi chỉ cần biết, nhân dân của ta trên thế giới này đặt chân cũng không dễ dàng, vô số thế hệ vì thế đổ máu hy sinh. Nhưng mà nhân loại pháp lệnh đều đi ra, nhìn trận này vĩ đại chiến tranh là phi thường kịch liệt, mà không phải nho nhỏ mà sát. Tiểu Ngũ Hưu đẩy cõi lòng cảm xúc mạnh mẽ nói, Âu Dương Thần lại biết rất ít. Cuối cùng, Tiểu Ngũ Hưu trực tiếp đem thư kiện gửi cho Âu Dương Thần. Đồ đệ của ta, ngươi đã đem hạo nhiên kiếm tộc chủ nhân mang về, cho nên cầm tín vật này, triệu tập ngõ cái bộ tộc chủ nhân đại tấn. Sau đó, trong hai tông tộc. 36 cái vẫn có 27, mặc dù Thiên Vận Tông mấy cái tông tộc liên hợp thế lực tối cường, nhưng cái khác tông tộc có thể không nguyện ý nghe từ Thiên Vận Tông mệnh lệnh. Bởi vì tên không thẳng, liền Tông Tông cũng không có định tìm cái biện pháp đánh ra một phen trợ lai, lại càng không cần phải nói ngày đó Vân Tông. Nhưng bây giờ có tín vật này, Âu Dương Thần trong lòng rất thực sự. Chủ nhân để cho chính mình ra ngoài trước bước, mình còn có thể cự tuyệt sao? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần vui vẻ đồng ý trước khi rời đi, Âu Dương chân đi chủ phong một cái khác viện. Chuối Tiêu cùng Đsi tiểu thư hoang nên nhiệt liệt đối phương, nhưng mà hồ tiên không thấy Sư phụ nói trước kia kinh sư đại chiến, hồ tiên thừa dịp lúc hắn không có ở đây rời đi thiên vân tông. Đối với trưởng lão nói trong cửa là tìm chính mình, tiếp đó liền không có tin tức. Chỉ là ma quỷ đều có một đời, không thể ép buộc âu dương thần thở dài, rời đi chủ phong biệt viện. Tiếp đó hắn đi thiên cầm phong ngoại môn đồ nơi đó. Thiên cầm phong ở bên trong, lúc này trương kế đang luyện tập trôn, bắt được thiên không chết, nhìn thấy âu dương thần xuất hiện, hàm động đệ đứng lên, con mắt kích động lên. Đại ca, huấn luyện như thế nào? Đây đều là trương kế phụ mẫu kéo hắn đến trương kế nơi đó, có thịt khô, cá rướp muối chờ. Âu Dương Thần còn là lần đầu tiên mang theo chứa đựng vòng vật như vậy. Đương nhiên, chính hắn phụ mẫu đem hắn làm thành tiêu bản. Ta cảm thấy kỹ năng này rất thích hợp ta, nhưng nếu như muốn bắt kịp đại ca ngươi, chỉ sợ là không thể nào. Trương Cắt có chút xấu hổ. Âu Dương dẫn Hoàng Dục lộ ta về nhà một lần, cha mẹ ngươi bây giờ tốt, đây là bọn hắn để cho ta mang cho ngươi, đến nội thư tiễn, ngươi không thể gấp. Nhìn xem cá gớp muối cùng thịt mối, Trương Cắt ánh mắt thoáng qua một tia mất tích vết tích, tiếp đó chỉnh trọng đem những vật này bỏ vào chứa đựng vòng. Âu Dương thần thất vọng nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong kiên định. Trương Cát vận mệnh đã chú định hắn không có khả năng một mực bình thường. Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, nhẹ nói Trương Cát, ngươi dám cùng ta đi hai tộc chiến trường sao? Đây là một cái nguy hiểm nhưng thế giới rộng lớn hơn, đại biểu cho càng nhiều cơ hội. Trương Cát lúc này hơi hơi phát run, tự lẩm bẩm đại ca 6, không phải nói chỉ có kết đan tu vi trở lên cường giả mới có thể đi sao? Âu Dương chân vũ bả vai của hắn một cái nói ngươi nơi này có đại ca, lại càng không cần phải nói Hỏa Diệm Sơn, Dung Nham Sơn cũng là ngươi bởi qua. Đại ca 6, người 6. Trương Cát cảm động đến chia năm xẻ bảy. Hắn không biết đi hai cái cộng đồng chiến trường sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng hắn vững tin dùng sức mạnh của mình đến đó lại là một loại liên lụy. Nhưng ở loại tình huống này, đại ca nguyện ý dẫn hắn đi. Chuyện này trương cắt đã không biết nên nói gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình dù cho lúc nào cũng, còn đại ca cũng không cần quá nhiều. Không cần phải nói, một đời, hai huynh đệ, tại cửa ra vào chuẩn bị, đại ca của ngươi ta ra ngoài làm một ít chuyện, tiếp đó trở về, chúng ta cùng đi chiến trường hai cái dân tộc. Âu Dương chân rời đi Vân Tông ngày đó. Trạm thứ nhất đương nhiên là Phương Bắc Tám Giáo Phái Bạch Hổ Dãy, Âu Dương Thần Tại Vương thất dưới mệnh lệnh. Diệp Vũ thắng lập tức an bài một sự kiện tại trong môn, bọn hắn triệu tập tất cả hoàng kim phía trên sửa chữa trưởng lão, cùng đi đến Thiên Vân Tông. Sau đó tới Chu Tước, Huyền Vũ Nham, tất cả mọi người bọn họ, trong bọn họ không ai nhìn thấy ký hiệu này liền do dự. Thậm chí về sau đi mấy cái cùng Thiên Vân Tông quan hệ không tốt lắm tông môn cũng là dạng này. Ngay cả những thứ này sơ ý khinh thường sư phó cũng trốn ở cửa ra vào sắc mặt tái nhợt, đi theo Âu Dương Thần xuất phát. Đợi đến cuối cùng tông môn, Âu Dương Thần thân sau lưng đã có mấy trăm nguyên anh cùng tu sĩ kim đan. Giờ khắc này hắn cuối cùng ý thức được cái gọi là mệnh lệnh nơi tay. Thế giới của ta, mệnh lệnh anh hùng, ai cũng dám tử. Tiêu ngạo mà về tới Vân Tông thời gian, Âu Dương Thần đem nhân dân phong thư còn đưa Tiêu Không có. Tiêu Không có cầm bảng hiệu này, nói một câu thanh trừ đi qua mà nói, thoáng quyết định mọi người tâm. Bọn hắn có thể làm cái gì, khi chiến đấu hiệu triệu đi ra, dù cho song phương không thể không ngừng chiến đấu trên chiến trường. May mắn chính là, cái này một ngày Vân Tông so vô tâm có thể tin hơn, ít nhất còn có một chút nhân tình vị. Độc viên, Tây Suối Bơ từ cắt giữ vòng bên trong lấy ra một cái hình kiếm truyền, mọi người nhìn thấy cái này tự phát đi tới. Âu Dương Thần Thần chẳng những sẽ mang trương kế đi qua, liền tiểu hoàng cũng sẽ mang theo bên người. Như Phương Chu bên trên tất cả mọi người, Hạ Xương sắp tán phát ra rực rỡ kia sáng linh thạch đưa vào Phương Chu một lỗ hổng. Một giây sau, cực lớn thuyền nhỏ xông thẳng bầu trời, lấy bầu trời một dạng cao tốc hướng nơi xa xạ kích, thẳng đến Hỏa Diệm Sơn lớn bên dưới, mới chịu đựng nửa giờ. Trên thuyền tất cả tu đạo sĩ đều kinh hãi. Chỉ có số ít người rời đi hai quốc gia này thổ địa. Chiếc thuyền lớn này tốc độ, dù cho nguyên thị đang toàn lực tác dụng dưới rất mạnh, cũng có thể là đuổi không kịp. Thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu? có bao nhiêu cường đại hộ thân phụ đáng tăng lữ sợ hãi trong lòng dần dần biến mất thay vào đó là chờ mong nhất là trẻ tuổi mà cường trắng người như lá võ sinh cùng tiểu hoàng tu tiên cái này không dễ dàng đến nơi này cái châu còn có mấy người sợ chịu khổ nếu như là sợ hãi vậy thì không phải là lợi ích Âu Dương Thần trong lòng đồng dạng chờ mong Âu Dương Thần hắn một mực có cơ hội truy tung này đáng chết cơ hội có thể che giấu một lứa kỉnh. nếu như đem cái này cầm tới trên thế giới đi lần theo lấy được cơ hội đoán chừng là nửa năm chúng ta nên làm cái gì ta mới luyện tập mấy tháng nghĩ tới đây, Âu Dương Thần tâm vậy mà sinh ra một kia yêu thương. Nếu có người phát hiện, hắn sẽ bị bị mất mạng tại chỗ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ tương lai sẽ có cỡ nào chật vật, một chiếc từ đằng xa quay chủ thuyền rồng, đứng tại trên thuyền rồng chính là Âu Dương Thần quen biết đã lâu. Trong đó có Chu Phong, Khánh Thọ, Kinh Đô, tất cả chi bộ thủ lĩnh, còn có 3-4 thanh niên. Hai người gặp mặt lại không nói nhiều, nhưng đối phương trợn mắt nhìn, dùng con mắt đi dứt người, nhưng viên thanh điển đột nhiên hưng phấn lên. Lúc này trên người hắn mang theo đường vân làm, ánh mắt của hắn sắp khóc sưng lên, nhìn thấy Âu Dương Thần, đột nhiên tức giận. Mạnh địch lớn tiếng mắng Âu Dương Thần. "Đi, thúc thúc, ta liền biết là ngươi, lần trước nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy mặt của ngươi rất ác tâm viên thanh điền tiếp tục của trách." Lúc này hắn đã hiểu rõ, làm ca ca chưa nói cho nàng biết, sư phụ gương mặt là Âu Dương Thần Thần, rõ ràng sợ khí lực của mình không đủ, xuống xúc động cùng thiệt hại. Nhưng là bây giờ hắn đã bước vào kết đàn, trước khi rời đi vận mệnh chính là bảo liên hoàn thành, hiện tại hắn không còn sợ cái này Âu Dương Thần Thần. Tiếp nối duy nhất là, lão nhân không nhìn thấy. Viên thanh điền ánh mắt bợ vì nước mắt mà run rẩy. Hắn tại trên tang lễ không khóc. Bởi vì hắn vẫn cho là chính mình sẽ như lần trước. Thằng đến tang lễ kết thúc, hắn mới ý thức tới chính mình thật đã chết rồi. Từ một khắc kia trở đi, hắn khóc hai ngày hai đêm. Vài ngày trước, khi ông già để bọn hắn mau mau rời đi, ánh mắt của hắn cùng tại giếng ngọ lúc một dạng. Lần trước Lao Ba không chết coi như hắn gặp may mắn, nhưng lần này hắn không chết được. Trên thực tế, trừ hắn ra, còn rất nhiều người vụng trộm chảy rất nhiều nước mắt, tỉ như quái vật hệ đông bộ lắc lư múa. Âu Dương Thần nhìn thấy viên thanh điền mang Âu Dương đột nhiên khóc, cũng là á khẩu không trả lời được cái này không biết còn tưởng rằng chính mình đối với đứa nhỏ này làm chuyện gì xấu. nghĩ tới đây, hắn quay người hướng hạ vui xong giải thích nói ho khăn sáu. người này là ta đánh ra bóng ma tâm lý, bây giờ thấy ta nhịn không được mắng vài câu, nhường đường bên trên bằng hữu cười. hạ vui xong nhìn thấy cái này lòng thương hại, thấy được viên thanh điển một mắt, nhất thiết phải đem nó đánh thành bộ dáng gì mới có thể gặp mặt. tiếp đó khóc, mắng. ở bên kia, viên thanh điển tựa hầu nghe được câu dương thần lời nói, tức giận nói ô dương thần, ngươi chờ ta, chờ ta đến nơi đó, ta sẽ không đi đón ngươi hạ hi xong nghe vậy lập tức trở nên lãnh khốc nghiêm khắc. Hướng Kiếm thủ duỗi ra một cái ngón tay, chỉ hướng Viên Thanh Điển, đột nhiên một cái đáng sợ kiếm khí bắn đi ra, tạo mất khóa một cái Viên Thanh Điển trên chán tóc. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc phải đồng tâm hiệp lực, nếu như các ngươi nghĩ tàn sát lẫn nhau, như vậy lần tiếp theo khí độc liền sẽ chém đứt đầu của các ngươi. Viên Thanh Điển nhìn xem Tung Bay ở trước mặt hắn tóc, không rét mà run lại kinh ngạc, vô ý thức lui về sau hai bước. Cùng lúc đó, hắn tâm trở nên càng ngày càng bị thương. Nếu như hắn ở đây, kiếp cũng sẽ không đụng tới tóc của hắn. Âu Dương Thần là trốn ở sau lưng Hạ Sương Dương Dương tự đã khuôn mặt tươi cười, Nguyên Thanh Thiên Nam Hải này là phải bị dọn dẹp sạch sẽ. Tình huống của những người khác trên cơ bản cùng Âu Dương Viên Thanh Thiên một Dạng, nhưng mỗi người cũng là ánh mắt tiếp xúc, một đôi chỗ ta sẽ giết ngươi, ngươi chờ xuất hiện. Tại Hạ Khê băng sơn dưới sự thúc dục, thuyền lớn bắt đầu xuyên qua hỏa diệm sơn mạch, đi qua ngàn dặm sau đó, hỏa diệm sơn mạch bầu trời nhiệt độ đã đạt đến trình độ kinh người, thậm chí thuyền lớn tâm linh hộ thuần cũng có chút vấn mẹo. Âu Dương Thần nhìn thấy trương kế cả người bốc mồ hôi, dần dần nhẫn nhịn không được loại này xu thế, lập tức vạn hoa thần phong tiêu lên. Đương nhiên, vạn hoa thần gió không còn là một cái tự kiếm, mà là một thanh băng lạnh trường kiếm. Kiếm vừa xuất hiện tại trên thuyền lớn, nóng dực thời tiết liền tiêu tán bảy, tám chỗ. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, phía dưới hai mắt hơi hơi lấp lóe, vô ý thức hô hào kiếm. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Đóng băng chi lạnh. Âu Dương Trân nói bậy, tên cũng không tệ hạ Hi Dương ấy một, nhìn qua có một tí kinh hỉ. Chương 92, sao không ăn thịt cháo? Bởi vì ma pháp vũ khí cùng người quan hệ máu mủ, cho nên từ ma pháp vũ khí bên trên cũng có thể nhìn ra tính cách một người. Thanh kiếm này lạnh đến giống mười toàn tuyết liên, nhất định là vân tông hoàng đế quý tộc nhi tử. Giờ này khắc này. Nàng đối với Âu Dương Trần cảm giác rất tốt. Hạo Nhiên Kiến Tông, xem như tên của nó, bọn hắn đại bộ phận là nam nhân cùng quý tộc khí thiên nhiên, tăng thêm kiếm được xưng là xưng hàn, nàng cũng cứ gọi tây sòng, cái này khiến nàng rất khó không sinh hảo cảm. Có phùng văn hoa, trên thuyền lớn người cảm giác tốt hơn nhiều. Số lớn tấn sư phó cũng yên lặng nhớ lại Thiên Vân Tông thịnh tử Âu Dương Thần thân pháp bảo khởi nguyên. Ngọn núi lửa này so Âu Dương Trần tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, tại nóng bỏng bắt đầu tiêu tan phía trước, nó đã phi hành gần tới 1000 dặm anh. Rất nhanh, một con sông lớn xuất hiện ở trước mắt. Con sông này tựa hồ đem hai thế giới tách ra, thế là bay đến sông một bên khác, khí chẳng từ trên mặt thổi qua, nồng độ cùng thiên vân tông gần như giống nhau. Đây là hoa giả, không phải hoa giả. Không may, Âu Dương Thần trong lòng không khỏi cảm thán, hắn không thể lập tức thoát đội đi tìm không có nhân tài bảo tàng. Nhưng mà trên thuyền lớn tất cả mọi người không quan tâm giàu có quang hoàn hay không, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở mùa hè băng xương trên thân, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, phù cận chiếc này cực lớn thuyền, nữ nhân này gần một nửa linh hồn, tự nhiên hấp thu tiến vào cơ thể. Đây là bốn. Tiên tiên tính chất thực thể, thần truyền thuyết, hạt xương không quan tâm ánh mắt của người khác. Bên cạnh hoa sen là một tấm tiêu ngạo khuôn mặt, phảng phất mang theo vinh quang. Âu Dương Thần nhìn thấy trong lòng cũng này rất âm mộ, hắn là đồng dạng trời sinh tinh thần thể, nhưng vẫn là muốn theo. Dù sao, hắn không có người khác mạnh mẽ như vậy chỗ dựa. Tại tới đây hắn phía trước, hắn đối với địa cầu kết cấu có một cái cơ bản hiểu rõ. Có bốn cái vương triều, ba mươi sáu cái nước phụ thuộc, ngoại trừ những thứ này đế quốc quốc gia, còn có bốn cái chủ yếu gia tộc. Bọn chúng đều ở vào hai cái giữa chủng tộc tại biên giới. Thủ vệ cái chủng tộc này lãnh địa vài và năm. Nếu như nói bốn hướng 36 quốc là chủng tộc thân thể cùng tứ chi, bốn cái chủ yếu bộ lạc là nhân tộc sống lưng, xem như một trong tứ đại gia tộc, Hạo Nhiên Kiến Tông là kiếm đạo thủ lĩnh, nhiều năm qua một mực thủ vệ nhân tổ Bắc Bộ biên cương. Tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh thể sinh còn, hẳn còn là tiên thiên linh thể sao Hâu Dương Thần trong đầu đột nhiên không giải thích được xuất hiện một vấn đề như vậy, nhưng một lát sau hắn lại đem nó bỏ đi. Nó bay một hồi, xuyên dương sát ở một tòa trên thành trống không. Tường thành hai bên một mực kéo dài đến bầu trời phần cuối, nơi xa là một mảnh rộng lớn hoang dã. Đầm lầy sương mù trăng ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, như cái quỷ thành. Phương Bắc trưởng thành thứ 16 thành tại trong tay các người, từ tấn quốc tăng lữ trông coi, nếu mà bắt buộc, các ngươi nhất tiết phải phục tùng mệnh lệnh của phía trên, trợ giúp hoặc sợ tán. Khác chuyện cụ thể về sau sẽ giao cho ngươi, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, Tây Suối Sương chuẩn bị đi, nhưng mà nghĩ một hồi, nàng vẫn là cho Âu Dương Thần một cái thông tin tín vật. Nếu quả thật có cái gì không hiểu, có thể tự mình hỏi ta để lại một câu nói, nàng cũng không tiếp tục chỉ hoãn mang theo cái kia tiểu hà trực tiếp hướng trướng khí bay đi. một đám tu đạo sĩ ở tại nơi này cái trong thành trống không, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả thời gian đều ngưng kết ở nơi đó. Liên tiêu ngũ hữu dạng này viên anh cường nhân đột nhiên đi tới nơi này cái địa phương xa lạ đều có chút mờ mịt. Âu Dương Thần vẫn nhìn xem trong tay mang theo một kia hương thơm giao lưu tín vật, vì chính mình cao hứng. chỉ là cái gọi là người xoáy đi khắp thiên hạ, người xấu không cách nào di động. tỷ như hắn thật sự có thể mặc kệ ở nơi nào nhận được đại ngộ đặc biệt, cho dù ở cái này thế giới vổ kệ mẩn cũng giống như nhau. nhìn. Hạ Dương không có đem tín vật đưa cho cao nhất chủ nhân sửa chữa, cũng không có đưa cho nữ nhân, mà là đưa cho chính mình. Ngoại trừ những thứ này chuyện rõ ràng rành rành, ngươi còn có thể giải thích thế nào đây? Có ý nghĩ này, Âu Dương gãy lên truyền tin của hắn tiêu chí, ngắm nhìn bốn phía, tại trong đầu của hắn ôn nhu hỏi hệ thống, tại 50 mét bên trong, ai nhìn nhất không bình thường. Chính là chủ nhân nhận được đáp án này, Âu Dương chân phi thường hài lòng. Nhưng trừ hắn ra, mọi ánh mắt đều tập trung tại chướng khí trưởng thành bên ngoài. Lúc này, yếu ớt nội bộ chấn động chướng khí đập vào mặt, ngoài ra, còn có vài đôi con mắt màu xanh lục. Xa xa nhìn qua trên tường thành đám người, cái này hiểm ác ý vị, để cho người ta run rẩy không thôi. Thấy cảnh này, Huyền Vũ Ngô Quốc vô ý thức muốn đưa tay, lại bị Tiêu Vô Hữu ngăn cản. Một chút không quan trọng gì người hầu, chúng ta vừa xuống thuyền, hoặc là đem tình huống biết rõ ràng Huyền Vũ Hoàng đế nhìn thấy cái này đỉnh chỉ tay. Những người khác bắt đầu quan sát thành thị hoàn cảnh. Cái này 16 bức tường chỉ có mấy trăm mét dài, mấy trăm mét rộng, thậm chí không phải một cái trấn nhỏ, nhưng đủ để dung nạp 100 người. Mặc dù cô sống ở nơi này, điều kiện không cách nào cùng bọn hắn tại Đại Tấn Cư Trú điều kiện so sánh nhưng nơi này tinh thần so với bọn hắn tổ tiên nhà mạnh hơn một chút. đây là duy nhất chuyện trọng yếu, ai chữa trị bất hủ người. đại khải an bài tốt chỗ ở của mình, từ không trung xa xa chuyển đến một chiếc chiến hạm, trên chiến hạm trong gian hàng đầy áp người, liếc nhìn lại có thể tiếp cận một ngàn người. đám người này mặc khôi giáp, thần sắc lạnh lùng, là quân chính quy sát thực tiêu chí. một lát sau, chìm thuyền, một cái kim sắc tướng quân thủ lĩnh quét mắt đám người, giống như đang tìm kiếm dẫn đầu tăng lữ. lúc này tiểu ngũ có chủ động xuất kích. chúng ta đại hạ quân. Đã bị phái đi cái này 16 tòa thành thị đến trả lời vấn đề của các ngươi. Quân đội của chúng ta có 1 ngàn lẻ một người, trong đó một cái là gì hệ đạn, 200 cái là kiến trúc cơ sở, 800 cái là huấn luyện. Chúng ta tổ tiên cùng ta nhiệm vụ là giữ vững trưởng thành phong tuyến, 16 tòa thành thị hai bên đều có 20 km, để phòng ta linh thầm thấu, nếu như hắn nhớ không lầm, năm đó mùa hè, song tây đi ở hướng trướng khí bay đi trên đường. Đúng vậy, trường thành chỉ là chúng ta nhân tộc phòng ngự đạo thứ hai phòng tuyến, đối phó những cái kia rơi vào trong lưới người tướng quân giải nói. Âu Dương thần nghe xong lời này trong lòng minh bạch, lại không có một tơ một hào qua loa. Ai biết cái này kim giáp tướng quân nói, cá tu thấp ly là vì cái gì? Nếu quả như thật tu thấp, liền sẽ không có nhiều như vậy cường tráng người chỉ phụ trách không đến 100 dặm anh phòng ngự. Những thứ này tăng lữ bên trong mỗi một cái cũng là quốc gia một bộ phận. Tướng quân bổ sung nói, phía tây nam 100 dặm anh, có một cái rất lớn điểm định cư, bên trong có đủ loại đủ kiểu đồ tiếp tế, người có thể dùng đến trao đổi linh thạch huyện hoặc các ma bộ lạc thuốc trường sinh bất lão nếu như ngươi có rất nhiều tiền, ngươi thậm chí có thể dùng nó đem đổi lấy hoàng đế chế tác ngọc đỉnh thuốc trường sinh bất lão. Nhưng mà có một cái hạn chế, ngươi chỉ có thể đi một lần nửa tháng, ngươi không thể dừng lại vượt qua thời gian một ngày. Tất cả tăng lữ đều đang thiêu đốt nhiệt tình. Người nhà đường cũng là nhân loại bốn cái thị tộc một trong, nó chỗ cường đại nhất là luyện kim thuật, thậm chí đem tức giận quái vật bên trong luyện kim thuật biến thành thuốc trường sinh bất lão ôn hòa luyện tập. Bọn hắn đã sớm nghe nói, bọn hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội như thế làm. Sau một phen chắt chở, kim giáp tướng quân cùng một danh nghĩa cấp tam nhân tại thành sau xây dựng cơ sở tạm thời ta không thể không nói mặc dù một ngàn người này cũng không cao nhưng mệnh kỷ luật nghiêm minh dường như là một loại nào đó hình thức đội hình đi đường có nhất định quy luật tính chất tiếp đó tại xế chiều Âu Dương chân bất có thể ở tại trong thành hắn cũng không biết các hòa thượng là thế nào chịu đựng nổi biết vài trăm dặm ngoài có một cái lớn cứ điểm liền một cái không hề nghĩ ngợi liền đi chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao thoạt nhìn không có chiến tranh nghĩ tới đây hắn gọi một cái tùy tiện huynh đệ hỏi huynh đệ hoặc chúng ta đi cứ điểm xem nhưng mà tại mấy trăm dặm anh bên ngoài chỗ Tỷ như tại ngươi sửa chữa thời điểm, không lâu liền có thể tới. Chớ đi cái kia tu sĩ Kim Đan sờ lên hắn giới chỉ, một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Âu Dương Thần Đồng Tình nhìn xem hắn, tiếp đó phát hiện Tiêu Vô Hữu sư phó, không nghĩ tới Tiêu Vô Hữu cũng cư tuyệt. Đồ đệ, ngươi quá trẻ tuổi. Bọn hắn không đi chỗ đó bên trong là bởi vì bọn hắn không biết cái chỗ kia, hơn nữa ngươi chỉ có thể mỗi hai tuần đi một lần. Đối với người trẻ tuổi tới nói, biện pháp tốt nhất chính là đi trước xem những thứ đó giá cả. Khi bọn hắn nghe được tin tức này, bọn hắn làm chuẩn bị chu đáo. Bọn hắn hẳn là đem tảng đá mượn tới bán đi. Tiếp đó bọn hắn liền sẽ trở về, như vậy thì sẽ không lãng phí nửa tháng cơ hội. Nghe được Tiêu Lời nói, Âu Dương thần thần thần mục mục gã khẩu không trả lời được. Đây là hắn lần thứ nhất thấy có người nói chuyện rõ ràng như vậy, hơn nữa không thổ tục. Trên thực tế, hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Một câu nói vì cái gì không ăn thịt nát đâu. Khi quen thuộc người giàu có, hắn vô ý thức cho rằng mỗi người cũng giống như hắn đồng dạng, không thiếu tinh thần thạch đầu, người bình thường không biết một đám tăng lữ, trừ hắn ra, nhất thiết phải cẩn thận sinh hoạt. Khác tu đạo sĩ như thế khó khăn ở chung. Âm thầm lao đi khổ tâm nước mắt Âu Dương Chân ghi danh một chút, tiếp đó tự mình đi Tây Nam. Tất nhiên chúng ta đang chờ một người trẻ tuổi, liền để hắn đi a. Gia chủ đầy đủ tới trình độ nhất định lúc, nơi nào cũng không cần kinh hoàng, đây chính là hắn lòng tin. Quả nhiên, Âu Dương Chân sau khi rời đi, các hòa thượng bắt đầu nghị luận. Ta về sau sẽ hỏi hắn thuốc trường sinh bất lao giá tiền, nếu như ta mua không nổi, thúc thúc, ngươi phải cho ta mượn một chút. Đừng lo lắng, nhưng mà nếu như nhiều lắm, ngươi trước tiên cần phải cho ta mượn một chút, ta muốn mua một khối linh kim nhắc tới luyện thần kĩ ngôn ngữ, nếu như nhiều lắm, ta sẽ hướng Âu Dương đại ca lại mượn một chút. Âu Dương chân bây giờ chẳng là cái thá gì, không lâu, hắn liền đi tới cái gọi là cứ điểm. Không có tường, không có toàn bộ trang phục, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một cái đại tập thị. Nhưng trên thị trường cũng có công trình kiến trúc, có nhà hàng, có đặc biệt bán đan đan hiệu thuốc. đương nhiên, nhiều nhất hoặc đủ loại đủ kiểu tăng lữ bày ra tại tư nhân quầy hàng phía dưới, bán đứng nội tâm mà thú gian. Ngẫu nhiên sửa chữa, linh thạch bên trên 100 khối bán ra đan dược, tổ truyền bí phương, cường hiệu dược vật, bán ra thần khí, giải sáng tu sĩ có thể dùng. Chương chín chỉ có thể nhìn. Nhìn xem một cái kia quầy hàng, Âu Dương thần chỉ cảm thấy rất tới mát, tại Đại Tấn, cái này tu nơi nào hòa thượng đem phía dưới khuôn mặt từ trong gian hàng kéo ra ngoài. Nhưng ở đây tốt hơn, lại càng không cần phải nói giải đạn huynh đệ, liền viên anh hắn cũng nhìn thấy mấy cái. 50 mét phạm vi bên trong có giá trị nhất đồ vật ở nơi mệt bên trái tiên niên lao yêu đan Âu Dương chân vừa đi, vừa cùng tung hệ thống, rất nhanh liền phát hiện một chút so giá cách càng đáng giá tiền đồ vật. Nhưng hắn không có hứng thú. Cái này 180 thạch sinh ý không đáng hắn làm như vậy, như thế quá mất mặt. Bán ra cổ đại trên chiến trường bảo tàng Một trăm khối tại hàng trong đống đá. Nghe được thanh âm này, Âu Dương nặng ý thức nhìn lại đi qua. Một cái tiền nhiệm chủ giáo ở chính giữa một cái trong phòng kế la to, ở trước mặt hắn bảy đánh vụn vặt đồ vật, hoặc là hộ thân phù mạnh vụn, hoặc là hình dạng kỳ lạ vật thể. Âu Dương chân dùng một chút cái hệ thống này, bọn hắn biết đó là một đống rác. Nhưng hắn đối với một phương khác nói tới cổ đại chiến trường cảm thấy rất hứng thú. Đạo gia bằng hữu, cổ chiến trường là cái gì? Ở nơi nào? Âu Dương nói hắn hoa 100 khối mua những cái kia rất rỡi. Trùng ngựa lão bản lập tức cười trả lời nói cổ đại chiến trường, theo lý thuyết Nhân loại cùng ác ma chủng tộc từng tại trên chiến trường di chỉ chiến đấu qua gần tới một vạn năm trước, gần tới vài thập niên trước, từng có. Đi về phía nam một ngàn dặm anh có một cái có ba ngàn năm lịch sử chiến trường, nhưng mà ngươi phải có trên trăm cái mới có thể đi vào. Tiểu nhị, ta không muốn khoác lác, nhưng ta từ bên kia lấy được những vật này, ngươi kiếm lời rất nhiều tiền. Nhìn thấy cái này sao? Là nguyên sâu vương quốc bên trong cường giả chân chính bảo tàng mệnh vụn. Còn có cái này, nguyên thần yêu tộc nội đan, đáng tiếc bùi đất đại ảm đạo. Ai? Huynh đệ, đừng đi, ngươi lưu lại đồ vật. Âu Dương Chân tiếp nhận chủ quán ném một đống rác nhà tiền. "Là ta yêu nhất" hắn thấp giọng nói. Âu Dương Chân bay về phía nam mấy ngàn dặm, rất nhanh liền thấy được cái gọi là cổ chiến trường. Bởi vì chỗ quá rõ ràng, vừa nhìn thấy chỗ cũng không thể nói, không khí dày đặc đến cơ hồ dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy, không biết mấy ngàn năm trước tại trong hai tộc có bao nhiêu cường tráng người chết ở đây. Tại cổ chiến trường lối vào chỗ, có một cái cực lớn bia kỷ niệm, trên đó viết một cái tin tức. "Tại trong dài rằng giặc 12400 năm, tại lần thứ 4 nhân loại trong đại chiến, nhân loại đột phá trường thành." cùng chúng ta nhân loại vĩ đại quân đội ở đây giao chiến. Chúng ta người tộc giết chết tưởng tượng thế giới một cái hòa thượng, 34 cái siêu tự nhiên thế giới hòa thượng, 120 cái nguyên thị hòa thượng, còn có 90.500 cái đơn tụ tập chiến sĩ. Tại trong ngắn ngủn một đoạn, không có thương cảm từ ngữ, chỉ có một chuỗi tràn ngập bi thương nhân vật. Âu Dương chân trở nên hơi nặng quá, từ không trung rơi xuống, đi tới bia kỷ niệm phía trước. Bia đá bên cạnh là một cái triệu đến kỳ quái phong tỏa không chế cất giữ vòng, tại cất giữ vòng đằng sau có một cái linh cảm chi từ trong hư không. Tổ tiên nga xuống, cơ hội là sản xuất trăm linh cảm biểu đạt thành ý. Nhìn xem câu nói này, Âu Dương Thận không do dự, đem ngàn linh thạch bỏ vào. Hắn đi vào là vì chân chính độ vật, không phải là vì vận khí một trăm năm qua, hắn cảm giác rất tồi tệ. Tiến vào cổ lão chiến trường khu, một cái linh hồn tà ác trực tiếp tiến nhập tâm linh, nhưng mà cái này linh hồn tà ác đối với chủ giáo ảnh hưởng là rất nhỏ. Âu Dương thần nhìn về nơi xa đi, chỉ thấy tán lạc mấy cái thân ảnh, có ít người ôm con thỏ khắp nơi người, có ít người trên mặt đất đào hang. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái thần thái nghiêm nghị ma nhân đang ngồi xếp bằng tại rồi rào nhất chỗ ngượn tà tu đi. Âu Dương Trân nhìn thấy cái này không kinh ngạc một chút nào, ngoại trừ Hạo Nhiên Kiến Tông cùng Ngọc Đỉnh Đan, còn có bốn cái Tông môn, Tức Thần Linh dạy cùng Thất Sát. Cho nên tại nhân loại trong lĩnh vực, ma pháp là được cho phép, địa vị của nó không thua gì trên không tăng lữ. Cho dù ở trên chiến trường, hiếu chiến Ma Hạ Vị Dạ cũng so trên không tu đạo sĩ càng mạnh mẽ hơn. Hệ thống, phương viên 50 mươi mét bên trong có giá trị nhất là thứ gì? Em mở sâu dưới mặt đất, Hoa Thượng Nguyên Thị Ma Pháp Vũ Khí Mảnh Vụn rơi là tạ trên đất. Bên trái là bị linh hồn tà ác bồi dưỡng ra được bệ tan cảnh linh hồn thực vật Teyragman đại đan dưới mặt đất 12 mét, Âu Dương Thần túi đầu lướt qua cổ chiến trường, càng không ngừng hỏi thăm hệ thống. Rất nhanh, một loạt hệ thống nhắc nhở bắt đầu tiến vào trong đầu của hắn. Âu Dương Thần cũng không muốn toàn bộ lấy đi, ưa thích một chút với hắn mà nói giá trị không cao đồ vật, tốt nhất lưu cho những cái kia người có yêu cầu. Chiến trường cổ xưa này trung quanh lớn nhỏ ước chừng 100 dặm anh, Âu Dương Thần bên cạnh bay bên cạnh, mấy người trên chiến trường cổ xưa triệt để trả phá, cũng thông qua được phần lớn thời giờ. Hắn chỉ lấy mấy chục tiểu đồ, còn có hai nguyên tinh linh yêu đan, còn có mười mấy cái không biết tu bổ tăng nhân cựu thương khổ giới chỉ. Còn lại chính là một chút chất lượng cực tốt hộ thân phù mạnh vụn, chủ nhân trước kia sửa chữa đều sợ nguyên bảo bảo phía trên. Âu Dương chân đối với tất cả mọi thứ đều rất hài lòng. Lại càng không cần phải nói chuyện rồi khác, chỉ có hai khối tiền thân kinh ma đan, giá trị không thể đo lường, vượt xa hắn giao phiếu tiền. Đến nỗi phòng chứa đồ, hắn cũng không vội tại mở ra. Trương cắt cũng tại 16 thành, những thứ này chứa đựng vòng muốn so cái này cá chép mở hảo. Lam Chen chuẩn bị rời đi cổ lao chiến trường lúc, hệ thống cấp ra một cái nhắc nhở. Dưới mặt đất 32m, có siêu cấp cất giữ thiết bị nghe được cái này ám chỉ. Âu Dương thần mộng giật nạy cả mình, siêu cấp chứa đựng thiết bị, hắn chưa nghe nói qua vật này, đây là một cái không gian rất lớn chứa được vòng, hắn không chịu được vì cái này ý nghĩ cảm thấy cao hứng. Nói thật, bình thường thường xuyên lấy ra mấy chục cái chứa được vòng, cái kia thủ thế đích sắc rất bất nhã, xem ra hắn giống như nơi đó nhà giàu mới nổi, vô căn cứ giảm xuống cấp bậc. Nếu như ngươi có cái này siêu cấp thiết bị chứa đựng, ngươi cũng không cần tái sử dụng nhiều như vậy tổn chứa không gian. Nghĩ tới đây, Âu Dương chân một hưu do dự, lập tức bắt đầu đào đất. Chờ một lúc. Âu Dương chân cầm trong tay một khối trứng chim lớn nhỏ tảng đá. Âu Dương thần nhìn xem tảng đá, nói không ra lời. Đây chính là siêu cấp thương khấu sao? Bên ngoài là dơ bẩn thậm chí lực lượng tinh thần không cách nào dò xét. Âu Dương thần lưu luyến không rời mà từ trong chứa đựng vòng lấy ra mùa xuân sẽ cẩn thận thanh tẩy tảng đá kia. Rất nhanh xấu thạch lộ ra chân diện ngủ. đã biến thành một khối hơi có vẻ xấu xí si tảng đá, nhưng mà Âu Dương thần lực lượng tinh thần cuối cùng có thể tìm tòi nghiên cứu, rất nhanh liền thấy được tình cảnh bên trong. Không có rộng lớn không gian, trên mặt đất cũng không có bảo tàng, chỉ có tàn phá phế tích nhưng mà Âu Dương chân chân rất nhiều giận mình, không cách nào giải giải. Bởi vì khối này bể tan cảnh tảng đá không chỉ có là công trình kiến trúc mà lại là thổ địa, thổ địa bên trên mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại. Tại cỏ dại bên cạnh có một khối giả sơn, giả sơn là mùa xuân đã khô kiệt. Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện trên núi giả khắc lấy một cái ma trận phương pháp. Hơn nữa Tựa Hồ còn có một cái dùng để khảm nạm linh thạch lõm. Nhìn thấy Âu Dương thần bộ dáng như đưa đám, Âu Dương thần không nghĩ tới, trực tiếp lấy ra một khối đá, dùng tinh thần điều động, bỏ vào. Trong nháy mắt, giả sơn sẽ phát ra một hồi ánh sáng tiếp lấy giả sơn trên thân ẩn ẩn tản mát ra vầng sáng, toàn bộ không gian lập tức trở nên linh động. Âu Dương khuôn mặt lại thay đổi một lần. chữ vật vòng có thể cất giữ từ vật, không gian lớn nhỏ đều có. quái vật bao có thể cất giữ vật sống, nhưng không gian rất nhỏ, quái vật đi vào đồng dạng chỉ có thể ngủ. đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy, có bùn đất, có phòng ở, có thực vật, còn có số lớn không gian, thật giống như hắn mang đến một cái sân rộng xem như phòng chứa đồ, bảo tàng, chân chính bảo tàng. Âu Dương phán đoán, theo tư tưởng của hắn vận động, nhà phế tích tại tảng đá bị hắn đổ ra một khối trong đó thối giữa bảng hiệu đưa tới chú ý của hắn. Cẩn thận đặt ra. Nhìn xem tên, Âu Dương Thần có chút giá khẩu không trả lời được. Vẫn là không sầu tiểu Asgard các ngươi tại sao không đi không sầu Asgard đâu? Nhưng từ đối với các trưởng lão tôn kính, Âu Dương chân hoàn thị từ một cái nghi thức trong phế tích đổ ra. Thế hệ trước, hôm nay cầm ngươi đồ vật, nói rõ ngươi cùng ta hữu duyên, thế hệ trước ngươi yên tâm, ngươi đem bảo bối này đặt ở trong tay của ta, nhất định sẽ đem hết thệ làm đến tốt nhất. Âu Dương Thần nói xong câu đó, Âu Dương Thần đột nhiên mặt mơ đỏ lên, rất lúng túng. Sau một khắc, hắn lấy ra quái vật kia cái túi, cảm thấy nó còn ở chỗ này, là một người da đen to con đang ngủ, có chút lúng túng nói trưởng quan, ta không phải là muốn tại ngươi trong bảo tàng dưỡng một cái heo, trên thực tế, cái này chỉ heo, có chút đặc biệt. Lao hắc không có phản ứng, bị Âu Dương Thần mang vào nhỏ nhỏ không lo à gạt. Bớt lạc kè, ta về sau sẽ cho ngươi một chút đầu gỗ, ngươi có thể ở bên trong cho ta xây một tòa phòng ở mới. Lao hắc tỉnh lại, lạc mất phương hướng, chuẩn bị tiếp tục ngủ, đột nhiên ta nghe được Âu Dương Thần nói, ta đang ở chỗ, mỗi người đều đang tìm kiếm muốn giết quái vật trong nhà ăn còn có chuyên môn thu thập quái vật cùng theo người nếu như ngươi không làm việc ta liền đem ngươi bán cho nhà hàng Âu Dương Thần nói xong còn cơ cơ viên thân tinh quái vật đàn, dọa đến lao hất vội vàng nghiêm không dám chuyển động thấy cảnh này Âu Dương Thần rất hài lòng lại đem Tiểu Hoa đại sĩ tiểu thư bỏ vào hắn đối với hai người kia ôn nhu nhiều Tiểu Hoa giúp ta thanh trừ cỏ dại Tiểu Hoàng giúp ta xới đất để nó trở thành tinh thần thổ nhưỡng hắn vừa nói hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu làm việc tương đối quái vật bao địa phương mới này đơn giản chính là thiên đường Đại sư tiểu thư thậm chí tại trong trên mặt đất bơi lội, nhìn rất vui vẻ. Thừa dịp còn có một đoạn thời gian, Âu Dương chân vội vàng bay về phía cứ điểm. Hắn nhất thiết phải tại một thời điểm nào đó mua chút đồ vật mới có thể ra thành, bằng không hắn liền không thể như cái thanh thiếu niên bốn phía du dãng. Tùy tiện mua một điểm tu bổ đan dược, linh linh một linh vũ trang sức vật như vậy, Âu Dương thần chuẩn bị trở về 16 thành. Chỉ có một ngày đi ra, đây là một cái nghiêm khắc hạn chế, nếu như một ngày chưa có trở về, bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngay tại hắn bay về phía bầu trời, chuẩn bị rời đi, hai người nói chuyện truyền đến trong lỗ tai của hắn. Ngươi nghe nói không? Đệ thập nhị thành, nguy hiểm nhất cùng trí mạng thành thị, có thủ vệ. Vậy ta an tâm, chúng ta không có chỗ để đi." Thuận tiện nói một câu, ai là thủ vệ đệ thập nhị thành bất hạnh người, tựa như là một cái tên là Đạt Châu nước phụ thuộc, đang tại kiến tạo một đầu thần kỳ con đường. 12 tòa thành thị, người của Ma Môn nhóm vốn là đi nơi đó sáu. "Ai, Hải Tử đáng thương." Âu Dương thật sâu thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Nhớ lại những cái kia năm tháng không bình thường tại cửa ra vào, hắn hỏi mình cửa đối diện vẫn còn có chút tình cảm, nếu như Môn thật sự gặp phải khó khăn, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Mặc kệ bao nhiêu, Âu Dương Thần mang theo rất nhiều thứ bay đến Đệ Thập lục thành. Hắn còn chưa tới nơi thành thị đỉnh, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang chờ đợi. Hắn vừa đến trong thành, một đám người liền tụ tập tại trung quanh hắn, đầy nhiệt tình. Người trẻ tuổi không biết nên làm sao bây giờ, chờ lâu như vậy mới trở về, nhưng mà bọn hắn đã chuẩn bị xong bữa ăn tối phong phú. Âu Dương Trần, ngươi biết muốn bao nhiêu linh đan rượu dược mới có thể mở rộng linh đan rượu dược sao? Ngươi gặp qua có thể để thăng nguyên nên thời kỳ pháp bảo phẩm chất thuốc trường sinh bất lão sao? Có cái gì đặc biệt đồ vật muốn bán không? Nhìn xem lão hồ ly khuôn mặt tươi cười, Âu Dương Thần cũng cười, Đại gia yên tâm, ta ở bên trong quay người một chút, nên hỏi một chút Đại gia Đại gia nghe nói cái này khuôn mặt tươi cười càng ngày càng rực rỡ, không nghĩ tới thật sự có loại này quên mình vì người người tốt. Bất quá, Âu Dương Thần hạ một câu nói chính là để cho bọn hắn á khẩu không trả lời được. Không chỉ có yêu cầu, ta còn mua một chút hàng mẫu trở về. Ngươi nhìn, đây là thuốc trường sinh bất lao thuốc trường sinh bất lao thuốc trường sinh bất lao thuốc trường sinh bất lao thuốc trường sinh bất lao ba nghìn. Đây là thuốc trường sinh bất lao, 6.000 thuốc trường sinh bất lao sáu. Không lâu sau đó, Âu Dương Thần mở ra cái bản ngươi cười già dỡ, Âu Dương Thần đối với sắc nói ngươi có thể trông thấy, nhưng chỉ có thể xem không thể sở. Mặc dù không đáng mấy đồng tiền, nhưng con người của ta có chút sạch sẽ, thỉnh cũng hiểu khoe khoang một chút. Loa thể khoe khoang, một đám người ở trong lòng hùng hùng hồ hồ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ liền có thể mua được trong bọn họ một cái, nhưng cái này một ngày Vân Tông thắng tử ngược lại tốt, mua bàn lớn để cho bọn hắn nhìn xem. Các ngươi nói các ngươi một cái kết đan giới tăng nhân vì chào hàng viên bảo bảo tu luyện thuốc trường sinh bất lao vì cái gì? Khoe khoang những người giàu đều thấy được, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xa xỉ như vậy lãng phí. Nếu như không phải vị kia kiếm thuật đại sư nghiêm ngặt cấm nội đấu, bọn hắn có thể sẽ ăn cướp nam hải kia. Sư phụ, cái này linh đan rượu dược là vì thôi động nguyên bảo vì ngài tu bổ, không đáng đại lượng linh thạch, mà là một cái đồ đệ tâm, cũng thỉnh sư phụ cười một cái Âu Dương thân nói bổ sung. Người khác trong lòng hâm mộ và ghen ghét, lại chỉ có thể nhìn xem nước bọt di động, tiếp đó sầu mi khổ kiểm hướng trong góc chắp vá. Trên thực tế, tại trong yếu tắc, quái vật nội đan giá cả cao vô cùng, đặc biệt là đến đan, cái này cấp bậc cuối cùng, giá trị tăng cao, cùng nội đan trao đổi dựa phẩm cùng đủ loại tài liệu là tối có lợi. Cái này cũng là một loại cổ vũ một đám tăng lữ giết chết yêu tinh phương thức, dù sao, trên chiến trường, tất cả chiến lợi phẩm đều không cần giao ra, giết chết yêu quái chính là ai. Ngày đó đêm kia, Âu Dương Thần đang tại Asgard giám sát một ngôi nhà xây dựng, lúc này một tấm lệnh truyền đột nhiên bị nước hoa đốt sáng lên. Ở tiên tuyến có một hồi đại chiến, số lớn ác linh sắp tiến đánh trưởng thành. Ngươi cấm đang tại trong nội chiến, ngươi còn chưa đủ mạnh tráng, nhớ kỹ chuẩn bị thêm một chút, không nên xem thường Âu Dương Thần nghe xong cười cười, tiếp đó rất lẫnh đạm mà trả lời một câu cảm tạ. Mấy phút sau, một tấm khác chuyên môn dùng để tiếp thu tiền tuyến tin tức cùng ra lệnh lệnh chuyển phát sáng lên các yêu tinh sắp xông vào trường thành tất cả bộ môn nhất thiết phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị cùng phía trên đoạn so sánh câu này càng đơn giản càng thiếu thốn nhân tình vị tiếp vào mệnh lệnh này sau thứ 16 thành rất nhanh được thắp sáng thành thị phía sau doanh địa bắt đầu bạo động không đến 1-2 phút hàng ngàn hàng vạn người mặc khôi giáp cấp thấp tăng lữ tụ tập lại leo lên trường thành chương 94, nghèo khó hạn chế tưởng tượng khi lửa cầu sắp trên không trung lúc nổ một tia chớp trên không trung bay qua đem hỏa cầu trực tiếp sệt qua trên không Tiểu không càng cầm lại thân khí, lạnh lùng đối với đám tăng lữ nói đừng cho bọn hắn phá hư trận hình, bằng không ta sẽ trở thành nhân loại sĩ nhục. Bọn hắn cũng là triều tấn một phương, đương nhiên sẽ không dễ dàng sợ, điều chỉnh tốt tâm tình, cái này tiếp theo cái kia ở trên người chớp lóe, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, trên bầu trời hàng trăm lưu quang chia mấy cỗ, từ năm cái phương hướng hướng phương trận chạy nhanh đến. Tám nguyên bảo yêu tu, hơn 30 kim đan, còn lại cũng là căn cơ hô dương thần. Mặc dù đối phương viên bảo bảo so với hắn hơn hai, nhưng đối phương kim hoàn lại thiếu đi một mạng lớn, cái này cũng cho thấy hắn bên này có thực lực đáng sợ. Quan trọng nhất là, dấu ở chính bọn hắn bên này, thế giới này nổi tiếng thượng đế. Quả nhiên, là ta thay đổi chiến của Âu Dương lão sư hít sâu một hơi, Vạn Hoa Thần Phong từ trong lòng bàn tay nô đầu ra, nhẹ nhàng nói một câu nói, mà là giết hại dục vọng. Mặc dù bây giờ Vạn Hoa Thần Phong nhìn thuần khiết sạch sẽ, nhưng Âu Dương thần biết, tại pháp bảo này trong lòng, là cỡ nào bạo lực. Ha ha, dọa đến ta nhảy dựng lên, còn tưởng rằng là một đám viên anh bay tới Âu Dương thần khệ miệng tiểu xảo. Học đồ, ngươi đi ngăn cản mấy cái kia hoàng kim đan ma tộc. Nơi xa truyền đến tiếng giao cao âm. Âu Dương Văn Uy tín trầm đầy, nhìn thấy cách đó không xa bốn cái hổ mặt kim đảm yêu tộc đang bay về phía tầng dưới tu sĩ đội ngũ phía dưới, trong mắt tràn đầy sắc khí. Hạ cấp sĩ quan mặc dù tạo thành một cái biên đội, nhưng mà tu được quá thấp, đánh tới quái vật bình thường cũng không tệ, thực sự là mấy cái kim đảm ma tộc xông vào biên đội, khó tránh khỏi thảm tao đồ sát. Sư phụ thật sự không có thu ta tên đồ đệ này làm đồ đệ, cho nên hắn cho ta an bài bốn cái hoàng kim tiến tử. Âu Dương chân thị bí mật bay, người biết hắn tại kim đan sơ kỳ chỉ là một cái hòa thượng, tại kim đan sơ kỳ cho hắn chỉ phế một con ma quỷ sửa chữa không phải rất hợp lý sao? Khi thực tiểu không có cũng không biện pháp. Bây giờ mỗi cái bảo bảo đều có một cái đối thủ. Bách Kim Đan đang tại ngăn chặn còn lại yêu tộc. Nhưng mà ở đây cũng có hai cái Nguyên Thị, nhất thiết phải đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở trên người bọn họ. Dạng này trong bọn họ một số người liền có thể rảnh tay đồ sát phía dưới cấp thấp giai tầng. Số ít không có nhân trùng, hắn tín nhiệm nhất là đồ đệ của hắn. Nhìn thấy mấy cái Kim đảm yêu tộc sắp tại Kim Giáp tướng quân dưới mệnh lệnh đồ sát chính mình, đều á khẩu không trả lời được. Ngươi vừa đem ngươi lão bản làm phát bực, đem chính mình đưa đến thứ mười thành. Nguyên Thị. Ngươi sao có thể bảo vệ một cái sức mạnh như thế yêu đất thành thị? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tức giận bất bình, lập tức từ phòng chứa đồ lấy ra một bình cứu mạng thuốc trường sinh bất lao hương xuống nuốt. Sau một khắc, khí thế của hắn đột nhiên tăng lên, hô hấp trong nháy mắt đến đan phong phần cuối. Đây là hắn một nửa sinh mệnh giá trị, hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Ngay tại hắn chuẩn bị đi lên nên địch thời điểm, một cái mặc quần áo trắng người xuất hiện. Qua, một thanh kiếm năng qua, bốn tiết đan ác ma tu thành hai tiết, kim giáp tướng quân may mắn ra mặt lạc mang một trận sau đó, vạn phần bi phận phóng tới ác ma đản thú rất nhanh tại ác ma trong bảy thú nhấc lên sóng to gió lớn. Âu Dương Thần lập tức giết chết bốn cái Kim đan yêu tộc, không chút do dự, hướng một cái khác Kim đan yêu tộc phóng đi. Cùng tiên kêu đánh nhiều năm trận chiến, hắn bây giờ cùng những thứ này thông thường Kim đan yêu tộc đại chiến, chỉ cảm thấy là một đám xuống ngư lặn hạ. Vạn Hoa Thần giọt chặt xuống một thanh kiếm, bất luận cái gì cầm trong tay một cái Lang nha đồng, hoặc cốt đồng, hoặc khảm đao, đại thuật bài, thậm chí đem ma quỷ dùng một cái ma pháp vũ khí chặt thành hai nửa. Âu Dương Thần trên chiến trường khoan thai rộng chân, chúng yêu chữa trị, vô luận là kết đan sớm vẫn là kết đan vòng đều chặn tất cả mét, không ai cùng một chỗ đối phó địch nhân. Mặc kệ ai trên chiến trường chú ý tới Âu Dương chân thân ảnh, chỉ là người thanh kiếm này quá sáng, rất khó không bị chú ý tới. Khó trách hắn có tiền như vậy. Ta cảm thấy tiểu ngũ sư phụ không phải quá lâu, đồ đệ của hắn quá phản nghịch. Nghe đến mấy câu này, Tiểu Âu trên chán toát ra một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới một đoạn thời gian không có thấy, đồ đệ thật sự là thật là đáng sợ. Hắn áp lực quá lớn, hắn áp lực lớn, đánh cũng càng ngày càng nặng, mà hắn đánh cái kia viên anh trùng kỳ yêu tổ cát lực cũng lớn. Hắn đương nhiên biết trên chiến trường kia sáng chói mắt, nhưng trước mặt hắn người đâu? Có phản ứng dây chuyền sao? Nghĩ, đến nơi đây, hắn hô hổ hưng, đi giết nhân loại kia thiên tài. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, bị một đám kim đan nguyên tiểu quái thú bao quanh gầm thét một tiếng, hai người cố gắng phải vọt ra khỏi vòng đây, hướng Âu Dương Thần bay đi đi. Âu Dương Thần nghe được thiên tài không muốn biết nói là chính mình, không chút do dự, một đao trở tay chặt xuống, cùng hổ hưng trong tay ba em mở cự hình lưới đao mãnh liệt va chạm. Tang khắc, xảy ra nổ tung, lưới đao lập tức đứt mất. Hồ Tinh thấy cảnh này cả kinh trợn mắt ốm muộn, không chờ hắn phản ứng, Âu Dương thần cơ kiếm, đồng thời chế giới ước. Chỉ có ngươi, cũng xứng được xưng là Nguyên thị sao? Lão Hổ Hình Văn Viêm không chỉ có giận không kiềm được, ngửa mặt nhìn lên bầu trời gào thét một tiếng, trực tiếp biến thành thật dài cao mấy chục mét bảy tám mét cực lớn manh hổ. Tiếp đó vô tình bắt Âu Dương chân một cái, đương đương mà lục xoát mấy lần, sắc bén kia móng đuốc bao quanh một tầng thật dày quan hoàn, vạch phá không khí, phát ra một tiếng thét. Âu Dương thần rơi lên kiếm chống cự, vang một tiếng, cả người bay mấy chục mét, thế nhưng nhà Tinh một cái cái đinh cũng cần phải bị cắt đứt. Người thanh kiếm này, có thể đánh vỡ tinh thần. Hổ Tinh nhìn mình mấp nước, đen lồng hai mắt thật to tràn đầy chấn kinh. Vũ khí uy lực thì có hạn, nhưng gia hỏa này kiếm đến cùng là cái gì? Có một cái rất mạnh băng lực cũng coi như, lại còn có thể bổ ra khí lực. Thần, bể tan cảnh linh hồn, có thể có bao nhiêu khó khăn? Đã trải qua đây hết thảy, hắn thành lập hoàn toàn tự tin. Thông thường viên anh sớm, cũng là dạng này, nhiều nhất so với ban đầu khương nhiên mạnh một chút. Nhưng mà đại chiến thế giới thứ nhất theo sau đem nhiên, hắn rèn luyện thể dục thực tiễn đột phá một cái cấp độ, tăng lên sức mạnh không nhỏ lại thêm rèn luyện thể dục so khí tốt thực tiễn ẩn dấu quá nhiều, hắn ở đây tự do tự tại, chỉ cần cơ thể không phát quang, người bình thường căn bản không nhìn thấy cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất thông minh. Bệ tan cảnh tinh thần chỉ là nhìn thấy ít lạ lẫm, tới, ta đánh một cái nhanh. Âu Dương Thần thấp giọng quát một tiếng, chủ động hướng về Nguyên Thị vọt tới. Kim Triều đám tăng lữ bây giờ rối loạn. Một ngày này, Vân Hồng Tử sức mạnh đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tại trong thế giới quan của bọn hắn, Jin không có khả năng đem Nguyên Thị đánh chết. Bị công chúng chú ý tới, Âu Dương Thần trong lòng âm thầm tính toán. Ta chẳng qua là cảm thấy ta là người chính trực. Mỗi một đao cắt lấy, tâm linh phảng phất sẽ vang lên một thanh âm. Thanh thị trạng thủy thấy nhờ thị trạng thủy nở ạ giờ sau, Âu Dương thần ra sức đuổi theo láo hổ. Một kiếm vung đẩy, ước chừng 4-5 mét, trực tiếp chặt xuống lao hổ đầu. Nguyên thị rất mạnh, nhưng cũng không tệ lắm. Âu Dương chân thở dài, liền đem yêu đan đuổi ra ngoài. Nhìn thấy phía dưới cái kia kim giáp tướng quân còn tại trong đàn ma thú điên cuồng vật lộn, hắn hít vào một hơi thở dài, trên thân mơ hồ phát ra ngũ thải quan mang, kế tiếp kilômét lăng đồng bị hắn hút vào thể nội. Ở, Âu Dương thâm ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm vận độ khí thể, tiếp đó đem tiền Tuyến Thần hung hăng cắm vào trên mặt đất, xuất ra một cái cảm giác phi thường cường đại tên, bắt được ta quỷ kế, vượt linh hồn phạt toái. Phanh! Tại đàn thú bầu trời, hàng trăm tiếng sấm đồng thời rơi xuống, hàng trăm quái vật trực tiếp tiến nhập trong cho bụi. Nhưng lúc này, Kim Giáp Tướng quân dược hiệu còn không có đi qua, chỉ có thể hướng về phía trên không chém lung tung, trong lòng bất mãn vô chủ. Chặt bảy, tám đạo sau, tướng quân ngã trên mặt đất, miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy. Ép buộc chính mình tu được quyền hạn lạ có tác dụng phụ, đây chính là tác dụng phụ nơi phát ra. Âu Dương Trân nhìn thấy cái này rất kinh ngạc. Người này là dưới tay hắn một đám cấp thấp tăng lữ thủ lĩnh, hắn không thể chết. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cúi người xuống, đỡ màu vàng tướng quân đứng lên. Huynh đệ, người còn tốt chứ? Kim Giáp tướng quân miệng sùi bắp mép, biểu lộ bi phẫn, lại nói không ra lời tới. Nhưng ở ở sâu trong nội tâm, hắn làm một cái rất nhiều cớ trách. Nếu như ngươi sớm một chút làm như vậy, ta cũng sẽ không dạng này. Bây giờ hỏi ta có phải hay không không có việc gì, ta tổn thất vô ích một nửa tiền, còn con đan dược trở về cắn, có thể chứ? nhìn thấy kim giáp tướng quân trong mắt lửa giận, Âu Dương Thần lập tức minh bạch hắn mà nói đại ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, tiên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ vững đệ thập lục thành. cứ như vậy, Âu Dương chân đem kim giáp tướng quân ném xuống, lại bay lên trời. Kim giáp tiếp tục nằm trên mặt đất, miệng sùi vào mép. Âu Dương chân bị lơ lửng giữa không trung, không người nào dám nhìn hắn ánh mắt. người này là như thế vận bạo đến mức quốc vương giết chết nguyên thị là chưa bao giờ nghe. đừng nói là bọn hắn, coi như còn lại mấy cái nguyên bảo cái cũng có chút nhát gan. bọn hắn không có nhân loại trí tuệ, tự nhiên biết đây là ý gì chỉ có ở trong kỳ ma vương đầu náo bắt đầu sinh động. Nói thật, bọn hắn căn bản không có tính toán công phá thứ 16 thành, bọn hắn tới đây chủ yếu là vì khống chế, ngăn cản thứ 16 thành tăng lữ đi ra trợ giúp, bọn hắn chân chính chú ý chính là một cái thành phố khác. Nhưng người nào có thể nghĩ đến thứ 16 thành sẽ như thế yếu đất? Chỉ có 6 cái, Nguyên thị. Hắn rất khiếp sợ phát hiện, bọn hắn, những cái kia phụ trách khống chế người, có thể đột phá. Ai có thể nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế? Mặc dù như thế, hắn thấy, thứ 16 thành sức mạnh vẫn bật ngược. Cái kia 7 Nguyên thị sức mạnh đâu? Thành thị nào không cao hơn 10 cái. Lần tiếp theo đại quy mô tiến công 16 thành, tính cả giết chết cái này nhân loại thiên tiêu. Lần này thừa nhận là hèn nhát, để cho bọn hắn tự đại. Liên quan tới ý nghĩ này, Nguyên Bảo Quái Vật Cao Đao nói nhân loại là cường đại. Chúng ta rút lui ra lệnh một tiếng, tất cả ác ma bộ lạc đều không chút do dự, đồng thời rút lui đến trường khí chi địa. Một cái đại tấn tăng nhân đuổi một chút, đồng thời cắt đứt mấy cái kiệt sáng ác ma bộ lạc. Lúc này mới từ bỏ về tới trong thành. Đại thắng sau đó, đại đa số người đều cao hứng mừng mừng, bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Nhưng mà có người khóc. Chính là lúc này công thủ yêu tộc mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng đại tấn tu sĩ một phương cũng bị đối phương chặt mấy cái kết sỏi. Trầm Mạc Câu Dương về tới trong thành, người chung quanh vô ý thức tránh đi. Tại trận chiến đấu này phía trước tất cả mọi người đem cái này Nam Hải coi như là hơi cường tráng một điểm tiểu hỏa tử, mà bây giờ nhưng là coi như là viên anh mạnh người mà đối đãi. Dù sao, đứa bé này là cường đại như thế cũng đáng sợ, đến mức hắn dùng nguyên thị xem như dao phủ hắn. Chỉ cần tên thiên tài này không rất xuống tới, ta chỉ sợ bọn họ liền phải ngước nhìn nó. Trên một điểm này, thậm chí có một chút tăng lực Phu bảy làm người khác cứ thích mỉm cười, hồng tử vì vô song chữa trị, chúng ta khâm phục. Không tệ. Thần môn thiếu niên môn đề sướng Âu Dương lấy lực lượng của mình sẽ không ở trong lòng sụn đổ. Ta nhìn thấy hồng tử không thua gì hắn. Âu Dương thần nghe đến mấy cái này định hốt lời nói, có ý thức mà nghĩ cười, nhưng lúc này tại trong phòng chứa đồ, mùi thơm đã dần dần tiêu tan. Triệu Hán lệnh bài phát sáng lên. Có chuyện gì không? Ngắn gọn bốn chữ, xem như bằng hữu bình thường ở giữa bình thường nhất quan tâm. Nhưng mà bốn chữ này trong cuộc chiến tranh này lại làm cho Âu Dương cảm thấy phá lệ ấm áp ở áp cũng xua tan niềm kiêu ngạo của hắn, cùng những cái kia thiên kiêu đại môn so sánh, hắn sửa chữa vẫn còn có chút kém, muốn vượt qua bọn hắn, có thể cần một điểm cố gắng. Không có thương tổn, xin yên tâm Âu Dương Thần còn cao lãnh trả lời bốn chữ, sau đó nhìn một đám đại ca ca, đi chung quanh những thành trấn khác, xem bọn hắn đối mặt là cái gì nếu như hắn cho tăng lữ hạ mệnh lệnh, hắn sẽ phải chịu chế giễu, nhưng bây giờ ở trong thành hắn địa vị có thể cùng Nguyên thị so sánh, cho nên hắn lời nói vừa rơi xuống đất, hai người, một cái trái, một cái phải, liền dọc theo trường thành kéo dài bay mất. Chương 95 có sự thiếu chủ. Đã trải qua trận đại chiến này, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, nhưng tùy thời có thể chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa ác ma bộ lạc phản kích. Tiểu Không có nói tiếp đi. Đám người cái này tiếp theo cái kia tán đi. Chờ tất cả mọi người đều đi về sau, Tiểu Ngâu ngô một mặt cao hứng thấy được hướng Âu Dương Thần. Đồ lệ của hắn, để cho hắn kinh ngạc chính là nhiều lắm, vậy mà để cho hắn tìm được nguyên lai lúc tuổi còn trẻ cùng Khắc Thiên Kiêu trường học ở trước mặt tác lực. Học đồ, ngươi như thế nào đối đãi trận chiến đấu này? Tiểu Không có hỏi. Lực lượng của chúng ta vẫn là quá yếu Âu Dương thật sâu thở dài đã trải qua trận chiến tranh này, hắn không nhịn được nghĩ niệm Ma Môn. Mặc dù đạt Châu Ma Môn so với mình người đi đường nhiều Tam Nguyên bàu bối, nhưng mà mỗi một phiến Ma Môn cũng là mình sở trường, cùng đối phương so sánh, chơi chiến tranh Đại Tấn tăng nhân là xa xa không thể sánh bằng. Càng quan trọng chính là đám tăng lữ tín nhiệm lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng mà lớn Kim triều đám tăng lữ bị phân tán ra tới, tự mình chiến đấu. Nói thật, cho dù là những tu đạo sĩ này, lại thêm hai cái, cũng không phải mỏm mẻn đối thủ. đương nhiên, nếu như ngươi không cân nhắc mình, cái kia có thể làm sao? Ta đại Kim. Khí lực lớn như vậy, Tiểu Ngô nhíu mày nhăn chán, vẻ mặt buồn thiu. "Chủ nhân, nơi đó có một loại thành thị tinh thần thương, đang bán. Vỗ một cái 5000 khối trung đẳng chất lượng liệt tử cửa đá, cần tiêu hao ước chừng 200 khối trung đẳng chất lượng liệt tử thạch mới có thể đánh ra cùng nguyên thị tương đối liệt cũ." Tiêu không có lại lắc đầu vật tương tự ma môn cơ bộ kỳ thực có, nhưng sức mạnh có chút yếu ớt, thứ này đánh tới thông thường quái vật liền có thể, nhưng hung mãnh quái vật sửa chữa sẽ né tránh, cho nên xuất hiện một chút gân gà. Mua mấy chục cánh cửa, một vòng tề sa, nhìn hắn như thế nào né tránh. Âu Dương dùng tỉnh táo âm thanh nói: Tiểu Ngô Văn luôn đổ ra một ngụm điều hòa không khí. Chỗ nào là địa ngục, chỗ nào là thiêu đốt linh hồn thạch, cũng tùy tiện cho chính mình mấy chục cái chủ hiệu giới chỉ nghĩ ra được học đồ. Tiểu Ngũ Hưu không có nói tiếp. Âu Dương Thần nói cái này xung hộ thành mặc dù hùng vĩ hùng vĩ, nhưng lực phòng hộ quá yếu. Chúng ta nhất thiết phải tại trường thành phía trước tiến hành một loạt nặng nhọc pháp luật công tác. Nghe xong cầu hôn, Tiểu Không Lo vẫn lắc đầu một cái. Tâm thương trận hình là có hạ, nó chỉ có thể ngăn cản trên thành thị phương kỵ dãm anh lộ trình. Ác ma sẽ công kích tường thành những bộ phận khác. Chúng ta thứ 16 thành thị phụ trách 100 dặm anh phòng ngự, cho nên chúng ta chỉ có thể thay đổi vị trí chiến trường. Tiếp đó thiết lập một cái 20 cái khu phố đội hình, bảo hộ chúng ta thứ 16 thành thị tất cả tuyến phòng ngự Âu Dương Chân Cơ Cơ đại thủ tiểu Ngô chỉ độn trầm mặc. Không hề nghi ngờ, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn, thủ hào thế giới quan cùng hắn thế giới quan hoàn toàn khác biệt. Trầm mặc thời gian rất lâu, tiêu không buồn không lo một mặt phiền muộn. Đệ tử, ngươi cấp đi cái kia sơ ý người sơ suất bảo tàng, ta biết ngươi có dạng này chi tiết, nhưng mà nếu như ngươi tự mình rời đi tại nguyên này, như vậy ngươi liền ở thế yếu. Mà ngươi muốn cho đại gia ra ngoài, chúng ta có thể sẽ không đồng ý. Lại càng không cần phải nói, chúng ta cũng mua không được A o. Dương thần người lông mày từng cái nói mua không nổi. Bán đi thân thể của ngươi. Thiểu Không Bơi là một vở đen, vì tiền bán mình. Ai sẽ đáp ứng chứ? Thật không dám tin tưởng tên đồ đệ này sẽ nghĩ tới cái này. Chúng ta cũng là cao thượng tu đạo sĩ. Lúc này, hai vị hiếu kỳ tu sĩ trở về, sắc mặt tái nhợt. Hưng tử, thứ 15 thành còn tại trong lúc kỳ chiến. Ta từ đằng xa nhìn lại, yêu tộc phái ra 10 nguyên anh yêu tu lý. 17 thành tình huống rống. Nguyên Bảo yêu mặc dù chỉ tu 9 cân, nhưng có gần trăm cân thời kỳ. Nghe được đáp án này, Thiêu bên trong tây sắc mặt trở nên trầm trọng. Nếu như vậy công kích rơi vào đệ thập lục thành, chỉ có thể dẫn đến một cái thành thị hủy diện. Âu Dương Thần nghe xong lời này, nghiêm túc lắc đầu nói không, ngươi nhìn lầm rồi, 15 thành cùng 17 thành đang gặp phải 15 nguyên thị trở lên ác ma cường công. Chúng ta tương lai có thể sẽ gặp phải công kích như vậy. A. Hai người hai mặt nhìn nhau, mờ mị không biết làm sao, trong lúc bất tri bất giác, một đống tảng đá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Gặp phải những người khác, biết nên nói cái gì sao? có hay không mấy đồng tiền tiểu hải biết vượt qua 15 lần một lần không thể tính toán hai người liên hợp lại Âu Dương Thần lợn nụ cười hớn hở một bên tiểu không lo làm méo mặt tên đồ đệ này là vì hù chết trong thành phố này một đám đại tấn tu sĩ sau một tiếng ta không biết trên bầu trời có bao nhiêu dãm anh chậm rãi ngầm hạ trận tới đệ thập lục thành tu đạo sĩ nhóm bây giờ hoàn toàn thở dài một hơi những thành thị khác chiến đấu tựa hồ cũng kết thúc đây là lần thứ nhất đối kháng yêu tinh đại gia tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm là rất tự nhiên. Yêu tộc sức mạnh chính xác rất cường đại, những cái kia yêu tu nguyên anh cũng nắm giữ nguyên thủy sinh mệnh pháp bảo, trí tuệ cũng không thấp. May mắn chính là, lần này ta chém đứt một cái giới đan ác ma chữa trị, hơn nữa lấy được hắn nội đan, cho nên hẳn là đầy đủ mua một cái gia tăng giới đan dược chữa trị. Không. Một cái kim đan hòa thượng âm thanh vừa mới hạ xuống, một cái thấp đồ uống từ cửa ra vào truyền đến. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Âu Dương Thần cùng Tiểu Không hữu ánh mắt nghiêm túc đi đến, giống như tai nạn liền muốn xảy ra, cho nên tại chỗ hòa thượng cũng không có lý do khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Có gì ghê gớm đâu? Không biết có người hay không hỏi, Âu Dương chủ động nói chúng ta 16 thành lực lượng phòng ngự quá yếu. Hôm nay những cái kia yêu tộc chỉ là vì khảo thí nó. Lần sau thật sự, chúng ta không cách nào kháng cự. Trên thực tế, nếu như không phải ta ép buộc chính mình, chúng ta hôm nay đều khó có khả năng kiên trì tới cùng. Không tệ, nhưng hôm nay đội hình chỉ là một cái khảo thí, có phải hay không có chút quá? Thân đỏ hải tử, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hoặc ngày mai đi sở Trần Hoắc Đức vì thuốc trường sinh bất lão mua một nhóm thăng cấp thuốc, ngươi cảm thấy thế nào? Có một cái kim huynh đệ cầu hôn, Âu Dương thần quả quyết mà lắc đầu chậm giọng nói quá chậm, có thể ngày mai ma tộc sẽ lại đến công kích, đến lúc đó người đan dược kia đoán chừng đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, chúng ta cần chính là phòng đại trận, còn có phòng thành hồn thảo. A. Công chúng phản ứng làm cho người chấn kinh. Âu Dương Thần Kiên nhẫn giải thích ý nghĩ của hắn. Mọi người càng thêm chấn kinh, dựa theo Âu Dương Trần kế hoạch, bọn hắn cũng không thể tiếp nhận mất đi hết vậy. Bọn hắn làm sao lại nguyện ý? Nói thật, đại đa số người cũng là ích kỷ, bọn hắn đem gia đình của mình tài nguyên dùng công lịch sự nghiệp, luôn có cảm giác mất mát. Đối với bọn hắn phản ứng, Âu Dương Thần cũng không kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt của hắn càng thêm bi tráng, tự lẩm bẩm chúng ta, nếu như ngươi tại ma tộc trông được đến giống ta dạng này đích thiên tướng, ngươi phản ứng đầu tiên lại là cái gì? Ngoại trừ Chương Kế mà nói, hắn nghiêm túc nói ác ma này sẽ không chết. Này lại cho chúng ta nhân dân mang đến nguy hiểm to lớn. Mặc dù hắn không có tham gia chiến tranh, nhưng toàn bộ quá trình đều đang quan sát, tại tinh thần duy trì dưới làm giả không nhỏ công hiến. Âu Dương thần thỏa mãn gật đầu một cái, cái này bách kỵ càng ngày càng rõ hoạt. Giống như cái này mệnh trung chú định hải tử cần chậm rãi trưởng thành, rất rõ ràng, Chương Cắt bây giờ đang tại trưởng thành mặc dù trong lòng rất hài lòng, Âu Dương Thần dầu dĩ không vui khuôn mặt lại giả vờ ra bộ dáng ngượng ngùng. Ngươi Minh Bạch ta vì cái gì nói bại lộ sức mạnh sao? Kỳ thực ta không muốn bại lộ thực lực, để tránh đưa tới thế lực tà ác phản đối. Nghe được câu này, tất cả tâm đều khẩn trương lên, bởi vì đem chính mình để ở trong lòng, bọn hắn liền sẽ có cùng trương cắt một dạng tâm tư. Nguyên thị, lần sau những nhân vật này không an bài an bài, cũng là một chút mực cớ. Nhưng mà đại gia cũng biết, cái này thật sự không thể trách Âu Dương Thần, nếu như người khác không cố gắng, không nói lần sau, lần này đều không được. Đang lúc mọi người tâm bắt đầu run rẩy, hai cái kim đan lại đi ra nghe tình huống, nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn càng luống cuống, thậm chí có thể nói là luống cuống. Trên người hắn còn có chút thứ thương. Tiêu đại nhân 6, ta đi 15 thành kiểm tra tình huống 6. Tập kích bọn họ ác ma giúp sức mạnh rất cường đại, nguyên thị vượt qua 10 lần cái, một mắt đều đến không hết. Người bị thương càng thêm sợ hãi, hắn nói cái này 17 cái thành thị càng thêm tàn nhẫn. Ta chỉ là xa xa nhìn xem bọn hắn, phát hiện có một cái nguyên bảo yêu, tại bên ngoài mấy ngàn mét liền đem chính mình nổ bay. Nghe nói như thế Tiểu Ngũ có sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói: "Hôm nay chỉ có 8 cái nguyên thị tới tiến đánh ta 16 tòa thành thị 6. Xem ra bọn hắn lần này thật là tới khảo nghiệm chúng ta." Nghe đến mấy câu này, hắn nói, trong phòng tất cả tu đạo sĩ nhìn đều rất tuyệt vọng, một chút tu nữ ánh mắt là màu đỏ, bọn hắn muốn khóc. Hiện tại bọn hắn cảm thấy bọn hắn không phải tới bảo vệ thành thị, mà là đi tìm cái chết. Âu Dương thần thấy vậy trầm thán: "Vô luận là chủ nhân vẫn là hai kim đan, đều phải thêm mùi gà." Âu Dương Chân: "Chúng ta làm sao bây giờ?" Dù cho chúng ta nghĩ dựa theo kế hoạch của ngươi, nhưng chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch Diệp Vũ sinh nhiều ngữ mảy có chút lúng túng hắn hít sâu một hơi mặt của hắn càng ngày càng đau đớn ánh mắt của hắn càng ngày càng không nghe lời tốt ta ta cùng Hạo Nhiên chi kiếm chủ nhân có chút giao tình nếu như ta không ra một phân tiền ta cũng có thể mượn được một chút đá ma pháp nhưng ta chỉ có thể cam đoan ta không thể cái này cần tất cả chúng ta cùng cố gắng Âu Dương lấp bắp, nói chuyện mơ hồ không rõ khắp khuôn mặt là xấu hổ giống như muốn bán đứng chính mình Âu Dương Trân ngươi nói chuyện thật thẳng thắn thật sự cần chúng ta không có sự sống yên tĩnh chi lộ. Âu Dương Thần nghe vậy, không cần nghĩ ngợi, từ phòng chứa đồ lấy ra một đống khế ước lao dịch. Ngươi ký cái này, chỉ cần một người trong tương lai chỉ cần 5000 khối linh thạch, liền có thể chủ về. Một đám sơn Tây tăng lữ nhìn xem khế ước lao dịch, con mắt đang run rẩy 5000 USD cỡ trung linh thạch. Đây không phải một con số nhỏ, cho dù bọn họ là giàu có đại tấn, đại đa số người cũng không có 2000 khối tài phú tinh thần thạch. Nếu như ngươi thiếu nợ nhiều như vậy làm sao bây giờ? Ngươi chừng nào thì mới có thể chủ tội? Đang lúc mọi người đều do dự thời điểm, Bên ngoài mấy cái tu đạo sĩ mang tới tới một cái cáng cứu thương, trên cáng cứu thương cái kia mặc áo vàng tướng quân còn tại run rẩy, miệng sùi bặm mép. Âu Dương Chân thấy cảnh này, lập tức túi người tới, thầm nói tướng quân sáu, đáng ngươi, là ta Đại Kim, thật xin lỗi. Nói xong lời này, hắn xoay người lại, nhìn xem những cái kia đại tấn tăng lữ, lộ ra thương tâm gần chết. Vị tướng quân này, cùng chúng ta cùng một chỗ vẫn chưa tới hai ngày, chúng ta thậm chí không biết tên của hắn, nhưng hắn vẫn bị ác ma bộ lạc đánh thành trận này. A, minh hữu của chúng ta trải qua gian khổ đến giúp đỡ chúng ta. Vậy chúng ta thì sao? Cho dù bọn họ an toàn cũng không thể cam đoan, nói thật, đây quả thực là ta xỉ nhục. Ta hổ thẹn nói, ta là một cái hòa thượng hắn nói, cái kia kim giáp tướng quân run rẩy đến lợi hại hơn, ánh mắt nhìn chăm chú Âu Dương Thần chết đi. Đáng chết. Ta sợ dĩ dạng này là bởi vì ngươi không có sớm một chút làm như vậy. Hiện tại lại đem ta kéo tới tới nơi này khóc. Có ý nghĩa gì? Kim Triều đám tăng lữ nhìn thấy kim giáp tướng quân thảm tướng lúc, mặt của bọn hắn đỏ bừng lên, cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà lần này, thân nhìn thấy cái này đứng lên, liền đem bạch hổ khối kia lệnh bài cầm tới Diệp Vũ thắng trong tay, trong mắt tràn đầy ý nghĩa. Diệp Vũ sinh tiếp nhận tín vật, chân mặt một hồi, đung nhiên ý thức được, hắn lập tức hô cái văn tự bán mình này là ta ký, Diệp Vũ sinh. Nếu như ngươi không thể cam đoan chính mình cùng đồng minh an toàn tính mạng, vậy cái này cơ thể còn có cái gì dùng? Tiếp đó nó no cắn cắn ngón tay, đem tên của mình viết tại trên khế ước, lưu lại bọn chúng đặc biệt mùi. Nhưng hắn một khi ký chữ, đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Vừa mới vì Âu Dương Thần làm một sự kiện, trước đây liền thực hiện lời hứa, lại đem chính mình bán đi. Tại ý hắn biết đến phía trước. Những người khác đều bị tâm tình của hắn lây, tiếp quản khế ước lao dịch. Diệp nói qua, nếu như chính hắn cùng Minh Hữu của hắn sinh mệnh cũng không chiếm được bảo đảm, như vậy thân thể này còn có cái gì sử dụng đây? Một lát sau, Âu Dương Thần Thu một tấm vé bán ra khế ước của mình, vẻ mặt nghiêm túc mà thẳng bước đi ra ngoài, vừa đi ra môn cơ hồ là bởi vì nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, nhìn hắn bóng lưng, tất cả tăng lữ tâm tình đều rất nặng nề. Đang ngô tử lần này đi, không biết làm cái gì nhục nhã. Thiên Quốc Vinh Quang, vì đại tấn, vì 16 tòa thành thị làm ra dạng này hy sinh để cho lòng của bọn hắn đều có chút bị ngăn trở. Khi bóng người sắp rời đi lúc, một vị tăng lữ nhịn không được hô hồ hùng tử. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phần này thích. Những người khác cũng biểu thị. Hồng tử a, cái này đối ngươi tới nói quá khó khăn. Nếu như tương lai còn có thể cứu chuộc, ta sẽ hồi báo hồng tử nhân tử. Chương 96, quay dậy. Âu Dương chân dần dần biến mất tại trong trường khí. Tiếp đó hắn ngừng lại. Hệ thống, phu cận có cái gì thứ đáng giá sao? Đúng vậy, bên trái 18 mét chỗ có một cái có thể hấp thu cỏ độc thảo tức giận bình thế là bình minh. Âu Dương chìm gương mặt mềm yếu về tới 16 thành. "Chủ nhân, nơi này có đầy đủ linh thạch, có thể để chúng ta thứ 16 thành mua xuống những cái kia chiến đấu pháo." Mời đến cứ điểm đi, học đồ sẽ nghỉ ngơi một hồi, Âu Dương thần đem mấy cái cất dự giới chỉ giao cho Tiểu Ngũ hữu sau, khó khăn về tới trong thành." Đám tăng lữ trầm mặc không nói. Nhìn hôm nay Vân Tông tịnh tử thận hư dáng vẻ, mười thừa chín là Từ Dương bất âm. Nhưng mà bọn hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ là trong lòng thở dài. "Con của ngươi vì ngươi làm bao nhiêu chuyện?" Trở lại chỗ ở của mình, Âu Dương chân lập tức đi tới nhà ma mở ra quái vật bao quái vật trong túi đậu xanh bây giờ đã tỉnh trên người khí đột nhiên tăng gấp mấy lần vậy mà so kết đan phong còn cao chỉ bất quá thân thể của nó càng lục. cũng không biết đậu xanh đối với ma tộc có áp bách tác dụng Âu Dương Thần trong lòng càng không ngừng đang suy nghĩ tính toán bây giờ chúc luyện thể có thể vẫn luyện đến kết đan ở giữa luyện khí tu kết đan tiền kỳ tại hai người kết hợp phía dưới cùng bạn hoa thần phượng cùng một chỗ có thể giết chết yêu gia yếu gà nguyên bảo nếu như tăng thêm đậu xanh lời nói suy nghĩ một chút Âu Dương Thần vẫn là lấp đầu cái này rùa đen là thần thú đừng đi ra sống sót liền để chết đi đầu xanh tỉnh lại, Âu Dương Thần tự nhiên cao hứng, nhưng mà trong lòng còn có một tia phiền muộn. Theo lý thuyết, thể năng của hắn huấn luyện tăng lên quá chậm, mặc dù mặt ngoài vì thể năng huấn luyện trong luyện tập ở giữa so luyện khí huấn luyện huấn luyện cao, nhưng mà lại là tại đã trải qua dông tố thảm chiến sau đó đổi lấy huấn luyện. Bây giờ không có những thứ này, huấn luyện thân thể cơ bản đỉnh trệ xuống. Tương phản, đây là một cái mỗi ngày đều đang tiến bộ quá trình, tựa hồ không bao lâu nữa liền sẽ đạt đến đồng thời vượt qua thân thể trình độ. Cái này khiến Âu Dương Thần muốn cân nhắc tự ngược sự tình. đương nhiên, tốt nhất đừng đau. Hắn đang suy nghĩ những chuyện xấu này, người của nửa thành phố đều tại một trăm dặm anh bên ngoài. Người đang mở trò đùa sao? Đây chính là mỗi người bán thi thể nguyên nhân, dù cho trên đường không có phát sinh án cướp, chúng ta cũng phải hộ tống hắn, chúng ta còn phải nhìn chằm chằm tiêu, nhìn hắn có phải hay không ích kỷ. Khi bọn hắn trở về thời điểm, đám tăng lữ đều hưng phấn đến mặt đỏ tới mang hai, nguyên thị kích động. Nhìn, đời ta chưa từng xài qua nhiều tảng đá như vậy. 506. 50 thanh linh hương, trung 20 vạn phẩm linh thạch, một phát giải sáng cần 50 phẩm linh thạch vừa phát ra nguyên thị cần 200 phẩm linh thạch, đệ tử, ngươi thu lại, tương lai ngay tại trong lòng bàn tay của ngươi. Tiểu Ngô Ngô thanh đái lấy nho nhỏ run rẩy đi chứa đựng giới chỉ cho Âu Dương Thần. Hắn thấy, đây không phải một môn tinh thần tháo, mà là 50 cái đại tấn tăng lư sinh mệnh. Âu Dương Thần lấy ra giới chỉ, trong đó một cái vì linh bảo, cái này linh bảo dài ước chừng 5m, chỉnh thể do thiết hiên chế thành, dày mà cứng, dãn, bên trên có khắc dày đặc sắp xếp pháp luật. Tại đại bắc cuối cùng, có một cái đặc thù lóng tới phóng tầng đá, xem nó lớn nhỏ, một lần ta chỉ sợ có thể phóng 500 tầng đá. Không muốn thử một lần sao?" Âu Dương chân tại công chúng trước mặt, đám người giống chống lúc lắc lắc đầu, nói đùa, "Một thương này đánh chúng, tương đương với đánh rứt cánh tay của bọn hắn, tại sao có thể tùy tiện thử xem?" Tại trong yếu tắc không có cái gì là sai, đây là khẳng định. Đem quỷ thương giao cho Âu Dương Thần, Tiêu không có gì lo lắng lấy ra một tờ địa đồ. Cái này gọi là nguyên cương trận, nhưng mà nó là nhất lưu phòng ngự trận, chỉ cần 10 cái chỗ ngồi liền có thể hoàn toàn ngăn trở chúng ta chăm giảm phòng tuyến. Cái hàng ngũ này giá tiền là 10.000 nguyên, thiết lập một cái nhân dân tệ trận liệt chi phí cũng là 10.000 nguyên. Phòng thủ mạnh bao nhiêu? Âu Dương chân hỏi, chỉ cần nguyện ý đem thạch tinh thần đặt ở nguyên sâu phía dưới, tuyệt đối sẽ không vỡ tan không buồn không lo gương mặt vui dậy. Loại phương pháp này so Hồ tông bành trướng số đông tấn người đều lợi hại. Ngươi biết không, một cái giáo phái hoa mấy ngàn năm thời gian mới thành lập được Thượng Hải tông trận liệt. Âu Dương thần thỏa mãn gật đầu một cái, chỉ cần nguyện ý đem tảng đá bỏ vào câu nói này liền tự động bị hắn không nhìn. Có tấm bản đồ này, thứ 16 thành bắt đầu toàn lực bày ra cái này sự nghiệp vĩ đại. Loại này ma trận phương pháp không giống với tông môn tổng hợp chật liệt, tổng hợp chật liệt cần đủ loại địa hình cân đối thậm chí cần tại thời khắc mấu chốt thay đổi địa hình lấy thích tướng mà trận phương pháp loại này trận liệt thích tướng tính chất mạnh nơi nào có thể sắp xếp khuyết điểm duy nhất chính là vật liệu đá lượng tiêu hao quá lớn chi phí quá lớn nhưng mà đệ thập lục thành cũng không có biện pháp cái này đạo thứ hai phòng tuyến có màn trời tại trong hàng ngũ lớn bọn hắn không dám tùy ý di động địa hình nơi này không dám cải tạo trường thành Trong dặm phòng tuyến đại tấn trăm tu sĩ làm dòng dã hai ngày mới bảy mới nguyên trận dùng loại phương pháp này tại rất nhiều người trong lòng đều có một loại cảm giác an toàn nhưng cũng có một kia lo nghĩ Bởi vì trong biên chế đội quá trình bên trong, bọn hắn gặp 17 cái thành thị tu sĩ cùng thứ 15 tu sĩ. Vài câu đối thoại xuống, ngày đó hai cái thành thị đối mặt với bao nhiêu nhân, tự nhiên chân lý. Có khả năng hay không chúng ta bị lựa. Có chút tăng lữ cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng lần này khế ước đã ký kết, nhưng cũng có thể hối hận. Xem như tăng lữ, bọn hắn không thể mất đi người này, nhưng Âu Dương Thần trong lòng có chút oán hận. Người này quá sâu rồi, không thể dễ dàng tin tưởng hắn. 15 cái trở lên nguyên thị, thật ác tâm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người minh bạch chân tướng chúng ta nhìn thấy Âu Dương Thần Ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Âu Dương chân bất để ý tới ánh mắt của ta, thật giống như ta như việc này không quan hệ. Tại một bên khác, tại thứ 16 doanh bên ngoài trong doanh phòng. Đi qua 3 ngày tác dụng phụ, tướng quân cuối cùng tốt, có thể nói chuyện, nhưng hắn không thể xuống giường. Ngày đầu tiên miệng hắn sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Ngày thứ 2 là cực độ đau đớn, như dao. Ngày thứ 3 ngứa khắp người, dù sao cũng so tử vong hảo. Mặc dù như thế, đầu óc của hắn vẫn là rất thanh tịnh, cho nên ở đó trong ba ngày, hắn hoàn toàn quyết định. Vô luận như thế nào. Ta muốn ngươi rời đi thứ 16 thành. Ở đây không thích hợp nam nhân. Hắn một tỉnh táo lại, liền đối với trong lều vải thủ hạ hô to. Dương Khải 6. Đi cứ điểm tìm ta trường quan, để cho hắn nghĩ biện pháp đem ta rời ở đây, đi nhận chức gì 16 tòa thành thị, không nên để lại tại thành phố này tên là Dương Khải Trung Sĩ nói. Nói thật, ca ca những ngày này rất chăm chỉ. Hắn cảm thấy hẳn là lại cho đại gia một cơ hội. Kim một tướng quân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt không muốn từ bỏ từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật vọng, Ngươi cùng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, cũng là có thể dựa nhất người. Ta đối đãi ngươi như huynh đệ. Nói thật, chiếc nhẫn này là ta gia tộc hết thảy, đem hắn giao cho ta cấp trên, đồng thời bảo đảm hắn tìm được một loại phương pháp. Nếu như ta có thể rời thứ 16 thành thị, như vậy ngươi cũng có thể từ trong khốn cảnh giải thoát đi ra. Nhìn thấy tướng quân, ta quyết định, Hòa Thượng Dương Khải cắn chặt răng, mang theo hắn đồ vật đi ra liệu vải. Kim Giáp tướng quân nhìn mình quan chỉ huy sau lưng, lại nằm ở trên giường, đồng thời thở dài một hơi. Huynh đệ, người này tham tài, nhưng công tác của hắn rất đáng tin. Ta có thể phá sản, nhưng dù sao cũng so chết hảo. Bây giờ lo lắng duy nhất là sau khi chính mình rời đi, công kích lần nữa bộ lạc. Mấy ngày nay, ma tộc tới không được sáu. Kim tướng quân ở trong lòng cầu nguyện, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Ta không biết qua bao lâu, cường đại kèn lệnh vang lên lần nữa, đem Kim tướng quân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nghe được quen thuộc tiếng kèn, Kim dáp tướng quân muốn khóc, lại không có nước mắt. Sinh hoạt khó khăn đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái gì là chân chính sợ cái gì. Bên ngoài truyền đến các binh sĩ tập hợp âm thanh. Kim tướng quân hít sâu một hơi, nhìn nổi lòng tôn kính, tiếp đó dây rửa dây giường. Tất nhiên đây là vận mệnh, hắn chỉ có thể phó thác cho trời. Đại hạ, không có lý do gì sợ. Chúng ta sẽ chết ở tiền tuyến. Tới, đem ta mang lên phía trước đi. Nghe được mệnh lệnh sau, hai tên trung sĩ đi tới, thấy được tướng quân bộ dáng, trong đó một tên trung sĩ tiến thối lượng nan đám tăng lữ nói tướng quân nghiêm trọng thương thế chưa khỏi hẳn. Tốt nhất đừng đi đánh trận, đem hết thể đều lưu cho bọn hắn kim giáp văn viêm tướng quân giận không tìm được. Hắn không muốn đi đánh trận, nhưng mà đám tăng lữ đáng giá tín nhiệm sao? cho bọn hắn a toa. Chứ phi leo leo lên cây. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nghiến lợi nói đem ta mang lên phía trước đi. Hôm nay ta muốn để đại tần đám tăng lữ xem, lính biên phòng chân chính đặc thủ là cái gì. Hai cái trung sĩ si nghe xong có chút đề bài, hắn chỉ có thể tìm được một cái ghế, đem tướng quân mang lên 16 tòa thành thị phía trước, tiếp đó xếp thành một nhóm. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Hoàng Kim Khôi giáp tướng quân lấy ra sinh mệnh của mình bảo tàng, một cây trường thương, khẩu súng để dưới đất, nhìn qua rất kiên quyết. Hiện tại hắn chỉ còn lại cái này trường thương cùng hắn Kim Khôi giáp bốn. Thiên đường màn tre lần nữa dâng lên. Đại tấn tất cả tăng nhân đều tụ tập tại trên tường thành, túi đầu nhìn xem kim giáp tướng quân kiên cường bất khuất thân ảnh, bọn hắn đều bị cảm động. Lúc này, Âu Dương Thần cũng xuất hiện tại trên tường thành, ánh mắt vô cùng xa xôi. Đám người dùng ánh mắt bi thương nhìn xem hắn. Trên một điểm này, bọn hắn cơ hồ có thể chắc chắn, một ngày này đã đến tới. Thứ 15 tòa thành thị, thứ 17 tòa thành thị, đối mặt vượt qua 10 lần cái trường tử, chuyện này đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là cái hoang luôn. Nhưng bây giờ sự tình đã thành định cục, bọn hắn chỉ có thể chịu thua. Tối đa chỉ có thể ở trong lòng mắng hôm nay Vân Tông thắng tử mấy câu. Không tốn thời gian bao lâu, quen thuộc đại địa chấn động âm thanh lần nữa vang vọng. Cùng lúc đó, mấy trăm đầu giải lụa màu từ đằng xa thổi qua. Âu Dương Thần nhìn xem mấy trăm đầu giải lụa màu, biểu tình trên mặt, mấy trăm đầu giải lụa màu tiếp cận, con ngươi của hắn là rụt lại một hồi. Đáng chết, 17 nguyên thị. Lần trước cái kia viên anh trung kỳ chủ trì ma tu cái này vậy mà trở thành tiểu đệ. Mặt khác, còn có gần tới 100 tiết gian ác ma sửa chữa. Đây là muốn chúng ta thứ 16 tòa thành thị chết ở toàn bộ a? Âu Dương Thần Tâm không nói gì, đến nỗi Kim Triều những tăng lữ khác, bọn hắn chấn kinh đến nói không ra lời. Thật sự có vượt qua 15 nguyên hải nhị công kích thành thị. Đó có phải hay không mang ý nghĩa tiên đoán là chính xác? Trước kia là chính mình hiểu lầm thiên Vân Tông Hồng từ sao? Suy nghĩ một chút ở đây, tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào nhìn xem đầu tưởng Kiêu Ngạo thân ảnh. Ta không biết vì cái gì, hiện tại bọn hắn luôn cảm thấy dáng người cao vô cùng, để cho bọn hắn có chút không dám nhìn thẳng. Âu Dương chân cảm nhận được sau lưng cảnh tượng, không quay đầu lại, chỉ là nói một cách đơn giản tại phía trên chiến trường này. Nếu như ngay cả đại kim đồng liêu đều không thể tin, vậy còn có người nào đáng giá tín nhiệm đâu. Phía trước cái kia hai cái kim đàn cơ hồ khấp lên, trong mắt tràn đầy vô tận uy khuất, phản phất hai ngày trước bọn hắn không có nói dối tựa như. Nhìn thấy cái này, Kim Triều đám tăng lữ vô cùng hổ thẹn huynh đệ, chúng ta oan uổng ngươi, chúng ta không phải dễ dàng tin tưởng thứ 15 thành cùng thứ 17 thành nhân dân nói hiệu nói vượng. Không quan hệ, chúng ta chỉ là một cái chân chạy, một cái hiểu lầm nhỏ, sẽ rất tốt, chỉ là nhi tử. Hai ngày này một mực bị nghi ngờ ánh mắt, ta cảm thấy rất xin lỗi. Muốn nói cái gì đều nói không ra miệng chỉ có thể nói xin lỗi trở thành chiến đấu sức mạnh nhìn phía xa mấy trăm đầu băng rùa nhưng bây giờ bọn hắn đều cảm thấy hẳn là hướng Chen xin lỗi nếu như không phải Âu Dương chân dự kiến trước bọn hắn hôm nay có thể chỉ có một cái khốc kết cục Âu Dương thần được mọi người vận hỏi vài ngày nhưng không có giảng giải một câu nói cũng không có phát ra phàn nàn mà là một người yên lặng chịu đựng lấy đại gia hiểu lầm bây giờ hiểu lầm giải trừ cũng không có chế nhạo đại gia cao thượng như vậy chính trực như thế rộng lớn ý chí đáng giá toàn thế giới tiêu ngạo nhìn xem hàng trăm hàng ngàn giải luận màu càng ngày càng gần Âu Dương chấn tĩnh ra lệnh chúng ta chuẩn bị kỹ càng hắn nói một lời này, tường thành lại đột nhiên bị một đạo liên miên không dứt siêu dày tinh thần che chắn đốt sáng lên, đạo này che chắn không chỉ có hoàn toàn ngăn chặn trăm dặm phòng tuyến đằng sau, thậm chí ngay cả bầu trời cùng đại địa đều bị hoàn toàn phong bế. Tại mười tòa nguyên cương trận liệt chiếu sáng phía dưới, màn trời trận liệt quang huy lộ ra ảm đạm xuống. Chương 97, chiến hưu a. Kim tướng quân Jun dày nằm ở trước mặt hắn, Âu Dương thần cau mày. Gia hỏa này không phải có quảng trường sợ hãi chứng sao? Vì cái gì chiến đấu lúc bắt đầu, hắn nằm trên mặt đất phát run? Mặc dù hắn cảm thấy có lỗi với hắn, hắn bay đến nơi đó. Vô luận như thế nào, người này mang theo trọng thương trên chiến trường Ý nguyện, khiến người khâm phục. Tướng quân, ngươi cái này thụ thường, vì cái gì không muốn tham chiến? Âu Dương Thần đi tới kim giáp tướng quân trước người, đỡ hắn lên tới. Âu Dương Thần cùng kim giáp ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn có chút mở mịt đại ca hắn thì thào nói ngươi đánh trận chiến này, không có phát triển thêm một bước đi trở về sao? Bang không, ngươi vì sao phải tốn nhiều tiền như vậy tới bảo vệ tòa thành thị này? Âu Dương Trần nghe xong lời này, thật sâu thở dài một hơi nói yêu tộc còn sống, chúng ta tại sao còn muốn ở tại một cái trong nhà? Ta là đại tấn hòa thượng, mặc dù cơ thể suy yếu, nhưng ta có can đảm chiến đấu lao khô khỏe mắt, dùng vô cùng bi phẫn giọng điệu nói vậy ngươi không nói sớm sao? cái gì? Âu Dương một mặt hoang mang, ngươi có nói hay không đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Hơn nữa, ngươi đã bệnh ba ngày, ngươi gọi nó cái gì? không có gì, ta muốn trở về nghỉ ngơi kia một tướng quân đáng không thể nói, chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong lòng bi phẫn, mang theo một chi trường mâu xuất lính một đám binh sĩ trở lại doanh địa. Đức quang pháp quang phía dưới. Tấm lưng kia lộ ra phá lệ thế lương. Vừa vào thành, kim sát tướng quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một cái khác thông tin tín hiệu, ngươi cái này chó, ta không có mạo phạm ngươi sao? Đến nơi đem ta điều chỉnh đến 16 tòa thành thị, chỉ có 6 cái nguyên thị. Vậy thì thế nào? Dù cho ta chết ở chỗ này, ta cũng sẽ nói cho ngươi, ta sẽ người nhà của ngươi. Một lát sau, truyền đến tức giận trả lời. Ngươi chờ, thì ra có người cầu ta cho ngươi biết, ngươi biết sai, ta nghĩ thay đổi vị trí ngươi những ngày này, hiện tại xem ra, ngươi chuẩn bị đi hắc cá một mặt. Rất tốt, rất tốt. Nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càn vĩnh viễn lưu lại thứ 16 thành. Kim tướng quân rất hài lòng, liền tùy ý vứt bỏ giao lưu tín vật. Đáng chết, ta cuối cùng có một cái trí tuệ, cái gì cứ chó lao bản đắc tội sao? Hắc hắc. Âu Dương Thần Thân trở lại trung thành, thu hồi 50 thành tinh thần thương. Không may, hắn không thể thao tác mấy môn đại pháo, bằng không hắn đem có can đảm cùng cường đại hơn viên anh tiến hành đọ sức. Đại Tấn đám tăng lữ nhìn xem cường đại điệu tinh rời đi phương hướng. Nét mặt của bọn hắn vô cùng phức tạp. Bây giờ an toàn, nhưng đây chính là vấn đề nếu như bọn hắn không cùng bọn hắn chiến đấu, bọn hắn sao có thể giành được tảng đá tới cứu chuộc chính mình? nếu như bọn hắn không cần hoàn lại, bọn hắn nguyện ý làm tiếp một lần. Âu Dương Thần nhìn xem bọn này tăng lữ, cũng cảm thấy có chút đau đầu. nhiều như vậy khế ước lao dịch, nếu như những người này không cho hắn mang đến thu vào, hắn thật sự sẽ mất máu quá nhiều mà chết. chúng ta không thể đưa bọn hắn đi viêm viện. nhưng mà cũng có một chút làm cho người kinh ngạc chỗ, chính là Kim Đại Ca lực Ngưng Tụ có rất lớn để cao. trên một điểm này, đám tăng lữ không còn phân tán, đồng dạng thế giới, mộng tưởng giống nhau. Hiện tại bọn hắn đều bị dán lên đồng dạng nhãn hiệu, phản bội tu đạo sĩ, đều có đồng dạng mục tiêu, đó chính là giành được bảo thạch. Cùng chung trí hướng, chúng ta tự nhiên liên hiệp rất nhiều, nhưng mà không bán thân tiêu không hiểu tựa hồ có chút không hợp nhau. Tại Âu Dương suy xét những vấn đề này thời điểm, một cái thông tin tín hiệu ở trong sân phát sáng lên. Từ thành thứ 10 đến thứ 20 thành, thứ 15 thành bị hơn 20 cái ấu niên ác ma công kích. Bọn hắn gặp nguy hiểm, nếu như ngươi có thừa lực, nhanh đi trợ giúp. Âu Dương Thần có chút lúng túng, rõ ràng ở trước đó, một đám ác ma thợ máy đều chạy tới 15 thành. Chúng ta cần trợ giúp sao?" Âu Dương Thần trầm mặc ý thức nhìn qua Tiểu Không Có. Tiểu Không Hữu thần tình nghiêm túc, tựa hồ không chút do dự nói ở trong thành lưu lại một cái nguyên thị để phòng vắng nhất, người còn lại cùng ta cùng đi 15 cái thành thị, tu sĩ tự quyết định có đi hay không. Hắn trực tiếp thẳng hướng 15 cái thành thị phương hướng bay đi. Một đám tu sĩ kim đan cũng đi một đám, đùa giỡn, cái này cũng là vì cứu rỗi chính mình, không đánh sao được. Ngược lại đối với người khác mà nói bảo vệ thành thị, áp lực không phải lớn như vậy, xem tình huống mà định ra là không đúng, ai cũng không thể nói cái gì. Âu Dương chân thấy được cái này, rất nhanh liền theo vào. Âu Dương thần nhìn thấy Tiểu Không hiếu, trên mặt lộ ra mỉm cười vui sướng. Tiên đồ đệ này mặc dù sẽ lừa gạt người khác, nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất sáng suốt. Các đệ tử, có thể các ngươi không biết, sau khi chiến tranh kết thúc, nhân tộc sẽ căn cứ đủ loại binh chủng chiến công cho ban thưởng cùng ủng hộ. Đây là đại môn khôi phục có thể sau nhân tộc pháp lệnh cấp tốc của thời. Tại chúng ta bảo vệ thành thị thời điểm, chúng ta bảo vệ thành thị năng lực càng mạnh, công hiến lại càng lớn. Nếu như chúng ta có thể thỉnh thoảng ủng hộ những thành thị khác, sẽ tốt hơn. Âu Dương thần văn nhược có chút suy nghĩ nói. Tiếp đó hỏi nếu như ngươi lúc nào cũng hướng những thành thị khác tìm kiếm trợ giúp, loại này thành tựu sẽ sẽ không giảm bớt. Đương nhiên, đạo thứ 2 phòng tuyến không chỉ có bao quát mấy trăm cái thành thị, còn bao gồm hai chi đặc thù đối kháng đội ngũ, một khi phòng tuyến bị phá hư, bọn hắn sẽ nhanh chóng đuổi tới hiện trường, hướng thành thị phụ cận phát ra tín hiệu cầu cứu. Một khi phát ra tín hiệu cầu cứu, bị đánh tan xương nát thì thành thị liền sẽ bị ly tội, Âu Dương Chân Chi đạo điểm này, đồng thời đã nghĩ ra một chút những thứ khác chú ý thứ 15 thành cách đệ thập lục thành không đến 100 dặm, cho nên đám người rất nhanh thì đến thứ 15 thành Lúc này nơi đây đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, chỉ thấy trên bầu trời, Song Vương tiến vào viên anh chi chiến đem vượt qua 30 người. Ngoài ra, thứ 15 thành bầu trời cũng bị thổi ra một cái độc lớn. Lỗ lớn bên cạnh một đoàn kim hỏa thượng bị đánh chết, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người thụ thương ngã xuống. Nhìn thấy viện quân đột nhiên đến, thứ 15 thành lãnh tụ, một cái nguyên thị lão nhân, cơ hồ khiến hắn lệ nóng doanh trọng. Hắn biết đại trận kia liệt đã bị phá hủy, chẳng mấy chốc sẽ có tiếp viện binh sĩ, nhưng người nào có thể nghĩ đến nó sẽ đến phải nhanh như vậy. Đột nhiên, tu đạo sĩ Nguyên thị Mấy chục cái màu vàng thuốc trường sinh bất lão Bọn họ đều là thứ 16 thành tu đạo sĩ Thứ 16 thành không phải hẳn là phòng thủ sao Cái gì là chiến hữu Có lẽ đây chính là Thật cảm động Làm ta nhớ tới chuyện này Hắn nói 16 thành các bằng hữu Trong lòng ta nghĩ loại này thích Cũng xin các ngươi động tác nhanh một chút Đặc biệt tiểu tổ còn cần một đoạn thời gian mới có đến Nếu như lần này có thể cử hành Ta sẽ vì cái này mời làm tòa thành thị thu được một số lớn tiền thưởng Tiểu không lo nghe xong lời này Không chút do dự Lập tức đầu nhập chiến đấu. Kim Triều những tăng lữ khác cũng là như thế. Mặc dù đại tấn tăng lữ không có phái ra tất cả quân đội, thứ 15 thành đột nhiên lấy được nhiều như vậy sức mạnh ủng hộ, áp lực lớn đại giảm nhẹ. Âu Dương Thần tự nhiên cũng nổ súng, nhưng lần này hắn học xong điệu thấp, chỉ là tại Kim Ma sửa chữa lúc hơi có chút lao nhanh, trò xiếc đều không còn sức tưởng tượng. Nhưng mà, giống như dạng này, hắn vẫn là bị ma quỷ một mắt nhận ra. Viễn Viêm yêu tộc hổ huy nhìn thấy Âu Dương Thần ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, hô lại ca, hắn là nhân loại thần tiên, giết hắn. Nghe được thanh âm này, Âu Dương tiên sinh trầm mặc không nói. Ngươi biết điều như vậy Làm sao sẽ bị người nhìn thấy? Đây chính là vận mệnh của người sao? Dù cho tận lực thu liễm sắc bén biên giới, cũng là trên bầu trời nổi bật nhất ngôi sao. Nhưng mà, Âu Dương Thần còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười trên mặt liền cứng lại, bởi vì yêu tộc đột nhiên phái ra năm nguyên thị đuổi theo hắn. Đi thúc thúc. Âu Dương Thần tức giận mang Âu Dương một trận, lập tức hướng Viễn Viêm bay đi sáu. Này đáng chết vẫn là không thể vãng thành mang phương hướng bay. Ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai đối nghịch, cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ truy sát ngươi? Trên chiến trường không ít người cũng trợn mắt hốt hoồm, nhất là thứ 15 thành một đám tăng lữ nhất là như thế, đây chính là cái kia đại nhân vật, vậy mà mang đi năm cái nguyên thị, bọn hắn đều mang tiềm thức khâm phục nhìn xem cái kia chạy trốn người. Âu Dương Thần Vũ kiếm đào thoát, tốc độ nhanh, sau lưng những cái kia nguyên anh mạnh không chậm, so sánh cái trước đầu hổ, cái này năm cái nguyên thị sức mạnh phải cường đại hơn nhiều, nhất là trong đó một con chim lớn, tốc độ kinh người, nhìn nó muốn đuổi kịp nó, nhưng ngay tại khi đó, ở trước mặt hắn không xa viêm, một đám hình thù kỳ quái quái vật từ trong trường khí xuất hiện, viên thanh điển trong đám người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trợn mắt ước muộng. Cả kinh nói là Âu Dương Thần cái thanh kia đáng giết ngàn ao. Nó tựa hồ làm cái gì một ngày tức giận người đoán trách đồ vật. Âu Dương Thần nhìn thấy đám người này tại cửa ra vào cũng có chút giận mình. Không phải nói 12 cái nguy hiểm nhất thành thị sao? Vì cái gì những vật này còn có thể dùng làm hậu viện? Nhìn thấy Thiên Tiêu địch nhân bị một đoàn Nguyên Anh đuổi theo, cửa ra vào đám người tự nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Giờ này khắc này, lòng của bọn hắn là kiêu ngạo. Dù cho thứ 12 thành địa thế chỗ chúng, dễ công khó thủ, nó trước đó cũng bị phá hủy qua, cũng không có hoàn toàn chữa trị. Bọn chúng cũng bị phong cùng thủy sen lẫn trong cùng một chỗ. Yêu tộc lần thứ nhất lúc vào thành, sư phụ quỷ hồn bộ phận trực tiếp tại trên tường thành chế tạo 20 cái nguyên anh quỷ quái, hù chạy một đám yêu tộc nguyên thị. Đến nội những quái vật kia, bọn họ đều là bị tinh luyện thi thể bộ môn chủ quản hạ độc chết. Cho nên lần này tới công thành yêu tinh không nhiều, bọn hắn có thể rảnh tay hỗ trợ. Sau khi Tiêu Ngạo đã ý, vấn đề là người này sẽ được cứu sao? Mặc kệ ngươi có cứu hay không, ta đều không cứu. Viên Thanh Điển không quá mức, một mặt vẻ bại thần sắc. Hết thảy mọi người nghe vậy đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn thầm nghĩ quan hệ đến ngươi thí sự, bọn hắn có một đống ác ma nguyên thị, ngươi cái này tiểu kết đan muốn cứu cũng không thể tham dự, hoặc sáu, không phải đi cứu nó, mà là gặp một đám ác ma nguyên thị, không có lý do gì không đi chiến đấu hư ảo bộ phận chủ yếu huyễn tự viết. thật sự, cái này năm nguyên bảo bối có thể được công, đoán chừng thu hoạch không nhỏ, đến nỗi ngày đó vân tông thịnh tử, chúng ta căn bản không nhìn thấy. mặc áo bào đen ma túy bộ môn người phụ trách, âm thanh có chút khản giọng, Ràng đạo lý, vậy thì làm tay, bởi vì bọn hắn ở giữa hợp tác quá mạnh mẽ đủ loại năng lực bổ sung tính chất xa xa không thể cùng tu luyện đồng dạng công phu tăng lửa so sánh. cứ như vậy trong nấy mắt, nam nguyên tiền tiểu yêu tinh thợ máy đã rơi vào người xấu trong tay. rút lui. vì nguyên anh hậu kỳ thứ nhất yêu tu sắc mặt khó coi, quát khẽ một vòng liền chạy. lúc này hắn mới phát hiện đồng bạn vậy mà đã chạy đến trước mặt hắn đi. thao. tức giận mắng một câu, cái kia nguyên anh hậu kỳ yêu tu trực tiếp hướng chướng khí bên trong bay đi. còn có một đám ác ma nguyên thị theo đuổi không bỏ. thấy cảnh này, Âu Dương Thần trong lòng có chút xúc động, nói lớn tiếng cảm tạ đời trước trợ giúp. nhưng mà. Một đám môn nguyên anh cao lãnh, không có ai trở lại bên cạnh hắn. Một lát sau, bất chi bất giác cười lạnh một tiếng từ xa viêm truyền đến. "Hừ, cảm ơn cái gì, nói thật giống như chúng ta là muốn cứu ngươi tựa như, nói cho ngươi, chờ ngươi trở lại đại kim bên cạnh, bị ta gặp phải, tuyệt đối giết ngươi." Âu Dương Thần mặt sầm lại. "Ác ma chi môn người, hắn là người kiêu ngạo. Ma quỷ môn rất nhiều viên bảo bảo đuổi theo, một đám kim đan tăng nhân còn tại, đều nhìn Âu Dương Thần, nhất là viên thanh điển, tựa hồ muốn mắng ra câu nói kia." Âu Dương Thần nhanh chóng bay đi, không cho hắn cơ hội mắng hắn. Nhìn xem Âu Dương Thần cái kia tốc độ kinh người, Viên Thanh Điển khổ sở trong lòng. Cái này Âu Dương Thần khí lực quá lớn, cảm thấy mình giạo bước tiến lên cái đan, chẳng những không đuổi kịp, ngược lại rất lại phía sau đến càng nhiều. Cái này khiến hắn nhớ tới chết đi sinh viên năm 4, nếu như sinh viên năm 4 dẫn hắn đi làm mấy chuyện, chộp mấy lần, cũng có thể đuổi kịp Âu Dương Thần. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn vừa ướt đượm. Âu Dương chân trở lại thứ 15 thành thời điểm, địa tinh đã bị đánh bại. Rõ ràng, đặc biệt đội cứu viện đã đến, ngay tại khi đó, thứ 15 thành thứ nhất và nhì, người phụ trách cảm tạ tiêu vì hắn mang tới hết thể phiền phức. nếu như không phải ngươi tăng lửa kịp thời đổi tới, sợ là chúng ta thương vong sẽ nghiêm trọng hơn. chúng ta tu đạo sĩ nhớ kỹ điểm này. tiểu ngũ năm nghe được nét mặt già muôn này đỏ lên, càng không ngừng phát tay. đạo sĩ các bằng hữu, các ngươi đã tới nhiều người như vậy, đệ thập lục thành không an toàn sao lão nhân lo lắng hỏi. tiêu không có chuẩn bị thành thật trả lời. lúc này âu dương thần vội vàng một mặt bi thương đi qua tới. chủ nhân sáu, ta vừa mới trở về, ta mười tòa thành thị mặc dù phòng ngự cái kia tám cái nguyên thị công kích, nhưng mà rất nhiều tu sĩ kim đan bị đánh chết đả thương sáu. Chương 98, yêu hoàng. A. Tiêu Không Lo thần sắc kinh ngạc, đây là cái gì hí kịch? Hắn không rõ, phía dưới Nguyên Bảo Bảo lão nhân đã rất cảm động. Vĩ đại kim tu sĩ vô cùng thành thật, chính hắn thành thị viêm ở trong nguy hiểm, hắn đến giúp đỡ bọn hắn, thậm chí đã mất đi rất nhiều thủ hạ. Nếu như bọn hắn không biểu hiện ngoài định mức, vậy thì có chút không hợp lý, nghĩ tới đây, hắn lấy ra một cửa tiệm cho Tiểu Lo lắng. Đạo ra bằng hữu, không nên từ tuyệt. Bằng không ta chỉnh đại ca liền không có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người. Dạng này có thể chứ? Tiểu Ngô Lo Láng trong lòng không lời nào để nói chỉ có thể đem cái kia chứa đựng giới chỉ phóng, đối với Âu Dương Thần sâu cái này đệ tử, hắn không lời nào để nói. Nhìn thấy Tiêu Không Hữu Thu đến chứa đựng giới chỉ, Nguyên Bảo bảo già mấy phút sau cuối cùng giản xếp lại, nhưng mà, nhìn thấy cốt lết mảnh vụn sau, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên phiền muộn. Một trận này vỡ tan, thời gian ngắn chứa trị không tốt, không cần phải nói, nhưng mấu chốt hơn là trừ chiến công a. Trong lúc hắn trong lòng sầu não ứ ức, Âu Dương Thần cho hắn một cái trao đổi tin mật. Vị này sinh viên năm 4, lần sau ngươi có vấn đề gì, liền nói cho chúng ta biết giao lưu tín hiệu. Chúng ta cũng là hàng xóm chúng ta không thể nhìn nhau không dạy nổi, chỉ có giúp đỡ cho nhau mới đúng lão nhân kinh ngạc nhìn xem giao lưu tín vật là hòa thượng nhiệt tình sao? nhưng làm sao lại lúng túng đâu? nói thật, đại tu thời kỳ đối với thứ 15 thành tới nói đích thật là thời kỳ nguy hiểm nhất, bọn hắn bị tràng chiến dịch này suy yếu sức mạnh, tương lai có thể chính xác cần giúp đỡ. trường quan, chúng ta ở đây nhìn nhau bảo hộ, giúp đỡ cho nhau. nếu như chúng ta trong đó 16 tòa thành thị có phiền phức ta sẽ thỉnh cầu các ngươi trợ giúp. tiên sinh, xin yên tâm, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta mười tòa thành thị quyết sẽ không để cho trinh chạy. Tiếp đó sẽ cho ngươi chỉnh hài lòng thủ lao. Âu Dương chân chỉ là nói một chút mà thôi, mang theo ngươi giám tốt với ta một điểm biểu lộ. Thứ 15 thành lão nhân mau nói chúng ta là giống nhau. Tiểu không có một mặt hoàn toàn bị thuyết phục. Hắn cái này đệ tử đơn giản chính là một người, như thế viện chuyển nói ủng hộ thu phí, không thương cảm tình, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. 16 khu có phiền phức sao? Nghĩ đến cái kia khổng lồ trận liệt cùng 50 môn đại pháo, Tiêu Tử Ngưu buông xuống suy nghĩ. Chỉ sợ thứ 16 quân đoàn sẽ ở trong ta quãng đời còn lại ủng hộ thứ 15 quân đoàn. Trên đường về nhà, Tiêu Không Lo không ngừng mà nghĩ lại, nghĩ lại chính mình có phải hay không bị cái kia môn đồ lặng lẽ im lặng lừa gạt. Âu Dương Thần ở trong lòng gậy bản tính đánh lớp buốt. Trong tương lai, một khi ác ma tập kích, bọn hắn thứ 16 thành có thể vẫn không có chuyện để làm, cho nên thanh toán hạng nghiệp vụ này, xúc tiến, dù sao, thứ 15 thành không thể cầu trợ ở mỗi một lần. Chỉ có có càng nhiều khách hàng, vĩ đại kim tu sĩ mới có thể mỗi lần đều bảo trì bận rộn. Đặc trùng đội cứu viện chỉ có 2 chi, một khi chiến tranh bộc phát, nhị tuyến mấy trăm cái cần tiếp viện thành thị không biết có bao nhiêu, bọn hắn đi tới trợ giúp khó khăn nhất thành thị cho nên bọn hắn dự tính danh giới cuối cùng chính là đại quân sẽ bộc phát, nhưng mà một cái nổ lớn vỡ tan, ý vị này giảm bất thành kiểu. Chính vì vậy, một chút lâm vào khốn cảnh thành thị tình nguyện dùng nhân loại sinh mệnh tới bổ huyết, cũng muốn bảo hộ cái hàng ngũ này. Nói như vậy, bọn hắn không cần trợ giúp sao? Đây không có khả năng. Người chết cùng tài nguyên, người bình thường chọn cái sau, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng có thể chờ một lúc. Âu Dương chân con mắt lóe lên một cái. Mặc dù không trông cậy vào bỏ ra tất cả tảng đá kiếm về, nhưng ít ra lấy trở về huyết Âu Dương chân quyết định đợi đến ngày mai cùng thành chủ nói chuyện. Tiểu Ngũ nhìn thấy Âu Dương Thần trong mắt Âu Dương Quang, không biết vì cái gì, vô ý thức cách xa một chút. Vài ngày sau, Âu Dương Thần chứa đựng vòng đã bị mười mấy cái truyền gọi lệnh bài đều tại thành chủ bên cạnh. Hôm nay hắn tại 12 tòa thành thị. Đệ thập nhị thành ở vào chỗ trung mang, tường thành tự nhiên thấp hơn thành nội địa phương khác, ngoài ra, trên tường thành còn có rất nhiều chiến tranh còn sót lại, rất rõ ràng, tại Đạt Châu cửa thành đến trước đó, cái này 12 tòa thành thị đã từng phát sinh qua đáng sợ chiến đấu. Không chỉ có thiên đường màn che bị phá vỡ, hơn nữa tường thành cũng nhận ảnh hưởng. Âu Dương Thần xuất hiện tại 12 thành, rất nhanh liền bị rất nhiều người chú ý tới. Kiệt Kiệt, ngươi ở nơi này làm cái gì? Có khả năng hay không tới cửa tới cảm tạ ngươi. Đứng tại đầu cửa thành lão bản một mặt nụ cười tà ác, trong mắt tràn đầy niềm vui thú. Cái này rất bình thường, nếu như ngày đó không phải mấy cái lao thủ, ta có thể phải nghĩ biện pháp đào tẩu Âu Dương. Nghe được cái này, tập độc khoa đầu lĩnh cười. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải dạng này một cái tự phụ người, hắn là trong tạ đan một người, hắn nói muốn thoát đi nguyên thị cần đường nghịch chút ít bánh kẹo. Lúc này, Âu Dương Thần ngượng mà ném đi kiện chuyện cũ đọc bộ môn chủ tùy tiện nhặt lên, khuôn mặt tươi cười lập tức ngừng. Vạn năm sinh mệnh thảo, tiểu lễ vật, không phải tôn trọng. Âu Dương Trần lãnh tĩnh biểu lộ, ngành độc dược bộ phận chủ yếu ý nghĩ là ngu xuẩn như thế, đến mức một lát sau, lý trí khắc phục cảm xúc, góp nhặt trí mạng thảo. Ta kìm lòng không được, tại trước mặt người có tiền như vậy, ngươi thậm chí không thể làm bộ cao thượng. Âu Dương Trần nhìn thấy hắn cầm đồ vật gì, lại ném đi một tấm lệnh truyền. Chúng ta đều đến từ cùng một nơi, ngươi có thể nói cho ta biết, nếu như ngươi thủ không được thành phố này, ta sẽ đến hỗ trợ, nhưng ta sẽ không làm không công, ta muốn cầm một chút tặng đã chờ đám kia ác ma phá cửa mà vào, lại đến nói lời như vậy. Lúc này trên tường xuất hiện mấy người, bọn họ đều là đại nhân vật môn. đương nhiên bọn hắn cũng nghe đến Âu Dương chân thoại, chỉ là một đám kích động bạo loạn người. Ngươi hẳn là lo lắng tương lai của ngươi, không có vô tâm giáo phái sức mạnh, ta nghĩ các ngươi những thứ này tiểu phái đừng không chống được bao lâu ra tọt cũng linh bộ phận chủ nhân nói. Hắn lời nói vừa rơi xuống đất, liền có người chỉ vào Âu Dương thần, mà Âu Dương thần, ngươi cái này hú đản, có cần rút một tay hay không? Nói đùa cái gì? Đừng nói những thứ này, tiên tử đối với chúng ta không có uy hiếp. Dù cho chúng ta bắt không được bọn hắn, vậy thì thế nào? Không có đặc biệt trợ giúp tiểu tổ sao? Như vậy đi, dù cho ta bị ác ma tộc người giết, bị những cái kia động vật ăn, ta cũng sẽ không để Âu Dương Chân nói với ngươi một chữ. Nhưng mà, Viên Thanh Tiên quay người quát lên đừng gọi ta đại sư huynh, đại sư huynh của chúng ta là duy nhất một cái. Âu Dương Thần Nguyên nhìn xem một màn này cũng là á khẩu không trả lời được, cái này Nguyên Thanh ngây thơ không nhẹ. Âu Dương Thần lắc đầu, Âu Dương Thần cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hướng 16 thành phương hướng bay đi. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng này ma tộc lại công kích mấy lần, 16 thành sinh ý cũng dần dần thuần thủ. Đêm hôm đó, Âu Dương Chân tại trong trụ sở của hắn đóng vai cái kia không buồn không lo tiểu tiên cung. Tiểu lo lắng à gan, lão hắc leo lên cây, treo ở nhánh cây ở giữa ngủ. Âu Dương Chân đại thanh hô lão hắc, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cũng cần phải biết, bây giờ chúng ta là nhân loại cùng yêu tinh chiến tranh, nếu như ngươi về sau trở nên càng cường đại, sẽ gia nhập vào yêu tinh, đối kháng ta sao? Cái gì yêu tinh? Ta không rõ. Mà khác, ta đối với ngươi làm cái gì? Ta lười nhác đánh với ngươi quan hệ lao hắc còn buồn ngủ mà trả lời. Nói xong câu đó, nó lại muốn lên câu, nhưng mà Âu Dương Thần lại dùng tinh thần lực lượng trực tiếp tiếp nhận. Ở đây, ngươi ăn cái này thuốc Trường Sinh bất lão, thật âm mộ ngươi làm ma quỷ, ăn thuốc Trường Sinh bất lão liền có thể cường tráng Âu Dương Thần nói bên cạnh sẽ có một bình cho không thu thuốc Trường Sinh bất lão. Lao hắc nhìn thấy cái này, bất lực ma quỷ đàn tiến vào bụng, liền lựa chọn một cái tư thế thoải mái ngủ ở trên cây. Nhưng mà trên mặt của nó có một tí mỉm cười. Hắn đối với yêu tinh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tử nhỏ đã đi theo Âu Dương ra lúc sinh ra đời trí tuệ cũng không nhớ rõ chỉ nhớ rõ nguyên lai chỉ có mấy chục cân Âu Dương thần thân Nam Hải này mỗi ngày đều cùng nó kể một ít không biết lời nói qua nhiều năm như vậy không cần phải nói cho nên nó lao hắc kiện là Âu Dương gia heo khi chết Âu Dương gia một bản thịt kho tàu đây chính là heo cao quý phẩm chất đem yêu đan dao cho đen Âu Dương thần chuẩn bị luyện tập quen thuộc tiếng kèn vang lên lần nữa Chen bình tĩnh rời khỏi phòng bỏ lên trên tường một nhóm lớn sơn tây tăng nhân đã tụ tập lại giảm như vậy giống ăn tết đều mang đối với Âu Dương thần mong đợi giống như có đường phát tự như Âu Dương cũng không lo lắng, nhưng mệnh lệnh nguyên cương toàn diện bày ra, tiếp đó lẳng lặng mà ngồi ở trên tường, trước mặt có hơn 20 tấm lệnh truyền lệnh bài. Giống như trước đó không có một cái nào dìm sinh vật tập kích cái này, mới sáu tòa thành thị thậm chí không có một cái nào dìm sinh vật bị phát hiện. Nhưng sau một lát, một tấm trong đó lệnh truyền sáng lên, Âu Dương thần trông thấy lệnh truyền tin tức, trực tiếp nói một nguyên thị, tám kim đan, đi 18 thành, nhớ kỹ mang về 2.000 cái trung phẩm linh thạch, chính mình viêm lý, Huyền Vũ gia tộc hoàng đế mang theo Huyền Vũ gia tộc tám bình kim đan bay mất, chỉ sợ người khác cướp đi. Lại một lát sau lại chuyển gọi một người. 13 tòa thành thị 18 cái ác ma nguyên thị, quá nguy hiểm. Ta không quan tâm. Hai nguyên thị, 12 kiếm đan, đi 20 tòa thành thị, mang theo 3500 khối trung đẳng phẩm cấp tảng đá trở về. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Âu Dương Chân đem lệnh chuyển thu lại. Tại quá khứ lâu như vậy, hẳn là tìm kiếm trợ giúp, thu đến 3 cái đơn đặt hàng, thu vào 7000 nguyên tảng đá, so sánh với hơn 1000, để cho hắn tương đương hài lòng. Mặc dù hắn còn xa xa không có thắng trở về tiền của hắn, nhưng hắn rất hưởng thụ phát hiện lệnh cảm giác. Đồng thời Đệ thập nhị thành, ma quỷ môn mấy cái đại nam hải tại trên tường thành chuyện trò vui vẻ. Phía dưới một chút quái vật tiến vào độc dược trận liệt, đã ngã trên mặt đất, đồng thời tử vong. Một ngàn chi hạ phương quân cũng rất nhàm chán, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem một màn này. Trên thực tế, bọn hắn chưa từng có đối với cái này 12 tòa thành thị động thủ một lần, bọn hắn cảm thấy không có so cái này 12 tòa thành thị an toàn hơn địa phương. Sa Viêm có mấy trăm đầu dài lổ màu, cái kia 9 tuổi lớn Hải Nhi nhìn qua hơi nghiêm túc một chút, nhưng cũng không quá để ý lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần đối phương không tới vượt qua 15 nguyên anh thực lực cũng đủ để giữ vững cái này mười hai tòa thành thị, tựa hồ có mười nguyên hải nhi mà quỷ chữa trị. Hôm nay chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi cái này một hai cái. mấy cái phó chủ tiến trình thấp giọng nói. nhưng mà, đúng lúc này, cả vùng kịch liệt bắt đầu chấn động. tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng phía trước, một đầu gần tới 100 trăm thước chiều dài cự long từ dưới đất xung ra, dưới đất mạnh mẽ đâm tới, xông thẳng bầu trời. màn trời đại trận trong nháy mắt sáng tắt, một hồi chấn động, chữa trị môn thượng cường đại nhất quái vật bộ vị ý niệm cái biểu tình này lập tức lạnh lùng xuống hai chữ bay ra trận liệt chuẩn bị phá hủy cái kia nguyên bảo bối quái vật tính xấu hắn vừa đi ra đồng ruộng giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy vang rội phượng minh tiếp đó tất cả mọi người đều thấy được chuyện đáng sợ tại xa xôi trên bầu trời một cái dương cánh gần trăm mét màu đen phượng hoàng mang theo hỏa diễm vọt lên nhưng mà trong nháy mắt nó liền bay qua 12 tòa thành thị phanh một đạo màu đen hỏa tuyến phun ra vét sạch toàn bộ thế giới vô luận là độc môn trận liệt con rối vẫn là ưu linh người chết cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn phun ra lửa sau đó hát phượng hoàng lơ lửng giữa không trung con mắt của nó băng lánh mà đáng sợ, miệng của nó nói các ngươi là đạt châu người của ma môn sao? mấy cái phó chủ nhiệm nhìn xem trên đỉnh đầu hát phượng hoàng, trong lòng nhất thời nhớ tới xuất phát cửa trước chủ nhân để cho bọn hắn cẩn thận một chút tranh tài. chương 99 đại nghĩa đời thứ hai đạt châu ma môn đại sư bất hủ ma tôn đã từng giết chết ông nội ta gia gia 6. gia gia, mà ta từ đây đúng không mục nát ma phượng gia tộc có vĩnh vô chỉ cảnh tử hận kế tiếp trong mấy ngàn năm đạt châu ma môn liên mua cùng ta hoàng yêu bộ lạc đã trải qua rất nhiều lần tao ngộ, từng có rất nhiều thắng lợi cùng thất bại, nhưng mà đi qua nghĩ sâu tính kỹ, các ngươi liên mạch, còn thiếu ta một cái bất hủ hoàng thị ác ma mệnh. Trên bầu trời hắc phượng hoàng bị treo ở phía ngoài trên trận hình, túi đầu nhìn xem cửa ra vào tất cả mọi người, lư khí mười phần là nhạt. Nhìn xem chung quanh cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, tất cả ma môn giáo đồ tâm tình đều rất nặng nề. Trước khi đến, môn vương đã từng nâng lên, cơ thể của tiên phượng tinh thần hỏa có thể thiêu hủy hết thảy, chỉ có một đầu dây xích đỉnh chóp cường tráng có thể chịu đựng được mãnh liệt tinh thần hỏa cùng tiên phượng gia tộc đấu tranh. Bởi vậy, đại môn chi vương ra lệnh cho bọn họ, nếu như gặp phải không chết vượng hoàng ác ma bộ lạc, Bọn hắn nhất thiết phải rút lui, nhưng mà ai có thể nghĩ tới chúng ta ở tiền tuyến làm, chính là bảo vệ thành thị. Nếu như thành thị không đánh trả, can đảm đó tiểu nhân chiến đấu tên lại thật sự, bọn hắn sửa không nổi dạng này một cánh cửa mất đi người. Ngươi ma quỷ môn liền thân người một đầu huyết mạch. Tiên ma phượng thấy không có người trả lời, lạnh giọng hỏi: "Nếu như ca ca ta ở đây?" Nhìn hắn không diệt ngươi viên thanh điền nhảy ra muốn mắng, nhưng mà nói nửa bị ma môn mấy cái tiểu đệ tử bịt miệng lại. Tiên phượng thấy vậy hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, một đầu màu đen hỏa tuyến phun ra, thẳng đến màn trời nổ lớn đi. Đại trận bên trong mấy cái đại nguyên bảo đồng thời thuốc dục điện chống cự, thế nhưng hắc hỏa tuyến giống như là có thể đốt điện, trực tiếp đem tất cả điện đều đốt rủi, Sau đó dụng lực nện ở trên thiên mạc đại trận. Phanh, phanh! Bầu trời ở phía trên nốt đi một cái hố. Cái này ngọn lửa màu đen, quá cường đại. Đây chỉ là nguyên anh trung kỳ, phá hủy nó. Ma bộ chủ nhân một cái tát hướng sóng lớn địa long đi ra xa mấy chục mét, tiếp đó quay người hướng về phía rất nhiều ma môn tu sĩ si quát. Hắn là người này cao nhất lãnh tụ, cũng là cái gọi là thành thị tri vương. Tiếng nói của hắn vừa ra thiên Nguyên bảo bảo tại hậu kỳ yêu tu bên trong phát hiện hắn. Tất cả ma môn tăng lữ cũng là vây công bất hủ phượng hoàng. Nhưng mà dạng này một cái không bị giết chết yêu phượng tại ở giữa Nguyên Anh, bọn hắn năm Nguyên Anh công kích không cách nào đột phá đối phương trùng quanh hắc hỏa diễm. Trên một điểm này, bọn hắn phải thừa nhận, yêu tinh cũng có loại vật này, tại trước mặt bọn hắn, chỉ là thối giữa ngư lận hạ. Sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, hàng trăm băng rùa tại xa viêm sông vào trận liệt, thứ 12 thành thị đột nhiên trở nên tràn ngập nguy hiểm. Gần như đồng thời, khẩn cấp tin tức đã gửi đi cho gia vào tuần thứ nhị bên cạnh đặc biệt trợ giúp tiểu tổ. 12 thành đại trận bị phá sấu. Một cái nguyên bảo bảo dẫn theo trung niên nhân nhìn thấy 12 thành bốn cái chữ, con mắt lóe lên một cái, tựa hồ nhớ kỹ cái gì. Hắn không có quên. Đã từng có một đại nhân vật cho hắn một cái ám chỉ, nhường hắn quan tâm đạt châu 12 thành thần kỳ đại môn. Tại phía sau hắn, một vị tên là Nguyên thị lão nhân vội vàng nói đại nhân, đệ thập nhị thành đám tăng lữ trong chiến đấu cũng không suy yếu. Đội hình của bọn họ đều đột mất. Bọn hắn có thể gặp một cái địch nhân cường đại. Chúng ta nhanh đi ủng hộ bọn hắn a Trung niên Nguyên anh nghe được cái này trở mặt, một khắc này, ta biết truyền gọi đã bắt đầu. 32 tòa thành thị pháp luật bị đánh vỡ. Nhìn thấy tin tức này, một cái trung niên nguyên thị thở dài một hơi. Đi 32 tòa thành thị. Thứ 12 thành đám tăng lữ có đủ loại đủ kiểu phương pháp, có thể bọn hắn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Phía sau hắn có mấy người muốn nói chuyện, nhưng ngừng lại, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Dù sao, Bác Cương là hạo nhiên kiến tông thổ địa, nếu như thần đạo cùng tu hành cùng một mạch đồng thời chịu khổ, như vậy dựa theo họ hàng xa thuyết pháp, trước tiên tu hành cùng một mạch người là không thể tránh cứ. Nửa giờ sau, thứ 12 thành bị tặc thành bại rã. Thủ thành một nghìn tên cấp thấp tăng lữ bị đốt thành bất bằng, trong chiến đấu mất mạng. Không chỉ có như thế, tất cả môn đều bị trọng thương. Kim Ma sửa chữa chết mười mấy cái không nói lời nào, chín nguyên bảo bối cũng đều bị thương. Viên Thanh Điền máu me khắp người, tại ám sát Kim đan ác Ma chữa trị sau, trên mặt của hắn lộ ra tuyệt vọng màu sắc. Vì cái gì đặc biệt trợ giúp tiểu tổ còn chưa tới. Nghe được câu hỏi của hắn, thật cao trên không truyền xuống tới một tấm lệnh truyền, đồng thời truyền đến độc dược bộ phận chủ nhân Thanh Nam trầm thấp. Viên Thanh Điền, đi tìm đại kim hỗ trợ. Ta đối với cái nào đó đại hạ quan lớn ghi hận trong lòng không cần trông cậy vào bất luận cái gì đặc biệt trợ giúp tiểu tổ. Viên Thanh Điền nghe được một chút trống rống biểu lộ, hắn rất sớm đã đã mất đi ký ức, có một số việc không rõ ràng lắm. Gọi hắn đi tìm Âu Dương Chân hỗ trợ. Cái này sao có thể? Dù cho ngươi chết, hơn nữa không có khả năng. 3. Không chờ hắn tiếp tục suy xét, môn chủ nhân cánh tay bên trên có độc bộ phận rơi xuống trên người hắn, tản mát ra nồng nặc chất khí màu đen. Nhìn xem cánh tay kia, Viên Thanh Điền còn người co rút lại. Ma Túy ngành đầu lĩnh chỉ từng nói chuyện với hắn, ném đi một cái thẻ đánh bạc, bỏ ra một cái tay đánh đổi chiến đấu tàn khốc tới trình độ nào, hắn sao có thể? Trơ mắt nhìn xem mẹ che người chết đi, nghĩ tới đây, viên thanh điển nhịn không được nước mắt chảy xuống. Lúc này, hắn nhớ tới Kaka đối mặt lại sắp tới nổ tung mạnh đậm, đối mặt với địch nhân cường đại, để cho hắn cùng rất bao nhiêu ra nhanh đi hiện trường. đệ đệ đến cùng một cánh cửa, nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, dì nguyên thanh điển lại như vậy ích kỷ, so sánh đệ đệ, hắn thật sự so để phòng vạn nhất còn biết bắt hơn. Lúc này, viên thanh điển cắn chặt răng, trên môi cũng là huyết, giấy ruổi nhặt lên triệu hoàng tín vận, cái kia khó khăn bộ dáng giống như nâng một ngọn núi, đồng phát ra tin cầu cứu. Viên Thanh Điền cảm thấy mình một đời hoàn toàn nản đạm vô quang, lau khô nước mắt, hắn tức giận hướng một đám Kim Ma Tu Thần vọt tới. Ta quyết định tại cái kia người trước khi đến chết ở chỗ này, như vậy ngươi mới có thể bảo toàn một núi. Chúng ta cũng có thể đi cấp cao. đệ thập lục thành, Âu Dương Thần đang tiến hành im lặng huấn luyện. Tại một tháng trong phần lớn thời gian, rất nhiều thành thị đều chú ý tới cái này mười sáu tòa thành thị ưu việt năng lực phong ngự, nhưng mà không có một cái nào thành thị phục chế bọn chúng, bởi vì lượng tiêu hao quá lớn đến biên cảnh đánh trận chỉ là thuộc hiền sinh hoạt một bộ phận, không phải toàn bộ. Những thành thị khác người không thể đem toàn cả gia tộc, thậm chí toàn bộ quốc gia cuốn vào chiến tranh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đại kim cách làm giống như một người bình thường, để ăn mừng 60 tuổi sinh nhật, một nghèo hai trắng, không đáng. Nhưng bọn hắn cái gì cũng không biết nói, bởi vì chúng ta đều muốn thứ mình muốn. 12 tòa thành thị tao ngộ một cái địch nhân cường đại sáu, không cách nào chống cự, thành thị bị đánh vỡ, thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, Âu Dương Thần Âu Dương chứa đựng vòng một trong thông tin lệnh bài đốt sáng lên, nhìn thấy cái tin này. Âu Dương Thần sâu đột nhiên mở mắt, không chút do dự đứng lên, đi ra ngoài. Hắn tại mẹ che dạo qua một đoạn thời gian, không có cảm tình là không thể nào nói ra khỏi miệng. Hắn cùng mẹ che tất cả trẻ tuổi lãnh chúa chiến đấu, quản linh cứu và mai táng ảnh chủ quản thẩm lâm, thậm chí vì hắn tiến vào mê cung, thậm chí ngay cả không đáng tin viên thanh điển cũng vì hắn bị trọng thương. Lại càng không cần phải nói hơn nửa tháng phía trước, nguyên thị cùng đồng loại của hắn tới cứu vớt hắn. Mặc dù ma quỷ môn đám người luyện tập đủ loại đủ kiểu kỹ năng, nhưng số đông là hỉ nộ vô thường người. Hắn hít vào một hơi thật dài. Thanh âm kia truyền khắp đệ thập lục thành. Lưu lại 50 tên tu đạo sĩ dự vững đại pháo, bảo vệ thành thị. Những người khác cùng ta cùng đi ủng hộ thứ 12 thành. Tinh thần pháo loại vật này chỉ có thể giấu ở sức mạnh tạo thành đằng sau, nếu như không cần nguyên cương trấn liệt, lúc nào cũng mở ra lỗ hổng để cho họng pháo đi ra, như vậy trừ phi người thao tác tinh thần pháo là nguyên thị sửa chữa, bằng không rất nhanh sẽ bị đối phương cường đại phá hủy. Cho nên Âu Dương Chân một hữu đem đại pháo đưa đến 12 tòa thành thị. Mà đệ thập nhị thành hướng mình địch nhân cầu viện, chỉ sợ thiên quốc màn che cũng tan vỡ đội hình, hắn gấp gáp tính chất không cần nói cũng biết. Chủ nhân, làm phiền ngươi cũng đi theo ta. Rất tốt tiểu không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng ở trong thời gian rất ngắn, Âu Dương Thần mang theo 4 cái cường tráng nguyên thị, dọc theo trường thành hướng thứ 12 tòa thành thị phi tốc bay đi. Đồng thời, Vạn Lý Trường Thành phía trước, 10 km cao, tản ra một loại tinh thần, giống như trên núi tiên cảnh, một nhóm lớn tu kiếm hoàng gia kiếm đạo, phong tơi chủng tộc loài người chủng tộc chủng tộc chiến tranh tuyến đầu. Ngọn núi này là nhân loại một trong tứ đại tông tộc, Hạo Nhiên Kiến Tông. Hạo Nhiên Kiến Tông liên hợp Đại Hạo Phong Tu sĩ, lấy Hạo Nhiên Kiến Tông làm danh giới các đức yêu tộc tất cả nguyên anh trở lên siêu cấp đại sư lĩnh vực nếu như không có hạo nhiên kiến tông như vậy bất kỳ một cái nào linh hồn tinh thần quái vật tu đến trên trường thành đạo thứ hai phòng tuyến chính là một hồi đại đồ sát giờ này khắc này tại một cái trong đại sảnh một cái trung niên ni cô ngồi xếp bằng đông nhiên hướng đỉnh núi nhìn lại tiếp đó hắn chuyển hướng phía dưới dẫn nữ môn đồ nói tây song thái thượng nói nguyên anh thời kỳ tiến vượng lận vào yêu tộc đạo thứ hai phòng tuyến lúc này làm cho rối loạn ngươi đi viêm lý hà đúng vậy hạ hi song bay người một tiếng liền đi khi cái khác môn đồ từ phía sau thấy được nàng lúc Tất cả mọi người tán thưởng không thôi. Nghe nói bất hủ ác ma phượng hoàng không phải bị đặt đạo thứ hai phòng tuyến, nhưng bây giờ bất hủ ác ma phượng hoàng đã đạt tới đạo thứ hai phòng tuyến, bọn hắn một cách tự nhiên liền muốn hành động. Hạo nhiên kiến tông sẽ không trực tiếp tiến đưa nguyên sâu kính mạnh hơn đi, đây là quá lấy mạnh hiết yếu, sẽ đánh phá song phương tạo thành một loại an ý chiến tranh. Mà một đám đệ tử cũng không có đạt đến nguyên tinh thần cảnh giới, có thể ổn định tiên vượng, chỉ có trời sinh đại sư tỷ tỷ tinh thần. Âu Dương chân một nhóm còn chưa tới nơi đệ thập nhị thành, đã nhìn thấy trên trời đáng sợ ác phượng hoàng. Cho dù ở 10 dặm anh bên ngoài, ngươi cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen nóng bỏng. Càng khoa trương hơn là, lúc này toàn bộ thứ 12 thành thị đã bị thiêu hủy một nửa trở lên, nhưng mà tất cả ma môn giáo đồ cùng điệu tinh còn tại chiến đấu. Nguyên Anh cơ quan tại khôi lỗi bộ ở giữa nắm giữ một người khống chế Tam Nguyên Anh thời kỳ đầu khôi lỗi, trong chiến tranh bốn Nguyên Anh tu yêu. Cơ thể tu luyện bộ môn chỉ chuyên chú tại tu luyện thuốc trường sinh bất lão, nhưng bằng mượn 6 người đồng tu, vì hành giả đột nhiên ném ra một cái viên anh yêu tu luyện. Cường đại nhất vẫn là con yêu quái kia bộ môn, Nguyên thị về sau vì đó tu bổ, máu me khắp người chỉ có một cái tay cuộn một chân cùng nguyên thị về sau tu bộ kỵ chiến hắn ánh mắt điên cuồng để cho phương xa Âu Dương thần có chút sợ truyền thuyết tà linh bộ môn luyện âm dương công phu đầu tiên là âm sau đó là dương từ âm đến âm nhưng mà mặc dù như thế ma pháp chi môn trật tự vẫn là hoàn toàn bịm tại thế yếu bởi vì hắc phượng hoàng quá cường đại ba cái ma pháp chi môn hải nhi đều không thể chống lại liên ma thuật ngành đầu lĩnh đều đem chính mình nửa người đốt thành than đen ta đều sắp ngã xuống ngươi sợ loại tình huống này sao nếu như ngươi là ngươi có thể trở về Âu Dương sắp đến đệ thập nhị thành hắn lạnh lùng hỏi có gì phải sợ đi bọn hắn ta bán thân thể của ta nếu như ta chết đi ta cũng không cần trả nợ đúng vậy ta sẽ vì tiền mà tự sát để cho ma môn giáo đồ biết ta vĩ đại huynh đệ sức mạnh ta nghe được sau lưng vĩ đại huynh đệ lời nói âu dương thần cười tiếp đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh tiếp xuống một khắc hắn đã vượt qua tại tường thành phụ cận tàn phá bửa bãi thổ long vạn hoa thần phượng giáng sinh một vòng xương lạnh chiếu sáng bể tan thành vách tường một thanh kiếm rất xuống nguyên anh thời kỳ yêu long bị trực tiếp chặt thành hai nửa đủ loại chất lỏng lập tức liền chảy ra thất tâm Bị vây nốt cự long ma môn các giáo đồ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua cảnh tượng này, tiếp đó dương mắt lên, nhìn xem trên không quen thuộc hình dạng, bắt đầu vô ý thức kinh hãi. Là Thiên Vân tông thịnh tự Âu Dương. Chương 100, mượn kiếm. Thật là khí phách thủy thuộc tính sức mạnh. Đó là vật gì mỹ nạ tổ chủ nhân, giống như thủy đang phát sáng, tự lẩm bẩm. Nang luyện là thủy thuộc tính bài tập pháp, đối với thủy thuộc tính cường độ tính chất cực kỳ mất cảm. Nhưng mà 36 người bên trong cường đại nhất là Tuyên Vũ giáo, bọn hắn thành viên đi trợ giúp những thành thị khác, hoặc bọn hắn có thể nhìn thấy Âu Dương trong tay hắn đồ vật. Âu Dương Thần nhìn xem tiểu Thanh đầu cũng rất kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng đậu xanh có thể ngăn cản được Phượng Hoàng hỏa diễm ma lực, nguyên lai tưởng rằng đậu xanh là cường đại như thế, thực sự là xứng với thần thú, coi như tu bộ không có phá nguyên thị cũng bền chắc như vậy, đậu xanh rất tốt. Âu Dương Thần trong lòng cảm thán, liền dẫn đậu xanh bay đến tường thành bên ngoài, cách viên thanh điển vị trí hoàn toàn không xa, chỉ là ở trong quá trình này, dòng lũ đen ngòm cùng Phượng Hoàng hỏa diễm vẫn tại va chạm, không có đình chỉ. Nhìn thấy hỏa diễm của chính mình lại có không đáng kể không chống đỡ dấu hiệu, không chết mắt Phượng Kinh không chắc cái kia cốu nước chảy sức mạnh kém xa phượng hoàng hỏa diễm nhưng nó có thể đánh bại thuần khiết nhưng mà phượng hoàng chi hỏa là một loại hiếm thấy trong tiên địa thuần hòa năng lượng dạng gì năng lượng so phượng hoàng chi hỏa càng tinh khiết hơn nhìn xem lục hải quy hải hỏa cái đầu nhỏ bất hủ hoàng ma vương trong đầu rất nhanh xuất hiện một cái danh tử rùa đen trong thủy cái sinh vật nhỏ này là rùa đen họ hàng gần vẫn là rùa đen họ hàng gần biết không mục nát phượng hoàng gia tộc là cường đại nhưng trên thực tế chỉ là thần thánh động vật chu tước họ hàng xa cơ thể chỉ có dạng này thần thánh máu động vật dịch vết tích so giá thú thấp hai tầng Con giá thú này bị loài người lợi dụng, nhất thiết phải giết chết nó, Vàng không nó lại biến thành một cái nguy hiểm to lớn. Có ý nghĩ này, Tiên vương trực tiếp xông ra một đám tu sĩ nguyên thị vây quanh, ngừng phun lửa, thoát đi dòng lũ màu đen, đi tới Âu Dương Thần nơi đó. Lúc này, đệ thập nhị thành tăng lữ đã hoàn toàn bị nó cuốn lãng, chỉ còn lại ẩn tàng tiểu lục rùa biển ánh mắt. Tiên Tiên vương trên thân cảm nhận được khí tức kinh khủng, Âu Dương Thần một bên cơ mấy thanh kiếm tinh ngăn cản nó tới gần cơ thể, thiên về một bên xuống dưới. Nhưng mà, Vạn Hoa thần phong khước gần chứa một cỗ rất mạnh hàn ý nhưng ở trên phẩm chất lại không cách nào cùng phượng hoàng hỏa cùng nhau ngang hàng cuối cùng rét lạnh chỉ là vạn hoa thần do thuộc tính một trong mà cho vạn hoa thần phong hàn lạnh linh kim cũng không quý giá như vậy ít nhất rời xa thần kim cấp độ nhìn thấy yêu phượng sắp chạy về phía âu dương thần, thần thẩm, thầm đậu xanh trực tiếp nhảy đến âu dương thần thẩm trên bờ vai một cô hắc lưu phun ra tiếp đó đánh về yêu phượng một cái nam nhân mang theo một con gia thú vì có thể ngăn cản được nguyên bảo bảo ở giữa tiến phượng lúc này âu dương thần chỉ có thể thở dài sửa chữa tầm quan trọng Dù cho đậu xanh không chế cái kia bất hủ yêu phượng, nhưng hắn cùng đậu xanh cuối cùng cũng không có đạt đến nguyên anh trạng thái, tăng thêm bất hủ yêu phượng bản thân cũng là thần kỳ, không hư nhược, cho nên hắn cùng đậu xanh chỉ có thể bị đè tới mặt đất ma sát. Nhưng mà chỉ có một màn này chính là ma pháp môn, vĩ đại kim hỏa thượng đều vô cùng sợ. Vừa rồi ba cái nguyên thị vây công cái kia thần tiên yêu vàng bị trọng thương, bây giờ cái này thiên vân bánh trưng một người có thể chống cự cái kia thần tiên yêu vàng, đây cũng không có nghĩa là thiên vân bánh trưng tương đương tam nguyên bá bối. Sweet. Rất nhiều người đều kinh ngạc với mình kỳ quái kết luận toán pháp đều dùng kinh người ánh mắt nhìn xem trên không hơi có vẻ lúng túng Âu Dương Thần. Cái này hỗn đản vẫn là tu sĩ. Ngược lại là có mấy cái thần môn viên bảo bối tu sĩ tâm địa thiện lương, nhìn thấy Âu Dương Thần không thể chịu được được, lập tức tới ngay ủng hộ. Mà không phải chờ lấy bọn hắn gia nhập vào chiến trường, xa xôi chân trời có lưu quang trong ngay mắt. Cùng lúc đó, giữa thiên địa xuất hiện dài mấy chục mét cây cảnh thiên kiệt khí, hướng về tiên phượng cắt ngang mà đi. Tiên phượng thấy kiếm khí kia, trong mắt xuất hiện một điểm kinh hoàng, tiếp đó cánh bỗng nhiên chấn động, mới có thể trốn qua một đao kia, nhưng mà mặc dù như thế, Trên người nó hỏa vẫn là bị kiếm khí chảy, bị mài mòn thêm vài phút đồng hồ. Đám người bị cái này máy động nếu như tới tràng diện làm cho có chút mơ mịt. Sau một lát, bọn hắn chỉ thấy một nữ nhân mặc quần áo màu trắng, nổi lơ lửng, cầm một thanh kiếm, ngang tại trước mặt hoàng đế. Hạ tịch xương nhìn xem Âu Dương Thần, dễ nhìn lông mi hơi hơi rung động, con mắt có chút phức tạp. Đại Tấn tất cả tăng nhân cũng là nàng phải tới, cho nên nàng tự nhiên biết Đại Tấn cùng Đạt Châu ở giữa địch trí tại nàng đến phía trước, nàng thậm chí cảnh cáo một cái nói nói xấu muôn đủ. Ai có thể nghĩ tới, tuần lễ này trông coi mười tòa thành thị đại môn thoát khỏi phiêu phất. Lần đầu tiên tôi cứu viện lại là tấn người. Vì chống cự bất hủ phương hoàng, chính là Âu Dương Thần cái này kết đan tu sĩ, trên thế giới thật sự có cao thượng như vậy người sao? Một khi vĩ đại chính nghĩa, cho dù là đi qua địch nhân, cũng nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh. Những thứ này phẩm chất, khó trách ngươi có băng xương hiệp cao như vậy kiếm. Hạ Hi trong lòng xương lạnh cảm động, liền Âu Dương Thần cũng có một chút điểm kính ý nói thật, nàng là một đời anh hùng, có thể làm cho nàng khâm phục người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tu vi nàng phía dưới, đây là lần thứ nhất. Chủ nhân nói người là đồ hư hỏng hiện tại xem ra bọn hắn cũng không đều là đồ tốt. nghĩ tới đây, nàng nhịn không được hỏi đạo giáo các bằng hữu, các ngươi bị thương sao? Ta rất khỏe. Âu Dương Thần Cường mỉm cười trả lời, chịu đựng lấy cháy đau đớn. đột nhiên, ta xoay người lại, nhìn xem cách phía dưới song cách đó không xa, Tiên Ma Vàng hận ngứa ngáy hàm răng. nó đương nhiên biết nhân tộc vĩ đại mà tên anh hùng, hạ hi xương người này mặc dù là viên anh đã tu luyện, nhưng cho dù là nguyên thần mạnh cũng không dám dễ dàng đắc tội. thực sự là miệng kia phía sau nữ nhân này tặng sáng kiếm quá kinh khủng. Vân Thần một vì vỏ, dùng hách nhiên kiếm học thơm bảo. Mây đã 17 năm không có ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ, thanh thứ nhất kiếm nhất định là bầu trời sức mạnh, dù cho nguyên thần cường đại cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Ai dám đẩy cái này nữ nhân đáng sợ? Đang do dự muốn hay không lúc rút lui, Hạ Hi song đối với Âu Dương Thần nói đau hiếu, kiếm của ngươi là quân tử chi kiếm, lấy được tờ mở sáng tán thành, cho nên phá lệ để cho ta liên hệ, chỉ là không biết ngươi, ta có thể mượn một thanh kiếm sao? Hạ Hi nói, hai mắt cất dấu chờ mong. Làm một kiếm kẻ yêu thích, nàng trong cuộc đời cũng không có bao nhiêu lần đụng vào qua kiếm. Đây hết thảy cũng là vì nên đón tờ mờ sẵn đến. Khi đó nàng sắp ra đời, đồng tiến vào kiếm cùng linh hồn lĩnh vực, mà đây chính là mù nệ cả đỏ muốn cho nàng. Nhưng Bình Minh cho phép nàng sử dụng một thanh khắc kiếm, chuyện này đối với nàng tới nói là cực lớn khoái hoạt, nhưng bởi vì nàng rất lạnh, nàng không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn. Ta thanh kiếm này có chút cổ quái tinh khí, tinh khí cũng rất táo bạo, Âu Dương Thần có chút lung túng, nếu như Vạn Hoa thần phong đột nhiên đã biến thành luân đao, tại hạt đôi trong tay, một màn kia, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, ta lo lắng trong tay túm quần người ngay lập tức sẽ sụp đổ. Con tốt, ta tin tưởng thân sĩ kiếm sẽ không tổn thương ta hạ tịch xương cười nói mà phía sau nàng cách đó không xa tiên phượng bây giờ đã quyết tâm bay thẳng hướng sâu trong trướng khí, tựa hồ muốn chạy trốn. Vạn Hoa Thần Phong, nếu như ngươi hôm nay đuổi được ta, ta liền đem ngươi quan ba ngày ba đêm. Âu Dương Thần thấy cảnh này, vụt trộm cảnh cáo Vạn Hoa Thần Phong một hồi, tiếp đó Vạn Hoa Thần Phong bị ném tới phía dưới song. Hạt xương tiếp quản Vạn Hoa Phong Chi Thần, Vạn Hoa Phong Chi Thần lập tức xuất hiện một cái kinh người bảo kiếm, nhưng trong nấy mắt, một cú mạnh mẽ cảnh kim kiếm khí đem chiến thắng nó rất lạnh. Nhìn xem trong tay phía trước cực kỳ sắc bén Vạn Hoa Thần Phong. Hạ song song hiếm thấy trong mắt lộ ra một loại ôn nhu màu sắc, mang theo gương mặt xinh đẹp của nàng bảng ở dưới ánh trăng lộ ra mỹ lệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế là nàng đỗng nhiên hướng về cái kia không chết yêu phượng phương hướng bỏ chạy huy kiếm. Không có kinh thiên động địa kiếm hồn, không có vĩ đại lực lượng tinh thần, mà là bay thẳng đến ra mười dặm trở lên tiến vượng, đột nhiên bẻ gãy cánh. Hạ Hi Song, Người chờ ta. Bất hủ phượng hoàng tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, tiếp đó dây rũa dùng một cái cánh lao ra. Âu Dương Thần cũng tại trong lòng mắng, hắn cũng là tên phản đổ, vì cái gì hắn không tại trên tay của ta? nửa khắc đồng hồ sau đệ thập nhị thành khôi phục hòa bình nhưng phế tích không ngừng nhắc đến tỉnh mọi người chiến tranh là kịch liệt bao nhiêu đạo giáo đồ không cần nghĩ quá nhiều ngươi dù sao không phải là một cái kiếm khách mà ta sinh ra đã có hoàng kim tinh thần cơ thể cùng những binh lính này có thiên nhiên lực tương tác cái này có lực lượng như vậy hạ vui song nói đem vạn hoa thần phượng trả cho âu dương thần vạn hoa núi lập tức phát ra một tiếng dễ nghe nói nhỏ tựa hồ muốn cho thấy hắn không phải phản đồ âu dương thần biết hắn mới vừa nhìn thấy hạt đôi màu sắc khác nhau ta không có suy nghĩ nhiều nhưng ta cùng ta chính mình một dạng chính trực Trong sa mạc không có đất đặt chân, bất kỳ một cái nào đối với gian Ác có một chút xíu khái niệm người, đều không thể tiếp cận ta. Xem ra ta cùng đạo sĩ bằng hữu là chí thú người tương đắc." Hạt xong cười, nhưng mà mặt của hắn có hơi hồng. Một lát sau, nàng lại nhắc tới Bình Minh chi kiếm. Âu Dương Thần nghe xong lời này, bỗng nhiên minh bạch, thì ra hắn cho là cái này mùa hệ thế xong là cái giả bốc lên tội phạm, rõ ràng có một thanh kiếm cũng không dùng, tiếp đó nói ngươi không xứng ta rút kiếm các loại. Hiện tại xem ra hắn hiểu lầm. Những thứ này cường đại kiếm đều không phải là thông qua bình thường con đường chế tạo. Tất cả những thứ này đều cần một chút kỳ lạ thủ đoạn. Về phần tại sao không đổi theo cái kia bất tử yêu phượng, Hạ Hi cũng giải thích một chút. Thì ra bất hủ phượng hoàng thế hệ tuổi trẻ tại chủng tộc bên trên lưu lại bất diệt hỏa chủng, dù cho nó chết ở bên ngoài, cũng có thể thu được chủ sinh. Chỉ có sức mạnh đến trình độ nhất định, mới có thể bị hỏa thôn phệ, đồng thời bản thân chỉnh hợp. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần nhiều lần bộc lộ ra một loại tự nhiên màu sắc, Hạ Hi trong lòng sương khẽ buông lỏng. Nhưng kế tiếp nàng biết đến là, nàng hôm nay cảm xúc có điểm gì lạ lạ. Nàng sẽ không theo người khác giải thích, nhưng hôm nay nàng Tựa hồ có chút lo lắng trước mặt nàng người sẽ cảm thấy tâm tình nàng không ổn định. Hạ Hi song khe khẽ lắc đầu, bỏ đi tạm niệm trong lòng. Đối với Âu Dương Thần nói ngắn, chuyện là như thế này, ta phải về Hạo Nhiên Kiến Tông nơi đó. Chúng ta về sau gặp lại. Gặp lại. Âu Dương Thần trầm tĩnh mà trả lời. Hạ Tịch Sương gật đầu ra hiệu, quay người rời đi. Nhưng quay người sau đó, khoe miệng nàng lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Hôm nay tới ở đây để cho nàng tâm tình rất tốt. Quang Minh thân sĩ, như nước, có thể là nó. Nhìn xem Hạ Hi song xa xa trở về, Âu Dương Thần Âu Dương Tâm bên trong thở dài hai người cũng là thân sĩ, cái tiêu câu thông rất đơn giản, thẳng tắp, không nên nghĩ nhiều như vậy khúc chết. quy định phụ cận ai là phẩm cách cao nhất thuần quân tử. thừa dịp bên cạnh không có người, Âu Dương thần trong lòng khẽ hỏi, phụ cận không có sinh vật như vậy đi việm. sau một giờ, Âu Dương chân cùng đại tu sĩ chuẩn bị trở về đệ thập lục thành. tại trước khi rời đi bọn hắn, một đám ma môn giáo đổ lần nữa cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. tạm đồ thời điểm, bọn hắn nói tương lai phải về đà Châu. bọn hắn nhất thiết phải tiếp tục trở thành địa nhân. Âu Dương chân chân đang rời đi mười thành thời điểm. Trong kho hàng đã có rất nhiều công cụ cùng đủ loại ma tượng tới thủ vệ thành thị. Ngoài ra, còn có số lớn nữ yêu gia tộc trí mạng độc dược. Chỉ cần không có bất hủ phượng hoàng loại vật này, những vật này liền tuyệt đối là bảo vệ thành thị lợi khí. Nhưng Âu Dương chân đắc đáo những vật này sau, trong lòng liền không thể nào cao hứng. Hắn vẫn muốn tại trên thực lực bắt kịp tiêu không có. Hiện tại hắn có mục tiêu mới, nhưng cũng bởi vì cái mục tiêu này, hắn càng khát vọng trở nên càng cường đại. Chủ nhân, chúng ta có cái gì bí mật phương pháp có thể giải quyết vấn đề sau này? Âu Dương chân một bên bay một bên hỏi. Nói thực ra. Hắn bây giờ tản củ mỏ phương pháp hơi yếu, hơn nữa bất luận cái gì hắn có thể sử dụng phích lịch giết chết địch nhân, cũng đã chết. Dùng kiếm tiêu hao năng lượng càng ít. Chương 101: Quân tử chi giao nhạt như nước. Tiểu Vũ vũ tự nhiên biết Âu Dương thần ý nghĩ, hắn thở dài nói đúng vậy, có biện pháp để cho Thiên Vương Lôi đỉnh càng mạnh mẽ hơn, nhưng cái này rất khó khăn, cũng rất nguy hiểm. Van cầu ngươi, chủ nhân hắn nói để cho tiếng sấm tiến vào cơ thể, đem tiếng sấm biến thành thần tiếng sấm. Nhưng mà huấn luyện không khí hòa thượng, không thể chịu đựng được tiếng sấm đau đớn. Nếu như bọn hắn không cẩn thận, bọn hắn có thể sẽ sụp đổ, đổ đệ nếu như ngươi muốn thử xem, liền muốn vô cùng cẩn thận. Âu Dương thần gật gật đầu, lộ ra khát vọng thần sắc. Ngày thứ hai, Âu Dương chân lần nữa rời đi trường thành, đi tới ngoài chăm dặm một cái cứ điểm, thoát khỏi một chút vô dụng đồ vật, hắn lập tức chạy tới thứ hai cổ chiến trường. Chiến trường cổ xưa này là cổ xưa nhất, nhưng cũng là lớn nhất, cũng là số đông tăng lữ chết đi chỗ. Âu Dương dùng cả ngày mới hoàn thành cổ chiến trường lùng tìm. Âu Dương chân trước khi đi, đối với cổ chiến trường cửa ra vào cự thạch bịa thật sâu bái, xin thứ ta hôm nay cầm đi bao nhiêu thứ, cùng với tương lai ta sẽ vì nhân loại làm bao nhiêu chuyện. Trong tương lai, ngươi sẽ phát hiện, chỉ có làm những vật này đến trong tay của ta, bọn chúng mới là có giá trị nhất. Cho nên xin đừng nên tại buổi tối tới tìm ta. Cẩn thận làm một quỷ gối lễ sau, Âu Dương thần quay người rời đi. Trên đường trở về, Âu Dương chân bắt đầu đếm Hàn Quốc. Nhận được nhiều nhất vẫn là ma đan trong đó một cái ma đan liền sẽ có 5, 6 cái, căn cứ vào giá trị, 5, 6 nguyên thần đan liền sẽ giá trị mấy chục vạn bên trong linh thạch. Trừ cái đó ra, hắn còn rất nhiều giới trị. Khi hắn cân nhắc phải chăng muốn mở ra phòng chứa đồ thử vận khí một chút, một tiếng cảnh cáo súng vang lên vang lên. Đi qua cẩn thận dẫn dụ, cái này chỉ vừa mới phát hiện sau lưng cách đó không xa phảng phất có một hình bóng đi theo chính mình. Muốn cướp của ta sao? Âu Dương Thần trong lòng bất lực, chiến tranh ám đấu là nhân gian cấm kỵ, bởi vì loại này cướp đoạt là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, một khi phát hiện, ngay cả binh sĩ đều biết chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Dưới loại tình huống này, còn có người dám chống lại đại đa số người sao? Giống như một cái mớ thị, xuất đạo lâu như vậy, cuối cùng có người muốn cấp của ta. Cùng một chút linh cảm, Âu Dương đột nhiên ngừng, trực tiếp quay người. Trường Quan, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Hắn nói. Thân mê bên trong xuất hiện một vị lão nhân hiền lành. Lão nhân nhìn xem Âu Dương Thần, chậm rãi đi tới. Hắn cười nói Tiểu Bằng Hưu, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa mới tại trên chiến trường cổ lấy được một khỏa nguyên thần ma hoàn. Ta muốn biết ngươi có thể hay không đem cái này ác ma dược hoàn thay đổi vị trí cho ta. Ta nguyện ý vì này trả giá cao đánh đổi Âu Dương Thần như mày. Hắn có mấy cái nguyên thần ma đan, nhưng những thứ này ma đan đều ở bên trong siêu tập, nếu như không có hệ thống. Hắn tuyệt đối không có khả năng tìm ra. Cổ lão chiến trường cũng tại ở đây tồn tại rất nhiều năm, mà những cái kia dễ dàng vật phát hiện đã sớm bị phát hiện. Cho nên vấn đề tới, vì cái gì lão nhân này biết hắn lấy được Nguyên Thần Ma Đan? Lúc này, trái tim của hắn càng thêm cảnh giác, nhưng vẫn gạt ra một cái mỉm cười trên mặt của hắn. Đúng vậy, 10 vạn trung cấp linh thạch, ta sẽ đem Nguyên Thần Ma Đan bán cho sinh viên những năm cuối. Lão nhân nghe đến mấy câu này, nở nụ cười, vô cùng thẳng thắn nói rất tốt. Ta mua 10 vạn cái trung cấp linh thạch, hắn nói hắn từ trước ngực lấy ra một cái cất giữ vòng, đến tìm Âu Dương Chân. Tiểu Băng Hữu Thỉnh cũng cẩn thận đến một lần, cái này Nguyên Thần yêu đan đối với ta rất hữu dụng, nếu như không có gặp phải tiểu bằng hữu, ta thật sự không biết lúc nào có thể tìm tới dạng này yêu đan Nguyên Thâm yêu đan vô dụng với ta chỗ tương đương kết đan tu sĩ, ta vốn là dự định bán, kể từ gặp phải trưởng lão, cái kia biểu thị cùng trưởng lão có duyên phận Âu Dương Thận cầm lấy phòng chứa đồ giới chỉ, một mặt cười nói. Hai người kia kết hợp với nhau, thật giống như bọn hắn đã mất đi hữu nghị, một cái cùng có lợi giao dịch sắp hoàn thành. Nhưng mà, Âu Dương Chân tại bắt ở cơ hội thời điểm, tình huống đột nhiên cải biến. Thứ nhất Hải Nhi lão nhân mỉm cười hiền hòa đã biến thành dữ tợn. Đáng sợ hơn là tay của hắn đột nhiên đã biến thành xúc tu, hướng Âu Dương Thần quan xoắn. Âu Dương Thần khuôn mặt cũng biến thành hung mãnh lên, tay áo lộ ra một cái màu xanh lá cây cái đầu nhỏ, hướng về xúc giác cắn. Thứ nhất đứa bé sơ sinh mặt mơ nháy mắt thoáng qua, một nửa khuôn mặt đã biến thành màu đen, tiếp đó đã biến thành một cái thú nhỏ hình. Nhìn xem lão nhân đáng sợ bên ngoài, Âu Dương Thần con người co rút lại. Đây không phải một con người thực sự, mà là một cái hiếm thấy nửa ác ma cơ thể. Nửa khác đồng hồ. Thì ra đứa bé sơ sinh bán yêu cơ thể giả, bởi vì tinh thần thú tính hô hấp, một cái thân thể sức mạnh phát huy ra một nữa. Cuối cùng không muốn gào thét một tiếng, Wen, Âu Dương Thần chấn chấn bay ra mấy trăm mét. Thật phi phức. Lão Âu Dương mắng, rất nhanh liền tìm được lão nguyên thị lưu lại giới chỉ, bay về phương xa. Đây là một cái quỷ thành. Nếu như mọi người nhìn thấy nó, cho rằng là bọn hắn cướp bóc nó. Ngươi thậm chí không biết mình giá trị. Tại sao phải làm ăn cướp loại này chuyện xấu? Đương nhiên, chính bọn hắn tài phú không thể tùy tiện đưa cho người khác nhìn, bằng không rất dễ dàng phạm tội. Chờ bay ra một khoảng cách sau, Âu Dương Thần đem lão nhân cất giữ giới chỉ lấy ra, dễ dàng phá vỡ phía trên lệnh cấm. Đến nỗi lao nhân kia cho mình cất giữ giới chỉ, tuyên bố bên trong có 10 vạn trung cấp linh thạch, đương nhiên là giả. Nhưng bây giờ trong chiếc nhẫn này có rất nhiều đồ vật. Tảng đá kia so đại tấn 99% tăng nhân giàu có năm, trên dưới 6000 nguyên, còn có rất nhiều như là thuốc trường sinh bất lão các loại đồ vật, trừ cái đó ra, tại cất giữ vòng không gian biên giới còn có mấy cố khâu lâu. Khung xương bên trên có gặm cắn vết tích, tại khung xương bên cạnh có mấy cái chứng minh thân phận. Rất rõ ràng, đây không phải lao nhân lần thứ nhất tham dự án cướp, bọn họ đều là người bị hại, đây chính là vì cái gì hắn dầu có như thế. Nhìn kỹ Âu Dương chân rất nhanh cũng phát hiện lão lệnh bài thân phận, lão nhân là thất thập nhị thành tu đạo sĩ, thất thập nhị thành thuộc về một cái tên là ngũ hiển tông đại giáo phái. Nếu như ngươi có thể sử dụng một cái bộ lạc sức mạnh bảo vệ một tòa thành thị, ngươi nhất thiết phải phi thường cường đại. Ngoại trừ cái thân phận này bài, bên cạnh còn có một cái một mạc lệnh bài, nhìn rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì văn tự cùng tiêu chí, nhưng Âu Dương thần nhìn lại cao mày. Âu Dương chân lập tức tăng thêm tốc độ, trở về mười thành. Vài ngày sau, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, không chỉ có sân quyền kích bên trên không có lão nhân giao lưu tín hiệu. Hơn nữa 72 tòa thành thị cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Thật giống như thủ tướng biến mất, bọn hắn cũng không quan tâm. Cái này khiến Âu Dương Thần cảm thấy có chút cổ quái, đây là thứ nhất Ngô Hiển Tông toàn gia môn có vấn đề sao? Bằng không thì ngươi vì sao lại ấy nấy như thế? Tại hắn đi 72 tòa thành thị thám hiểm phía trước, một ngày này, phía trước đột nhiên truyền đến một tin tức quan trọng. Các yêu tinh đã trốn. Tất cả địa tinh cũng đã từ địa cầu Vương Quốc rút lui. Vậy thì mang ý nghĩa một hồi chiến tranh nhỏ kết thúc. Mặc dù đây không phải giữa hai tộc mấy ngàn năm mấy lần đại chiến ở giữa chiến tranh nhưng thường thường có đứng đầu chuyên gia ngã xuống cũng có thể xưng là mấy chục năm gặp trên trường thành tất cả thế lực đều rất cao hứng nghe được tin tức này ý vị này bọn hắn rất nhanh liền có thể trở lại tổ quốc của mình hắn sẽ mang theo đại lượng nhân loại trở về cảm tạ hắn vì bảo vệ thành thị làm xuất sắc công tác nếu quả thật có công đức loại vật này đó chính là thông hướng quật khởi đại môn nhưng mà đệ thập lục thành tu đạo sĩ nhóm nhưng có chút nhục trí bởi vì bọn hắn còn không có bản thân cứu rỗi theo bọn hắn nghĩ tốt nhất vẫn là tranh thủ thêm mấy tháng tại chuột về sau đó kiếm lời rất nhiều tiền dạng này mới có thể khiến chuyến đi này có giá trị đương nhiên, không có ai nói như vậy. dù sao, đây là đối với cả nhân loại chúc phúc. bọn hắn không thể vì mình lợi ích, mỗi ngày đều nhớ đánh trận. trở lại lớn cấm bên cạnh, ta nghĩ nhiều lắm Âu Dương Thần tâm tình không tệ, dạng gì tảng đá hắn không thiếu, không cần lo lắng chỗ tội. nếu như ta nhất thiết phải nói cho ngươi, ta đang phiền não cái gì? Âu Dương Thần lông mái nhíu một cái, từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một tờ lệnh truyền lệnh bài. Đao Híu, chiến tranh kết thúc, ta nửa tháng sau phải trở về đã thật, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại trong khoảng thời gian này. hắn mỗi ngày đều cùng Hạ Hỉ song thông qua triệu hoán lệnh bài nói hai câu chỉ có một hai câu, chỉ thế thôi. thân sĩ ở giữa hữu nghị giống như thủy, nhưng là dạng này. kỳ thực câu dương thần cũng không đặc biệt gì ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy dạng này rất thoải mái. chiến tranh kết thúc tin tức truyền ra không lâu sau, quần quần một cái nữ môn đồ kiến tông đi tới tòa này mười sáu người thành thị, rất nhiều cao cấp tăng lữ rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. vị này hách nhiên kiến tông nữ môn đồ nhìn xem một đám tinh lực rồi rào đại tấn tăng nhân cũng cảm thấy giật mình. mặc dù chiến tranh không có kéo dài bao lâu, những thành thị khác tăng lữ bên trong cái nào không có thụ thương. đến mười tòa thành thị. Không chỉ chỉ có số ít người thụ thương, hơn nữa mỗi người cũng là một bộ dáng vẻ tinh lực rồi rạo. Chỉ thế thôi. Mấu chốt là, căn cứ vào phía trên chứng minh, cái này 16 tòa thành thị làm được rất tốt, mà lại là phía trước 100 tên một trong. Lớn Kim Triều đám tăng lữ phục tùng mệnh lệnh. Một lát sau, nữ môn đồ lấy ra cửa chủ, thấp giọng nói: "Kim Triều đám tăng lữ lập tức đứng lên, dự lộ thai lên. Vị này tu nữ hiển nhiên là tới khen thưởng người công hiến. Bọn hắn đương nhiên quan tâm. Cấm chưa bao giờ thất thủ bảo vệ đệ thập lục thành." Nhiều lần hưởng ứng chúng ta trợ giúp những thành thị khác mệnh lệnh, vì chúng ta nhân dân làm ra cống hiến to lớn. Ta ở đây trao tặng lấy Thiên Vân Tông cầm đầu đại tuân phái, 1000 tên cao cấp linh thạch, 20 cái rách nát hải nhi thuốc trưởng sinh bất lão, một bình nguyên thần thuốc trưởng sinh bất lão, còn có 1000 cân kim một chuỗi khen thưởng đọc dòng giã nửa phút, tầng dưới kim tăng nhóm đều hưng phấn mặt mò đỏ lên, tiếp đó mang theo không có gì sánh kịp hâm mộ ánh mắt nhìn tiêu vô hữu. Bởi vì tất cả những thứ này quyền phân phối lợi khen thưởng đều rơi vào nhân tộc Triều thư trên đầu. Nếu như Thiên Vân Tông sau khi trở về đại kim không chia cho bọn hắn, Vậy bọn hắn cũng sẽ nghỉ đánh giam ăn. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Âu Dương Thần trong lòng thật cao hứng. Nếu như cái này trở lại Đại Tấn, Thiên Vân Tông tuyệt đối có thể chuyện đương nhiên trở thành Đại Tấn bá chủ, 36 tổng lĩnh đạo. Đến nỗi môn một bên khác, có một loại chiến tranh cảm xúc, trong khoảng thời gian ngắn không phải hướng Đại Tấn khiêu chiến. Bởi vậy, Thiên Vân Tông có thể lợi dụng những tư nguyên này nhanh chóng phát triển. Hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là hoàn thành. Nhưng mà, đúng lúc này, nữ môn đồ đột nhiên nhìn hắn một cái. Âu Dương Thần, Thiên Vân Tông nhi tử, dùng kim đan giết chết Nguyên thị. Khi đệ thập nhị thành ở vào trong nguy hiểm lúc, hắn phi thường trọng thị nhân dân chính nghĩa, hắn không sợ người lạ chết, bắt được không chết phượng hoàng, hắn thống trị cái này 12 tòa thành thị, làm ra cống hiến to lớn, cũng vì chúng ta người dân cảm thấy tiêu ngạo. Vậy thì ban thưởng Âu Dương Trân tại Hạo Nhiên Kiếm Chỉ luyện tập một tháng. Âu Dương Trân nghe nói như thế, choáng váng. Hạo Nhiên Kiếm Chỉ, đó là vật gì? Nếu như ngươi ở bên trong huấn luyện, ngươi sẽ tiêu nhiều thời gian hơn ở tiền tuyến. Chương 102, trăm linh nhân kiếp. Nữ môn độ nhìn thấy Âu Dương, nghi hoặc không hiểu. Âu Dương nói, Thiên Vận Tông Thánh Tử. Hạo Nhiên Kiếm tộc Hạo Nhiên Kiếm Chỉ là nhân loại tứ bảo một trong. Mà trận chiến tranh này, toàn bộ bách thành trường thành chỉ có một người có tư cách tham gia Hách Nhiên Kiếm Chỉ huấn luyện. Xung quanh một đoàn sơn tây tăng lữ cùng thở hừng hực, nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt tràn ngập khâm phục. Trường Thành Bách Thành chỉ có một người, đây là khái niệm gì? Một người như vậy tại Đại Tấn, cho dù bọn họ không phải cùng một cái thị tộc, bọn hắn cũng có vinh dự. Âu Dương Thần nghe được cái này lập tức cảm tạ người, có cơ hội như vậy hắn không thể bỏ qua, cuối cùng sẽ không ngại chính mình quá mạnh à? Lúc này đồ đệ cũng đem quyển trục thu lại. Tiếp đó tính cả cất giữ giới chỉ cùng một chỗ giao cho Tiểu Ngũ phù hộ, lúc này mới chuyển giao cho Âu Dương Thần nói tiếp Âu Dương đạo hữu, lúc đầu hạng nghịch không phải ngươi, nhưng hạ thế kiệt cố hết sức để cử ngươi, nói ngươi không chỉ có tài hoa hơn người, nhân vật nhất lưu, càng là phê phán dân tộc chính nghĩa tâm, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân loại cường đại nhất. Đại tỷ tính cách, chúng ta cũng có thể tín nhiệm Hách nhiên kiến Tông, nàng người tín nhiệm, chúng ta tự nhiên cũng tín nhiệm. Âu Dương Thần trầm trơ nghe, ta có chút xúc động. Cái gì gọi là ngươi có một đôi hảo con mắt? Đây chính là phẩm bị. Xem ra Tây Suối xương không chỉ có dáng dấp dễ nhìn. Tài hoa cũng cực cao, ánh mắt nhìn người này cũng cực kỳ chính xác. Nhưng mà, nghe được nữ môn đồ lời nói, sau lưng đại tấn tăng lư ánh mắt dần dần trở nên mê thị. Nhưng mà khinh miệt rất nhanh đã biến thành ghen ghét. "Tốt biết bao, người trẻ tuổi a." Con mắt phía sau cảm giác, Âu Dương Ngụ Đệ xoay người lại, một nhóm lớn tấn tăng lập tức trở thành một loại sùng bái hình thức. "Ta kìm lòng không được, ta còn không có cầm tới hợp đồng, bọn hắn sợ gian lận. Thấy cảnh này, Âu Dương chân rất hài lòng. "Ánh mắt như thế là đúng, hắn có thể đi cái kia hảo nhân kiếm trì luyện tập, hoàn toàn dựa vào là chân chính năng lực." Anh Tuấn gương mặt có thể lên nhất định tác dụng, thế nhưng chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp đó Âu Dương Trân bắt đầu an bài một ít chuyện. Hắn đã đi một tháng, chờ hắn trở về thời điểm, Hoa Thượng kia đã trở về. Coi chúng ta lần nữa lúc gặp mặt, chúng ta không biết là lúc nào, cho nên chúng ta nhất thiết phải làm chút an bài. Tỷ như Khế ước lao dịch, hắn đem tất cả phương tiện giao thông đều cho tiêu. Hết thể an bài thỏa đáng sau, Âu Dương Trân cùng chúng tăng táo biệt, đi theo Ni cô tiến vào khí độc phòng. Nói thật, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính đại môn, hiện tại hắn có cơ hội nhìn thấy hết chạy, hắn có chút chờ mong. Tại đi hách nhiên gặp cuối cùng trên đường, Ni cô chủ động bắt đầu đàm luận một chút hách nhiên gặp cuối cùng, thái độ vô cùng nhiệt tình. Tại Âu Dương chân xem ra, cái này tự nhiên chính là khuôn mặt nhân vật. Hắn đánh cược nếu như đây là một cái tu đạo sĩ, hắn cũng sẽ không tốt như vậy. Âu Dương đạo hữu, ta, Hạo Nhiên, Kiến Tông, Kỳ Thực cũng không phải sinh hoạt tại thiên đường. Vốn là, chúng ta sơn môn chỉ là một tòa thông thường núi, nhưng bởi vì nó ở vào hai cái dân tộc chỗ giao giới, cho nên bị chọn làm tông môn. Cái này cũng cho thấy ta đối kháng ác ma bộ là quyết tâm. Âu Dương thần lập tức nói vài câu ca ngợi mà nói. Ni cô trên mặt lập tức phát sáng lên, rất rõ ràng cái này Ni cô so hạt xong càng lõi đời. Hai người cứ như vậy chuyện trò vui vẻ mà bay một đường. Ước chừng nửa giờ sau, Âu Dương Thần liền nhìn thấy một triệu mét đại sơn. Toàn này hùng vĩ núi tự nhiên không cần phải nói, nhưng càng quan trọng chính là tại núi hai bên trên sườn đồi dùng một thanh khổng lồ kiếm, cũng cao tới 10 km Hai thanh kiếm tại sườn núi chỗ giao hội cùng 10 km núi cao tạo thành một cái vô cùng đặc thù trận hình. Âu Dương Thần mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào, nhưng cũng biết là không bình thường. Âu Dương đạo hiếu. Đó là của ta Thiên Kiếm Đấu yêu trận hạo nhiên kiến tông. Nó có thể bao trùm bán kính 1000 bên trong phạm vi, tại 1000 bên trong phạm vi bên trong. Nếu như tại ác ma chữa trị phía trên có linh hồn, Thiên Kiếm chiến đấu ác ma trận liệt sẽ chính mình phóng ra. Giết chết ác ma chi nhật chi kiếm, là ta 1000 năm kính dâng đỉnh điểm. Âu Dương Chân nghe xong, nói vài câu ca ngợi mà nói, nhưng mà hắn nhìn có chút lạnh, cách ni cô cũng có chút xa. Một lát sau, tu nữ đem hắn đưa đến Hạo Nhiên trước sơn môn. Một bóng người quen thuộc đang tại trước sơn môn chờ đợi. Gặp Âu Dương Thần, Hạ Hi xong nhẹ giọng cười nói đạo: Ngươi nói ngươi phải về đại tấn, nhưng hiện tại xem ra thời gian không nhiều lắm. Ho khan, chuyện này cũng muốn nói cảm tạ Âu Dương Thần cười xấu hổ. Một bên Nhi Cô nhìn thấy Hạ Tịch Sương cười có chút kinh ngạc, muốn biết sư phụ tỷ tỷ rất lạnh, bình thường cũng rất ít cười, có phải hay không là cái kia? Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, Hạ Hi Sương sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Tỷ tỷ, ở đây không có chuyện của ngươi, kế tiếp từ ta mang Thiên vân Tông Thịnh Tử đi hảo nhiên kiếm trì. Á Hảo Tu nữ hẳn là một, vội vàng rời đi. Chúng ta không dám nói, cũng không dám hỏi đại tỷ chờ nhi cô sau khi rời đi hạ hi dương mang Âu Dương Thần đi một đầu thông đạo riêng biệt cái thông đạo này bốn phía không người chung quanh rất yên tĩnh đạo bằng hưu Người ta biết cũng có một đoạn thời gian ta có thể trực tiếp tên của ngươi sao đi tới đi tới Hạ Hi đột nhiên há miệng ra Âu Dương Thần sâu nghe xong cái này cười nói đương nhiên có thể giữa ngươi và ta vốn chính là bằng hưu lúc nào cũng lộ ra quá nhiều trên đường bằng hưu nói thật hắn nghe nói đại kim loại này gọi đầu đường bằng hưu người bọn họ đều là người thô lỗ trông thấy hắn gọi Âu Dương chỉ có những cái kia em trai em gái mới có thể gọi hắn như tử Hạ Tịch Sương nghe xong cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm, cước bộ bất chi bất giác tăng nhanh vài phút, nhưng rất nhanh lại thả chậm. Những ngày này, do một loại nguyên nhân nào đó, nàng không khỏi trong đầu thấy được thân ảnh của người đàn ông này. Tại quá khứ, địch nhân có phiền phức, nhưng vì nhân dân, Hoàng đế Nhi tử Thiên Vân Tông dứt khoát đi ủng hộ, thậm chí liều lĩnh tính mạng. Nàng rất khiếp sợ, vậy mà không tin có cao thượng như vậy người tồn tại. Giữa nam nữ tâm thường thường trong nháy mắt lại bắt đầu, Hạ Tịch Sương cũng cảm thấy chính mình đối với cái này một ngày Vân Tông Thịnh Tử có một chút khác biệt cảm tình. Cho nên khi mùn nghệ cạ đỏ các trưởng lão thảo luận như thế nào khen thưởng tiểu quốc hòa thượng lúc nàng trực tiếp đi lên trước để cử Âu Dương Thần tiến vào Hạo Nhiên Kiếm Chỉ dưới cái nhìn của nàng trọng yếu là chung với chính mình Thầy song cái này Hạo Nhiên Kiếm Chỉ đến tận cùng là địa phương nào Âu Dương sau khi chết chuyển ra Âu Dương âm thanh nghe được cái này cách gọi Hạ Hi Dương Tiểu Trịnh quay người lại nhìn thấy Âu Dương Thần một mặt bằng phẳng tự nhiên gương mặt của nàng đỏ lên biết mình suy nghĩ nhiều Âu Dương Thần rõ ràng si mê với tu hành không biết giữa nam nữ một ít chuyện nữ nhân hô to tên của nam nhân đây là vô hại nhưng nam nhân hô to tên của nữ nhân cái này có chút quá thân mật, nhưng nàng có thể nói cái gì đâu. Âu Dương Thần sinh ra ở một cái tiểu trư hầu quốc, còn trẻ như vậy liền có sức lực giết chết nguyên thị, ta nghĩ bình thường huấn luyện rất khắc khổ, dạng này người nàng sao có thể nhẫn tâm phê bình một chút chi tiết đâu? Chính là như vậy, hắn muốn kêu thế nào thì kêu, nhưng mà Khắc Nam Hải tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây, nàng làm bộ không có ý thức được loại này hành vi không thích đáng hắc nhiên kiếm chỉ là hắc nhiên kiếm trong trường học cường tráng nhất người châu ngồi, nên ao nước là nồng đậm đến mức tận cùng thuần chất lỏng, sau khi hấp thu có thể trực tiếp chuyển hóa làm thu bổ. Ngoài ra. Hách nhiên kiếm chỉ cũng có cường đại lực lượng linh hồn, tu đạo sĩ đầu nhập thực tiễn, thường thường dễ dàng sinh ra càng nhiều cảm tình. Như vậy, chân quý phở phái, ngươi đi luyện tập sao? Âu Dương Thần cao hứng khóc lên, khoẹt mắt lộ ra nụ cười. Đúng vậy, ta làm. Ta bỏ lên đỉnh núi thời điểm, từ nơi đó xuyên qua tốt ta, ta cách đột phá nguyên thị đường phải đi còn rất dài. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác, bọn hắn đã đến hai thanh đại kiếm giao nhau chỗ. Đây là Hách nhiên kiếm chỉ hạ vui hai ngón lấy không kiếm giao lộ nói. Âu Dương chân gật gật đầu. Mới đầu hắn cho là có chút ít đại nhân vật gặp được hắn nói vài lời khích lệ. Hiện tại xem ra hắn là suy nghĩ nhiều quá. Hắn một cái kết đan tôn, thật sự không có quyền lợi đi cùng những cái kia cao phong sức mạnh nói chuyện. Tây suối băng xương chậm rãi đi đến cự kiếm ngã tư đường, sau đó lấy ra một cái đại tệ, khắc ở trong hư không. Rất nhanh, một vệt ánh sáng xuất hiện trong hư không. Âu Dương Thần, đi vào. Từ xưa đến nay có rất ít người ngoại quốc có thể tiến vào hạo nhiên kiếm chỉ hạ hi song cười chỉ vào quang minh muốn nói. Âu Dương Văn Ngạn hướng đèn môn đi đến. Khi hắn đến hạt đôi thi thể lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó ta thật sâu nhìn một chút hạt song. Tại trước mặt nữ nhân này, yêu nhã như gió, mang theo rõ ràng dứt khoát cá tính. Nếu như ngươi có thể gả cho trong nhà, tựa hồ không tệ. Thế nào? Hạ Hi xong mở miệng hỏi. Âu Dương Thần nhìn xem nàng hoang mang ánh mắt, bỉm cười đi vào Quang Minh Đại môn. Cái gọi là hách nhiên kiếm chỉ, trên thực tế là một cái chỉ, bên trong đầy đủ loại đủ kiểu kiếm. Những thứ này kiếm phát ra kinh người gợn sóng, không phải một sĩ si binh. Ở trong ao, chất lỏng màu trắng không ngừng nhấp nhô, chất lỏng cùng chất lỏng nhìn có điểm giống sữa bò, nhưng ở trong sữa cảng có sức sống. Những loại tinh thần này là thuật kết, tại vị đại lực lượng tinh thần ngoài ra vừa tiến vào cái này hảo nhiên kiếm chỉ pha vi âu dương thần chỉ cảm thấy cả người trở nên trong suốt tư duy phản phất sống động rất nhiều lần đây là sức mạnh linh hồn chỉ có thể đạt đến những cái kia cường đại trạng thái tinh thần âu dương thần trong lòng thở dài tiếp đó đi lên hào nhiên kiếm chỉ trung ương bình đại sau một khắc linh thể của hắn thể chất lấy được cực lớn phát huy bắt đầu hấp thu trung quanh tất cả kinh khủng bầu không khí nhưng trong chốc lát hắn luyện công từ giai đoạn sơ cấp đan đổi thành trung cấp giai đoạn đan hào nhiên kiếm chỉ nhân loại tứ bảo một trong sáu bây giờ ta có thể tự mình ở đây luyện tập một tháng nhân tình này thiếu không ít ân nghĩa Âu Dương Thần lông mày hơi nhử lên một mặt thất vọng có chút lúng túng nhưng qua một đoạn thời gian hắn cuối cùng yên tâm ta nghĩ ta không thể không gả cho ngươi hắc nhiên kiếm chỉ trên tinh thần huy hoàng đạt đến cực hạn so với vô tình ngân bản ảnh trụ đều mạnh hơn phải không biết bao nhiêu lần đồng dạng độ tinh khiết ngân bản ảnh trụ còn mạnh hơn nhiều cho nên Âu Dương Thần liền buông tay đầy đủ hấp thu cũng không có để cho hạo nhiên kiếm chỉ chút nào biến hóa hắn thậm chí hoài nghi nếu như hắn hấp thu hận kiếm chỉ hắn có thể liền phải bay đi lên bắt giống như cảm ứng được chung quanh có số lớn thần minh Âu Dương Thần trên cổ tay ra một thanh kiếm, Minh. Vạn Hoa bỗng nhiên bay ra, một đầu đâm vào kiếm chỉ. Trong ao khác kiếm tựa hồ cảm thấy cái thanh kia ngoại quốc kiếm, đột nhiên bọn chúng đều kịch liệt lay động. Âu Dương Thần thấy cảnh này giật nảy cả mình, không chờ hắn thu hồi vạn hoa thần gió, trong ao bách kiếm tản mát ra kinh người kiếm cảm giác. Siêu, siêu. Âu Dương Thần ngồi ở trong ao, trong nháy mắt bị kiếm đâm thương, toàn thân mười mấy nơi vết thương. Tê Tê Âu Dương Thần thống khổ hít vào một ngụm khí lạnh, vạn biến thần phong là vội vội vàng vàng trở lại trên cổ tay, giống như là hết thề đều cùng với không quan hệ xem ngươi làm cái gì, Âu Dương chân thấp giọng nói. Miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Thế nhưng là cái này hảo nhiên kiếm chỉ bên trong kiếm cũng không có tiêu tán ý tứ, thỉnh thoảng ngay tại Âu Dương thần trên thân lưu lại mấy chỗ vết thương. Âu Dương thần muốn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tại lúc này giúp mình luyện thân. luyện khí luyện thân hai hoa, vừa đi vào một lần, không bằng niệm chú, không luyện tập nhiều năm. Tại ngươi ý thức được phía trước, đã vượt qua mười ngày. Thời gian nhàn hạ, Âu Dương thần đem thông qua triệu hoán lệnh bài cùng hạ vui xong nói mấy câu. Nhưng trước kia một ngày một hai câu, bây giờ biến thành ba, bốn câu. Nói chuyện chủ đề cũng từ mọi phương diện bồi dưỡng mở rộng ra. Có lẽ đây chính là mối tình đầu cảm giác. Âu Dương Thần trong lòng rất vui vẻ, tự động bỏ quên đi sinh hoạt. Cái gì kiếp trước? Hắn là thế giới này thổ dân. Hiện tại hắn mỗi lần cũng là bị kiếm thương, chỉ cần cùng hạ xong phiếm vài câu liền có thể giảm bớt đau đớn. Cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ diệu, nghĩ bây giờ ra ngoài đứng tại bên cạnh Hạ Sương hỏi hệ thống, xem hắn có phải là yêu hay không. Âu Dương Trần, yêu tinh trở về. Ta muốn đi phía trước. Âu Dương Thần nhìn xem trong tay lệnh truyền, lệnh bài trầm mặc hồi lâu, qua nửa ngày mới hồi phục một tiếng cẩn thận. Âu Dương Thần thu hồi lệnh bài, chủ động hướng vạn hoa thần phong hô, hạo nhiên kiếm chỉ lần nữa phím lão. Ta không biết bao lâu, toàn bộ ao nước kịch liệt lay động, giống như xảy ra chấn động. Âu Dương chân ngồi ở trong ao, ánh mắt sầu lo. Chấn động kéo dài mấy giờ mới ngừng. Trong bọn họ số đông đều bị ta vĩ đại kiếm khách đánh lui, nhưng mà rất nhiều đã vượt qua đạo thứ hai phòng tuyến, tiến nhập nhân tộc lãnh địa. Âu Dương Thần, ngươi làm xong vẫn luyện, chỉ sợ loại người này sẽ có một hồi ngàn năm vừa gặp đại chiến, chỉ có một cường giả vì cứu mình, tại cái này hỗn loạn thế giới, hạ khê xương rất ít nói dài như vậy một đoạn văn. Âu Dương thận hít sâu một hơi, bên người thất thải quang cùng vàng. kể từ đạp vào chân lý chi lộ, hắn chưa từng như này chăm chỉ qua. nhưng lúc này hắn luyện khoảng không tu đã đạt đến kết đan hậu kỳ, sắp bước vào kết đan phong lãnh địa. Âu Dương chân, đây là tiến vào hạo nhiên kiếm chỉ cơ hội khó được. đừng lo lắng chuyện bên ngoài, ta sẽ tận lực chiếu cố chủ nhân của ngươi cùng đạt thật đại ca. miệng vết thương trên người hắn bây giờ nhìn lại không có đau như vậy, nhưng mà tình huống tương đối phức tạp. Tại giới sáng hậu kỳ bước vào giới sáng đỉnh phong là một cái quá trình khá dài, lại càng không cần phải nói hắn mấy ngày nay huấn luyện thân thể cũng tại cấp tốc tiến bộ, sắp tiến vào giới sáng hậu kỳ. Minh tưởng tinh tu kéo dài không biết bao nhiêu ngày. Chương 103: Đến phiên ta ra sân. Tại ao nước dưới đáy, có một cái tiểu nhân phù văn trận liệt. Âu Dương thần lần thứ nhất nhìn thấy vật này, do dự một chút. Hắn đem mấy cái trung đẳng phẩm cấp linh thạch đặt ở trận liệt trong hố, rất nhanh trận liệt liền bắt đầu phát sáng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sức mạnh đến từ. Âu Dương Dǒu Dĩ không vui khuôn mặt biến đổi từ chữ vật vòng bên trong lấy ra mấy cái cái bình, tràn đầy mấy bình chất lỏng. sau một khắc cái kia sức kéo đột nhiên mảnh liệt mấy lần, đem hắn hoàn toàn nuốt vào. Âu Dương Thần cũng không có chờ đợi phản ứng, ở ngay trước mặt hắn, từ hạo nhiên kiếm chỉ đã biến thành một tòa đổ nát cung điện dưới đất. trong tầng hầm ngầm không có ánh đèn, thực sự là rối loạn. ta không biết bao lâu không người đến qua nơi này. thấy cảnh này, Âu Dương Thần tìm kiếm khắp nơi trong chốc lát, phát hiện không có xuất khẩu, do dự một hồi, hắn cứ gọi ra vạn hoa thần phong, hướng về liệu đạn đỉnh đi đến. phanh, phồn vinh. Âu Dương Thần chỉ huy ngự kiếm, đem một cái hố đảo ra cung điện dưới đất, đột phá đại địa mà ra. Bầu trời bên ngoài vẫn là như vậy lam, chứng khi đã tiêu tán rất nhiều, nhưng Âu Dương Thần biểu lộ lại có chút lung túng, bởi vì bên cạnh có mấy trăm ma quỷ nhìn xem hắn, nhìn đều kinh hãi. Còn có mấy cái ác ma bị hắn thổi tới trên trời, bây giờ còn không có ngã xuống. Bịch, bịch, bịch. Vài tiếng chầm đủ, mấy cái bay lên không trung ma tộc ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí. Địa cầu tu đạo sĩ tiến công, một cái thu âm thanh tạ yêu trong đám quanh quẩn, mấy trăm yêu lập tức kích động lên, hướng Âu Dương Thần phóng đi bốn kiếm một chút chớp lóe, vài giây đồng hồ sau, một trăm cái tiên tử đã biến thành thi thể. bên trong những ác ma tộc này tối cường chính là vừa khi đan, tại Âu Dương Thần cùng xuống ngư lạn hà trước mặt, vạn hoa thần phong chặt xuống một thanh kiếm, đem trực tiếp giết chết một đám. giết chết bọn này yêu tộc, Âu Dương Thần không có dây dưa, bay thẳng hướng Trường Thành phương hướng. cái này cung điện dưới đất vị trí tuyệt không phải ngẫu nhiên, hẳn là đạo thứ hai phòng tuyến cùng hạo nhiên kiếm ở giữa cái kia phiến cực lớn trường khí chi địa. chính như hắn sở liệu, hắn hướng nam bay mấy ngàn dặm anh, thấy được Trường Thành, nhưng là bây giờ ở đây đã trở thành phế tích. Khắp nơi đều là chiến tranh vết tích trên mặt đất còn lưu lại không thanh tẩy tăng lữ thi thể hôi thối ai sáu nhìn xem cái này vắng lặng một màn Âu Dương thật sâu thở dài dùng vung tay lên mấy cái linh hỏa bay ra đem người kia hòa thượng thi thể thiêu thành cho tàn lúc này nơi xa có một trận gió thổi tới cảm thấy áp lực cường đại Âu Dương thần lập tức bay vùn vụt trưởng thành hướng về đại hạ lãnh địa bay đi đương nhiên hiện tại hắn vô cùng khát vọng trở lại đà kim nhưng cái địa khu này đã không còn là người địa cầu lãnh thổ Âu Dương chân chi đạo con đường này có thể không phải rất bằng phẳng sự thật cùng hắn dự liệu một dạng nhưng ở trên không phi hành không đến một khắc đồng hồ thời gian hắn liền sẽ bị một đoàn tiên tử truy đuổi giết nhân loại kia tu đạo sĩ có một cái cá lọt lưới giống một cái chủ nhân giết hắn cảm giác sau lưng có một cỗ cường đại áp lực Âu Dương Dầu Di không vui khuôn mặt biến dạng địa tinh tựa hồ đối với người địa cầu mùi rất mất cảm cho dù hắn không chế mùi những thứ này địa tinh cũng có thể rất mau tìm đến tung tích của hắn lúc này hắn đã góp nhật năm sáu đồng tiền hài nhi và đến trăm tính toán kim đan theo bọn hắn ổ nào náo động càng ngày càng nhiều cát tường gia nhập đi săn cho dù ở trước mặt hắn cát tường đột nhiên xuất hiện trở lại dạng này không được, sớm muộn sẽ kinh động nguyên thần yêu tổ, tiếp đó ta liền sợ khóc. Âu Dương Thần thấp giọng nói, bầu không khí trở nên có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhưng một lát sau, ánh mắt của hắn phát sáng lên, tiếp lấy, hắn bay thẳng tới địa bên trên, rơi vào sâu trong rừng cây. Mở tiểu không sầu cung điện, Đỗ Quyên đang luyện tập ca hát, Tiểu Hoàng không nhìn thấy thân ảnh, hẳn là trốn ở trong đất bùn chơi đùa. Đậu Xanh nằm ở mùa xuân bên cạnh mọi người, người da đen kia còn tại trên cây ngủ. căn cứ vợ là kẻ nói, Đậu Xanh ngủ quá khó ngửi, đến mức nhiễu loạn giấc ngủ của hắn, cho nên hắn không thể không leo lên cây đi ngủ quét nhìn rất nhiều tiểu yêu tử, Âu Dương Thần cuối cùng đem ánh mắt cố định ở lao Hắc thể bên trên. Không có khả năng, mặt khác ba kiện hàng quá đặc biệt, lấy ra quá rõ ràng. Lúc này thông thường lao Hắc là đáng tiền. Nghĩ tới đây, Âu Dương chân trực tiếp hô lao Hắc, cứu mạng. Nghe được thanh âm này, lao Hắc trực tiếp từ trên cây hù ngã. Chuyện gì xảy ra? Đến tiên ta tới cứu ngươi mạng chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi không có được cứu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Sáu. Một lát sau, một đoàn tiên tử ngã trên mặt đất, trung quanh là một mảnh tạm nhạt bụi. Thế nhưng là, mọi người không coi trông thấy lại phát hiện một cái heo tinh, vẫn là loại kia đất đen heo tinh. Heo tinh linh, ngươi có thấy hay không một nhân loại tu đạo sĩ đi qua nơi này? Đệ nhất thai hậu kỳ yêu tu gặp Lao Hắc trực tiếp hỏi. Thấy được, bay về phía nơi đó, ta không phải là Diêm, cho nên không có chặn lại Lao Hắc móng heo tùy ý chỉ chỉ phương hướng, thần sắc tràn ngập thành ý trên đầu ác ma tu người lời không có lập tức đu theo, mà là ngửi lại ngửi, biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh thân thể của ngươi có nhân loại hương vị. Hắn vừa mới nói xong, một đám ác ma sửa chữa trong đó đi ra mấy cái cẩu tinh linh, cuốn về Lao Hắc một hồi luận vị. Rất nhanh ta liền ngửi thấy tiên cung vị trí. Dấu ở tiểu tiên trong cung Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần cái này không buồn không lo bộ dáng có chút chân kinh, ác ma này gia tộc cái mũi rốt cuộc có bao nhiêu dễ ngửi, lúc này mới có thể ngửi được. Quả nhiên, đám điệu tinh cẩn thận ngửi ngửi, nói điệu tinh trên thân thể cất giữ thiết bị bên trong cất giấu một người. Nhất định là một quái vật bao các loại đồ vật trong mắt tràn đầy sát khí. Lão Hắc không chút hoang mang, nhẹ giọng trả lời đây hết thảy đều là ngươi phát hiện. Khi đó nói, lão Hắc một con lượn bóng, Âu Dương Thần bị hắn văng ra ngoài. Nhưng lúc này Âu Dương Thần mặc quần áo rách nát một bộ bộ dáng nửa chết nửa sống, phản phất đụng một cái liền sẽ chết đi. đây là cái gì? rất nhiều ma quỷ cùng nhau cạo mặt không biết làm sao. là cá nhân, nhưng nhìn không giống như là bay đi cái kia. Lao hắc heo móng ở trên đầu Âu Dương Thần, thần sắc khói chá nói đây là sủng vật của ta, ngẫu nhiên cùng nó bắt bắt chơi đùa, ngươi xem nó nhiều lông sao mềm mại, ta thích tức giận sờ nó đầu chó tới tiêu hiển. thay đổi một ngày, Âu Dương Thần trong lòng mang thầm, cái này Lao hắc tuyệt đối là trả thù hắn, chỉ là nhiều đánh mấy quyền mà thôi, đừng thù dai như vậy. sờ sờ đầu của ta, ngươi sẽ biết. Đối với Nguyên Bảo yêu đầu đã tu luyện nói, nhìn cái này cũng giống như massage, "Ừm. Đừng nói cho ta, cảm giác thứ tốt." Nhưng là bây giờ không phải quan tâm cái vấn đề này thời điểm, tộc tăng nhóm tìm được chạy trốn phương pháp rất trọng yếu, cho nên cái này Nguyên Anh yêu tu ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. "Hao Tinh, ngươi cũng đi với ta truy. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương máu heo, có thể có kết đan tu vi, ta tin tưởng ngươi là có năng lực, lần này vô luận truy hay không truy cái kia nhân loại tu sĩ, về sau đều cùng ta làm một trận nói xong." Viên Anh yêu tu cũng không để ý Lao Hắc có đáp ứng hay không, thẳng lên bầu trời. Lão Hắc nhìn thấy cái này không thể làm gì khác hơn là đem Âu Dương Thần để lên. Theo thật sát ở phía sau. Ngay từ đầu nó có chút lo lắng, nhưng lúc phi hành nó sẽ cảm thấy Âu Dương Thần truyền lại cho nó thân thể lực lượng khổng lồ. Cái này để nó có thêm vài phần sức mạnh, ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Ta trước đó thường nhìn Âu Dương Thần, nhưng bây giờ đến phi ta. Hắc hắc. Trận này truy đuổi kết quả có thể tưởng tượng được, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Nhìn xem yêu ma sắp tan đi, nguyên bảo đấu sắp đến trên sân khấu, gấu sám gấu kinh tre mà gầm thét. Chờ một chút. Ma quỷ nghe xong cái này quay đầu nhìn đều có chút mờ mịt. Ta là một cái lay động bầu trời gấu, gấu xám quốc vương. Ngươi có thể gia nhập vào ta tiến vào nhân loại lãnh địa thành chủ. Nghe được cái này, tất cả y tai khuôn mặt cũng thay đổi. Nói thật, bọn hắn đều không phải là địa tinh quân chính quy, bọn chúng chỉ là địa tinh di chuyển. Địa tinh đã phá vỡ nhân loại lãnh địa, nhưng địa tinh không thể chiếm lĩnh mảng lớn lãnh địa, cho nên bọn hắn cần truy cầu di dân mộng tưởng. Ngươi biết, nhân loại lãnh địa có rất nhiều nổi tiếng núi non sông nổi, nếu như bọn hắn có thể sừng vương, tụ tập một đám ác ma, vậy cũng có thể được xưng là đảng lãnh chúa. Mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng so tại Ma Quỷ bộ lạc trên địa bàn, vẻ ngoài cũng không vừa lòng muốn hảo. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn còn không có triệu tập một đám yêu tinh, cái này Gấu Sám Quốc Vương nghĩ huýt 6 triệu tập bọn hắn. "Thật xin lỗi, ta không có hứng thú trở thành người khác tôi tớ." Nói xong một cái trung kỳ ma quỷ âm thanh, tiếp đó nghĩ quay người rời đi. Thế nhưng là không có bay bao xa, cái kia Gấu Sám Vương mãnh mà một cước dẫm ở trên mặt đất, một cú cường đại áp lực đột nhiên rơi xuống ma tộc trên thân. "Gấu Sám Quốc Vương, ngươi thật sự cho là ta sợ ngươi sao?" Cái kia Viên Anh ở giữa quái vật cũng là bạo tính khí, nhìn thấy cho Hồng Vương lập tức quay người hướng về phía cho hùng vư vị. Không phục tụng người, đi chết. Gấu xám Quốc Vương gầm thét, một cái cứ sỉ đại đao xuất hiện trong tay hắn. Hai nguyên anh thời kỳ yêu tộc như thế tại trước mặt yêu ma kết chiến. Viên anh thời kỳ yêu tộc cũng không yếu, song phương vật lộn tạm âm cực kỳ mãnh liệt, chấn kinh tất cả kết đan giới yêu tộc run rẩy. Lao Hắc cũng tại run rẩy, nếu như không phải Âu Dương Thần tại tiểu Asgard vô ưu vô lự mà giáo dục nó, nó có thể liền muốn làm chàng nằm xuống. Kỳ thực, Asgard tiểu không lo Âu Dương Thần cũng có chút chấn kinh. Ác ma này bộ lạc thật là một chữ không đồng ý. Nhưng hắn kinh ngạc hơn chính là ác ma bộ lạc sức mạnh, biết gần tới 100 ác ma bộ lạc tồn tại, không phải một cái giải lo vì về sau. Đương nhiên, ở đây cũng không có dũng khí theo đuổi tinh thần tộc tu thấp. Không có kẻ yếu, nhân loại có số lớn phẩm nhân, chẳng thể trách đối mặt quái vật, nhân loại chỉ có tiêu cực phòng ngự tư cách đâu dương thần thở dài nói, hai tên quái vật này ở giữa chiến tranh sắp kết thúc. Cái kia cho Hùng Vương không chỉ có khí lực lớn qua thẻ đánh bạc, ngay cả huyết cũng mạnh mấy phần, thế là không lâu, một cái khắc nguyên anh ở giữa ác ma bị kiếm của hắn chặt thành hai nửa. Nguyên Bảo bảo trong thân thể muốn trốn chạy lại bị cho hùng vương trực tiếp bắt được trước mặt yêu quái nuốt vào khuôn mặt mặc dù gấu xám quốc vương cũng bị thương nhẹ nhưng ánh mắt cũng rất hung ác chậm rãi đảo qua ác ma lạnh lùng nói ngươi còn có thể đối kháng ai rất nhiều yêu tộc mặt đối mặt nhìn chăm chú đối phương cuối cùng đều quỳ một chân trên đất kính sợ nhìn xem chúng ta nguyện ý đuổi theo cho hùng đại nhân nhìn thấy thành công góp nhặt nhiều người như vậy cho hùng vương rất hài lòng tiếc nối duy nhất chính là không có bắt được hùng mãnh nhân loại hòa thượng băng không chúng ta có thể đem nó giao cho ác ma quân đội để đổi lấy quan phương công nhận thân phận có quan phương thân phận thì càng dễ dàng bao ở tiểu thất tiên nhưng là bây giờ dạng này rất tốt có nhân viên công tác lại nghĩ nhận được chính thức thân phận cũng không khó nghĩ tới đây hắn hô đại gia trước tiên đi với ta tìm hảo hàn động cứ như vậy hắn mang theo một đám ác ma bay lên bầu trời một đám ác ma chữa trị cực lớn mà cường đại ác ma khí thể xông vào bầu trời đem chỗ ngăn chặn bầu trời trước 104, vạn dặm truy tung phi hành ước trường sau 1 giờ gấu xám chi vương cùng đám ác ma ở một tòa chân núi ngừng lại cái này sơn thần tương đương giàu có tựa hồ có một cánh cửa nhưng mọi người đã đi Gấu Sam Quốc Vương thật cao hứng nhìn thấy toàn bộ khu kiến trúc. Khi hắn thật sự rất mệt, nơi đó là hắn cầm gối đầu tuyệt hảo địa điểm. Đây chính là hắn quật khởi trở thành quốc vương chỗ. Tưởng tượng thấy một cái tương lai của mình, Gấu Sam Quốc Vương đột nhiên cảm thấy trên tay ngựa, bất chi bất giác nhớ tới heo nguyên linh trước kia sủng vật. Chậc chậc. Địa phương heo có sủng vật lại không có, cái này nói không thông a. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại, nhìn xem ma quỷ sau lưng màu đen, nói heo nguyên linh, ra đi. Lão hắc toàn thân phát run, hắn chỉ là một con lợn, ở nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? đặc biệt là trước đó cho hùng vương ăn hết viên anh trắng cảnh thật sự cho người ta lưu lại trầm trọng bóng ma tâm lý lao hắc ngươi có thể ngươi không muốn làm bộ tương đối ta cho ngươi một cái cơ hội bây giờ ta là ngươi giả hình bên hai truyền đến Âu Dương thần cái kia Nam hài nói nhỏ lao hắc không biết là có ý tứ gì nhưng trong lòng cảm thấy rất cường tráng cuối cùng hắn loạn trà loạn trạng mà đi đến vương trước mặt nhìn thấy lao hắc phản ứng cho hùng vương phi thường hài lòng cái này cho thấy hắn chỉ là chấn kinh đám người phương thức làm việc ngươi người kia sủng vật rất tốt cho ta mượn mấy ngày như thế nào Cho Hùng Vương phát âm cực nặng mà mượn dùng cái từ này, trong mắt lập lòe ác ý tia sáng, rõ ràng cái này mượn là không muốn còn loại kia. Đánh rắm. Nhân sủng của ta vật là ngươi có thể sợ. Một thanh âm từ Lao Hắc phương hướng truyền đến, Lao Hắc heo khuôn mặt đột nhiên đã biến thành lợn chết màu sắc, một đôi móng heo bưng kín miệng của hắn. Hắn không phải nói như vậy. Rất nhiều yêu tu im lặng, nhìn xem Lao Hắc ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Gấu xám Quốc Vương cũng vô cùng kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng tại cái này nơi đó heo nguyên trước mặt dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Ta bốn Vỡ là kẻ vô ý thức muốn nói chút ôn nhu mà nói, nhưng mà một cái khác cùng hắn tương tự âm thanh lại vang lên. "Ta nói ngươi cái này chỉ gấu xám lại ngu xuẩn lại xấu, nhìn giống như một đống lớn ngu xuẩn đồ vật." Câu nói này, Lao Hắc đã không mềm mũn, sau khi chết rất nhiều ác ma trước tiên mềm mũn. "A, trời ạ, cái này quá kém. Rất tốt. Phi thường tốt. Không nghĩ tới một cái kết đan yêu tú dám dạng này nói chuyện với ta, xem ra ngươi đối với cuộc sống chẳng ghét." Gấu xám quốc vương ánh mắt đột nhiên trở nên hung mãnh lên, một đôi đại thủ hướng thẳng đến Lao Hắc năm tới. Hắn hôm nay muốn trước mặt mọi người đem địa phương đầu heo vặn xuống tới. Nhưng vào lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tiểu Trư đột nhiên xuất hiện ở trong tay một cái cái thìa lớn bên trong, hướng về trên đầu của mình đặt xuống. Đó là cái gì vũ khí? Ý nghĩ này thoáng qua gấu xám quốc vương náo hải, hắn vội ý thức dơ lên hai tay chặn nó. Nhưng mà trong ngay mắt, cái kia cái thìa lớn đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp áp lực. Thấy cảnh này, gấu xám quốc vương khuôn mặt hí kịch tính chất biến hóa. Trong lúc hắn muốn trở về tránh né, tại thổ heo trước mặt nguyên dịch đột nhiên bộc phát ra một cỗ tối cường huyết áp, hắn bị ấn xuống một cái. Đáng chết! Ngay tại trong nháy mắt đó, cái thiệt lớn rất xuống trên đầu của hắn. Một tiếng vang thật lớn, gấu xám quốc vương thịt nát xương tan. Người con lợn này, Làm Bộ là một con lợn, ăn một con hổ, khi nguyên bảo bảo từ gấu xám trong bụng lúc bay ra, hắn hoảng sợ kêu lên. Nhưng khi hắn nói như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không thích hợp, đầu heo kia là một đầu chân chính heo, hơn nữa không có làm bộ là heo. Không còn tiếp tục suy tư, cho Hùng Vương Nguyên Bảo hướng phương xa xạ kích mà đi. Muốn chạy, hỏi cái này quốc vương sao? Lão hắc ra móng heo, một đạo mảnh liệt sấm sét từ vó ở giữa bạo phát đi ra trực tiếp đánh trúng nơi xa cho hùng vương nguyên bà bảo, bảo quốc vương tóc hoa râm hóa thành cho tàn khi ác ma nhìn thấy thọ lên lên xuống xuống cảm của bọn hắn đều rất xuống cương đại gấu sáng quốc vương trong nháy mắt bị địa phương heo nguyên linh giết chết đây không phải mộng sao lão hấp thu hồi móng heo quay đầu nhìn rất nhiều ma tộc phát ra thanh âm uy nghiêm gấu sáng chết hắc trư đứng lên ngươi không thể tin tất cả ma quỷ đều nhìn vị này uy nghiêm lão hấp người lại quy dạp xuống đất trong miệng một lời mà hô chúng ta nguyện ý đi theo hắc trư đại nhân nhìn xem trạng cảnh này con mắt màu đen chiếu lấp lánh cho dù hắn không có làm những chuyện kia, hắn vẫn rất vui vẻ. giờ này khắc này cảm giác giống như là đặt đến heo sinh hoạt đỉnh phong. sau một giờ, lao hắc ở phía trước bay, hư vinh chi thần chuyển động cái thìa lớn. đối với cái vũ khí này hình dạng nó là tương đương hài lòng. Âu Dương Thần Nam Hải kia mặc dù không phải đồ vật gì, nhưng mà nó rất lý giải, biết nó thích gì dạng vũ khí. đến nỗi động tiên trước đây tự nhiên là từ bỏ. dù sao dựa theo Âu Dương Thần ý tứ, bọn hắn là muốn trở lại đại tần. đáng ác ma đối với cái này không có gì nghĩ. Mặc Kệ bọn hắn muốn trở thành đại hạ bên trong đuôi vượn vẫn là trong nước nhỏ đầu gà, đối bọn hắn tới nói đều là giống nhau. Mặc Kệ như thế nào, bằng bọn hắn lực lượng, ta nghĩ bọn hắn sẽ trở thành không chỗ nào không có mặt tiểu huynh đệ. Đi theo những quái vật này, Âu Dương cuối cùng có thời gian xem ven đường xảy ra chuyện gì. Loại tình huống này chỉ có thể dùng bi kịch hai chữ để hình dung, rất nhiều thành thị bị trực tiếp tiêu hủy, chỉ để lại phế tích, khắp nơi đều là phế tích xương cốt, không biết chết bao nhiêu người. Có chút lạ vật gặm nhắm xương cốt, trong mắt tràn đầy khát máu kia sáng. Dưới đường đi tới, Âu Dương thần tâm tình càng ngày càng nặng trĩu. Khế than thở một tiếng, hắn từ chữ vật vòng bên trong lấy ra mấy cái thông tin tiêu ký, đem hắn trong hòm sắt tin tức cái này tiếp theo cái kia lấy ra. "Đệ tử, chúng ta đã trở lại Thiên Vân Tông, cha mẹ của ngươi cũng đã bị ta tiếp kiến. Bây giờ Thiên Vân Tông đã triệu tập đại tấn tất cả cường giả, ngươi không cần lo lắng, cũng không phải vội lấy trở về." Chính ngươi an toàn trọng yếu nhất tiểu Ngũ dầu rất nhanh liền đem tin tức truyền ra ngoài, trừ hắn, những thứ khác đại tệ cũng không có phản ứng. Một lát sau, tiểu không có thật giống như nhớ ra cái gì đó, tiếp đó truyền đến một cái tin tức. "Đệ tử, trở về đại tấn trên đường." để đệ, đệ ngươi trương cắt bị một cái giết chết bảy ma ma vương mang đi hắn trở thành bảy ma tín đồ cũng không phải là ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức này sau Âu Dương lão sư nói không ra lời một lát sau hắn cuối cùng thở dài một hơi cười trương cắt rốt cuộc tìm được con đường của mình thất sát yêu đạo Trấn nam cương đồng dạng là một trong tứ đại dân tộc trương cắt có thể bái thành thất sát yêu đạo dựa vào vận khí của mình sớm muộn biết bay lên thiên đường ta chỉ là không biết lần gặp mặt sau lại là bộ dáng gì hy vọng đến lúc đó hắn đã là một cái cường thủ chủ nhân giữa hai nước tình huống như thế nào Âu Dương chân tưởng nghĩ, lại hỏi một lần. Tại hai nước, bây giờ có hai cái nguyên thần muốn tú. Ta hổ thẹn nói, hai cái này nguyên thần muốn tú bây giờ bị ma pháp cường đại môn liên lụy. Ta cơ hồ không có làm bất luận cái gì cố gắng, do đạt kim Âu Dương chân ngửi ngửi, như mày, ma môn đại sư Chu Nhân Long sẽ ra chuyện. Âu Dương thần thật sự nghĩ không ra bị cái gì có thể kéo tới hai nguyên nguyên thần cảnh giới ma tộc. Giải thoát, hắn bị nuốt rồi sao? Khó trách hắn chưa từng bãi công Âu Dương thần thấy được cái này, không có hỏi, chỉ là lấy ra một cái khác nhanh cho thông tin đại tệ môn chủ. Ta quan quan quan mới ra ngoài. Nghe nói ta đại chu cùng đại kim bị yêu tộc tập kích. Trương Thần, ngươi đóng cửa. Bên ngoài có biến. Địa nguyên khống chế nhân loại, ngươi biết không? Ta chu diệt hàng ngàn hàng vạn ác ma gia tộc dây xích làm sao bây giờ? Ta tùy thời có thể đánh vỡ gò bó. Tất nhiên đại hạ đã thất truyền, chẳng lẽ ta không phải đi ra chờ chết sao? Âu Dương chân nhất thời không cách nào phản bác. Ngươi muốn cho ta trở về giúp một tay sao? Làm ngươi phải làm. Ta lại muốn tới một lần. Ta không có thời gian nói cho ngươi cái này. Gặp lại. Âu Dương Thần đem đưa tin trên lệnh bài tới. Tuần lễ này vừa thoát khỏi phiền phức không lâu, rõ ràng vẫn còn hưng phấn trạng thái, vẫn đại thể biết đại chu đại tấn tình huống hiện tại. Chỉ là bây giờ có hai cái nguyên thần nguyên tu, tương lai không biết là có phải có. Hiện tại hắn mang theo một đống súng ngư lạn hà trở về, thật sự vô dụng. Càng quan trọng chính là hắn có cơ hội đại quy mô truy tung hắn, nếu như hắn đại quy mô sử dụng, đó đúng là một cái tổn thất thật lớn. Đúng lúc này, Âu Dương Trân lập tức cải biến chủ ý, phát ra kêu gào một tiếng, Lão Hắc lập tức ngừng cơ thể. Đối với đám ác ma nói quốc vương của ta thay đổi chủ ý hắn quyết định trước phát triển một đoạn thời gian đại hạn. Tiếp đó lại đi Tiểu Quốc, lấy bảo đảm hắn có thể thống trị Tiểu Quốc. Đám ác ma chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, Hắc Trư Quốc Vương quá cường đại. Nếu như hắn không nghe ta lời nói, ta sợ hắn sẽ có được kìa. Đại hạ bên trên có 10 đầu nổi tiếng sơn hà một đám yêu nguyên rất nhanh liền tìm được một cái cực kỳ tốt đỉnh núi. Lao Hắc từ Hắc Trư Vương nơi đó, lấy được một lá cờ cắm ở trên đỉnh núi, khắc bốn nguyên bảo bối sớm bị yêu quái phong làm tứ đại tướng quân, ngoài ra, còn kéo một cái kết đan phong cầu nguyên thần, xem như chiến lực gia. Địa nguyên cũng không phải chẳng là cái thá gì, nó cung cấp một tấm vô cùng cặn kẽ mùa hạ địa đồ. Đại nhân, chúng ta tại trên đại hạ trung bộ một tòa núi nhỏ, phụ cận đã từng có 5, sáu gia đình, nếu như chúng ta đi thu thập nó, cũng có thể nhận được một bút không tệ giao dịch. Cầu nguyên linh nói, trên mặt mang định hot biểu lộ, chỉ vào trên bản đồ mấy cái sân môn, hắn vừa mới trở thành quân sư, hắn đương nhiên muốn khoe khoang trí tuệ của hắn. Lão Hết nhìn thấy cái này không nói lời nào, lại chờ lấy Âu Dương Thần chỉ thị, sau một lát nó chỉ vào trên bản đồ một cái đặc thù tiêu ký nói đây là nơi nào. Cầu nguyên nhìn thấy trên gương mặt này lộ ra khinh miệt biểu lộ đây là nhân loại xây dựng bình đại. Xây dựng bình đài cho thấy có người bay qua ở đây hắn nói. Cổ nhân loại khắp nơi đều là sặc sỡ đồ vật, không phải sao? Cùng với một cái kỷ niệm nó bình đài Âu Dương chân nhảy xuống xe, nhìn một chút địa đồ. Đại hạ bên trên có 6 tòa cao vút tháp lâu, ý vị này tại cái này vĩ đại mùa hè đã từng có 6 viên từ từ bay lên tân tinh. Âu Dương thần cẩn thận nghiên cứu kế tiếp 6 cái lên cao sân thượng vị trí, rất nhanh tại 6 cái lên cao bình đài ở giữa tìm được một cái tiết điểm. Lấy tiết điểm này làm trung tâm, bán kính 1 vạn dặm 6 cái sàn bay cũng có thể bao quát ở bên trong. Phạm La cường thế lên cao trỗ nhất định là cường thế biết đến chỗ, nếu như tiết điểm này xem như hệ thống trung tâm theo dõi, có thể có thể theo dõi đến nhiều nhất đồ vật. Phải biết thông thường cơ hội đối với hắn tới nói đã đã không còn hữu dụng, hắn nhất thiết phải có một cái cơ hội tuyệt hảo, để cho hắn có thể từ về chất lượng thay đổi. Yêu Nguyên một bên nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy ghen ghét, muốn biết lúc nào bọn hắn mới có thể dưỡng một cái sủng vật, vuốt ve cái kia mềm mại đầu. Nó không có tiếp tục suy nghĩ, Âu Dương Thần nắm tay đặt ở trên đầu của nó bắt đầu càng không ngừng ma sát, tiếp đó bỗng nhiên vừa gõ. Chính là chỗ này. Cậu linh hồn không dám tức giận nói chuyện. Tục nữ nói, đánh người muốn gặp chủ nhân, hắc chư đại vương sùng vật, liền không thể phạm tội, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Âu Dương chân thiết trí trước vị tốt sau, chủ động về tới không buồn không lo tiểu ác gạt. Cầu nguyên thần có chút cảnh giác, giống như vậy, cái kia sùng vật tựa hồ cho chư vương màu đen đề nghị, cái này để nó cảm thấy mình vị trí nhận lấy nguy hiếp. Trong lúc hắn muốn nói mấy câu tới cường điệu cảm giác tồn tại của chính mình lúc, hắc chư đại vương chỉ vào phía trước người kia thiết trí vị trí, lớn tiếng nói triệu hắn nửa cái tay, đi theo cái này đại vương đến nơi đây, đám người khách trở, ở đây giữ nhà. Cầu Nguyên nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đánh giấm mà chạy ra ngoài, triệu hoán vô số ma. Chương 105, ngốc ngốc không phân biệt được. Nửa ngày sau, lão Hắc liền dẫn mấy chục cái yêu tộc đi tới Âu Dương Mát chỗ. Đây là một mảnh hoang mạc, bốn phía trống rỗng, khí tràng rất mỏng manh, ma quỷ lẫn nhau nhìn qua, không biết vì cái gì Hắc Chư đại nhân đem bọn hắn đưa đến nơi này. Mà không buồn không lo tiểu Ảs gật tại Âu Dương chân chân đã bắt đầu sử dụng cái hệ thống này. Hệ thống, lợi dụng truy tung một vạn giặm cơ hội, tìm ra cái này một vạn giặm có cái gì cơ hội lớn Âu Dương cố ý dùng một cái chữ lớn, một vạn giặm diện tích Đây cũng không phải là một cái diện tích nhỏ, nếu có cơ hội, hắn lo lắng hệ thống sẽ bởi vì phụ tải mà sụp đổ đồng thời nổ tung. Hướng về tây nam phương hướng 400 dặm anh chỗ, có một tòa nguyên thần trạng thái mãnh liệt người phân mộ, nơi đó có nguyên thần trạng thái mãnh liệt người tất cả tài sản. Đông bắc 900 dặm, tại mờ mịt dưới đáy, có một cái thuần khiết linh hồn nước suối tây bắc nhị nàn dặm, linh hồn sơn hướng tây 4000 dặm là khu rừng rậm rạp, nơi đó có một khỏa hạch đầu quả phương bắc 8000 dặm, có một cái huy động, là hư nhược người lưu lại đông nam 9500 dặm chôn sâu dưới mặt đất, nơi đó có chập trùng lên xuống người. Nhìn thấy tiếp cận 100 lần cơ hội chen hít sâu một hơi. Lần này, hắn nhất thiết phải tìm được một chút có thể trợ giúp hắn đột phá nguyên thị đồ vật, một chút có thể trợ giúp hắn tại nguyên thị trung sinh tích chữa tới đồ vật. Nói thật, hắn Kim Đan đại kiếp đã quá kinh khủng, thật sự không cách nào tưởng tượng nguyên anh đại kiếp lại là bộ dạng gì, nếu như không có đầy đủ bảo tàng cùng đủ loại đỉnh tiêm nhân tài bảo tàng bảo hộ thể, hắn thật sự rất sợ bị xét đánh chết. Duy nhất đáng được an mừng chính là, hiện tại trong đoạn thời gian đó không có làm sai bất cứ chuyện gì, thượng đế có lẽ sẽ đối với hắn nhân từ một điểm. Lao Hắc, hướng tây nam 400 dặm rất tốt nhận được câu dương thần chỉ thị, lao hắc ngay lập tức đi rất nhiều yêu tộc mệnh lệnh 400 giảm anh bên ngoài, địa nguyên nhóm rất nhanh liền tụ tập tại trên sườn núi. đào, điểm một cái lao hắc tiệm, còn phất phất tay. ác ma nghe vậy hai câu nói không nói thì bắt đầu các hiện thần thông, sau đó không lâu moi ra một cái đại mộ huyệt. thấy cảnh này, tất cả ma quỷ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem màu đen. hắc chư chủ khu thổ máu heo có thành tựu như vậy liền có loại năng lực nào đó, cái này dưới đất có cái gì, bọn hắn không có cảm giác nào, dù cho mấy con chó kia nguyên cũng là như thế. đem tất cả mọi thứ lấy ra nếu có người dám can đảm dấu dỉếm, ta sẽ không chút do dự lao hắc dần dần quen thuộc thân phận của mình. bây giờ không có Âu Dương Thần mệnh lệnh, lao hắc cũng có thể tựa như nói chuyện. một lát sau, đám ác ma moi ra một cái quan tài, chủ nhân đầu cho ánh mắt nhìn trầm trầm một đám chạm đến lấy ác ma quan tài người, giống như là trung thành nhất thủ hộ giả. thời khắc cảnh giác bất luận cái gì ác ma ăn cắp hành vi, lao hắc thấy vậy có chút xúc động, trong lòng yên lặng đem cầu địa vị tăng lên tới tứ đại tướng quân trở lên trình độ. bên cạnh chính là cái này chỉ hất chư vương. khi quan tài được mở ra, phát hiện một bộ khô lâu. Yêu Nguyên lần thứ nhất lấy ra khung xương bên cạnh chứa được vòng, cung kính đem nó đưa đến lao Hắc tay nơi đó. Lao Hắc cầm phòng chứa đổ giới chỉ, nhìn xem Yêu Nguyên cầu đầu, luôn cảm thấy cái này cầu đầu không quá giống trước kia, có phải hay không nửa đường trải. Vô ý thức duỗi ra chân heo đi trộm chó đầu, quả nhiên rất nhus thuận, so Âu Dương Thần còn mạnh hơn một tia. Nhìn thấy cái này, Yêu Nguyên lộ ra định hốt mỉm cười. Hai cái quái vật hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bọn hắn đều thấy được ánh mắt của đối phương. Đi qua loại tình huống này cùng cái này không có gì khác biệt, rất nhiều quái vật đối với người da đen dần dần sùng bái đến cực hạn. Mặc dù đầu to bị Hắc Trư Quốc Vương mang đi, nhưng bọn hắn cũng uống rất nhiều canh, sốp này đầy đủ bọn hắn tại quái vật trong lãnh địa chiến đấu mấy chục năm. Huyết tộc đại náo rất đơn giản, ai cường tráng, ai có chỗ tốt, ai liền nguyện ý đi theo ai. Nếu như bọn hắn sợ sức mạnh Hắc Trư, hiện tại bọn hắn thật sự chung với Hắc Trư. Nửa ngày sau, người ra đen tự mình đi vào Linh Hồn Sơn lòng núi. Âu Dương Trân vừa lên núi liền nhảy ra ngoài. Căn cứ vào hệ thống ghi chép, hắn rất nhanh phát hiện một khối cực lớn mộc thạch. Nó bị lột mặt ngoài ma pháp biên giới, phát ra bạch quang chói mắt. Nó là một khối hoàn mỹ thủy tinh. Hoàn chỉnh thủy tinh. Thiên Khuyết Thần Kim Âu Dương thần nhẹ nhàng vuốt ve khối này thủy tinh, trong mắt lóe lên kích động một tia tia sáng. Thiên Khuyết Thần tiến cũng là thần tiến thập cường một trong, linh khí của nó dẫn đường năng lực là tất cả kim loại bên trong đệ nhất, thậm chí vượt qua người sử dụng tiến vào linh khí truyền thâu năng lực. Điều này đại biểu dùng loại tài liệu này do thất binh giên đúc, có thể đánh trúng nguyên anh công kích trình độ, đây là loại này phi tự nhiên thần tính, cho nên được xưng là hoàng kim. Hơn nữa không sắt thần kim, vạn hoa thần kim trở thần vật đều thuộc về tại thập đại thần kim. Cái này bảo tàng, là ta Âu Dương thần khinh khách mà cười đem thiên cung thần kim tử thu vào phòng chứa đồ giới chỉ, tiếp đó chui vào tiểu không lo thiên cung. Bây giờ Lão nhân tại công cộng nơi thế xỉu, không cần hắn chạy tới chạy lui, rất thoải mái. Âu Dương Trân, ta bây giờ tại nhân tộc tây bộ, bất quá mấy ngày nữa, ta liền bị điều chỉnh đến kim tộc đi, từ giờ trở đi, ta muốn lưu lại kim tộc, thẳng đến ác ma bị khu chủ. Ngươi, bình an sao? Âu Dương Thần nhìn một chút hạ hy xương thông tin ký hiệu, trong lòng có một tí ấm áp, trả lời ngay rất bình an, yên tâm, không nên nhìn sách, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Qua một đoạn thời gian. Ngươi cùng ta lại tại cấm gặp mặt, thả xuống lệnh truyền, Âu Dương Thần có cái tiểu kế hoạch. Nói thật, thực lực của hắn bây giờ không sánh được Sa Hỉm Song, nhưng khi hắn đột phá Nguyên Thị không nhất định, chữa trị cơ hồ bình đẳng đối thoại, đừng cho người khác cho là hắn có một cái Vũ Nam. Hắn là Vũ Nam sao, Âu Dương Thần. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng càng ngày càng chờ mong đi vào Nguyên Anh Tinh, thế là hắn thúc giục đối với đen nói đen, nhanh lên, sinh mệnh đỉnh phong ngay tại trước mặt chúng ta. Một cái ác ma bộ lạc đột nhiên đi tới một cái hố thiên đường, tại trong cái phạm vi này chúc phúc ở đây đã từng có một nhân loại giáo phái nhưng bây giờ không còn chỉ còn lại một đống cũ nát kiến trúc ngoài ra còn có một đám giao tộc trú đóng ở ở đây nhưng tối cường cũng chỉ có viễn anh nhìn ở đây lão hắc tự nhiên béo mập heo vệ như vậy thì sẽ có càng nhiều tay bay hướng bên phải nơi này cũng chỉ có thể ngươi cùng ta đi Âu Dương Thần sâu tại tiểu ả gạt không lo phụ trách phương thức lão hắc nghe vậy gật gật đầu để cho ác ma trở thành tiếp đó đi theo Âu Dương Thần chỉ dẫn tiến vào trong núi không lâu sau đó bố lai kỳ đi tới một cái cực lớn trước tháp nước trong tháp nước ở giữa có một cái động lớn nhưng cái động này bị một đạo mãnh liệt lệnh cấm phong bế, cái này lệnh cấm không ngăn cản được Âu Dương Thần, đậu xanh đi ra, Âu Dương Thần chẳng mấy chốc sẽ vào động. Đông Phúc tại đủ loại trong dược liệu sắp xếp chỉnh tề, làm cho người hoa mắt. Ngoài ra, còn có số lớn ma pháp vũ khí, không có một kiện là thứ phẩm. Liên Húc mạnh Đông Phủ di sản Âu Dương Thần thấy cảnh này, trong lòng cảm thán. Trường học nơi này sẽ phát hiện cái huy động này phòng, nhưng nó không thể đánh phá cấm lệnh, cho nên nó chỉ có thể quan sát. Nhưng bây giờ với hắn mà nói càng tiền nghi, sâu hơn một tầng, Âu Dương Thần càng cảm thán. Mặc dù đồ vật bên trong quy mô không sánh được đại khái bảo khố, nhưng hết thể đều rất tốt, tại trên giá trị, đại khái bảo khố căn bản không sánh được nó. Liên thiên linh cao su tài nghệ thiên điệu bảo tàng đều không thiếu, cũng không biết liền mạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy mà từ bỏ dạng này một cái sơn động. Âu Dương Thần vừa đi vừa thu dọn đồ đạc, sau một lát, hắn đi tới sâu nhất sơn động. Tận cùng bên trong nhất bố trí vô cùng đơn giản, bao quát một cái giường, một cái bàn cùng hai cái ghế, trừ cái đó ra, còn có hai cái có hình người con rối, phân biệt đặt ở giường hai bên. Xem cái kia rũ xuống đầu, rất rõ ràng đã kiếp sức, cũng không biết là dạng gì con rối Âu Dương Thần không dám trực tiếp đem linh thạch huyện con rối ném vào, vạn nhất sẽ đánh lên, một cái tát đánh chết hắn, hắn khóc không được. Nghĩ lại, hắn tại phòng chứa đổ thả hai cái khối lỗi, đến nỗi cái kia không biết dùng bao nhiêu năm lăng mục làm thành giường, cái bàn, giá gỗ nhỏ chợt đều dọn vào tiểu gánh tiên cung. Có những vật này, tiểu Asgard không lo phong cách đột nhiên để cao mấy cái cấp bậc, toàn bộ không gian bên trong nguyên thần tăng lên gấp mấy lần. Qua một đoạn thời gian, Âu Dương chuẩn bị rời đi, nhưng hắn kiểm tra hệ thống, bảo đảm chỗ kia là trống không. Phu cận có cái gì thứ đáng ra sao? Đúng vậy, ở bên trái phía trước dưới mặt đất 12 hai mét chỗ có một cái bảo dương. Nghe được cái này ám chỉ, Âu Dương Thần lập tức trở về đến trên giường, rất nhanh lại trở về vị trí cũ. Một lát sau, hắn tìm được một cái bẫy, mở ra một khối nguyên thần lãnh. Tại cục gạch phía dưới có một cái bảo dương. Bây giờ trương cắt không có ở đây, Âu Dương Thần chỉ có thể tự mình đậu thủ. Hơi á khẩu khí, hắn nhẹ nhàng mở ra bảo hạp. Chiếu lấp lánh, chiếu lấp lánh. Một thân giáp bọc toàn thân giáp tản mát ra sóng rung động động, chỉnh tề mà xếp ở trong hòng áo chiếu vào Âu Dương Thần trong mắt, đây là Âu Dương Thần cổ họng kích động lên, mặc kệ cái này toàn bộ khôi giáp chất lượng đến tột cùng là như thế nào, chỉ là đó là một cái phong tao nhi tử thật sâu nhận lấy hắn lưu hái. đương nhiên, hắn không có khả năng đi ra ngoài gặp người, bởi vì cái này không phù hợp hắn cái kia phủ đầy bụi tính tình, nhiều nhất tại trong ạt gạt phiền não nhỏ, không có thêm một bước xâm nhập suy xét. Âu Dương chân đem thân khôi giáp kia từ trong hòm đào lấy ra, rất nhanh, hắn đang nháy sáng hình trái tim kính bảo hộ nhìn lên đến một hàng chữ nhỏ, thất khiếu nguyên gây nên khôi giáp trên dưới đánh giá một phen. Âu Dương Thần đem một thân này khôi giáp mặc trên người, tùy tiện cầm cái gương nhìn một chút. Tiểu nhị, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một khối vàng, mà không phải khuôn mặt, này lại nhường ngươi tại mặt trời đã khuyết thần hình. Có chút cảm giác mãnh liệt, Âu Dương Thần rất hài lòng. Cái này thanh giáo đổ lĩnh vực cường lực bảo tàng dưới giường là không giống bình thường, dù cho phùng vạn hoa dưới tình huống không phải thôi hóa cũng rất khó ở phía trên lưu lại vết tích. Âu Dương Thần nghiêm trọng hoài nghi chính mình yếu mạnh hương vị cùng hắn tương tự, nhưng bên ngoài lại là một cái không linh hình tượng, cho nên chỉ có cái này bảo tàng giấu ở hầm trú ẩn dưới giường, ngẫu nhiên lấy ra nghiện mang đi một tiếng nói nhỏ, Âu Dương Thần đem thất khiếu linh long giáp tính cả bảo hạ cùng một chỗ bỏ vào phòng chứa đồ. Trước khi đi, có ít người không tín nhiệm cũng sẽ mang đi hầm trú ẩn bên trong nguyên thần lạch. Nơi này nguyên thần lạch không phải loại kia tầng thấp nguyên thần lạch, mà là màu lam đơn sắc cao tầng thứ nguyên thần thành. Ngươi có ý tứ gì, mị sợi? Gọi là mặt bài. đương nhiên, hiện tại cũng là của hắn rồi. Rời đi kẻ yếu cùng cường giả lưu lại hang động, Âu Dương Thần về tới không buồn không lo tiểu gạt Lão Hắc là muốn cầm một đống Âu Dương Thần nhặt giáp rời còn lại trở về cho yêu nhóm, cho mấy cái tùy tiện ra ngoài đem một đám tiểu yêu nguyên cảm động đến rơi lệ đầu chó nhà phân tích cầm 1 triệu năm thủy tinh ngọc làm thành pha lê nước mắt như mưa trước đây không lâu liền đem pha lê tràn đầy quân tử là chi kỷ mà chết lúc này mới theo hất chư vương một ngày hất chư vương liền thưởng bảo bối như vậy đó chính là sống còn vấn đề lữ trình tiếp tục một đám yêu nguyên tại trong núi rừng cùng một cái nguyên bảo bảo trong lúc đó quái vật đáng sợ huyết chiến lấy được một cái kỳ quái trái cây trái cây tự nhiên biến thành đen tiến vào nho nhỏ không lo tiên cung thông thiên lệ quốc một cái phần đáy ngẩn người một đám địa nguyên cùng một cái quái vật long chiến tranh rõ ràng hồn tuần nhiều chuyện này Âu Dương Thần nghe nói qua, nghe đồn không chỉ có thể trợ giúp nguyên anh hoàn cảnh cường nhân ngưng kết nguyên sâu, càng có thể trị liệu một chút nguyên sâu tổn thương, là siêu nhân mới cùng đại địa chất bảo. vài ngày sau, một đám ác ma hoài nghi đi tới một tòa chơ chuỗi trên núi. ngươi không thể trách bọn hắn như thế nhìn ngươi. Tục Nữ nói, người là vô tội, người là có tội. trong mắt bọn hắn, những ngày này bọn hắn ăn canh, đến mức bị phán ăn cấp có tội. hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào gần hắc chư vương, cơ hồ không có cảm giác cả an toàn bên ngoài. nhìn xem bọn này nghèo khổ lao hạc khuôn mặt chẳng thèm ngỏ tới. Hắn không biết phía ngoài quái vật nghèo như vậy, nuôi trong nhà quái vật tương đối thoải mái, hoang dại quái vật quá khổ rồi lao hẻm mở trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác ưu việt. Xem thường ác ma sau, hắn chậm rãi đi vào chơ chủi sơn động. Một lát sau, hắn tại hang động trong góc thấy được một khối bạch cốt. Âu Dương Chân nhảy ra ngoài, thấy được không xương, một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Đây là quật khởi kẻ thất bại lưu lại di sản. Nói thật, nó cùng nhân loại xương cốt không có gì khác biệt, cho dù là thông thường động vật cũng lười đi nhắm nuốt nó. Âu Dương Thần chậm rãi hướng đi thi cốt, cẩn thận điều tra. Kết quả phát hiện là tại một cái cũ trong túi chữ vật. Âu Dương Chân nhìn xem cái túi, lau một cái nước mắt. Tại lĩnh vực này, có cơ hội đạt đến hư phong cảnh giới, theo lý thuyết, thân thể của chủ nhân ít nhất là hư phong tu vi, so trước kia hầm chú ẩn chủ nhân còn cường tráng hơn nhiều lắm. Thế nhưng là cường đại như vậy, ngay cả chữ vật vòng cũng không có, còn cần loại này túi chữ vật 6. Âu Dương thần thật sâu thở dài, tự lẩm bẩm đại sư minh, thật chịu không được người 6. Nói xong, Âu Dương thần mở ra túi trữ vật. Chương 106, Kim sát thần lôi. Hạt xong đi tiên vân tông chỗ sâu. Tiêu Hà hỏi đường bên trên gặp phải đệ tử, kết quả cuối cùng là giống nhau, không có người nói Thiên Doãn Tông Thánh Tử là tốt, có chút nữ môn đồ trông thấy giận hỏi thời điểm, trong mắt thậm chí có ý, giống như giận tại để phòng hắn, Âu Dương chân chân lợi hại như vậy, nói ta có lương tâm Tiểu Hà Hoa tự lẩm bẩm, nhưng ở ngày mùa hè sương tuyết liếc nhìn sau đó không nói thêm gì nữa. Một đoàn người còn chưa tới nơi mây chủ phòng, Tiểu Không U đã cảm thấy người đến, chủ động đi nhanh đón. Thượng Sư nguyện ý chú đóng ở ta đại kim, cái này cũng là may mắn. Nhìn xem ngày mùa hè sương giá khuôn mặt, Tiểu Không lo kích động nói. Hắn nói cũng là nghiêm túc, không có chút nào khen tặng. Nữ nhân ở phía trước tu hành vì tiên tiến đương nhiên không cần phải nói, mấu chốt là người cũng là cực kỳ dễ dàng trung đụng, không cần thiết từ đại môn trên kệ. Hắn đã thấy tối bình dị gần gũi đại đệ tử. Tiêu đại nhân, ta hỏi ngươi, con của ngươi Âu Dương chân thế nào? Hoa Sen vẫn có chút do dự, đệ tử khác có thể sợ Âu Dương Thần Nhi tử thân phận, cho nên nói láo, vị sư phụ này sẽ không nói dối à? Ít nhất không giống môn đồ nhóm nói tốt như vậy. Nghe nói như thế, Tiểu không có tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt của hắn dần dần rời đi. Qua rất lâu, hắn thở dài nói ai có Âu Dương Trân làm đồ đệ của ta là trong cuộc đời ta kiêu ngạo nhất chuyện câu nói này chấn kinh tiêu hà liền tây suối băng xương con mắt đều toát ra một tia hiếu kỳ màu sắc Âu Dương Trân thị cá hảo hải tử khi ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn ta lập tức quyết định thu hắn làm đồ để cho hắn làm con của ta đột nhiên có địa vị cao hai tử không chỉ có không còn kiêu ngạo, hơn nữa càng thêm cước đạm thực địa ngoài ra đứa bé này lòng dạ rất mở rộng giáo hội có đệ tử tới khiêu chiến hắn hắn không quan tâm nhưng thường xuyên chiếu cố những đệ tử này nhưng chỉ vẹn vẹn một hai tháng Giáo hội các đệ tử liền nhận ra con của hắn thân phận. Tiểu võ có cái này nói ngoa khoảng chừng một khắc đồng hồ nếu như không phải Âu Dương Thần, ta sớm đã bị hủy. Đứa bé này, ai chịu quá nhiều đắng. Nhưng xưa nay không có mở miệng nói cho người khác biết. Nếu như hắn muốn trở thành Vận Tông Hoàng Đế, ta đã sớm đem chức vị của ta nhường cho hắn tiểu hà đã khóc hoàn toàn tin tưởng Âu Dương Thần là người tốt. Hạ Tịch Sương cũng đầy khuôn mặt nụ cười, phán phất tiểu ngũ không khen là tướng quân của nàng. Con thực, bây giờ Âu Dương Thần phụ mẫu tại ta Thiên Vận Tông, ngươi muốn nhìn một chút bọn hắn một mặt sao? Nhìn thấy mặt của hai người bộ biểu lộ. Tiểu Ngô trong lòng gấp đến độ lập tức có co con số, lời nói xoay chuyển liền đưa ra biện pháp. Hạ Hi Song nghe được cái này, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu xuống không cần xấu. Ta tại trong Âu Dương Thần gia nhìn thấy bọn hắn phía trước, Tiểu Ngũ thấy được nàng thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng đối với đệ tử của mình đã là ngưỡng mộ tri địa, chỉ mong ta có thể thay đổi thân phận của mình, trở thành Âu Dương Thần Lão sư Nam Hải này, đến cùng là thế nào làm? Ta cũng bị lừa sao? Tiểu Vũ Vũ. Một bên khác, Nốc Nốc có chút khả ai Âu Dương Thần chính là thất khiếu lăng long giáp mặc lên người, đồng thời cũng vò loạn loạn xoa. Một bên Lao Hắc nhìn thấy con mắt này nhịn không được khinh thị. Không phải liền là mượn Thất Khiếu khôi giáp tuyệt đẹp xuyên một đoạn thời gian sao? Nhất định phải thế ư? Âu Dương Thần nhảy vài câu tức giận nói ngươi biết cái rắm, quần áo mới không có mặc chính mình cho người khác mượn, đây là điểm xấu. Lao Hắc cũng không nói chuyện, ánh mắt càng khinh bị. Nếu như ngươi mang theo nó, vì cái gì ngươi nhìn thật giống như bây giờ liền nghĩ mang. Hắn trước đó gặp qua, nhưng đây là hắn lần thứ nhất giống Âu Dương chân như thế gặp qua. Lật qua lật lại một hồi, Âu Dương Thần lưu luyến không rời mà đem Thất Khiếu lăng lông ra giao cho Lao Hắc tay. Nguyên thị ta không biết cái đột phá này cần thời gian bao lâu, chỉ có thể trợ giúp ngươi đậu xanh, ngươi cũng nên cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn màu đen bị trả qua. Mặc dù Âu Dương Thần Nam Hải này hẹp hỏi, nhưng mọi người vẫn là rất cảm tính, nếu không thì sẽ không ở trong sắp đến nguyên bảo bảo án cướp, uy giá như vậy khôi giáp cấp cho chính mình. Ta cho ngươi biết phải cẩn thận ta khôi giáp, đừng để ta thất vọng Âu Dương Thần nói bổ sung. Lao Hẹp chưa đối mặt một cái cương thi, muốn dùng móng đem ra hỏa này đánh chết. Chỉ đua một chút, mấy cái này ma tộc nội đan đưa cho ngươi, nhớ kỹ muốn từng bước từng bước nuốt vào, hiểu chưa Âu Dương Thần hiểu lộ. Lao Hắc một bên tiếp nhận nội đan vừa đem Thất Khiếu Khôi Giáp tuyệt đẹp mặc vào, trong náy mắt, nó từ một đầu hắc chư đã biến thành một đầu màu vàng heo, trên người một điểm chất phát hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực đoan chất phát thổ nhưỡng. Yên tâm, ta làm việc, Vĩnh Viễn đáng tin vô vô kính bảo hộ trước ngực, Lao Hắc trắng kiện, trang nghiêm mà bảo chứng đạo. Âu Dương Thần gật đầu một cái. Tiếp đó hắn bị một người da đen hộ tống đến một tòa thần sơn. Rất nhiều yêu tộc sớm tại cái này chừng trăm dặm trên núi lại quét sạch một lần, xung quanh tuyệt đối không có người quấy rầy. Âu Dương Thần đi tới đỉnh núi, đem hình tam giác thủy tinh lấy ra, lực lượng tinh thần điều động. Hình tam giác thủy tinh đột nhiên phóng đại gấp mấy trăm lần, trở thành một tiểu kim tự tháp. Âu Dương Thần không biết cái này gọi là cái gì, nhưng đây thật là bầu trời bạo vật, cho nên tùy tiện cho nó lên cái sấm sét lá chắn tên. Sấm sét lá chắn sau khi xuất hiện, Âu Dương Thần chậm rãi đi tới, ngồi ở lá chắn ở giữa, trung quanh tất cả đều là hình tam giác thủy tinh. Tiếp đó một cái lệnh truyền truyền đến tin tức. Âu Dương Thần, ta đến Thiên Vân Tông nhìn thấy tin tức này, hắn gửi trả lời nói ta muốn đi vào Nguyên Thị. Ta đang chuẩn bị qua sông. Khi ta thành công, ta sẽ trở lại đặt kim. đương nhiên, nếu như đò ngang thất bại. Vân Tông ngày đó sẽ để cho ngươi tốt nhất chiếu của hắn. Không nên nói bậy nói bạn, thượng đế sẽ không giết chết người tốt. Ngươi nhất định sẽ thành công tại bến đỏ. Ta muốn chờ ngươi trở về Âu Dương chân đột nhiên tinh lực dồi dào. Giữa bằng hữu chính là nói như vậy sao? Rõ ràng không phải. Chậm chậm chậm, quả nhiên, mị lực của hắn một khi không giữ lại chút nào phát tán ra, bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự. Âu Dương thần nghĩ tới đây, nhịn không được cảm thấy nóng, một câu nói không nói liền từ chứa vật vòng bên trong lấy ra nuốt vào trong bụng ma pháp hoa quả. Trong mắt, một cỗ sức mạnh kỳ quái tràn đầy toàn bộ thân thể. Đây không phải lực lượng tinh thần, mà là một loại kỳ quái thiên địa kết nối cảm giác, loại cảm giác này mới vừa vặn xuất hiện, Âu Dương cảm giác đan phong điểm kết thúc bình cảnh trong nháy mắt biến mất, nguyên thị tới. Ờ. Hít sâu một hơi, Âu Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tưởng. Một lát sau, xa xa đường chân trời đột nhiên biến thành đen, tiếp lấy hắc ám bắt đầu lan tràn đến Âu Dương thần vị trí, dọc theo đường đi tất cả trời xanh mây trắng đều bị bóng tối nuốt sống. Tất cả thủ hộ linh hồn chi sơn đại môn yêu tinh, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt của bọn họ liền sẽ rung động. Hắc Trừ Lãnh Chúa nói muốn vượt qua tai nạn nhưng chàng thai nạn này cũng quá đáng sợ, ngươi đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Cầu tinh linh nói, súng bái nhìn qua bầu trời, hắc chư là phụ rể nguyên thị, hiện tại hắn muốn trèo đèo lội suối, nhưng hắn một mực rất địa thấp, cho nên nhìn rất suy yếu. rất nhiều yêu tộc đống nhiên ý thức được, chẳng thể trách hắc chư đại nhân có thể giết chết gấu sám vương hảo mấy lần, nguyên lai là vì tu nguyên thị phong. a, ngươi thật may mắn, không lâu sau đó, ngươi liền có thể đi theo nguyên thần ma vương, dùng địa phương máu heo dung nhập nguyên khí, hắc trư đại vương. không phải hắc trư đại vương, là ta thế hệ này điển hình. nói cầu tinh linh bị cảm động cấp thấp huyết thống ma quỷ muốn trở thành nguyên anh ma vương là rất khó khăn, lại càng không cần phải nói ma vương. Bây giờ hắc chư đại nhân sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. rất nhiều yêu tộc nhìn thấy cái này liền mau đánh lên tinh thần, bắt đầu bốn phía tuần tra, chỉ sợ cái nào mắt mở không ra quấy dầy trường thành băng qua đường ngắn cướp. Âu Dương Thần nhìn giống như muốn xoay chuyển bầu trời, lộ ra nụ cười khổ sở. hắn không làm sai cái gì, vì cái gì thượng đế lúc nào cũng bắt hắn xuất khí. Ông trời ơi, hắn còn chưa kịp suy xét, một tiếng yếu ớt tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, rơi vào sấm sét trên lá chắn trên bầu trời lôi vân lăn lộn đến lợi hại hơn, giống như tại Cổ Tiếu. "Ta lại tới, tiểu đệ đệ, ta sẽ cho ngươi một cái khởi đầu tốt." "Chuẩn bị xong chưa?" Âu Dương Thần trầm mặc ít nói, đã trải qua mấy tháng trưởng thành, hắn thành thục rất nhiều. "Phanh!" Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh chúng vào sấm sét hộ thuẫn. Cái tấm chắn này là dùng bất kỳ tài liệu chế tạo, quá thần kỳ. Tiếng sấm rơi vào trên đỉnh tháp, bị một cỗ sức mạnh kỳ quái tách ra, từ một hồi nồng đậm tiếng sấm đã biến thành ba cái tiểu tiếng sấm từ ba mặt truyền ra, cuối cùng tại Âu Dương Thần thần trên thân truyền ra. Âu Dương thần linh chấn động, trong mắt lóe lên một tia sắp thái hạnh phúc. Một lần một kích chí mạng bị Hộ Thuẫn chia ba lần bình thường đập nện, cho nên đối với thương tổn của hắn sẽ không lớn lắm. Chỉ là một cái nho nhỏ lôi điện, muôn ngàn lần không thể đánh vỡ hắn phòng ngự, nhưng mà không có khác biệt lôi điện có thể sẽ để cho hắn chịu đến một chút thương tổn. Đây thật là an cấp thượng đế sự tình. Âu Dương thần trong lòng cảm thán, lòng tin tăng nhiều, trong tiềm thức nghị chỉ hướng thiên không, nhưng hắn vẫn còn do dự bất quyết. Dù sao, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tổ kiến gia đình, không cần quá lốm mảng. Món ăn thứ nhất chỉ là món ăn khai vị. Phía sau tiếng sấm càng lúc càng lớn. Nhưng mà, mặc kệ nó mạnh bao nhiêu, nó đều bị sấm sét hộ thuẫn chia làm ba bộ phận. Phong lôi tuấn năng lượng bị suy yếu rất lớn. Âu Dương chân năng nhẹ nhõm ngăn cản sấm sét, lại càng không cần phải nói, hắn còn có một cặp chữa trị tài liệu. Tại một bên khác, trong Thiên Vân Tông, Hạ Thần sảng khoái một mực ở tại phía dưới, ở tại Âu Dương chủ phong phía trước một cái khác trong viện. Âu Dương thần phụ mẫu, nàng cuối cùng nhịn không được nhìn lén một mắt. "Tỷ tỷ, Thiên Vân bánh chương thật là tốt ăn, nhưng mà địa vị có chút kém, cái này có thể làm đến sao?" "Lão sư" Nàng có thể không đồng ý không cần việc tử, Hoa Sen nói một chút quan tâm. Tây Suối Sương cười không nói, người chị em gái này lưới cảm thấy những thứ này hữu dụng vô dụng. Trên đời không có vạn vô nhất thất chuyện. Chủ nhân sẽ đồng ý sao? Âu Dương Thần có thể không có ngẩng đầu nhìn một chút chính mình, nơi nào chuyển động lão sư đi ra đồng ý. Nàng không chịu được bị tổn thương tâm, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ nói ta biết Thiên Vân Tông nhi tử bao lâu. Hắn cùng ta chỉ là bằng hữu bình thường, không có những quan hệ khác, Tiểu Hà nghe vậy một mặt im lặng, đến đây đi, tỷ tỷ đã vậy còn quá hung nhân tự ti, thần thực sự là mù. Tỷ tỷ sáu, ta nhìn thấy nhiều như vậy Thiên Vân Tông nữ đệ tử đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi không sớm một chút tuyên bố chủ quyền, chỉ sợ sẽ có sự tình phát sinh. À, dù sao nước phủ sa không phải từ bên ngoài chảy ra, mọi người đều biết không nên nói bậy nói bạn. Chúng ta đừng đi ra ngoài, miễn cho phá hư Âu Dương Thần danh tiếng. Ngự khí trở nên nghiêm túc lên. Âu Dương Thần danh tiếng xấu. Tiểu Hà yên lặng không nói, chỉ cảm thấy sư tỷ là triệt để tuyệt vọng. Đáng chết. Đúng lúc này Thiên Vận Tông còi báo động vang lên. Nghe được thanh âm này. Tây Suối Băng xương vô ý thức nhìn qua đằng Ngô Sơn Môn Phương hướng, chỉ thấy xa xôi trên đường chân trời mây đen dày đặc, một đoàn ác quỷ dấu ở trong mây, hướng lên bầu trời Vân Tung tuôn ra mà đi. Thấy cảnh này, Hạ Hi song có chút cao hứng, may mắn nàng sớm tới, vàng không Thiên Vân Tông có thể sẽ bị đánh cướp. Sau một tiếng, Âu Dương Thần vẫn ngồi xếp bằng ở trên kiên, kể từ độ đến bây giờ, hắn đã nhận được mấy trăm lôi điện, nhưng những thứ này lôi điện chỉ thương hại y phục của hắn, không có thương tổn đến thân thể của hắn. Để cho khóe miệng của hắn nhíu lại, ta nguyên lai tưởng rằng Nguyên thị sẽ đào thoát trừng phạt, nhưng sự tình chính là như vậy. Trời ạ, ta nghĩ ta của Thu Lôi đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ngươi. Chương 107, để ý. Mặc dù trong lòng là muốn như vậy, nhưng Âu Dương Thần nhìn xem mây ánh mắt lại là gương mặt căng kích. Cảm tạ thượng đế phát phát từ bi, ta Âu Dương chân chân sẽ tiếp tục làm người tốt. Không nên cô phụ ngươi đối ta yêu hắn vừa mới nói xong, bầu trời mây đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, ngay sau đó lại là một tiếng sấm rền. Cái này lôi cùng trước đây lôi, hỗn hợp có một điểm vàng, còn chưa xuống tại thiểm điện trên tông trắng, Âu Dương thần thần đem cảm nhận được không có gì sánh kịp kinh khủng đi tới áp lực. Giống như trời muốn sập. Hắn đứng ngọn núi này, ngay hôm đó đáng sợ áp lực dưới bắt đầu sụp đổ. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần con người đột nhiên co vào, cả người cảnh giác tới cực điểm. Một giây sau cái kia lôi điện tại tiệm điện trên lá chắn, vẫn là một thành ba, trở thành ba cái lôi điện rơi vào Âu Dương Thần trên thân. Nhưng mà Âu Dương Thần lại là một cái chỉ người đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt đại biến, vô ý thức nghĩ hé miệng hô cái gì, lại chỉ là phun ra một miệng lớn khói đen hỗn hợp có số lớn nội tạng mạnh vụt. Lúc này hắn mới cảm giác được một cỗ cường đại hủy diệt tính gọn sóng tại trong thân thể của hắn tùy ý tản phá bừa bãi, điên cuồng hủy diệt Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt so với ban đầu bất hủ phượng hoàng hỏa càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Ta, Âu Dương Thần nhanh chóng lấy ra một bình nhỏ thiên linh dược thủy nuốt xuống. Thuốc trường sinh bất lao sinh mệnh lực rất nhanh liền đối kháng trong thân thể lực phá hoại tiêu hao tại trên xua tan nó mỗi một tia dấu vết năng lượng là khổng lồ như thế, đến mức nó tựa hồ lại lần nữa dài ra tứ chi. Âu Dương Thần cảm thấy đây hết thảy, quẹt mắt càng không ngừng run rẩy. Đó là cái gì quỷ tiếng sấm? So lôi điện uy lực mạnh hơn mười lần. Đây không phải có bao nhiêu năng lượng vấn đề, mà là năng lượng tính chất căn bản thay đổi. Khi hủy diệt gọn sóng toàn bộ rời lúc, Âu Dương Thần cảm thấy có chút kỳ quái, vô ý thức thúc giục đằng khoa ma đi xét đánh, kết quả lại phát hiện trên người có một cái kim lôi. Bởi vì không có đan điền tồn tại, cái này kim lôi cùng linh khí theo kinh mạch bơi trung đẳng. Âu Dương Thần ý thức được điểm này, kinh ngạc không thôi, nhanh chóng chỉ hướng phương xa, kim lôi lập tức cùng linh khí cùng một chỗ hướng phương xa sạc kích. Phanh. Một lát sau, ta không biết cách này cái địa phương có bao xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung, Âu Dương Thần sâu liếc mắt nhìn, chỉ thấy dời núi phong mấy ngàn mét địa phương xa lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần trong lòng không khỏi nghĩ tới Tiêu Không Có sư phó lời nói, vì để cho kẻ cũ mỏ trở nên càng cường đại, hắn nhất thiết phải đem mỗi một cái lôi điện biến thành một cái lôi điện. Bây giờ, cái này kim lôi đã vượt ra khỏi lôi phàm bị, có thể xưng là chân chính thần lôi. Âu Dương Thần trước mắt sửa gấp không tính quá thấp, nhưng nếu như thông thường xét đánh khoảng cách ngọn núi mấy ngàn mét xa, cái kia 10 đến 9 lần lôi không có đụng tới nơi đó, liền cơ hồ tiêu tán. Nhưng mà cái kia kim lôi, chỉ là một tia chớp, nó bay mấy ngàn mét, không có tiết lộ năng lượng của nó, nó là mạnh như vậy đến mức nó trực tiếp bả sơn mạch thổi đi. Nếu như nó có thể bị dùng chính nó mục đích, cái tia thiên vân thân lôi quyết định không cô phụ tên của hắn. Nghĩ tới đây Âu Dương Thần cảm động, cắn chặt răng nhìn thấy đỉnh đầu của hắn, kim lôi uy lực kinh khủng cực kỳ, hắn nhất thiết phải dùng hết toàn lực chống cự, bằng không rất có thể chết tại chỗ. Không có tiến một bước do dự, hắn sẽ rời đi, biến hóa thuốc vạn năng cũng nuốt vào. Thuốc trường sinh bất lão, được xưng là cá được đan, tại hai giờ bên trong bị nuốt vào, cơ thể đối với sấm sét chống cự gấp bội, hắn cũng tại trong hệ thống xác nhận điểm này. kế tiếp bầu trời chính là một tia chớp. Đạo này tiếng sấm tại kim trầm vài phút bên trong, sự mãnh liệt phá hư sóng làm cho toàn bộ sơn mạch ngắn ngủi. Mặc dù kim lôi vừa vào ba, nhưng phá hư thủy triều rất nhanh liền đem Âu Dương chân thi thể tụ tập lại. Thiên địa bảo tàng bị tổn vệ, triệt tiêu hủy diệt thủy triều, trong kinh lạc còn có ba đạo kim lôi, bọn chúng y theo quang hoàn xuyên qua cơ thể. Cái này ba cái phích lịch đoán chừng có thể giết chết ba cái nguyên thị sáu. Âu Dương Thần trong lòng cảm thán, lúc này lực lượng của hắn hẳn là triệt để siêu việt chủ nhân. Thiên ta đại sư trước đó gặp qua đây hết thảy, không cách nào ngăn cản kim sắc lôi minh. Chờ ta trở lại đại tấn. Ta muốn cùng sư phụ nói chuyện, cho hắn biết lực lượng của ta Âu Dương tiểu nói. Lúc này, một cái khắc kim lôi phủ xuống, so phía trước hai cái càng thêm cường đại. Âu Dương Dầu Dị không vui biến sắc, vội vàng liều mạng chống cự. Sau một tiếng, bầu trời tiếng sấm cuối cùng tiêu tán, mà kim lôi tích lũy mấy trăm con đường cơ thể của Âu Dương Thần. Ha ha, trên người có trên trăm cái thần lôi, phía dưới nguyên thần, ai là đối thủ của ta? Chờ ta trở lại đại tấn bên cạnh, ta liền là đại tấn thứ nhất chủ nhân Âu Dương Thần đứng lên, ắt tiếng cười to. Mặc dù trước mắt tài hoa của hắn đã tiêu hao 7788 nhưng mà xem như trao đổi, một chi lực chiến đấu mạnh mẽ lượng, hắn thấy là rất đáng được. Hít sâu một hơi, Âu Dương Thần cảm giác thân thể của mình đang biến hình, một cái nguyên bảo bảo hô hấp chậm rãi xuất hiện. Nhưng mà sau một khắc, mặt của hắn thay đổi, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn vừa rồi xua tan cướp máy bay mây đột nhiên lại tụ tập lại, so trước đó cường đại hơn mấy điểm. Tại không chút kiêng kỵ lăn lông lóc xuống, tựa hồ càng thêm hung hăng ngang ngược. Ha ha, ngươi tiểu tử này tự tiệm, đừng trách ta. Nhìn lên bầu trời bên trong mây dày, Âu Dương Thần thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Vừa đi qua dông tố tẩy lễ, tu hành của hắn khí chưa hoàn toàn tiến vào nguyên thị loại này tu hành lần nữa tao nội trên thân thể thay nạn. Thượng đế, có thể để ta thả chậm cấp bộ, tiếp đó chuẩn bị Âu Dương Thần sắc mặt rất làm người khác cưa thích. Hắn thấy, hướng thượng đế cúi đầu, tuyệt không lúng túng, chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi sao có thể coi nó là thật đâu? Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, một đạo rưỡi màu vàng tiếng sấm liền rơi vào trên đầu của hắn, khiến cho hắn toàn thân đánh một cái lảo đảo, toàn thân biến thành màu đen. Người tên trùng này, trời ạ! ta nguyền rủa tất cả thừa nhận một tên hèn nhát ngươi có thể cho một điểm mặt mũi Âu Dương Thần một bên lớn tiếng mắng, một bên bạn thần trước mặt gầm hét lên một kiếm chỉ hướng thiên không loại này cỡ trách mà không cỡ trách là đồng dạng gãy ngộ không bằng nhanh cỡ trách ra ngoài phanh tại cái này tiếng mắng phía dưới trước tiếp bảy tám cái kim lôi bộc bố đem cả tòa núi đều đánh thành cho tàn thủ hộ lấy một đám tiểu yêu tinh núi thấy cảnh này trợn mắt hốt hồn hất chư lãnh chúa sức mạnh vậy mà kinh khủng đến nước này ép buộc sau hai giờ lại tới một cơn sóng cả tòa núi đều bị tạt bay nhìn thấy ác ma ánh mắt Yêu tinh lạnh lùng hừ một tiếng, hát Trư đại nhân là cái không tin thần ác ma. Có số phận như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cùng ta ngay ở chỗ này chờ lấy. Hát Trư đại nhân nhất định sẽ chiến thắng trở về, nhưng mà cẩn thận cậu cũng có chút không quá xác định, cái này lôi bày ra. Không cần nói ở trên người hắn lúc buộc, là một hơi, hắn cảm thấy có chút chịu không được. Vây quanh lại kéo dài 2 giờ. Núi bị tặc e rằng lời có thể nói, chỗ cũng vậy mà cho một cái phương viên mấy chục rằm anh kinh thiên động địa hố to. Tất cả yêu tinh cũng đã rút lui đến mấy chục rằm anh bên ngoài. Không có yêu tinh sẽ tiếp cận bọn hắn. Bọn hắn đều đang phát run, chờ đợi Hắc Trư Quốc Vương trở về. Không phải bọn hắn, là kim lôi ở trong lòng bọn hắn lưu lại sâu đậm bóng tối, lúc này ác ma bộ lạc cái nào đó kết sáng phong vụn trộn quyết định duy trì hiện trạng cả một đời, quyết không bước vào nguyên bảo bảo lĩnh vực. Lần này xuyên qua, thật là đáng sợ. Tại cái hố to này trung đường, một đầu heo vàng đang không ngừng mà khai quật. Hắn một bên đảo, vừa mắng Âu Dương Trần, nhờ ngươi nhi tử làm bộ phải so với hắn ít một chút a. Ngươi không tin ta, ngươi bây giờ khỏe không? Tất cả mọi người đều đi. Cái này khiến cũ nước mắt màu đen không tự chủ được chảy xuống. Ngươi nói ngươi, luyện tập cái gì? Không bằng hướng ta học tập, ngồi ăn rồi chờ chết. Ai, nếu như ngươi chết, ta trở về nói cho ngươi phụ mẫu vải dệt thủ công là kẻ khóc. Rốt cuộc đến một chút onu, không lâu, một cái cánh tay màu đèn từ trong đất vươn lên ra, cánh tay duỗi thẳng, bốn cái ngón tay cùng một chỗ, chỉ có ngón giữa chỉ vào bầu trời. La Hắc không biết đây là ý gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy khả năng này đại biểu cho không sơn lòng. Cái này khiến hắn tâm lần nữa đau đớn. Âu Dương Thần, người tên ngu ngốc này, nếu như cái kia hình tam giác đổ vật thật có hiệu quả, người kia lại biến thành thi thể sao hắn vừa nói? một bên càng đảo càng nhanh, một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất nhanh hướng nho nhỏ Arsgar kêu đi ra. Tại dưới sự giúp đỡ tiểu hoàng, hai cái này ác ma cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất ngoi ra một cái bóng đen. Cái kia không biết mình là chết hay sống người, trực đỉnh đỉnh nằm, đưa tay ra, ngón giữa chỉ vào bầu trời. Tiểu hoàng nhìn cái này lộc cổ cầm thanh mấy lần, cánh tay ngã vào ngón giữa nơi đó một loạt, lập tức một tia khương nước dị ra, đánh rơi trên thân. Tiếp đó hai cái ác ma nhẹ nhàng đem cái này bóng người mang vào nho nhỏ không lo tiên cùng, ngâm vào mùa xuân. Ở ngoài màn dạm Thiên Vân ở tại trước sân môn. Hạ Tây Dương ngẩng đầu nhìn gần ngàn yêu tộc thủ lĩnh đỉnh đầu, lộ ra mười phần lạnh nhạt. Cái này gần tới ngàn giao tộc trên đầu đại quái thú, chính là phương Tây nổi tiếng yêu hoàng, Cửu Thiên Hồ tộc hầu ngó sen. Nó gian ác dạo hoặc không gì sánh kịp, tàn nhẫn nhất gian ác, không nghĩ tới đi tới đại tấn cái này địa phương nhỏ. Chậc chậc chậc, ta nhìn thấy người nào? Hạt xong, một cái nổi tiếng nhân loại linh thể, làm sao lại giấu ở cái này trong trường học nhỏ? Hắn không phải cũng sợ chết sao? Ha ha ha ha. Hồ ly liên mặc quần áo màu trắng, sáu cái đuôi ở sau lưng nàng run run. run để cho nàng xem ra như cái quái vật mà ở sau lưng nàng có 10 cái tiểu quái vật đại bộ phận đến từ gia đình quý tộc không có một cái nào là thông thường tiếp xuống tiểu võ ngươi thấy một màn này trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng một nguyên linh giới yêu đế thêm 10 nguyên anh ma vương lấy thiên vân tông vạn không thể ngăn cản sức mạnh may mắn duy nhất là âu dương thần thần không tại thiên vân tông cũng có thể cho thiên vân tông lưu lại hòa hòa trang điểm ta ngày ngày vân tung liên lụy ngươi một hồi ngươi mặc dù gương vỡ lại lành cũng không cần cân nhắc chúng ta tiểu không lo nhìn qua hạ hi dương trong mắt tràn đầy áy náy hạ hạ xong nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn bầu trời hồ ly liên hoa lạnh lùng nói hồ ly liên hoa ma hoàng ta ở đây thủ vệ không phải nơi ngươi nên tới hồ ly ngó sen nghe vậy cười nhạt một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt ta tới đây nguyên lai like là vì tìm một cái con tư sinh không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi thú vị như vậy người hạ song ngươi một cái nguyên thị cũng nghĩ để cho vị hoàng đế này rút lui ba xá. ngươi không cảm thấy ta giống tây phương ác ma cùng phương bắc đồng nóc cũng là không có cốt khí đồ vật sao hạ hi xương không nói lời nào tiểu hà đứng ở sau lưng nàng chỉ vào hồ ly liên mắng phi bọn hắn biết mình đang làm cái gì Nói cho ngươi, Hồ Ly Tinh, nếu như ngươi hôm nay không rút lui, muội muội ta sẽ dạy ngươi tở mở sáng sức mạnh. Hôm nay, ta phải học được tảng sáng là dạng gì kiếm, thậm chí để cho một nguyên em gái bảo bối ngạo mạn cho tới hôm nay. Hồ luyện cười cười, đột nhiên lạnh một chút. Lúc này mạnh địch vung tay lên, sau lưng một ngàn yêu tộc hướng Thiên Vân Tông bảo hộ đại trận phát khởi tiến công. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Hồ yêu rất dào hoạt, không cần ăn chúng ta một bộ này. Tiêu Hà lập tức nhìn ra loại này lo nghĩ, chỉ là nhất thời ngạo mạn biến mất, thay vào đó là khủng hoảng. Hạ Tây sương không có trả lời từng bước từng bước đi tới bên ngoài, hướng bảo kiếm trong tay, khí thế bàng bạc bảo kiếm tinh thần mãnh liệt mà ra, lại lập tức đánh lui ba bốn nguyên bảo yêu vương. Tiêu Vũ có nhìn thấy cái này, lập tức liền muốn mở ra lỗ hồng tăng lữ, còn có sáu bảy nguyên thị kiên cường, tăng thêm hạo nhiên giới kiếm còn thừa đệ tử, vậy mà đều muốn chống cự mười ma vương ngã xuống. Các ma tộc một phát động công kích, thậm chí là bảo hộ tộc đại trận lại không cách nào dung chuyện. Hạc gạo tia sáng, thực sự là nực cười hồ ly hoa sen nhìn một chút một màn này, cười lạnh không thôi. Tiếp đó sáu đôi bỗng nhiên vứt phất, phất tay, viên thân tinh cường y á lập tức quét ra ngoài. Phang. Kèm theo tiếng vang to lớn, dây leo ngô bộ rơi bị đánh vỡ, mấy cái nguyên thủy tiểu cường tráng nam người cũng cường tráng đến có thể phi hành mấy trăm mét xa. Nhìn thấy ngàn yêu tộc sắp xông vào thiên Vân Tông bên trong trắng trợn đổ sát, Hạ Tây Xương đem chuôi kiếm dao trên mu bàn tay. "Hồ Ly Liên Ma Hoàng đế, ta không muốn cùng ngươi liều mạng đánh, ngươi không nên ép ta." Chương 108: Gian khổ. "Nếu như ta ép buộc ngươi đây, ngươi dự định vì con kiến từ bỏ ngươi tính mạng quý giá cùng Nguyên Thần Phương thức sao? Nếu là như vậy, nếu như ngươi giết ta, ta liền tự nhận" Ngươi tại trong nhân loại địa vị cao hơn nhiều ta ở trong ác ma địa vị. Chúng trọng nói, ánh mắt của ngươi có thể xem thấu hết thảy. Cái này ngày mùa hè xương chứa nắng sớm 17 năm, tiếp đó yên tâm mấy năm, thẳng đến nắng sớm ngươi hoàn thành, ngươi có thể dùng thần hy sức mạnh dung nhập tinh thần, cũng sẽ trở thành sinh mệnh kiên cường bảo tàng. Này đối hạt xung bản thân, đối với cả nhân loại tới nói đều không trọng yếu, trọng yếu không chỉ là một cái nho nhỏ đại kim, mà là phải lớn hơn nhiều. Tại công và tư ở giữa, chỉ cần hạ hy xung không phải đồ nốc, bây giờ liền không thể dùng cái này tàng sáng chi kiếm. Nhìn thấy một đám kiên cường tu sĩ Kim Đan đem sông vào sơn môn đám mây, khi hiệp hai tay run rẩy, tảng sáng một khắc sông ra vỏ một tấc. Thái dương chiếu sáng hoàn toàn như trước đây sáng tỏ, ngay tại cùng một trong nếp mắt, một cái không có gì sánh kịp kiếm đột nhiên xuất hiện, trong nếp mắt, trước mặt cho tàn liền hóa thành đánh màu vàng cho tàn. Tỉ tỉ, ngươi như thế nào? Tiểu Hà nhìn thấy cái này, lập tức chạy tới hạ xương sau khi chết. Nàng không chỉ có là hạt đôi muội muội, vẫn là kiếm thạch, nhìn thấy muội muội thật sự rút kiếm, nàng rất lo lắng. Đây là nàng 17 năm cố gắng làm việc, vì thanh kiếm này, yêu nàng sinh mệnh chi kiếm không có chạm đến qua kiếm nhiều lần. Quân tử lời hứa so nữ nhi trọng yếu, ta đáp ứng Âu Dương Thần bảo hộ Vân Tông ngày tốt lành, tự nhiên muốn làm Hạ Hi song sắc mặt tái nhợt, nữ khí bình tĩnh. Hồ Ly ở trên bầu trời nhìn thấy hoa sen, chỉ lộ ra một tấc thiên địa biên giới, trên mặt cũng hơi có biến hóa. Bình Minh có thể để cho Phương Bắc Nguyên Thần yêu tộc sợ, thật không phải là lãng phí danh khí. Mặc dù trong miệng nàng nói Phương Bắc yêu tộc ngu xuẩn, nhưng nàng biết Phương Bắc lại có cái kia nổi tiếng tiên phượng yêu tộc. Nhìn xem Hạ Hi tỉnh táo khuôn mặt, Hổ Ly liền ở trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng muốn hù dọa ta, đây là khẳng định. Nguyên sâu phương thức, ngươi không thể cứ như vậy từ bỏ. Nàng hôm nay giết ta mấy chục cái thủ hạ, nếu như ta để cho nàng dọa ta, vậy ta liền không có khuôn mặt lãnh đạo tương lai ác ma yêu diễm hổ ly liên khuôn mặt đột nhiên trở nên hung mãnh, tức giận nói cho ta người nơi này giết sạch, đừng đi. Nàng không dám bước hạt xong, lại người dám giết thiên vân tông. Chỉ cần hạ hy Dương hôm nay chủ động ra khỏi, trận này tâm lý chiến coi như nàng thắng. Sư Tỷ, chúng ta đi. Ngươi đã tận lực tiểu Hà ngữ đã mang theo tí nước nợ. Những người khác không biết, nhưng mà nàng biết nàng là cỡ nào ưa thích thanh kiếm này. Thanh kiếm này nàng mang theo 17 năm, mới vừa từ trong vỏ kiếm đi ra một in, đụng phải kiếm dưới đáy. Hạ Hi xong lắc đầu, bờ môi run nhẹ nhẹ, âm thanh trầm thấp, phảng phất tại lẩm bẩm. Hắn phụ mẫu ở đây, nếu như ta hôm nay không tận lực mà nói, hắn tương lai sẽ rất khó khăn cùng với ta nghe được cái này, Tiểu Hà hoàn toàn hồ đồ rồi, lúc này nàng còn đang suy nghĩ chuyện này, cái này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Đại tỷ, chớ ngu, ngươi là trong chúng ta tuyệt nhất, ta tại sao muốn quan tâm hắn đối với ngươi có cái gì oán hận? Hơn nữa, hắn có thể căn bản vốn không thích ngươi. Chúng ta đi. Hiểu Sông nói, tính toán đem Hạ Hi Sương đuổi đi, nhưng vừa gặp phải Hạ Sương lại bị một cỗ cường đại khí chân khai. Cùng lúc đó, trên bầu trời hàng ngàn hàng vạn ác ma đô vọt vào địa bàn thiên vân tông. Hạ Hi Sương lờ đi những thứ này yêu tộc, trong mắt chỉ có hung ác hổ ngó sen biểu lộ. Gió nhẹ thổi lất phất tóc của nàng, khiến nàng dáng người có vẻ hơi tịch mịch. Kế tiếp, khoe miệng của nàng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười. Có cái gì không quan tâm, giống như không thể làm ta chỉ là quan tâm thì thảo nói một câu nói, một cái gào thét kiếm âm thanh, vỏ kiếm tản sáng trong nháy mắt, Tiểu Thiên chạy ra kiếm quang như màu trắng cầu tổng xông thẳng vân tiêu, đinh đương, giờ này khắc này, lớn thái dương quang huy bị che lại, giữa thiên địa chỉ có một cái chói mắt kiếm. hồ ly liên cảm thấy cái kia đáng sợ vô cùng ba động, trong mắt tràn đầy không hiểu sợ hãi. nữ nhân kia là kẻ ngốc, đây là nàng sau cùng ý nghĩ. quang hoa giải rác, hồ liên đã hình thành câu diện, cả kia ngàn vạn yêu tộc cũng bị dư chấn xúc động, đại bộ phận rơi vào hiện trường, còn lại yêu mang thương. hồ ly liên ma hoàng đế ngã xuống, bị loài người một kiếm giết chết. tất cả phần tử khủng bố đều đáng sợ mà nhìn xem nơi xa, nữ nhân kiếm, sau một khắc giống như chim chóc và giã thú tàng ra, bay mất. Cái tốc độ kia so lúc đó nhanh hơn mấy lần. Bắt. Khi tất cả ác ma bộ lạc lúc rút lui, một vạn đem kêu gào kiếm, tại sơn môn đám mây phía trước quanh quẩn. Hạt xương nhìn xem trong tay Bình Minh, trong mắt có một cố mãnh liệt từ bỏ. Súng. Bình Minh chi kiếm cơ thể bắt đầu xuất hiện khe hở. Cuối cùng, nó đụng phải một hồi quan vũ, biến mất ở giữa thiên địa, chỉ để lại hoàn chỉnh trôi kiếm cùng một phần tư cơ thể. Vân Dương 17 năm, dù sao Bình Minh còn không có hoàn toàn tạo thành, chỉ là thanh kiếm kia sẽ hao hết nó tất cả thần tính. Đời này bảo bối bị hủy, Hạ Hi Dương khuôn mặt đột nhiên tái nhợt tới cực điểm, cả người cấp tốc tê liệt xuống. Xa xa tiểu Hà sớm đã khóc không thành tiếng, vội vàng bay đến hạt Hi bên người, ôm nàng. "Tỉ tỉ, ngươi sao có thể ngu xuẩn như vậy, ngươi nhường ta?" "Như thế nào đối phó chủ nhân? Ta còn không bằng chết đi coi như xong." Hạ Hi song khẽ khẽ lắc đầu không nên đem chuyện này nói cho Âu Dương hắn yêu đất nói. "Đừng nói cho tiện cù mọ tởm mở sáng chuyện. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Đây là lựa chọn của ta. Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào" Cảm thấy thiếu ta nhân tình Tiểu Hà khóc đến lớn tiếng hơn, trước đó nàng luôn cảm giác mình là không đụng được, không chỉ có tài hoa hơn người, người cũng rất thông minh, bây giờ nàng cảm thấy mình là trên thế giới lớn nhất đồng ốc. Nhìn xem hạ hy sảng khoái té xịu ở đi qua, Tiểu Hà mau đem nàng ôm, bay về phía chủ phong một cái khác việt tử. Thiên vân tông công lúc này cuối cùng từ cái tiêu kinh thiên kiếm về tới thiên thần bên cạnh, tiếp nhị liên tam theo ở phía sau. Hạo nhiên xây tông sư phó như thế nào lợi hại như vậy? Giết chết nguyên sâu cảnh cường giả là đáng sợ. Ta chưa từng nghĩ qua như thế người kiên cường sẽ cùng chúng ta nói chuyện ngươi sao có thể ngu xuẩn như vậy. Ta không biết ở ngoài ngàn dặm, người da đen kia tại Mùa Xuân nhìn xem người da đen kia, trong miệng tự lẩm bẩm. Âu Dương Thần tại Mùa Xuân nằm mấy giờ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này để người ta không khỏi hoài nghi Âu Dương Thần đã chết. Nói cho ta biết, tỉnh nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Ta không có con, cuối cùng lại chiếm tiện nghi của ngươi. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn không tỉnh tới, ta liền đem ngươi tất cả mọi thứ đều cho phía ngoài quái vật. Cái gì cũng không cần lưu lại." Lão Hắc Quỷ nói, luôn mồm mà mắng sau đó dùng hắn tiểu đề tử nhẹ nhàng đá đá cái bóng đen kia, cạch đát, hai tiếng tiếng bạo liệt, cái này khiến lao hắt trợn mắt hốt mồm, đây không phải đơn giản đánh núc thể, mà là đánh một tầng kim loại. nhưng mà nó đụng phải cái này, bóng tối mặt ngoài là một cái khe, toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi nứt ra. vừa nhìn thấy nó, người da đen liền sợ hãi. nhưng mà sau một khắc, nó mừng rỡ như điên, bởi vì trong bóng tối nứt ra lại rũi ra một cái trắng nón như ngọc tay. một ngày sau đó, Âu Dương khôi phục chi giác, ngồi ở trước mặt linh tuyển, nhìn xem chỗ đó màu đen di tích, tự hỏi nhân sinh. Hắn không có kim hoàn, cho nên kim hoàn không thể biến thành hài nhi, cho nên nguyên thị kết tại thân thể mặt ngoài, cuối cùng là thân thể một cái đại hỏa, không, có gì cả. Nhưng mà, hắn bây giờ là một cái chân chính người tu hành, tu hành khí cùng thân thể song nguyên anh. Cơ thể cảm giác giống như biến thành người khác. Cái loại cảm giác này, phản phất toàn thân tạp chất đều bị triệt để cấp sạch không còn đồng dạng. Nói thật, kể từ đạp vào chữa trị chân tướng con đường, hắn nuốt vào không biết có bao nhiêu tài hoa cùng trên địa cầu bảo tàng, cơ thể nhất thiết phải bảo trì số lớn tạp chất. Hơn nữa hắn bên ngoài chất, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thật sự là bên ngoại chất, nhưng là bây giờ hết thảy đều cải biến, hắn tử phàm nhân trong thân thể hoàn toàn biến mất, trở nên thuần khiết. Trên thế giới không có so ta càng thuần khiết người Âu Dương tự nhủ nói, tiếp đó Cao Hưng lấy ra máy truyền tin của hắn, đem tin tức truyền ra ngoài. Ta đã bước vào nguyên thị, hết thảy đều rất thuận lợi hắn nói, cũng không phải nói hắn kém chút bị giết, điều này có ý vị gì, ngoại trừ cho người khác tăng thêm phiền phức. Rất nhanh, một bên khác xuất hiện mùa hạ xương giá phản ứng. Chúc mừng, người tốt luôn có hảo báo, đúng, hôm qua cho một đám Vân tông, nhưng mà bị đánh lui. Trong thời gian ngắn không phải là một cái khác ma nhật vân tông, ngươi không cần lo lắng nhìn tin tức, Âu Dương Thần gãy lên lệnh truyền. Hắn biết Hạ Hi Song đang lo lắng cái gì, giống như Hạ Hi Song biết hắn đang lo lắng cái gì. Quân tử ở giữa hữu nghị như mặt nước nhẹ nhàng, mà một đoạn ngắn gọn đối thoại nhưng biểu hiện ra hai người tâm linh ăn ý chúc mừng chủ nhà bước vào nguyên thị, truy tung khoảng cách tăng thêm đến 100 mét, cho chủ nhà 1000 giảm anh truy tung cơ hội. Âu Dương dối người đứng lên, nhưng trong lòng lại có một cái hệ thống ám chỉ. 1000 điểm truy tung cơ hội. Âu Dương Thần có chút á khẩu không trả lời được cái này so với vạn dặm truy tung cơ hội còn biết bát hơn, liền điều tra tổng diện tích so vạn dặm truy tung tiểu không biết gấp bao nhiêu lần. hiện tại hắn tu đến nguyên đã, tầm thường cơ hội đối với hắn tới nói đã không có ý nghĩa, mà lớn cơ hội vì cái gì thiếu đi đâu. nhất thiết phải tại rất lớn phạm vi bên trong truy tung mới có thể tìm được nó. bất quá, Âu Dương Thần Thần cũng không ghét, dù sao quy định đối với hắn rất tốt. Âu Dương Thần sâu tại Tiểu Tiên trong cung vô ưu vô lự, Lão Hắc đang mặc thất khổng khôi giáp tuyệt đẹp ở bên ngoài tiếp nhận át ma sùng bái. chúng ta chờ nên đón Hắc Trư lãnh chúa rời đi hải quan. Cậu tinh linh dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Toàn bộ khuôn mặt cũng là thành tín. Có trời mới biết Hắc Trư Vương đã trải qua trận kia đại tai nạn, bây giờ trở nên cường đại cỡ nào, không nên nhìn Hắc Trư Vương khí tức vẫn là giải đạn, nhưng mà không có ác ma đến Hắc Trư Vương làm giải đạn ác ma sửa chữa. Khắc ác ma đô quỷ giặm xuống đất. Như vậy đầu này may mắn còn sống sót Hắc Trư, đáng giá bọn hắn kính sợ. Bọn hắn đã thành thói quen Hắc Trư ẩn nút quen thuộc, nếu như không phải tỉnh cờ hơi thở hoặc hơi thở, bọn hắn có thể sẽ hoài nghi Hắc Trư trong da cất giấu một con rồng. Thiên Hoàng thành công tránh thoát công kích, ngươi nguyện ý đi với ta tìm một cái tiểu quốc gia từ đó trở đi trở thành quốc gia này quốc vương sao bố lai kỳ cơ móng heo hắn chỉ hướng nông thôn thân thể của hắn tại trong màu vàng ánh sáng vầng quanh nếu như ngươi không nhìn kỹ ngươi cũng sẽ không biết đây là heo đang nói chuyện chúng ta nguyện ý đi theo hắc chư hoàng đế phi thường tốt tiếp đó chúng ta xuất phát đi phương nam lao hắc một cái thân thể mệnh lệnh tiếp đó bay lên không trung bay về phía phương nam đằng sau đi theo mấy trăm cái ác ma uy vũ vô cùng đi qua cả ngày phi hành lao hắc dọc theo đường đi đều đang triệu tập ác ma mới đầu còn cần nó tự mình xả kích hướng phía sau chỉ cần nó lớn vó vung lên, tại ác ma dưới sự chỉ huy lũ lượt mà tới, ngăn cản hết thảy đội hàng. Khi hắn đến Hỏa Diệm Sơn, dưới tay hắn có hàng ngàn hàng vạn ác ma, trong đó có 8 cái là phí thời dạn, còn có một cái về sau nguyên thị cường nhân. Mới thêm Minh Yêu Tu nhìn thấy khắc yêu tu đối với Hắc Trư Hoàng Đế rất kính sợ, trong tiềm thức cũng đi theo kính sợ đứng lên. Cậu Tinh tự nhận là là Hắc Trư Hoàng Đế lao tùy tùng, cũng dám cùng mới nguyên bảo bảo hậu kỳ yêu tu bình khởi bình tọa, làm cho hậu kỳ yêu tu đối với Hắc Trư Hoàng Đế sức mạnh càng thêm kiên định. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm nhất định định phải thật tốt vì hắc trừ chủ phục vụ, chờ mình cũng biến thành lão nhân sau, mới hảo hảo giáo dục con chó kia tinh ăn cơm. Hàng ngàn hàng vạn ác ma tộc, mặc dù hết tính mạnh, nhưng tu bổ không kém, hình thành ác ma vân che khuất bầu trời, trực tiếp vượt qua qua Hỏa Diệm Sơn, hướng về Đại Chu phương hướng tiến bước. Là một lần nửa ngày lữ hành, Hỏa Diệm Sơn sẽ có thiên tiên vạn vạn ác ma vượt qua, ác ma thành công đến xung quanh lãnh địa. Lúc này Đại Chu cảnh nội khắp nơi đều là đại chiến, đột nhiên xuất hiện lớn như thế đáng sợ ác thế lực, ma môn tất cả mọi người đều dọa đến không hiểu thấu.